t r ư ớ c Lò Lò kẹ kẹ cố Trước cố sự. sự. t h à n h phố New y o r k m ặ t trời chiều nghìn ã về Tây, c chín xe trăm bảy mươi ba năm công bố ra bên ngoài người đột biến tự do dự luật sau thành lập hoàn toàn mới liên bang bạo lực chấp pháp cơ cấu ở người đột biến tự do dự luật bao phủ bên dưới phàm là là dính đến người đột biến cùng với người đột biến gây án vụ án đều thuộc về thuộc Sentino Sevinci. một câu nói s e n t i n o sẽ vincid chính là vì chuyên môn hầu hạ người đột biến mới thành lập liên bang đặc biệt cho phép không gì kiên kỵ màu đen audi a tám bên trong xe vểnh chân ngồi ở chỗ ngồi phía sau lọ kẹ nghiêng mặt sang bên nhìn phía ngoài cửa xe nhanh chóng né qua phong cảnh sau đó nhìn pha lê bên trong hình chiếu có chút xuất h ậ n một đầu màu vàng tóc ngắn bích lục hai con mắt góc cạnh rõ ràng khuôn mặt còn có cái k i a m ộ t thân rất là khéo léo tây trang màu đen Xoái. Hơn nữa rất man. Nhưng... xuyên việt đến qua mặt thế giới bên trong đến vậy thì thôi có thể thành cái gì sống lại thành một cái người nước ngoài đây lẽ nào chính là nhập ra tùy tục sao lò kẹ mới đầu có chút không hiểu có điều đã nhiều năm như vậy đối với chính mình đời này sống lại thành một cái người nước ngoài hắn cũng đã nằm phẳng tiếp nhận rồi chính là hắn xuyên việt tới thời gian có chút không trên không dưới ngày hôm nay là năm 2011 n g à y 30 tháng 8, lò kẹ năm nay 25 tuổi đáng tiếc sinh không gặp thời bởi vì sinh ra với 1986 năm hắn vừa không nhìn thấy thế chiến thứ hai bên trong c ạ b hẹn ở m ẽ di cần cùng kỳ hảo lĩnh có mãn đ ộ t sơ phong thái cũng không thể cùng thế hệ đầu nhóm sơ men cùng thời đại dù sao hắn sinh ra thời điểm thế chiến thứ hai đã s ớ m theo c ạ b hẹn ở m ẽ di cần mất tích cùng kỳ hảo lĩnh có mãn đ ộ t quý ẩn mà kết thúc liền ngay cả thế hệ đầu nhóm sơ men cũng ở một nghìn chín trăm bảy mươi ba năm biến chủng tự do dự luật ra sân khấu sau khi triệt để biến mất ở đại chúng môn trong tầm mắt đồng dạng sinh ra với một nghìn chín trăm tám mươi sáu năm hắn cũng không đổi kịp cùng nhện con cùng trường cùng phú nhị đại gờ d i n gỗ liền giao hữu cùng có mãi mối tình đầu gần đàm luận lý tưởng hắn nếu như hiện tại chạy đi thành phố sen c h â trường cao đẳng tìm gần kết bạn vậy thì là phạm tội vẫn là liên bang trọng tội vì lẽ đó sinh ra tiết điểm có chút không trên không d ư ớ i lọ kẹ tại quá khứ hai mươi năm năm bên trong nhân sinh lý lịch không thể nói là thường thường không có gì lạ cũng có thể nói là không có chút rung động nào nếu như nhất định phải ở hắn quá khứ cái kia thường thường không có gì lạ hai mươi năm năm nhân sinh lý lịch ở trong tìm ra một cái đặc biệt điểm nhấp nháy lời nói đó chính là hắn hoàn toàn dựa vào chính mình chín mươi tám nỗ lực còn có hai gia đình trợ lực thi đậu hạ vặt danh giáo đi hắn cha mẹ của kiếp này đều là tốt nghiệp từ hạ vạn vì lẽ đó hắn trên hạ v ạ t rất hợp lý không nên nói không hợp lý lời nói đó chính là hắn ở hai năm trước từ hạ v ạ t sau khi tốt nghiệp không có đi washington tìm hắn cha mẹ mà là xin nhờ một vị lao học trường để hắn gia nhập thành phố new y o r k d a n tìm nổ sệ vin xịt lo kệ đối với người đột biến không có bất kỳ ý kiến gì hắn cũng không xem có chút là bởi vì đấu kỵ người đột biến siêu năng lực vì lẽ đó muốn giết chết bọn họ mới lựa chọn gia nhập sẻn tìm nổ sệ vin xịt cán bộ như vậy cũng đồng dạng không giống những người bởi vì c ử u thị người đột biến vì lẽ đó lựa chọn gia nhập sẻn xịt đám người kia như thế lò kệ sở dĩ lựa chọn gia nhập s e n tín đồ xe vin x i t hoàn toàn là bởi vì liền hiện nay mà nói s e n tín đồ xe vin xít là duy nhất mà dễ dàng nhất tiếp xúc được siêu phàm đoàn người cơ cấu tuy nói nơi này là h á c khoa học kỹ thuật đầy đất đi siêu phàm sinh mệnh không bằng chó còn có thần linh khắp nơi dạo chơi cò mãi vũ trụ rất nhiều người cả một đời đừng nói tiếp xúc được những n à y sợ l à đến chết đều là không có tư cách ở trên thế giới này lưu lại thuộc về mình tên mặc kệ là cái nào thế giới b ó n g ánh chỉ có như vậy một phần trăm đám người chín mươi chín người thế giới dành cho bọn họ chỉ có bình thường thậm chí còn có cực khổ câu nói k i ê nói thế nào tới c lò kẹ vừa mới bắt đầu cũng là nghĩ như vậy định vị mục tiêu nhỏ tranh thủ sống đến chín mươi chín không có cách nào ai bảo hắn xuyên việt tới thời điểm không có phải đây lò kẹ vừa mới bắt đầu còn ôm một tia vui mừng tỉ như đợi được thời kỳ trưởng thành thời điểm có thể chính mình cũng có thể thức tính xgen sau đó biến dị thành người đột biến chính như trước hắn từng nói hắn đối với người đột biến không có bất kỳ ý kiến gì đáng tiếc mãi đến tận hắn lên đại học cái kia một lúc hắn đều không có biến dị từ cái kia sau khi lò kẽ liền rõ ràng đặt ở trước mặt mình chỉ có một điều cuối cùng đường vậy thì là an an ổn ổn đến trường tốt nghiệp tìm cái lao bà sau đó t í c h góp ít tiền ngược nhuận đi đông quốc tranh thủ sống đến chết giảm ộ t ngày kia dù sao có mãi vũ trụ sợ là chỉ có hắn một đời t r ư ớ c cố hương đông quốc miễn cưỡng có thể xưng tụng là cuối cùng t ị n h thổ cho tới tại đây có mãi vũ trụ làm nhân vật chính ý nghĩ hoàn toàn không có hắn một không có hệ thống hai không có biến dị ba cũng không phải phú hào là một người thì nhân vật chính nên ăn uống nên uống uống sống đến già đời này coi như kiếm lời cứu vớt thế giới giữ gìn hòa bình thế giới này hoàn toàn không phải hắn như thế một cái thường thường không có gì lạ người bình thường nên bận tâm ngược lại trời sập muốn chết lời nói cũng không phải chỉ có một mình hắn chết không ở chỗ đó không lo việc đó kết quả ngay ở hắn đều đã làm tốt nhận u đi đông quốc kế hoạch tốt nghiệp đêm trước cái tiêu thuộc về xuyên việt giản nên có tiêu phối phần mềm hực rốt c ụ c tới sổ lò kẹ đến hiện tại còn nhớ ngày đó hắn từ tốt nghiệp vũ hội say rượu bên trong tỉnh lại chính cảm giác đau đầu sắp nứt thời điểm Cái kia vang ở trong đầu lò ê n đến âm thanh thống thanh âm âm hệ của gợi ý kẽ bỏ ra một buổi trưa thời gian ở đại thể tìm tòi ra phần mềm hặc công năng cùng suy nghĩ ra làm sao có thể phát huy này phần mềm hặc to lớn nhất công hiệu sau khi lập tức đem nhuận đi đông quốc sau khi làm sao nằm phẳng kế hoạch thư cho xé n á t t a n sau khi dứt khoát kiên quyết gia nhập s ẻ n t ì n ổ sệ vin xin không có bất luận cái nào xuyên việt giả ở xuyên việt đến cò mại vũ trụ sau khi thật sự sẽ thích nằm phẳng cùng không cố gắng lò kẽ cũng không ngoại lệ nổi tiếng bên ngoài có tốt có xấu trước đây là trước đây hiện tại là hiện tại trước đây lựa chọn nằm p h ẳ n g nhận mệnh cái kia hoàn toàn là bởi vì hắn một ánh mắt liền có thể nhìn thấy thuộc về mình tương lai so với thường thường không có gì lạ tương lai lò kẹ càng yêu thích tràn đầy bất ngờ cùng vô hạn khả năng tương lai dù sao coi như là một cái cá ước muối hắn cũng là sẽ không từ đầu tới đôi chỉ sửa một mặt khẳng định cũng là gặp nghị xoay người sửa sửa mặt trái mà hai năm trước hệ thống đến liền để lò kẹ cảm thấy thôi đến phiên hắn vươn mình cơ hội tới ngoài cửa xe phong cảnh nhanh chóng xe qua lôi kéo trở về lò kẹ tâm tư phục hồi tinh thần lại lò kẹ hơi suy nghĩ một giây sau, một cái giản lược đến nhìn qua cực kỳ giống làm ẩu hệ thống giao diện liền xuất hiện ở chỉ có một mình hắn có thể nhìn thấy trong tầm mắt hệ thống tên là siêu phàm thành thần chương hai đem chính mình chế tạo thành sụp m ạ n chương hai đem chính mình chế tạo thành sụp mạng sáu phần mềm hắc giao diện hiện hình chữ nhật bối cảnh hình ảnh khoa h u y ễ n m à bẻ c o n g mấy dòng chữ bỏ thêm và o ở giao diện bên trong siêu phàm khe cắm thẻ một siêu phàm điểm số sáu mươi đệ nhất khe cắm thẻ tặng không có thể phục chế vợ lỡ tiếp xúc tất cả năng lực g i chú mở ra đệ nhị khe cắm thẻ cần tiêu tốn hai trăm siêu phàm điểm không còn chính như lò kẹ trước nói như vậy cái này ở hai năm trước hắn từ hạ v ặ tốt t nghiệp đêm trước kích hoạt cái này phần mềm hực đơn sơ đến cực kỳ giống xuyên việt chi thần đột nhiên nhớ tới đến không có cho hắn phần mềm hực liền vội vã tay xoa một cái phần mềm hực cho hắn đưa tới liền ngay cả cái này phần mềm hực đến cùng dùng như thế nào đều là lò kẹ một mình tìm tòi ra đến có điều n ổ nước bọn quy n ổ nước bọn cái này phần mềm hực công năng vẫn là rất mạnh mẽ cái này phần mềm hực to lớn nhất công hiệu chính là có thể làm cho hắn phục chế bất kỳ siêu phàm sinh vật siêu năng lực để bản thân sử dụng không có bất kỳ hạn chế loại kia đương nhiên tiền đề là n g ư ơ i phải có khe cắm thể vị cái thứ nhất khe cắm thể vị mở ra cần tiêu hao một trăm điểm siêu phảm điểm mà siêu phảm điểm cần thông qua trực tiếp hoặc là gián tiếp đánh chết siêu phảm sinh vật thu được siêu phảm sinh vật thực lực càng mạnh đánh chết sau khi dành cho siêu phảm điểm số liền càng nhiều cái này cũng là lọ kẹ đang lục lọi ra cái này phần mềm hoặc công năng cùng sử dụng phương thức sau khi dứt khoát kiên quyết lựa chọn gia nhập sẹn tỷ nổ sẹ vịn xịt nguyên nhân vị trí ai bảo sẹn tỷ nổ sẹ vịn xịt là hiện nay duy nhất có thể hợp pháp săn rết siêu phảm sinh vật chấp pháp cơ cấu đây mặc dù là như vậy lọ kẹ cũng là bỏ ra thời gian hai năm m、so với với so、lò kệ cảm thấy thôi thời gian hai năm mở ra cái thứ nhất khe cắm thẻ vị đã xem như là khá là nhanh có điều hắn cũng không có vội vã ở mở ra đệ nhất khe cắm thẻ vị sau liền lập tức chạy đi tìm cái cấp thấp nhất người đột biến phục chế năng lực mọi việc dự thì lại lập không dự thì lại phế lọ kẽ đang lục lọi rõ ràng cái này phần mềm hực năng lực sau khi trong lòng thì có một cái lớn mật ý nghĩ a cùng kế hoạch tỉ như làm sao lợi dụng cái này phần mềm hực đem chính mình chế tạo thành co mạch trong vũ trụ sụp m ạ n đúng thế sụp m ạ n hạn cái này phần mềm hực có thể vô hạn cướp đoạt siêu phàm năng lực thông qua điều này muốn đem chính mình chế tạo thành co mạch sụp m ạ n là hoàn toàn có khả năng sụp m ạ n năng lực có cái nào nhận thị lực người đột biến sở có xịt l ọ hoàn toàn có thể bình thế manop sơ tèo cỗ lọ sơ người đột biến năng lực cũng có thể bình thế còn có sụp m ạ n siêu phàm tốc độ cũng hoàn toàn có thể phục chế người đột biến q u ỷ s ỉ vỡ biến chủng năng lực thông qua người đột biến mà đem chính mình chế tạo thành sụp m ạ n là hoàn toàn có khả năng thậm chí sụp m ạ n có hắn đều có thể có mà sụp m ạ n không có hắn cũng có thể có hắn này cái thứ nhất khe cắm thẻ vị chính là chuẩn bị để cho c ô lọ sớt dù sao có này phần mềm hậu tại người có thể dự kiến hắn chỉ cần hoạt đầy đủ lâu trở nên mạnh mẽ là chuyện sớm hay m u ộ n vì lẽ đó lọ kẻ lựa chọn hàng đầu cái thứ nhất siêu năng lực chính là phòng ngự t h u tính chính là có một vấn đề lò k ẹ nhìn mình bây giờ còn không bố trí đệ nhất khe tắm t h ẻ vị nội tâm thở dài một hơi thu hồi bảng điều khiển hệ thống sau hoàn hồn nhìn về phía cái kia ngồi ở phía trước ghế lái phụ trên c h ắ c màu vàng trường đuôi ngựa a n mặc x e n t i n o đồng phục tác chiến tôn lên căng mịn vóc người đẹp bi hắn ở x e n t i n o sẽ v ỉ n xịt đẳng cấp thuộc về cao cấp đặc công lãnh đạo x e n t i n o một tổ có đơn độc quyền c h ấ p pháp thủ hạ có hai tên sơ cấp đặc công thành t i ể u hắn tổ viên ngồi ở vị trí kế bên tài xế đẹp bi cùng đang lái xe g á c chính là hắn tổ viên lò kẽ suy nghĩ một chút đẹp bi ừng chất tóc vàng đuôi ngựa có một tấm cùng vóc dáng hoàn toàn không hợp mặt con nít đẹp bi nghe tiếng quay đầu nhìn về phía ở ghế sau vệnh chân lò kẹ lao đại làm sao lò kẽ hỏi mất tích người đột biến cỗ lò sợt vẫn không có manh mối sao đẹp bị suy nghĩ một chút lắc đầu còn đang tìm người đột biến cỗ lò sợt là ở ba tháng trước bại lộ đáng tiếc bại lộ địa chỉ không phải ở thành phố n e w York, mà là ở sông hủ sần đối diện tiểu bang nữ giót mà là ở sông hủ sần đối diện tiểu bang nữ giót còn là chờ một bước chờ hắn đến bên kia thời điểm cỗ lò sợt đã chạy ra vòng vây không biết tung tích trước mắt ba tháng trôi qua xạ、e、vị hệ, hệ, hệ trang viên địa chỉ là số bao nhiêu tất cả mọi người đều biết dù sao phố hoan bên trong xạ vị hệ đầu tư tập đoàn cũng là tiếng tăm lừng lẫy biết là một chuyện có thể hay không tìm tới chính là một chuyện khác nữa xen tín đồ sẽ vìn xịt cao tầng nhưng là phát súng nói đến ai có thể tìm tới đi về xạ vị hệ trang viên con đường bưng bên trong người đột biến ai liền có thể liền thăng cấp năm vô số xén tín nỗ đặc công đối với này động lòng không nớt lò kẹ cũng không ngoại lệ đáng tiếc ai cũng không tìm được họ chính là xạ v i hệ trang viên tồn tại một cái có thể phạm vi lớn che đậy năng lực người ở biến đem xạ v i hệ trang viên bảo vệ lên trừ phi vận dụng đạn đạo đối với xạ v i hệ trang viên tồn tại địa phương tiến hành bao trùm thức lựa đạn doanh t ạ n g nhưng điều này cũng không thể không có bất kỳ chính khách có thể chịu đựng vận dụng đạn đạo ở thành phố new y o r đánh đổi dù cho xạ vì hệ trang viên nơi ở vị trí là ở thành phố new y o r vùng ngoại thành trừ phi hắn có thể tìm tới tiến vào xạ vì hệ trang viên biện pháp bằng không lời nói hy vọng tiến vào xạ v ì hệ trang viên cô lò sật trở ra cái k i a p h ỏ n g chừng là không thể nhưng ta một s e n t i n o tiến vào người đột biến xào huyệt dù cho giải thích trước chỉ là cùng cô lò sật gặp mặt e sợ cũng là sẽ bị bên trong người đột biến cho đánh chết tươi đi xạ v ì hệ trang viên từ một n n chín ă m bảy ba năm cũng chính là biến chủng tự do dự luật công bố sau khi liền biến mất rồi cho tới bây giờ đã qua ba mươi mấy năm trong trang viên người đột biến sợ là không có mấy vạn cũng có mấy ngàn lò kẹ vừa nghĩ tới chính mình mới vừa vào trang viên liền bị mấy ngàn người đột biến của đầu hình ảnh không tự chủ được run lên một cái không được phục chế cổ lò sật năng lực con đường này trước mắt sợ là đi không thông vậy hắn cái thứ nhất năng lực nên phục chế ai đây cũng không thể thật sự đi phục chế những người bị giam giữ lên vớ va vớ vẩn năng lực chứ lò kệ thầm nghĩ không khỏi níu h níu h mảy đang lúc này ngồi ở phía trước ghế lái phụ trên c h u y ê n tâm l á i xe có một tấm mặt trước quốc vóc người cực kỳ giống tiểu xe tăng rắc dâm xuống thanh đến lão đ ạ i t r ư ơ n g ba mọi người đều có tốt đẹp tương lai t r ư ơ n g ba mọi người đều có tốt đẹp tương lai lò kệ nghe rắc âm thanh phục hồi tinh thần lại quay đầu nhìn về phía phía ngoài cửa xe và mắt một căn từ bề ngoài nhìn lên đi mặt tường đã ố vàng đồng thời bóc ra mười hai tầng cao lão căn hộ đập vào mi mắt siêu năng lực sự tỉnh lát nữa lại nghĩ làm việc trước tiên lò kẹ lấy lại bình tĩnh xuống xe đúng theo lò kẹ xuống xe phía trước ba chiếc màu đen xe van xe cửa xe cũng đã mở ra một cái tiếp theo một cái võ trang đầy đủ chuyên môn dùng để đối phó người đột biến xe e n t i nộ đặc công mặt không hề cảm xúc cũng từ trong buồng xe đi xuống lò kẹ bờ răng lò kẹ nhìn về phía từ xe van xe bên kia đi tới xe ente nộ đặc công đội trưởng bờ r ă n toàn bộ new jordan tino sẽ vin xít ổ n g cộng có mười tổ đặc cần vợ dân xuất lĩnh đặc cần tiểu tổ chính là trong đó một nhánh dường như sở hữu xen tino đặc công đều yêu thích cùng chính mình quen thuộc đặc cần tiểu tổ kết nhóm làm việc như thế vợ dân này một nhánh đặc cần tiểu tổ xem như là lò kẻ chỉ định đặc cần tiểu tổ vợ dân nguyên bản là hải quân thủy quân lục chiến quân nhân bởi vì thê tử của chính mình ở một lần người đột biến thức tỉnh tạo thành sự cố ở trong tử vong vì lẽ đó lựa chọn gia nhập senti n o sẽ vin x í xin thể muốn làm đi sở hữu người đột biến vì hắn thê tử báo thù đúng rồi vợ dân thê tử ở thời điểm chết đã có ba tháng mang、thai. lần này hành động không phải hắn chủ đạo hắn nguyên bản đều dự định nghỉ làm rồi đẹp bị từ địa kiểm văn phòng đi công tác sau khi trở về liền nói cho hắn có gián điệp báo cáo trước mắt nhà này căn hộ bên trong tồn tại một cái người đột biến này không lò kệ chỉ có thể lâm thời thêm tăng ca dù sao thân là s ẻ n tìm nổ s ẹ v ỉ n xịt cao cấp đặc công bắt lấy người đột biến đều không tích cực bị người ta biết còn tưởng rằng hắn tư tưởng có vấn đề gì đây đẹp bị nhìn về phía bờ răng tầng mười một nghìn không trăm linh hai d á n được nói lời nói chưa lạ nàng lời nói vẫn chưa nói hết bờ răng cũng đã không thể chờ đợi được nữa cùng lò kẹ gật gật đầu sau đó hai con mắt hiện ra bờ luật t h ở ở tỷ ánh sáng đem chính mình trên tay hẹp h ọ n ít lên đạn xoay người hướng về cách đó không xa chờ đợi mười hai tên đặc cần đi tới tầng mười một nghìn không trăm linh hai thu được go go go g mọi người đều biết có ra sao đội trưởng liền sẽ có ra sao đội viên bờ dân là bởi vì đang có thai thê tử bị người đột biến hại chết do đó lựa chọn gia nhập sẻn tin đổ sẹ vin xịt vì lẽ đó đội viên của hắn phần lớn đều là bởi vì có người thân trực tiếp hoặc là gián tiếp bị người đột biến hại chết rất nhanh bờ dân cùng kỳ đội viên trực tiếp đem có thể cách t r ở tâm linh hệ người đột biến công kích mặt nạ kéo xuống sau đó chính là xông lên trước vọt vào căn hộ ở trong mười hai tên đặc công đội viên cũng là đằng đằng sát khí theo sát phía sau lò kệ cũng không có lựa chọn theo vào đi bắt lấy phổ thông kẻ tình nghi xác nhận địa điểm đặc công trực tiếp tới cửa kiểm tra đồng hồ nước là tốt rồi dám phản kháng trực tiếp t h ỉ n h t h ị c xong việc nhưng bắt lấy biến chủng kẻ tình nghi liền không giống nhau bắt lấy biến chủng kẻ tình nghi cần nhất định kỹ thuật lão đại ngay ở bờ dân mang theo đội viên vọt vào căn hộ đồng thời từ cốp sau bên trong lấy ra hai cái kim loại v à ly sách tay rắc cũng đi tới đẹp bị đưa tay tiếp nhận một người trong đó dương kim loại r ắ c sau đó nhắc theo còn lại dương kim loại bước nhanh hướng về căn hộ mặt sau chạy tới đẹp bị ngồi trồm hôm trên mặt đất đứa tay trên dương kim loại mở ra dương kim loại ở trong một cái tương tự với năng lượng b ồ n g trung gian sợi chỗ t r ô n g chứa đầy chất lỏng màu ư u lang bậy kim loại xuất hiện ở trong tầm mắt ít năng lượng ức chế b ồ n g s e n tín đồ sẽ v ỉ n xịt bắt lấy người đột biến nhất quán thần khí không có một trong ít năng lượng ức chế b ồ n g kích hoạt sau khi có thể hiện phạm vi thức ức chế bên trong khu vực sở hữu người đột biến năng lực đương nhiên loại này dạng đơn giản ít năng lượng ức chế b ồ n g tác dụng có hạn nhiều nhất cũng chỉ có thể ức chế gầm mạ cấp trở xuống người đột biến có điều gầm mạ cấp người đột biến số lượng vẫn rất ít xem tương tự với họ vợ dịn bị tạ cấp còn có tương tự với giáo sư ít vị trí hạn ph hiện nay đã biết người đột biến số lượng nhiều nhất vẫn là những người thuộc về g ậ m mạ cấp trở xuống những n à y người đột biến phần lớn năng lực đều không sao thế đồng thời cũng không bị chính mình khống chế cũng là dễ dàng nhất gây nên xã hội dung chuyển loại này người đột biến chính là sen tin nổ xe vịn xịt hiện nay bắt lấy chủ yếu đối tượng đẹp bỉ từ trong d ư ơ n g lấy ra ít năng lượng ức chế bổng sau trực tiếp đứng dậy đột nhiên vùng một cái sau đó dường như cắm vào gậy sắt như thế trực tiếp đem ném đến biến dài ức chế bổng sen vào mặt đất bên trong v ù một tiếng ư ớ c chế bổng đỉnh chóp một cái dùng kim cương chế tạo viên cầu hạt nhân nương theo trung gian năng lượng m à u ư u lam dịch tăng lên trên phát sinh một tiếng phong minh sau đó cũng bắt đầu hiện ra lam đã chạy đến hậu môn giác giờ khác này cũng đã đưa tay trên ư ớ c chế khí cho sen vào mặt đất ở trong v ù một tiếng hai cái ư ớ c chế khí kết nối sau khi thành công dường như tảng đá tập trung vào mặt hồ sản sinh gợn sóng như thế một đạo m à u ư u lam gợn sóng từ hai cái ư ớ c chế khí đỉnh chấn động ra đến lò k ẹ thấy thế đưa tay ớn ớn hai phải một bên bộ đàm thông báo đã chạy tiến vào căn hộ đặc công đội trưởng bờ dân có thể được trong ống nghe chuyển đến bờ dân trầm thấp bên trong tiết lộ một tia bờ l ụ t thờ ở tỷ hưng ơ phấn hồi âm có thể thấy bờ dân rất yêu hắn cái kia tạ thế thê tử vì lẽ đó muốn giết chết sở hữu người đột biến cho hắn chết đi thê tử cho cùng không có quan hệ gì với hắn lọ k ẹ đối với giết người đột biến không có hứng thú đây là lời nói thật tới hắn siêu phàm điểm số thu được tuy nói là thông qua đánh chết siêu phàm sinh mệnh mới rơi xuống nhưng trải qua hắn thí nghiệm cái này đánh chết cũng không nhất định cần trực tiếp đánh chết vợ dân là hắn đồng đội tới vợ dân đánh chết từ trò chơi góc độ mà nói cũng là tương đương với hắn đánh chết thành công giết người, người đến, điểm số ta nắm. mọi người đều có tốt đẹp tương lai cái này cũng là hắn vì sao yêu thích cùng bờ dân này một nhánh đặc cần tiểu tổ hợp tác nguyên nhân cái khác đặc cần tiểu tổ có thể bắt lấy người đột biến đều là sẽ chọn bắt lấy mà bắt lấy thành công không có siêu phàm điểm số lò kẹ hai tay cắm vào túi ngầm đầu nhìn hướng về căn hộ tầng mười vị trí l ặ n g lặng mà chờ đợi lần này đánh chết thành công thu được siêu phàm điểm số tiếng nhắc nhở đúng rồi lò kẹ dư qua n hướng về đứng ở bên cạnh đẹp bi nhìn lại lần này người đột biến người gián điệp biết hắn là cái gì biến chủng năng lực sao đẹp bị hồi tưởng gián điệp tình báo cụ thể không biết có điều tên k i ê nói hắn là bởi vì nhìn thấy cái này lần xảy ra tợ lặng ngày hôm qua gặp phải cướp đ o ạ n bị người mở ra ba súng còn tưởng rằng chết rồi kết quả ngày hôm nay gặp phải còn rất xúc động cho nên mới suy đoán hắn là cái người đột biến đánh c h ú n g ba súng rất xúc động bất tử nhanh chóng khép lại cái năng lực này phục chế lại đây tựa hồ cũng không sai n h a lò kẹt r o n g lòng hơi đậu người cái kia gián điệp nhìn thấy cái này lần xảy ra tợ lặng c h ú n g đạn đúng thế hắn ngày hôm qua ở hiện trường đúng đẹp bị gật gật đầu nhìn lại lò k ẹ hắn chính là nổ súng cái kia giặc cướp theo chúng ta là một cái giao dịch hắn khai ra một cái người đột biến chúng ta trợ giúp hắn cùng địa kiểm đặt thành không khởi tố giao dịch lò kệ chừng bốn quả thứ nhất siêu năng lực xuất hiện chừng bốn quả thứ nhất siêu năng lực xuất hiện t a unite a ttest tự có tình hình đất nước ở đây c h ấ p pháp cơ cấu cùng người h i ể m nghi phạm tội làm giao dịch cũng không phải một cái cỡ nào h i ế m có yêu thích sự tình lò kệ đang nghe đẹp bị nói cái này gián điệp nỗ lực thông qua báo cáo người đột biến phương thức đem đổi lấy cùng địa kiểm hợp tác cũng không có cảm thấy nhiều kinh ngạc hẳn chỉ là xác nhận một hồi cái này người đột biến thật giả lò kệ gật gật đầu sau đó liền đưa mắt một lần nữa rơi vào trước mắt nhà này mặt tường đã bóc ra tòa nhà trung cư trên ánh mắt nhìn mình bây giờ chỗ trống siêu phàm khe cắm thẻ vị trước mắt muốn phục chế cổ lò sật ma nốt sợ kẹo trong thời gian ngắn sợ là không được nhưng cái này không biết là bất tử vẫn là nhanh chóng khép lại năng lực tựa hồ cũng không sai d á n g vẻ lò kẹ đăm chiêu nương theo từ căn hộ tầng một mươi truyền đến phá cửa thanh sau ngay lập tức chính là cái k i a trung khí mười phần tiếng giống giận dữ từ tầng một mươi truyền ra mở cửa ss khác nào mánh hổ xuống núi như thế thân cao một m chín mươi lăm hình thể so với rắc đều muốn cường tráng to lớn cực kỳ giống một đầu gấu đen bờ dân sông lên trước phá tan cửa phòng sau khi vọt vào biến chủng kẻ tình nghi vị trí căn hộ ở trong cái kia lập lòe cửu hận cùng báo thù ngọn lửa màu đỏ tươi hai con mắt nhanh chóng nhìn quét trước mắt đen kịt một mẫu căn hộ hiện tại rõ ràng là ban ngày nhưng không biết tại sao này một phòng một sành căn hộ sở hữu cửa sổ đều bị che tế chặt chẽ quan trọng nhất chính là ở phòng khách ngay chính giữa còn có một quan tài chờ chút quan tài bờ dân mới vừa phản ứng lại ầm một tiếng liền nhìn thấy giữa phòng khách quan tài nắp đột nhiên nổ tung ngay lập tức liền nhìn thấy một cái bóng đen từ trong quan tài thoát ra sau đó nhanh chóng hướng về phòng ngủ phương hướng chạy đi không có chút gì do dự b ờ dân bạt thương liền bắn ầm ầm ầm phốc phốc phốc đạn ra khỏi nòng lít nha lít nhít xả kích ở phòng ngủ trên cửa gỗ trong nháy mắt đem cái kia cửa gỗ bắn thành một con ngựa tổ hong ở sen tị nổ sệ vìn xịt huấn luyện ở trong thành tựu đặc cần đội trưởng bờ dân nhưng là có một giây đồng hồ thanh không băng đạn siêu cường ghi chép đặc biệt là ở trong thực chiến bắt lấy người đột biến thời điểm bờ dân cái kỷ lục này thậm chí còn có thể đột phá nhưng bóng đen dĩ nhiên xông vào đen kịt một mảnh bên trong phòng ngủ đi tới. Khói thuốc u ố x ngay tàn ở hai tên đặc cần đội viên chuẩn bị phá tan cửa phòng ngủ trong nháy mắt một đôi giữ lại ở trong bóng tối lập lõe cánh tay từ trong phòng ngủ dò ra hướng về hai người trộm tới hai tên đặc cần đội viên hai con mắt bạo xúc nhưng còn chưa kịp phản ứng thời điểm liền cảm giác một luồng lực lượng khổng lồ đột nhiên một kích xeo một tiếng liền trực tiếp bị này đôi lợi tay cho thu tiến vào phòng ngủ ở trong không tới một giây đồng hồ công phu hai tiếng đột nhiên kêu thảm thiết nương theo vang lên đến đúng lúc tự xé rách món đồ gì âm thanh tự đồng dạng đen kịt một m ả n h phòng ngủ ở trong chuyền ra sau đó đột nhiên biến mất đủng hai cái bóng đen tự trong phòng ngủ chạy ra bờ dân nhanh chóng lùi lại lùi đùng bóng đen rơi xuống đất chú ý tới bóng đen là cái gì đổ vật bờ dân trên mặt phẫn nộ càng thêm nồng nặc cái kia rơi xuống đất hai đạo bóng đen chính là mới vừa bị n é o đi vào đội viên thời khắc bây giờ này hai tên đội viên đã không có bất kỳ người nào dạng thật giống như bị cái gì dã thú cho mẩu ngực phá bụng bình thường từ trạng c ố c liệt không đành lòng nhìn thẳng sss s e n t i n o l sệ vin xít ta không phải người đột biến mau mau lăn ta không giết các ngươi thanh âm trầm thấp từ đen kịt trong phòng ngủ chuyển ra ngay lập tức một cái bị máu tơi ư nhuộm dần vật từ trong phòng ngủ bị ném ra ngoài đồ vật rơi xuống ở trên sàn nhà phát sinh vang lên do đòn giã chính là tượng trưng s e n t i n e sệ vin xịt kim loại huy chương vợ dân ánh mắt rơi vào bị máu tơi nhuộm dần huy chương trên sau đó xẹo một tiếng mâu phun ra gạo thét đem nòng súng nhắm ngay đen k ị phòng ngủ n đ ộ t đ ộ t đ ộ t đùng đùng đùng nương theo bờ dân gạo tét một tiếng còn lại đặc cần đội viên cũng là đồng loạt bóc cỏ nhắm ngay trước mặt phòng ngủ điên cuồng chút xuống viên đạn trong giây lát đó vô số lóe lên lóe lên ngọn lửa ở đen kịt trong phòng t ò a ra khói thuốc súng mùi vị c à n g là trong nháy mắt bao phủ cả phòng đứng ở tòa nhà trung cư dưới l ò kẹ nhưng là n g n g đầu há hốc miệng nhìn căn hộ tầng mười cái kia giường như đèn t h a lát như thế điên cuồng lấp lóe cửa số một bên đẹp bị một bên chỉ huy ngay được tiếng súng từ căn hộ chạy vừa đi ra dân chúng rút đi một bên cũng là chừng hai mắt nhìn tình cảnh này lão đ ai biết lò kẹ nhún vai một cái không đáng t r í bình bởi vì bờ dân đối với người đột biến lòng dạ ở gác đối với hắn mà nói không có bất kỳ chỗ hỏng hắn ước gì bờ dân thủ hạ không người đột biến còn xuống đây lò kẹ không sợ bờ dân điên cuồng chỉ sợ bờ dân lòng dạ mềm yếu vẫn là câu nói kia bắt lấy thành công hắn nhưng là không có cách nào thu được siêu phàm điểm số nhiều như vậy hỏa lực bao trùm xuống cái k i ê u biên chủng kẻ tình nghi sợ là đã thành mảnh vụn tận b ắ đi tại sao siêu phàm điểm số còn chưa tới món nợ đây lò kẹ t h ầ nghĩ và n h tầng m ư ơ i căn hộ cửa sổ đột nhiên n ư ớ ra ngay lập tức n ư ơ n theo một tiếng hét thảm một bóng người dường như đóng c ắ t như thế t ử trên trời dáng xuống ẩm bóng người tầng tầng rơi vào căn hộ cửa đất xi、si、măng trên ở trọng lực tăng tốc độ ảnh hưởng trong nháy mắt dường như dưa hấu n ứ t ra như thế lò kẽ nhìn rơi xuống đất thành hộp thi thể như mày đẹp bị càng là kinh ngạc thốt lên một tiếng lão đại là rất ẩm lời nói chứ lạc nương theo tiếng nổ mạnh tầng mười căn hộ tường ngoài trong lúc bất trợn bị nổ t u n g sóng khí quần quận mà ra đồng thời lại một vệ t bóng đen cũng bị sóng khí cho vỗ đi ra bóng đen đồng dạng tầng, tầng rơi xuống đất nhưng không chết nhưng ngay ở bóng đen nỗ lực từ trên mặt đất dây rủi lúc bỏ dậy đột nhiên phát sinh tiếng kêu thán thiết từng đạo từng đạo khói trắng tự trên người hắn xuất hiện vẹn vẹn là thời gian một cái nháy mắt bóng đen thật giống như nhiễm phải phốt pho trắng như thế nhanh chóng tự cháy lên lò kẹ không có chút gì do dự lôi kéo ebi nhanh chóng cùng chính đang tại chỗ giường như động kinh như thế bóng đen kéo dài khoảng cách quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ hắn tiết mệnh vô cùng cùng bóng đen kéo dài khoảng cách lò kẹ vội vã ngẩm đầu nhìn hướng về tòa nhà trung cư trên trên n g ư ờ i đồng phục tác chiến bị xé ra cả người dường như tràn đầy phẫn nộ nhìn cái kia ngã xuống đất không rõ sinh vật mười hai tên đội viên bị này chết tiệt biến chủng con hoang giết chết năm cái nếu không có cái đội viên trực tiếp ôm cái này biến chủng con hoang kéo dài l i ề u đạn đạn chỉ sợ hắn lần này phải ở chỗ này toàn quân bị diệt cái này cũng là lò kẹ xưa nay không lên tuyến đầu tiên nguyên nhân sống sót liền có thể vô địch tối thiểu ở hắn thu được bảo mệnh kỹ năng trước không cần thiết đi mạo hiểm lò kẹ nhìn trên lầu bị thương bờ răng lại một lần nữa ở trong lòng đọc thầm một hồi chính mình tiết mệnh nguyên tắc sau đó có chút không rõ nhìn về phía cái kia ở tự cháy bên trong chậm rãi ngã xuống đất vô lực dãy rũ vẫn là nói hàng này lẽ nào là g ệ m mạ cấp bên trên người đột biến chuyện này không có khả năng lắm a coi như này hàng này cũng là g ệ m mạ cấp bậc bên trên người đột biến vợ dân bọn họ trên tay cái kia chuyên môn nhằm vào người đột biến vũ khí cũng là đủ để gọi hắn một lần nữa làm về người bình thường hơn nữa không phải nói hàng này biến chủng năng lực nghi là bất tử cùng nhanh chóng chữa trị sao trước mắt này tự cháy là cái gì quỷ lẽ nào hàng này không phải người đột biến lò kẽ nội tâm hơi động trải qua một phen vô lực dãy rủa sau khi ngã trên mặt đất bóng đen tựa hồ chơi xong nương theo bóng đen hẽ miệm p h u n ra một cái khói đen triệt để không n ú c n í c cùng lúc đó kết toán tiếng nhắc nhở cũng ở lò kẹ trong đầu vang lên keng chương năm giá cả so với cực cao siêu năng lực chương năm giá cả so với cực cao siêu năng lực tám thu được siêu phàm điểm số một phát hiện được tân siêu phàm năng lực siêu phàm năng lực dơ dạ cũng lạ năng lực đẳng cấp e năng lực công hiệu sống mãi bất lão phạm vi nhỏ tăng lên tự thân công kích phòng ngự cùng tốc độ năng lực tác dụng phụ khát máu cần mỗi ngày uốn g máu đồ vật nước thánh cùng cọc gỗ có thể rét chết ngươi ánh mặt trời là ngươi thiên địch bại lộ ở dưới ánh mặt trời sẽ để ngươi hành động chậm chạp cùng k h ô khỏe t i ê cực tím càng là mạng ngươi môn vị trí bị tiêu cực tím chiếu g ọ ỏ i đến ngươi đem triệt để cho bụi ghi chú có thể thăng cấp thăng cấp thích hợp tiêu tác dụng phụ có hay không phục chế nên siêu phạm năng lực có mức tên lên xuống không g dơ dạ cụ lạ không phải người đột biến ạ lò kẽ nghe trong đầu truyền đến âm thanh hơi s ứ n g sở nhìn về phía cái kia nằm trên đất thi thể tiên giờ khắc này đã bao phủ ở trên thi thể mà thi thể cũng nương theo khói trắng bắt đầu từ từ biến mất Biến mất đợi được khói trắng từ từ trở thành nhạt tiêu tan thời điểm trên đất bộ thi thể kia cũng đã biến mất không còn t ă n hơi chỉ ở trên mặt đất lưu lại một đạo dấu vết còn có hai viên sắc nhọn răng nhanh Cũng t hắn ậ t hít một hơi, nội tâm thế thiết thời là lạ. Lò loại nào dờ dạ cụ có được cảm giác. mịch chiếm được kẹ không không hơi, như phá hải h nội nói Nói gian. ngủng đây? vô ra Đạp đều sự, phần mềm hặc tên là siêu phàm thành thần không phải gọi là biến chủng thành thần đơn từ phần mềm hặc tên là có thể có thể thấy hắn cũng không phải là chỉ có thể phục chế người đột biến năng lực cùng từ trên thân người đột biến thu được điểm số chỉ cần là siêu phàm sinh vật hắn đều khả năng từ kỳ trên người thu được năng lực cùng siêu phàm điểm số giờ dạ cụ lạ cũng thuộc về siêu phàm sinh vật lò kẹ kỳ thực vừa bắt đầu liền đem chính mình cái thứ nhất siêu phàm năng lực nhắm vào giờ dạ cụ lạ dù sao từ báo lại nhìn lên giờ dạ cụ là năng lực là tối có giá cả so với chỉ cần làm ộ t cái sống mãi cũng đủ để cho giờ dạ cụ là năng lực ở vào rất nhiều năng lực thay đổi thứ nhất cho tới giờ dạ cụ là năng lực tác dụng phụ không lo lắng thăng cấp là tốt rồi có thể thời đại này người đột biến đều rất khó tìm chớ nói chi là so với người đột biến còn khó hơn tìm giờ dạ cụ lạ dù sao hắn lại không mang cái gì điều tra kính mắt coi như là giờ dạ cụ lạ đi tới trước mặt hắn ở không đánh chết tình huống cũng không thể biết hắn là g i dạ cụ lạ vạn nhất giết sai rồi làm sao bây giờ lò kẹ ở thử nghiệm tìm kiếm một phen không có kết quả sau khi cũng đã đem dở dạ cụ lạ năng lực cho từ bỏ trước mắt ta đều từ bỏ ngươi ngươi rốt cục cam lòng đến rồi lò kẹ cảm thụ ở trong đầu xuất hiện dở dạ cụ lạ năng lực giải thích nội tâm có chút xoắn suýt năng lực công hiệu đúng là cùng hắn lường trước như thế sống mãi bất lão đều có chỉ là ngươi nhà mặt trái hiệu quả có thể hay không quá nhiều rồi khát máu sợ nước thánh sợ có gỗ sợ s ẹ t ánh mặt trời sợ hái tia cực tím ký công hiệu một hàng chữ là có thể nói xong mặt trái hiệu quả cứ thế mà chỉnh ra bốn hàng khuyết đại đi còn có hắn có thể phục chế đến năng lực là cùng bị phục chế đối tượng năng lực cùng một nhịp thở đơn giản mà nói bị phục chế đối tượng năng lực mạnh bao nhiêu hắn phục chế lại đây sau khi năng lực thì có rất mạnh bởi vậy cứ việc hắn có thể lợi dụng siêu phạm điểm số đến đối với giờ dạ cụ l ạ năng lực tiến hành thăng cấp nhưng là có thể một bước đúng chỗ làm cái không sai năng lực tại sao nhất định phải từ cấp thấp nhất sơ cấp bắt đầu chính mình thăng cấp đây xem này giờ dạ cụ l ạ gen đẳng cấp liền biết rồi năng lực đẳng cấp cấp e rất hiển nhiên mới vừa chết đi g i dạ cụ l ạ chỉ là g i dạ cụ l ạ bộ tộc bên trong cấp thấp nhất tồn tại mặt trên khẳng định còn có cấp d cấp a dở dạ c ụ lạ tồn tại lò kẹ cảm thụ trong đầu lấp lóe năng lực mới có chút xoắn suýt may là thu được đến siêu phàm năng lực có hay không phục chế cũng không cần tại chỗ hạ quyết định có thể bảo lưu 2 4 h 2 4 h sau khi nếu như hắn không lựa chọn phục chế cái này siêu phàm năng lực mới gặp biến mất lò kẹ lắc lắc đầu đem phần mềm hặc giao diện tạm thời đ ó n g kín nhìn về phía cái kia từ tòa nhà c h u n g cư bên trong lẫn nhau ngưng đi ra b ợ r ằ n cùng hắn còn lại may mắn còn sống sót đặc cần đội viên siêu phàm sinh vật không t h ẹ là siêu phàm sinh vật nhìn dù cho là cấp thấp nhất cấp e rơ giả cũ lạ đều đủ để đối với bờ dân như vậy chiến đấu tinh anh tạo thành thương vong cứ việc trong này có tin tức không ngang nhau nguyên nhân ở nhưng từ một điểm này cũng có thể có thể thấy siêu phàm sinh mệnh cùng phổ thông sinh mệnh sự trên l ệ n h dù cho là cấp thấp nhất siêu phàm sinh vật đều có thể sánh vai người bình thường bên trong chiến đấu tinh anh lọ kẹt r o n g lòng cảm thán một tiếng bước nhanh đi tới tiếp nhận nâng bờ dân đội viên đem bờ dân nâng đến xe van xe mặt sau ngồi xuống đẹp bị giờ khắc này đã từ xe van trong xe lấy ra túi cấp cứu chính đang hậu môn thu được tin tức giác cũng là đem ít năng lực ước chế bổng thu hồi chạy c tới ử bờ, bờ răng nhìn trên mặt đất lưu lại vôi ấn ký còn có hai viên nằm ở vôi mặt trên sắc nhọn răng nành vẻ mặt tràn đầy phẫn nộ ở trong mang theo một tia thương tâm vốn cho là chính là một lần đơn giản biến t r ù n g bắt lấy hành động kết quả một mươi hai tên đội viên trực tiếp chết rồi năm cái vào, vì là gặp bởi vợ dân nhìn không có biến sắc ống nghiệm sau đó nhìn về phía đẹp b ỉ cái tay còn lại trên vật chứng trong túi thu thập hai viên răng nanh tàu mày hám i ệ n g răng nanh không phải người đột biến cũng không thể là dở dạ cụ lạ đi thật sự có dở dạ cụ lạ đồ chơi này ai biết được lò kẹ ở một bên lún vai một cái người đột biến đều có dở dạ cụ lạ cũng tồn tại n à y không nhiều bình thường sao vợ dân nghe vậy theo bản năng gật gật đầu hắn vầm chán cao lên đến có thể trước chúng ta thật giống chưa từng có từng gặp phải trước đây không gặp phải không có nghĩa là không có hiện tại không phải gặp phải sao lò kẹ rất bình tĩnh hắn biết thế giới này có dở dạ i cũ lạ không chỉ có dở dạ i cũ lạ thậm chí còn có người sói cùng thần linh có điều vẫn là câu nói kia biết quý biết tiếp xúc được lại là một chuyện khác lại như bọn họ sẻn tin nổ sệ -se vìn xịt như thế nếu như hắn không lựa chọn gia nhập sẻn tin nổ sệ -se vìn xịt lời nói sợ là coi như biết thế giới này có người đột biến e sợ cũng sẽ không có cơ hội gặp phải dù sao thế giới này người bình thường ở bánh răng vận mệnh không có chuyển động trước vẫn bị bảo vệ rất tốt chương sáu ta nữ tiếp viên hàng không thê từ mờ chương sáu ta nữ tiếp viên hàng không thê từ mờ bảo vệ cứ việc nơi này là đại danh đỉnh đỉnh mạ vẹo vũ trụ nhưng không thể phủ nhận ở đại thời đại mở m ắ t trước thế giới này người bình thường bị bảo vệ rất tốt bảo vệ bọn họ chính là đồng dạng đại danh đỉnh đỉnh sở t r ệ tẹt gith hô m ẹ lẹn intervent thì hòn nt for A c men n l o g dị xịt dv dị ẩn aqa cn từ khi năm đại bá chủ trao quyền thành lập cn sau khi vang cờ này mục đích cũng chỉ có một bọn họ bảo vệ đồng thời đảm nhiệm phổ thông thế giới cùng siêu phàm thế giới tường chống lửa phòng ngừa cũng bảo vệ người bình thường biết siêu phàm thế giới tồn tại cùng với chịu đến siêu phàm thế giới công kích liền dường như lò kẹ vị trí sen thì nổ sẽ vìn xịt như thế thẳng thắn mà nói nếu như người đột biến thức tỉnh là lặng yên không một tiếng động không đến nỗi tạo thành thai nạn sự kiện lời nói e sợ thế giới này người bình thường đồng dạng là sẽ không biết người đột biến tồn tại bởi vì ở xen tín nổ sẽ v ỉ n xịt thành lập trước cùng siêu phàm sinh vật giao thế với có thể đều là xì e n t r ư ớ c quyền tới giờ dạ cũ lạ không có gì bất ngờ xảy ra lời nói cũng là xì e n nghiệp vụ trước mắt gặp phải một con giờ dạ cũ lạ là chuyện tốt tới vạn sự chỉ sợ mới đầu khó có một thì có hai l ò kẹt tại quá khứ hai năm bên trong không phải là không có nghĩ tới điểm này cũng nghĩ tới thông qua xỉ ẹn đường dây này tìm đến đến giờ dạ cụ lạ đáng tiếc vẫn không có thành quả nhưng hiện tại một con giờ dạ cụ lạ xuất hiện con thứ hai con thứ ba giờ dạ cụ lạ còn có thể xa sao lò kẹ không sợ hắn có chỉ sợ hắn đến không đủ thượng đế có thể làm chứng hắn đang lục lọi ra bản thân cái này phần mềm hoặc công hiệu sau khi lựa chọn đệ nhất siêu phà vật chủng nhưng dù là giờ dạ cụ lạ tới dù sao giờ dạ cụ lạ cái gì có thể so với người đột biến thật săn g i ế t hơn nhiều điểm trọng yếu nhất cùng sau khi giác tỉnh liền yêu thích độc lai độc vã người đột biến không giống nhau dạ cụ lạ nhưng là còn cư sinh vật tới lò kẹ càng mớn càng cảm thấy đến nội tâm h ừ n g cực trước mắt con thứ nhất giờ dạ cụ lạ đã xuất hiện như vậy theo cái này giờ dạ cụ lạ sinh hoạt quỹ tích t r a được nhất định là có thể t r a được càng nhiều giờ dạ cụ lạ coi như một con giờ dạ c ụ lạ cho một điểm siêu phảm điểm số mười con chính là mười giờ một trăm con chính là một trăm điểm nay c o n vẹn vẹn là cấp thấp nhất giờ dạ cụ lạ bên ngoài khẳng định còn có cao cấp giờ dạ cụ lạ mù m ta rốt cục có thể lãng lò kẹ một nghiệm ở đây không nhịn được nhìn về phía đệ bi cha lò kẹ ánh mắt đảo qua trên đất vôi sau đó nhìn về phía bờ răng trầm giọng nói rằng quản hắn là người đột biến hay là dở dạ cũ lạ chúng ta lần này hy sinh năm người vậy thì nắm năm mươi người đột biến hoặc là dở dạ cũ lạ mệnh để đổi làm việc phải xuất sư có tiếng c h ấ p pháp cơ cấu càng muốn như vậy trước mắt còn có cái gì danh nghĩa có thể so với được với vì chính mình chiến h ư u báo thù đến cả i chính nghĩa cùng chuẩn s á c đây Bờ dân nghe lò kẹ câu nói này nhìn mặt sắc nghiêm túc lò kẹ cũng là thả xuống mới vừa trên mặt trợt lóe lên cảm kích cùng kích động cũng là sắc mặt nghiêm túc hướng về lò kẹ gật gật đầu đẹp bí đồng dạng là sắc mặt nghiêm túc gật gật đầu lò kẹ thấy thế vừa mới chuẩn bị ở nói nhiều cái gì đến xác nhận đón lấy hành động trả thù phù hợp trình tự đồng thời chính nghĩa thời điểm trong lòng chung điện thoại v ă n g lên hắn lấy ra điện thoại nhìn về phía điện báo d â y số sau đó khẽ mỉm cười là hắn nữ tiếp viên hàng không thê t ử sm đánh tới lò kẹ đi tới một bên nhận nghe điện thoại vợ hắn sm là unite airlines nữ tiếp viên hàng không tóc vàng mắt xanh làm cho người thích da trắng mặt đẹp khí chất d a i t i ê n đột hậu kiểu âm thanh đẹp lò kẹ rất yêu thích cộng thêm gia đình phương diện nguyên nhân vì lẽ đó ở hai người hẹn hò chưa tới nửa năm liền lựa chọn lôi chứng kết hôn sau khi kết hôn sm cũng không có từ unite airlines từ trước lò kệ cũng chưa hề nghĩ tới để thê tử ở sau khi kết hôn từ bỏ công tác trở về gia đình nguyên bản ngày hôm qua sm gọi điện thoại tới nói là ngày hôm nay gặp từ texas bay trở về new york có chừng ba tiếng thời gian lò kệ là nghĩ ngày hôm nay tan tầm sau khi đi kẹt nở đi sân bay cùng vợ mình tiểu ôn tồn một hồi nhưng lâm thời gian h i ệ m vụ tăng ca hắn lúc đó cho sm phát ra tin ngắn phòng chừng trước mắt sm mới vừa xuống máy bay mới nhìn thấy tin ngắn có điều hiện tại chạy tới cũng không kịp dù sao chỉ có thời gian một tiếng ảnh hưởng hắn phát huy hơn nữa cũng chưa hết hứng nếu như không chết người lời nói đúng là có thể trước tiên trốn nhưng hiện tại bờ dân người đã chết năm cái hắn chạy đi cùng thê tử hẹn họ như thế nào đều là không thích hợp lò kẹ trong điện thoại đơn giản nói một hồi tình huống thê tử s m ở đầu bên kia điện thoại rất kinh ngạc người không sao chứ bờ dân không có sao chứ làm sao sẽ hy sinh năm cái lẽ nào lần này người đột biến là án phạ cấp bậc lần này không phải người đột biến không phải tình huống khá là phức tạp chớ ngươi lần sau về nữ dót lại nói lò kẹ không có ý định trong điện thoại nhiều lời được tôi chính đang k ẹ t nờ đi sân bay United at phòng nghỉ ngơi ăn mặc nữ tiếp viên hàng không chế phục một mái tóc vàng nóng xóm vai dáng dấp có chút lánh diễm thê từ sm gật gật đầu ta lại bay đến lo sang e l e s sau khi có ba ngày giả lò kẹ mỉm cười nói được đến thời điểm ta đi phi trường đón ngươi cúp điện thoại lò kẹ xoay người một lần nữa đi tới bờ dân dùng túi đá thoa chán của chính mình nhìn trở về lò kẹ lên tiếng nói sm điện thoại lò kẹ gật gật đầu liếc mắt nhìn từ căn hộ bên trong vận đi ra thi thể từ trong lồng ngực lấy ra thuốc lá đưa cho bờ dân một cái hai người thiêu đốt thuốc lá bờ dân hít sâu một cái nhìn về phía lò kẹ ta nhớ rằng nửa năm trước ngươi không phải đã nói chính mình là chủ nghĩa không kết hôn người sao làm sao lập tức liền kết hôn lò kẹ lắc đầu cười cợt đã đến giờ hắn là không có ý định như thế sớm kết hôn ba ba bức bờ dân thấy lò kẹ không có ý định quá nhiều giải thích g ậ t cợt đầu cũng không có ở hỏi nhiều mà là ánh mắt rơi vào cái kia được khiêng lên xe thi thể tâm t ì n h từ từ suy sụp hạ xuống lò kẹ cũng không nói gì chỉ là vô vô bờ dân bay không hề có một tiếng động an ủi bờ dân hắn có chút sợ sệt bờ dân bởi vậy thất bại hoàn toàn cái này không thể được hắn chạm khắc sụp màn đại nghiệp có thể đều hy vọng bờ dân đây cũng còn tốt Bờ dân tâm tình suy sụp chỉ là nhất thời chờ trở lại bên trong cục thời điểm bờ dân đã đem này suy sụp tâm tình chuyển đổi thành lửa phục thủ lò k ẹ nói rất đúng giết một mình ta nắm mười người mệnh để đổi lò k ẹ từ văn phòng lúc rời đi bờ dân đã đi đầu một bước mang theo đồng dạng ô mỹ nghĩ này đội viên đi đầu bắt đầu điều tra cái này giờ giả cụ l ạ tài liệu cặn kẽ lò k ẹ đối với này cảm thấy rất vui mừng sau đó lựa chọn lại ban đi đến bãi đậu xe mở ra chính mình n h a đi a t cửa xe khởi động sau khi trực tiếp chạy xa s e tỷ nộ đặc cần nhà lớn mặt đất bãi đậu xe Nửa giờ sau, hắn cũng đã trở lại chính mình thuê lại căn hộ căn hộ diện tích không lớn cũng là chừng năm mươi m một gian phòng khách cộng thêm một cái phòng ngủ chương bảy bắt đầu từ hôm nay làm giờ ra cù lạ. lớn, là là loại lấy hạ đại Nịu không màn tặng nhà, không phải là hắn loại này nghiệp năm, còn con người mua rất trú biệt tờ từ tốt thể mới cư đặc học năm, bây giờ còn còn lấy học cho vay người có thể mua được. phải giờ dễ d bây vay cho hắn bây giờ lạ ư ơ n năm g đã có v n tiền này cùng màn tặng phòng ợt、so、thể tờ cặp hạ giá vốn là tiền thuê nhà là hàng năm 2000 usd có điều từ nửa năm trước bắt đầu liền biến thành một tháng 2000 tật cáo điều tiền thuê mặc dù là dâng lên nhưng cùng cái k h á c cùng hộ hình căn hộ lẫn nhau so sánh mà nói vẫn là đối lập tiện nghi lò kẽ mở cửa sau khi về đến nhà đem chìa khóa xe đ ặ t ở một bên kẹo trong chén sau đó từ trong tủ lạnh lấy ra một hộp tốc đông ty giả bỏ vào lò vi sóng bên trong đun nóng thời điểm mở ra một bên tủ rượu từ bên trong lấy ra một bình còn còn lại hơn một nửa bồ bằng rượu một chén rượu và o bụng nhất thời cảm giác một ngày m ệ n mọi biến mất rồi lọ kẽ đem trong li bô b ỏ t uống một hơi cạn sạch suy nghĩ một chút hơi suy nghĩ một lần nữa gọi ra chính mình phần mềm hặc giao diện nhìn về phía còn biểu hiện ở phía trên có thể phục chế cấp é dở dạ cụ lạ năng lực hắn đang suy nghĩ là tiếp thu này mặt trái hiệu quả dài đến bốn hàng nội dung năng lực vẫn là đang chờ đợi chờ có càng tốt hơn năng lực lại phục chế hai cái lựa chọn mỗi người có lợi và hại sớm phục chế sớm hưởng thụ m g u ồ n phục chế tự nhiên là hưởng thụ ưu đãi đến thời điểm trực tiếp phục chế một đẳng cấp cao dở dạ cụ lạ năng lực là có thể tiết kiệm được trước mắt này từ cấp e đến cấp dê thậm dù s a o này cấp e dở dạ cụ là năng lực mặt trái hiệu quả quá nhiều rồi những này mặt trái hiệu quả đang thăng cấp sau khi cũng có thể được miễn nhưng này không phải lò kệ do dự địa phương hắn do dự địa phương ở chỗ một điểm từ năm nay bắt đầu nhằm vào sẹn t ì nổ sệ vịn xịt người đột biến tập kích cũng bắt đầu biến hơn nhiều có người nói ở người đột biến quần thể nội bộ xuất hiện một người tên là biến chủng tự do tổ chức cái tổ chức này tiền thân có suy đoán khả năng là phi dỡng lúp cái tổ chức này người đột biến lấy biến chủng trí thượng làm tên hảo từ năm nay bắt đầu đã đối với các nơi sẹn t ì nổ sệ vịn x ị tiến hành tập kích hơn nữa còn bị bọn họ thực hiện được không ít lần thành phố new y o r k cũng không ngoại lệ tháng trước s e n t i n o hai tổ cùng lò kẹ đều là cao cấp đặc công hai tổ tổ trưởng dàn phi liền bị người đột biến sát hại ở trung tâm thương mại bãi đậu xe ở trong giặc bên cạnh thi thể lưu lại biến chủng tự do tổ chức danh thiếp còn có nửa tháng trước năm tổ một cái tổ viên cũng nói ở buổi tối khi về nhà tao nộ đến người đột biến tập kích m u ố n vẫn là không m u ố n lò kẹ n ắ m trên tay ly rượu trong đầu đang điên cồn u g bao táp keng lò vi sóng đun nóng kết thúc c m thanh văng lên tỉnh lại lò kẹ cũng làm cho lò kẹ hạ quyết tâm muốn, vạn nhất ngày mai biến chủng tự do người đột biến liền chạy tới tập kích hắn đây chuyện như vậy không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất ở vận khí phương diện này thẳng thắn mà nói hắn vẫn là không quá tự tin nhìn hắn đến muộn hai mươi hai năm phần mềm hặc liền biết rồi vạn nhất từ bỏ lần này cơ hội vừa không có theo cái con này dở dạ cụ lạ tìm tới cái khác dở dạ cụ lạ mà vào lúc này người đột biến vừa vặn lại đây đánh lén sao làm an toàn là số một lò kệ làm ra quyết định dù cho trước mắt cái này cấp dê dở dạ cụ lạ gen nhược điểm rất nhiều nhưng phòng n g a chú đáo tốt hơn mất bỏ mới lo làm chuồng mệnh ở giấm mơ ngay ở cho tới cái này cấp e giờ dạ cụ l à gen dài đến bốn hàng ngược điểm thăng cấp là được quyết định lò kẹ nhất thời hơi suy nghĩ ở lò kẹ làm ra lựa chọn một khắc đó phần mềm hực cũng dành cho đáp lại nương theo đinh một tiếng phần mềm hực giao diện bên trong cái kêu biểu hiện giờ dạ cụ là năng lực giao diện trong nháy mắt hướng về trung tâm bắt đầu co rút lại sau đó nhanh chóng c o rút lại thành một viên bảo thạch phục chế thành công đệ nhất khe c ắ m thẻ giờ dạ cụ l à gen năng lực tăng lên mười điểm nương theo hóa thành năng lực bảo thạch g ờ dạ cụ lạ gen triệt để khảm n ặ n ở đệ nhất khe tắm thẻ vị trí sau lò kẹ cũng ngay đầu tiên cảm nhận được hắn giờ khắc này trên thân thể sản sinh biến hóa thân thể của hắn vào đúng lúc này tựa hồ phát sinh không đảo ngược biến hóa một luồng tĩnh mịch khí thức l ạ g yên từ trên thân thể xuất hiện lò kẹt h ậ m chí có thể cảm nhận được trái tim của hắn vào đúng lúc này n g ả y lên tốc độ đều trở nên chầm chậm lên chầm chậm chậm chậm chậm mãi đến tận triệt để ngưng đập một loại không thể giải thích được khát vọng bắt đầu tự nội tâm của hắn nơi sâu xa chậm dài sinh ra thậm chí liền ngay cả hắn màu da cũng ở tim ngưng đập thời khắc này từ từ trở nên trắng sắm lên có điều lò k ẹ vốn là mạch trước mắt chỉ có điều càng trắng mà thôi ngồi ở quầy ba trên ghế cao chân dường như thành một tò pho tượng nguyên bản xanh lam hai con mắt vào đúng lúc này triệt để biến thành màu đỏ tươi cấp e g i ờ dạ c ụ la gen dung hợp thành công lò kẹ đánh ra cánh tay của chính mình trắng xám mạnh mẽ cả băng đạn lò kẹ nắm tay thành quyền đột nhiên không khí thật giống như bị bóp nát âm thanh ở thành quyền một khắc đó ẩm ẩm truyền ra không chỉ là sức mạnh liền ngay cả khíu i á c thậm chí còn tính g i á c đều chiếm được nhất định tăng lên hắn có thể ngử i được sát vách căn hộ đi giả vị thậm chí cũng có thể nghe được trên lầu căn hộ chuyển đến vì là yêu vỗ tay âm thanh chính là cái kia nữ tiếng kê ư có chút quá mức giả lò kẹ ngẩng đầu nhìn kỹ đỉnh đầu trần nhà đang lúc này theo c h ó c mũi ngửi được một loại nào đó mùi vị dường như chạm được cái gì cơ quan như thế trong nháy mắt một loại cảm giác đói khát tự nhiên mà sinh ra đây là mùi máu tươi lò kẹ nhìn về phía căn hộ cổng lớn phương hướng sắt vách căn hộ bên trong nữ khách thuê chính vẻ mặt cao mày bưng mới vừa thiết đi giả không cẩn thận vẽ ra đến nhỏ máu vết thương hầu như là theo bản năng đi tới căn hộ cửa lò kẹ đột nhiên ý thức được cái gì dừng bước này chết tiết tác dụng phụ thăng cấp nhất định phải thăng cấp năng lực tăng lên cần tiêu hao thăng lên lò kẹ đứng ở trong phòng tám xuyên thấu qua phòng tầm kính nhìn mình trong gương còn có cái kia tựa hồ xuất hiện ở trong gương hệ thống giao diện siêu phàm điểm số một năng lực đẳng cấp b năng lực công hiệu sống mãi vũ khí thông thường không cách nào chóc ra tính mạng của ngươi bất lão dung mạo của ngươi vào đúng lúc này đông lại ngươi sức mạnh cùng phòng ngự cùng tốc độ còn có ngươi cảm giác thu được nhất định phạm vi tăng lên năng lực mặt trái huyết chi khát vọng máu tươi chính là ngươi sống lực khởi mượn một tuần không thu hút ngươi sẽ kéo dài suy nhược n ỉ tất cơ rõ n g băng lại ngươi băng lại đêm ngươi trở thành đêm đen có cứng thân ở đêm đen thực lực của ngươi sẽ được nhất định phạm vi tăng lên nhưng thành tựu đánh đổi khi ngươi ban ngày xuất hành thời gian n g ư ơ i năng lực sẽ bị suy yếu tuy không nguy hiểm đến tính mạng nhưng cũng khó chịu g i chú có thể tiêu hao hai trăm điểm siêu phảm điểm số tiếp tục tăng lên nên năng lực lò kẽ nhìn mình trong gương nhất miệng nợ nụ cười hai viên p h ở ợt bùn dở dạ cụ lạ chi nhà sáng lên lấp lóa lò kẽ nhìn trong gương sắc mặt có chút tái nhợt một đỏ như máu cùng xanh làm con ngươi chính mình không khỏi nhữ mày ngươi đừng nói tựa hồ lại xoáy mấy phần chương tám định vị mục tiêu nhỏ ngày thứ hai sáng sớm căn hộ cửa lớn một đêm không ngủ có điều hiện tại cũng đã không quá cần đi ngủ lò kẹ thay đổi kiện tân âu phục đứng ở căn hộ trong cửa chính ẩn giấu ở kính r â m sau khi hai con mắt đ a m chiêu nhìn ra phía ngoài tán loạn trên mặt đất ánh mặt trời dơ dạ cụ l à gen từ đẳng cấp e thăng cấp đến đẳng cấp b tổng cộng liền thăng cấp ba hắn cũng tiêu chử dơ dạ cụ l à năng lực mang đến ba cái mặt trái hiệu quả tia cực tím khắc chế còn có thanh khí khắc chế có thể ban ngày đối với hắn áp chế cái này mặt trái hiệu quả cũng không có xóa dù sao mọi việc có gấp có hoãn mặc kệ là tia cực tím cũng hoặc là khắc máu lại hoặc là thanh khí khắc chế này ba cái đều là nhược điểm trí mạ lò k ẹ khẳng định là ưu tiên tiêu trừ này ba cái ban ngày áp chế cái này mặt trái hiệu quả nói là mặt trái kỳ thực cũng không phải mặt trái hắn cùng đêm đen con cưng là trói chặt cùng nhau nghỉ tật cỡ rõ lờ ban ngày ngươi ban lệnh đêm ngươi trở thành đêm đen con cưng thân ở đêm đen thực lực của ngươi sẽ được nhất định phạm vi tăng lên nhưng thành t i ệ u đánh đổi khi ngươi ban ngày xuất hành thời gian ngươi năng lực sẽ bị suy yếu tuy không nguy hiểm đến tính mạng nhưng cũng khó chịu nếu là đêm đen con cưng tự nhiên sẽ là ban ngày kẻ địch muốn có được cái gì nhất định phải trả giá gì đó đây là chân lý tới lò kẽ ở phát hiện ban ngày đối với hắn chỉ là áp chế cũng không phải là trí mạng sau khi cũng không có lựa chọn đang thăng cấp thời điểm ngay lập tức lựa chọn hủy bỏ hắn hắn chỉ là đang suy nghĩ hệ thống nói thân ở ban ngày bên dưới ánh mặt trời gặp suy yếu hắn nhưng cái này suy yếu đến tột cùng là làm sao cái suy yếu p h á p lò kẹ lắc lắc đầu hạ quyết tâm bước ra chân phải bước ra căn hộ c n g lớn đem chính mình một cái chân bại lộ ở dưới ánh mặt trời trong khoảnh khắc một loại cảm giác vô lực trực tiếp xông lên đầu lấy tốc độ cực nhanh ở trên người hắn lan tràn ra lò kẹ nhữ mày suy nghĩ một chút sau đó đem chính mình triệt để bại lộ ở dưới ánh mặt trời ánh nắng sáng sáng sớm trong nh cảm giác vô lực cũng lan tràn đến thân thể các nơi vẫn được nếu như nói trước hắn không có dung hợp giờ dạ cụ lạ gen tình huống sức chiến đấu là một lời nói như vậy hắn ở dung hợp giờ dạ cụ lạ gen sau khi sức chiến đấu chính là năm nay còn vẹn vẹn là dung hợp cấp e giờ dạ cụ lạ gen hắn đã đem giờ dạ cụ lạ gen năng lực đẳng cấp lên tới cấp bạ theo lò kệ lấy tự thân làm tiêu chuẩn lời nói thăng cấp đến cấp b sau khi lực chiến đấu của hắn tối thiểu tiêu thăng đến hai mươi lăm không đúng chuẩn xác tới nói là hai mươi bởi vì tối hôm qua có nghỉ tật cờ gió lơ bổ trợ đêm đen quá khứ ban ngày bay lên thời điểm hắn có thể đếm s ở cảm nhận được chính mình sức mạnh giảm mạnh mà trước mắt hắn lại một lần nữa cảm nhận được nương theo ánh mặt trời chiếu ở trên người sau khi sức chiến đấu của hắn lại một lần nữa giảm xuống có điều đại khái ở giảm mạnh đến một mươi ba m ư ơ i bốn khoảng t r ư ờ n g trái phải thời điểm liền hướng tới ổn định vì lẽ đó buổi tối sức chiến đấu hai mươi năm ban ngày sức chiến đấu m ộ ư ơ i ba ban ngày sức chiến đấu tức một nửa l ò kệ đứng tại chỗ hoãn một lúc sau thích đứng trạng thái như thế này sau liền hướng về liền ngừng ở đường cái đối diện màu đen audi a tám đi tới hắn có thể tiếp thu ban ngày sức chiến đấu tức một nửa giả thiết coi như tước một nửa hắn cũng là kiếm lời dù sao vừa mới bắt đầu thời điểm sức chiến đấu của hắn chính là một còn nữa nói rồi chỉ là ban ngày tước một nửa lại không phải cả ngày tước một nửa thực sự không được chờ tích góp đủ siêu phàm điểm số đến thời điểm lại tăng cấp một tiêu trừ cái này mặt trái hiệu quả là tốt rồi có mọi vũ trụ người giàu dựa vào khoa học kỹ thuật người nghèo phải biến dị thần linh dựa vào huyết thống hắn là bậc hắc chỉ cần bậc hắc thời gian đủ mạnh có thể treo lên đánh tất cả đi làm làm việc định vị mục tiêu nhỏ tranh thủ trước tiên đem dở dạ cụ lạ gen lên tới cao cấp nhất đem này chết tiệt mặt trái thuộc tính toàn bộ cho tiêu、đi. lò kẹ cuối cùng xác nhận ban ngày đối với hắn ảnh hưởng sau khi không có làm bất kỳ dừng lại trực tiếp mở cửa lên xe phát động xe cộ rời đi căn hộ hắn thuê căn hộ khoảng cách x e n tị nổ đặc cần nhà lớn tính toán đâu ra đấy liền nửa giờ lộ trình không kẹt xe thời điểm nửa giờ kẹt xe cũng là nửa giờ bởi vì từ hắn căn hộ đến đi làm địa phương ngoại trừ m ộ ư ơ i h tối đến dạng sáng năm giờ cái này khu thời điểm khác liền không tồn tại không kẹt xe tình huống lò k ẹ đi xe chạy qua đại lộ số năm ngay lập tức liền nhìn thấy cái kia cao vút trong lây t ư ờ n g ngoài toàn bộ dán đầy thủy tinh công nghiệp nhìn qua kim loại cảm xúc m ư ơ i phần nựu rót sen tị nổ đặc cần nhà lớn. New Jot Sen tín đồ đặc cần nhà lớn tổng cộng bảy mươi tầng là tiểu bang New Jot tổng bộ vị trí từ dưới đi lên mấy tầng ba mươi là bên trong cần làm công vị trí từ trên đi xuống mấy tầng ba mươi nhưng là các quản lý bộ ngành vị trí tầng trệt mà trung gian ba mươi mốt tầng đến ba mươi chín tầng nhưng là bọn họ ngoại cần sen tín đồ cùng đặc cần địa phương đứng ở bảy mươi tầng hướng về bên dưới xem nhất định rất tốt l ò kẽ đem xe cộ ngừng thật sau khi ngầm đầu nhìn một ánh mắt ở trên tầng mấy bảy mươi tầng không khỏi nợ nụ cười sau đó thu hồi ánh mắt theo giờ khắp này đi làm đám người hướng về bên trong đại lâu đi đến thang máy đến ba mươi mốt tầng lò kẹ từ ngoại cần chuyên môn trong thang máy đi ra đã ở thang máy tựa hồ đợi một lúc đẹp b ì mỉm cười tiến lên đón đưa tay trên cà phê đưa tới lão đại cà phê cảm t ạ n lò kẹ tiếp nhận cà phê nói tiếng cảm ơn sau đó nhìn vẻ mặt lộ ra một tia kinh ngạc đẹp b ì cười nói làm sao đẹp b ì liếc mắt nhìn lò kẹ tiếp nhận cà phê tay phải suy nghĩ một chút lão đại ngươi tay làm sao như vậy b ă n g cảm bạo lò kẹ nhữ mày khoát tay h á o một cái bên trong xe điều hòa điều quá thấp đẹp bị ôm một tiếng gật gật đầu cũng không có quá nhiều xoắn suýt lò kẹ trực tiếp nhấc chân hướng về bọn họ xẹn tin ôm ộ t tổ vị tr g i á t đây cùng bờ dân đi tin tức văn phòng lưu thầy t ợ lan một phần tư liệu bị bảo vệ lại đến rồi g i á t cùng bờ dân đi tin tức văn phòng tìm người phiên dịch lưu thầy t ợ lan chính là ngày hôm qua con kia dở dạ c ụ lạ bị bảo vệ lại đến rồi lò kẹ n h ữ n h ữ mày có chút ngạc nhiên hỏi bị ai bảo vệ lại đến rồi đẹp bị hám i ệ n g vừa mới chuẩn bị nói chuyện ngay ở nàng chuẩn bị trở về đáp thời điểm trên cửa mang theo trợ lý sen tìm nỗ chủ quản văn phòng bị đầy ra ngay lập tức một cái tuổi ở khoảng chừng bốn mươi năm tuổi thân cao chừng đừng vừa m bảy nhìn qua hình thể có chút mập mạp trung niên tạ đỉnh nam tử đi ra trả lời mới vừa lò kẹ nói ra v bị fbi bảo vệ lại đến, đến rồi trung niên xịt nam t ử gọi là hoàn tờ hờ mặn là phân quản sen tino một tổ chủ quản là lò kẹ người lãnh đạo trực tiếp lò kẹ nghe chính mình thủ trưởng trả lời nhữ nhữ mày fbi cái này xảy tợn lặn là bọn họ người không biết hoàn tờ nhún vai một cái mới vừa fbi điện thoại tới bọn họ sẽ đến tiếp quản vụ án này lò kẹ nhữ mày không lên tiếng một bên đẹp b ì nhưng là có chút kích động nói nhưng là vụ án này là chúng ta hơn nữa người cũng là chúng ta đánh chết chúng ta còn chết rồi hoàn tờ trực tiếp đánh gây đẹp bi lời nói cái tên này là người đột biến sao đẹp bị trần c h ờ một chút lắc lắc đầu không phải hoàn tờ nghe vậy trực tiếp n ở nụ cười một tiếng sau đó nói cái kia không phải kết liễu nói xong hoàn tờ đưa mắt rơi vào lò kẹ trên người không phải người đột biến lời nói f b i ai người lại đây liền đem vụ án giao ra lò kẹ gật gật đầu hoàn tờ không tiếp tục nói nữa trực tiếp xoay người đóng lại cửa phòng làm việc một lần nữa nằm trở về trên ghế s o f a đem thảm lông tre ở trên người chính mình người đã trung niên giấc ngủ rất trọng yếu đẹp bị nhìn một lần nữa đóng lại văn phòng cửa phòng sau đó nhìn đã hướng về phía trước đi đến lò kẹ vội vã nhấc chân đuổi theo lão đại chúng ta sẽ không thật sự muốn đem vụ án cho giao ra đi vợ dân chắc chắn sẽ không đáp ứng lò kẽ nhìn đuổi tới bên cạnh fbi không đáp ứng có biện pháp gì hoàn tờ mới vừa nói rất rõ ràng lời t ợ lặn xác thực không phải người đột biến tới bọn họ sẽ ảnh tí nổ sệ v ỉ n xịt ở người đột biến cùng người đột biến phạm tội mặt trên là nắm giữ tuyệt đối chấp pháp quyền ưu tiên đừng nói fbi coi như là bảo vệ tổng thống đặc c ầ n x ử đến rồi dính đến người đột biến đều cũng phải đứng dịch sang bên nhưng nếu như kẻ tình nghi không phải người đột biến lời nói vậy bọn họ sẽ ảnh tí ổ sệ vìn xịt phải nhờ vào một bên đứng chờ một lúc xác định đến sẽ là fbi sợ không phải hàng giả đi lò kẹt r o n g lòng cười cận chương chín giờ dạ cụ lạ không người đột biến chương chín giờ dạ cụ lạ không người đột biến giờ dạ cụ lạ quỹ fbi quản này chuyện cười một chút cũng không tốt cười lò kẽ lại không phải là không có gia nhập fbi bạn học ở liên bang chính trị cùng chấp pháp cơ cấu ở trong hạ vặt cùng iale nhưng là hai cái độc lập bức ảnh tới còn nữa nói rồi hắn trong hai năm qua cái thứ nhất nhắm vào mục tiêu chính là siêu phạm sinh vật giờ dạ cụ lạ phàm là fbi phụ trách giờ dạ cụ lạ lời nói hắn còn cần đợi được ngày hôm nay l ò kệ đã từng mượn dùng một cái nào đó bạn học fbi tài khoản đổ bộ tiến vào nội bộ hệ thống đừng nói dở dạ cũ lạ liền ngay cả liên hoàn sát thủ fbi không có tìm được gộp lại đều vượt qua ba chữ số chuyện này làm sao xem cũng giống như cực kỳ một cái nào đó ở liên bang trên đất không có quyền chấp pháp chấp pháp cơ cấu đang mạo danh fbi danh nghĩa làm việc cụ thể là ai hắn không nói hiểu đều hiểu còn nữa nói rồi đến cùng có phải là chờ một lúc người đến liền biết rồi mới vừa chạy đi tin tức văn phòng rắc còn có bờ dân cũng thu được vụ án này muốn rời đi cho fbi tin tức trở về bờ dân sắc mặt khó coi đi tới lò kẹ trước mặt lò kẹ vụ án này không thể giao cho fbi đùa gì thế chết chính là đội viên của hắn lại không phải fbi người vụ án này dựa vào cái gì giao cho b i ể n h trị ở vị trí của mình mới vừa mở ra chính mình máy vi tính lò kẹ ngầm đầu nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn hắn bờ dân thở dài một hơi bờ d â n quy củ ở cái kia không phải người đột biến vụ án sentinel sẽ v i n x ị t là không có bất kỳ quyền c h ấ p pháp nghe vậy bờ dân hít sâu một hơi xiết chặt n ắ m đấm ngựa khí trầm thấp nói rằng lò kẹ chết nhưng là chúng ta người lò kẹ liếc mắt một cái bờ r ă n như những mày không có tiếp câu nói này mà là nói sang chuyện khác các ngươi ở tin tức văn phòng tra được cái gì sao Bờ r ă n g to mày một bên rác liền vội và nói g n không nhiều có điều tín dụng của hắn thẻ giấy tờ biểu hiện hắn mỗi ngày buổi tối đều sẽ đi một gian tên là xạ tạn quán b a tiêu phí lò kẹ n h ư mày mỗi ngày rác gật đầu đúng phần lớn thời gian đều là ở ban đêm ba giờ rưỡi khoảng t r ư ờ n g trái phải nói rác đem mới vừa từ tin tức khoa bên kia in ra thẻ tín dụng giấy tờ nước chạy đưa cho lò kẹ lò kẹ tiếp nhận rác đưa tới tư liệu đăng c i ê u gật gật đầu xem cái thứ hai thậm chí còn càng nhiều giờ dạ cụ lạ không liền tìm đi ra à cấp bậc thấp giờ dạ cụ lạ là mỗi ngày đều cần uống máu và không lời nói thân thể liền sẽ bắt đầu trở nên suy yếu này tiêu phí số tiền lò kẽ nhìn thẻ tín dụng giấy tờ trên biểu hiện tiêu phí số tiền n g n g đầu nhìn lại rắc mỗi đêm tiêu phí ba trăm usd hắn kinh tế khởi nguồn đây khá lắm một ngày hoa ba trăm hắn đều không dám xa xỉ như vậy lò kẽ bây giờ lương một năm ở mười hai vạn usd k h o ả n g t r ư ờ n g trái phải đổi hạ xuống chính là mỗi tháng một vạn usd còn chừng trái phải đổi thành lương tuần chính là mỗi tuần hai nghìn năm ẩn tiền lương nhìn qua rất nhiều nhưng trên thực tế cũng không nhiều chỉ cần là tòa kia ngay ở central park đối diện căn hộ mỗi tháng tiền thuê nhưng là liền cần hai nghìn ẩn cảm khỏi nói hắn hiện tại mỗi tháng còn ở còn giúp học tập cho vay cái này cũng chưa tính mỗi tháng ăn mặc ở đi lại cũng chính là đầu năm nay lò kẹ thành cao cấp đặc công tăng tiền lương hơn nữa thỉnh thoảng còn có lương cao thê từ trợ cấp nếu không thì hắn liền thật sự thành ánh t r ă n g tộc nhưng hắn tại đây giấy tờ nhìn lên đến cái gì mỗi ngày mỗi đêm ba giờ rưỡi đến bốn giờ đúng kiên chỉ tiêu phí ba trăm v sd một ngày ba trăm một tuần chính là hai n g h n một một tháng chính là chín mươi n g h n một năm chính là một trăm tám mươi vạn t hắn nghe nói qua mỗi cái giờ dạ cụ lạ đều là ẩn dấu phú hào có thể này tiêu phí trình độ cũng quá mức với khuyết đại đi a rắc còn có bờ dân nghe lò kệ tính số pháp tổng cảm giác nơi nào không đúng lắm giá vẻ lẫn nhau đối diện một ánh mắt bờ dân lắc lắc đầu chúng ta t r a được hắn danh nghĩa có trương hải ở ngoài ngân hàng thẻ mỗi tháng gặp có cái cố vấn cơ cấu định kỳ cho hắn gửi tiền chính là t r a được cái này cố vấn cơ cấu thời điểm hệ thống xúc động phong tỏa hắn tư liệu lò kệ sờ sờ cảm tiền gián điệp bờ dân trầm giọng nói nói chung vụ án này không thể giao cho fbi lò kẹ lò kẹ nhìn ngữ khí t r ầ m thấp bờ răng không nhịn được n ở nụ cười một tiếng ta lúc nào đã nói muốn đem vụ án này giao ra người mới vừa không phải nói m u ố n chết không phải người đột biến vụ án này mới không về chúng ta quản có thể hiện tại chết chính là một cái có thể biến thành giờ dạ cũ là người đột biến không phải sao lúc đó ống nghiệm màu sắc là thay đổi đi chúng ta đều nhìn thấy không phải sao bốn mắt nhìn nhau bờ răng nhìn lò kẹ hai con mắt còn có mặt mũi trên vẻ mặt hơi sửng sốt một chút sau khi cùng bên cạnh g ắ t nhìn nhau sau đó trên mặt hiện ra không thể giải thích được vẻ mặt lập tức hai người hướng về lò kẹ đồng loạt gật đầu đúng không sai chúng ta nhìn thấy cái kia không là được lò k ẹ lại lần nữa nở nụ cười một tiếng b u ô n g tay nói nếu chết chính là người đột biến như vậy vụ án này chuyển cho ai đi người đột biến cùng người đột biến vụ án chỉ có cũng chỉ có bọn họ s ẻ n thì nổ sẽ vìn xịt có quyền hạn tiếp quản cái khác chấp pháp cơ cấu ai tới đều không dễ sử dụng loại kia hắn nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới muốn đem vụ án này rời đi đi ra ngoài dù cho hắn đã rất khẳng định lưu lại đến é b i cán bộ không phải thật sự é b i cán bộ mà là một cái nào đó p i pháp cơ cấu giả mạo không sai nó chính là ngươi s i cn lò kẹ không có hứng thú cố ý làm khó dễ s i cn muốn nói làm khó dễ vậy cũng là s i cn trước tiên làm khó dễ hắn hắn nhưng là còn hy vọng thông qua ngày hôm qua chết con kia dở dạ cụ làm mở rộng chính mình siêu phạm thực đơn hiện tại cái này tình huống cực kỳ giống cái gì lò k ẹ chuẩn bị kỹ càng nguyên liệu nấu ăn chuẩn bị mở nấu kết quả s i cn người liền cái thương lượng đều không có liền dự định đem hắn nguyên liệu nấu ăn thậm chí ngay cả cùng làm cơm công cụ đều cho đóng gói mang đi này a i có thể nhẫn hắn không muốn cùng cn từng có nhiều dính lũ không dạ có thể này không biểu hiện người ta lên một lượt môn làm mất mặt hắn còn thờ ơ không động、lòng. chính mình tổ này chết rồi năm người không nói vụ án còn bị c ấ t đi này nếu như bị cái khác tổ người biết không chắc sẽ châm biếm bao lâu đây đặc biệt là bờ răng vạn nhất đem hắn làm đau lòng làm sao bây giờ hắn còn hy vọng bờ răng cho hắn x o ạ t siêu phàm điểm số đây ngày hôm qua chết xưa nay không phải cái gì dở dạ cũ lạ mà là một con biến chủng năng lực cực kỳ giống dở dạ cũ là người đ ổ i biến báo cáo của bọn họ trên cũng là như thế viết lọ kẹ liếc mắt một cái lẫn nhau đối diện một ánh mắt trên mặt lộ ra một tia hưng phấn rắc còn có bờ răng nhìn một chút đồng hồ trên thời gian hướng về giáp nói rằng fbi người phòng trừng đã ở trên đường vì lẽ đó người tốt nhất ở tại bọn hắn đến trước đem ngày hôm qua kết án báo cáo viết tốt sau đó đưa đi cho b ả n tờ ký tên báo cáo một dao bằng chứng như núi ai tới cũng không tốt chết nói chết chính là biến chủng năng lực cực kỳ giống giờ dạ cụ là người đ ộ i biến chính là người đ ộ i biến giáp nghe câu nói này vội vã hoàn hồn hướng về vị trí của mình đi đến báo cáo ta ngày hôm qua liền viết tốt ta lại kiểm tra một hồi liền d a o quá khứ ta giúp n g ư ờ i bờ dân vừa xoay người đuổi theo g i á c dự định giúp rắc thêm tăng tốc độ lò kẹ nhìn rời đi hai người cười cận không nói gì chương mười cn trải đen chương mười cn trải đen quá đại khái một c a n h giờ x e n tín hộ phòng khách truyền đến tin tức fbi h bốn người đã đi thang m á y tới chính đang trực tiếp chỗ ngồi rắc nhận được tin tức sau lập tức từ chỗ ngồi đứng dậy ở sát vách khu vực làm công bờ dân cũng là vội vội vàng vàng chạy tới không nhìn fbi h ảo náo rời đi hắn trước sau không yên lòng trợ lý đặc công chủ quản đ o ạ n tờ giờ khắc này cũng mở ra phòng làm việc của mình cửa phòng đi tới bên ngoài lò kẹ nhưng là tựa ở chính mình trên ghế uống trên tay vẫn không có uống xong cà phê không biết có phải là bởi vì giờ dạ cụ lạ huyết thống nguyên nhân hắn luôn cảm thấy nguyên bản uống lên rất tốt cà phê mùi vị bên quái không phải khó uống loại kia quái chính là một loại nói không rõ ràng quái thang máy mở cửa ngay lập tức một nhóm bốn người ba nam một nữ từ thang máy bên trong đi ra xuất hiện ở lò kẹt r o n g tầm mắt lò kẽ một ánh mắt nhận ra trong đó hai nam một nữ đại danh đỉnh đ ỉ n h cn trại đen cn trường thôn phiêu cùng sân cn hạ cậy cợt lìn b ặ t tơn cn qua phụ n a t ạ sa dỗ mano chỉ là cuối cùng n à y một cái quá tinh tướng đi một cái tiểu hắc vốn là thật đen kết quả đây hiện tại vẫn là ban ngày liền đeo một cái đen k ị kính dâm còn chùm vào một cái màu đen áo gió phía sau cái kia lưng chính là thứ đồ gì trường kiếm loại này quản chế vũ khí mới vừa quá kiểm tra an ninh thời điểm không có cho trừ đi sao chờ chút kính dâm đen giáp đen đen dài kiếm lại là cái tiểu h á c là ngươi vợ lạ trước tìm ngươi gần một năm nữa đều không có tìm được hiện tại chính ta tìm tới giờ giả cụ lạ ngươi lại nhô ra lò kẽ nhìn này từ thang máy đi tới ba nam một nữ ánh mắt ở bờ lách máy đảo nạ tạ xạ rộ mạ nổ trên người quét một hồi sau đó liếc mắt nhìn theo ở phía sau bờ lạ cũng từ chỗ ngồi đứng lên đi ở phía trước phịu c ù n sần đi ra thang máy sau trực tiếp đi tới đoạn tờ hờ mặn trước mặt đưa ra tay phải của chính mình hờ m ă n chủ quản cùn sân chủ quản p h i u cùn sân cùng đoạn tờ hơ mằn năm tay trực tiếp tiến vào đề tài chính tư liệu cùng vật chứng thu dọn xong chưa đoàn tờ n ở nụ cười một tiếng sau đó lộ ra một tiếng nét mặt xin lỗi rất xin lỗi người phía dưới lầm cùn sân là người n cùng bên cạnh hạ cậy đối diện một ánh mắt sau đó nhìn về phía đoạn tờ hơ mằn xin lỗi hơ mằn chủ quản ta nghe không hiểu câu nói này đứng ở một bên dường như đứng thẳng gấu đen như thế bờ dân trầm giọng nói tiếp chết chính là người đột biến vụ án là chúng ta cùn sân theo âm thanh nhìn lại bờ dân như nhữ mày người là bờ dân là chúng ta sẽ tin nổ đặc cần tổ tổ、trưởng. đi tới lò kẹ đứng ở bản tờ bên cạnh nhàn nhạt giới thiệu c ù n sân nhìn về phía lên tiếng lò kẹ nạ tạ xạ cũng là hiếu kỳ nhìn mang kính dâm lò kẹ c ù n g vóc người tỷ lệ khá là phối hợp c ù n sân lẫn nhau so sánh nhìn qua thì có chút tục kịch bản tờ hở mằn giới thiệu một chút lò kẹ sau đó ha ha cười xin lỗi c ù n sân chủ quản ngày hôm qua hành động hy sinh năm tên đặc cẩn là bờ ra người c ù n sân cũng là cười cận sau đó c a o mày nói hở mằn chủ quản ngươi mới vừa nói ngày hôm qua chết cái kia là người đột biến đây là ở lửa gà t h á n sau ngày hôm qua chết chính là người đột biến sao không phải chết chính là một con dở dạ c ụ lạ hay là bọn hắn xỉ ẹn ở dở dạ cụ lạ bộ tộc bên trong xếp vào một cái dán được đến nếu như không phải như vậy lời nói bọn họ xỉ ẹn nào có khả năng nhanh như vậy liền quan tâm đến này lên vụ án đây hoàn tờ h ờ măn cười ha ha gật đầu đúng người thủ hạ lầm xin lỗi để c ù n sân chủ quản một chuyến tay không c ù n sân nhìn ê m dịu trên mặt bỏ ra tràn đầy mỉm cười hoàn tờ h ờ mặn biểu cảm trên gương mặt cứng n g ắ t lại lẽ nào thật sự lầm c ù n sân theo bản năng hướng về đám người bọn họ bên trong nhân sĩ chuyên nghiệp bỡ lạ nhìn lại nhưng bỡ lạ sự chú ý cũng không ở bọn họ bên này mà ở đồng d ạ n g mang theo một bộ kính dâm bỡ lạ ánh mắt giờ k h ắ c này như tiêu nhìn cái kia đứng ở đoạn tờ hờ mằn bên cạnh trên người mặc tây trang màu đen thân hình cường tráng to lớn trên mũi đồng d ạ n g mang theo một bộ kính dâm khuôn mặt góc cạnh rõ ràng lò kẹ lò kẹ cũng tương tự đang quan sát bỡ lạ ngay ở hắn bỡ lạ đưa mắt rơi vào trên người hắn thời điểm hắn ngay lập tức liền nhận ra được lò kẹ không nhìn thấy bỡ lạ con mắt tương tự người sau cũng không nhìn thấy con mắt của hắn mới vừa vẫn biến mất giờ khác này xuất hiện ở cửa thang máy bia g á n g dấp có chút hưng phấn cầm lấy một tấm phát hiện báo cáo chạy tới lão đại, phòng thí nghiệm xác nhận từ sầy ẩm tờ lặn lưu lại dòng máu bên trong phát hiện được g e n cùng sân mọi người theo âm thanh nhìn lại đẹp bị đi tới đưa tay trên báo cáo đưa cho lò kẹ sau đó cùng lò kẹ không để lại dấu vết chừng mắt nhìn lò kẹ hiểu ý tiếp nhận phát hiện báo cáo liếc mắt nhìn sau lập tức đưa cho một bên chủ quản đoàn tờ đoàn tờ tiếp nhận sau khi cũng là nhìn một chút lập tức lại lần nữa mỉm cười đem báo cáo đưa cho cùng sân cùng sân chủ quản nhìn xuống c ù n sân tiếp nhận báo cáo sau đó sẽ thư t r ầ n mặc ở đoàn tờ lại lần nữa cười ha ha hướng về nhìn báo cáo t r ầ n mặc không nói c ù n sân nói rằng xin lỗi để c ù n sân chủ quản một chuyến tay không Cùn sần không nói gì. một bên hạ cùng bờ lách phải đ ả o cũng đưa mắt rơi vào c ù n sần trên tay trong báo cáo xác nhận người đột biến báo cáo hàng thật đúng giá ba người theo bản năng đối diện một ánh mắt rất hiển nhiên s e n t i n e l phòng thí nghiệm báo cáo vừa ra b ù i bẩm l ă n g xuống ai chủ trương ai nâng chứng trước mắt nếu như bọn họ cầm không gian sẩy vợ lặn là giờ dạ cụ là chứng cứ như vậy s ở y vợ lặn cũng chỉ có thể là một cái biến chủng năng lực tương tự với giờ dạ cụ là người đột biến bọn họ có chứng cứ sao có nhưng có thể lấy ra sao không thể cn là bí mật chấp pháp cơ cấu thành lập vừa bắt đầu chính là một đạo đứng ở người bình thường cùng siêu phàm bộ tộc trung gian tường chống lửa là lấy coi như bọn họ có chứng cứ cũng là không có cách nào lấy ra c ù n sân lông mày nhữ chặt nhìn mặt trước nói rõ không định đem vụ án giao ra đây và n tờ hở mặn còn có đứng ở phía sau lọ kẹ cùng một bên dùng có thể giết người ánh mắt nhìn hắn bờ dân đã không biết nên nói cái gì cho phải hắn bây giờ còn có thể nói cái gì này báo cáo là giả vẫn là câu nói kia ai chủ trương ai nâng chứng c ù n sân khoe miệng kéo kéo đem báo cáo trả lại hoàn tờ sau đó đưa ra tay phải lại một lần nữa cùng hoàn tờ nắm tay xin lỗi làm phiền bọn họ xì ẻn có thể mạnh mẽ cướp đi vụ án này nhưng không cần thiết dù sao bọn họ một số thời khắc cũng là cần giả mạo b ss còn nữa nói rồi xen tín ồ xe vin xít cũng là cùng siêu phàm sinh vật giao thiệp với vì lẽ đó vì một cái dở dạ cụ l ạ trực tiếp chấn hệ làm cương hoàn toàn không cần như thế cùng s ầ n ý nghĩ chuyển động nghĩ thông suốt điểm này sau không có một chút nào dây dưa dài dòng trực tiếp xoay người đi thôi dường như hắn nói hắn rất bận hạ cái cùng bờ lách vải đảo gật gật đầu từ đi vào đến rời đi từ đầu đến cuối không có nói chuyện chủ đánh một cái cao lãnh ngay ở c ù n sân mang theo hạ c á cùng bờ lách vải đã chuẩn bị lúc rời đi ba là là nhưng Trưng đậu. t hôn h u y ế từ chủng. hôn huyết Trưng chủng. 11, ta, t vào cửa đến hiện tại vẫn không nói gì cũng vẫn không có bất luận động tác gì bởi lạ ở c ù n sân chuẩn bị dẫn người lúc rời đi nhưng là di động hắn trực tiếp xẹt qua c ù n sân không nhìn đoạn tờ hờ mặn ánh mắt không có bất kỳ chết đi trực tiếp hướng về lò kẹ vị trí đi tới giáp nồng nặc lông mày n í u lại trực tiếp đứng ở lò kẹ trước người Bờ dân cũng là như thế hai người dường như một lớn một nhỏ gò núi như thế chặn lại rồi bước nhanh đi tới bởi lạ tránh ra lò kẹ không có chuyện gì hai tay cắm vào túi lò kẹt cởi c ậ n ra hiệu rắc cùng bờ dân thả b ờ lạ đi vào rắc cùng bờ dân đối diện một ánh mắt sau đó cảnh r ắ c nhìn mặt trước b ờ lạ nhường đ ư ờ n g ra Bờ lạ không nhìn hai người ánh mắt cảnh cáo đi thẳng đến lò kẹ trước mặt sau đó lò kẹ liền nhìn thấy đưa tới trước mặt hắn một con c ở i màu đen ra găng tay hất thủ Bờ lạ cũng vào đúng lúc này rốt cục nói chuyện chào ngươi lò kẹ liếc mắt một cái đưa tới trước mặt hắn hất thủ hai tay cắm vào túi nhìn đứng ở trước mặt hắn muốn cùng hắn nắm tay bợ lạ bên tia si n tà công ha cậy bắt tần thấy cảnh này phản ứng lại một bên củn sần đánh gây bạt tởn bạt tởn trong nháy mắt im tiếng đẩy mái tóc dài màu đỏ rực bờ lách phải đạo nhưng là hiếu kỳ nhìn kỹ tình cảnh này không có lên tiếng lò kẽ nhìn đưa đến trước mặt mình tay phải hai tay không có một chút nào muốn từ trong túi lấy ra dự định hắn biết bợ là nên nhìn ra gì đó dù sao hàng này nhưng là hôn hết u y c h ủ tới có điều cái tên này là làm sao hải nghi trên ta thông qua mùi sao vậy hắn tại sao không có từ bợ l à trên người nghe thấy được tương tự với đồng loại mùi vị đây hàng mẫu số liệu có ít lò kẹ trong lòng hiếu kỳ một bên dắt nhìn mình lao đại không chút nào nắm tay dự định trong lòng hơi động trực tiếp dôi ra tay phải của chính mình nắm chặt bỡ lạ tay phải lão đại của chúng ta không quen tự mình nắm tay đi thong thả không tiễn cái gì đẳng cấp cũng xứng với hắn lão đại nắm tay không biết lão đại bọn họ đáng ghét nhất chính là loại này ra rắc trong lòng vẫn không có m u ố n xong liền cảm giác mình tay phải chuyển đến thấu xương băng lạnh không nhịn được bông ra tay phải của chính mình vội vã vẩy vẩy nhìn bỡ lạ chết tiệt ngươi tay mới từ tủ đồng bên trong lấy ra sao bỡ lạ liếc mắt nhìn chửi bới rắc không nói gì chỉ là nhìn về phía lò kẹ sau đó cái kia dường như làm xưởng như thế môi n ư ớ ra làm một cái nụ cười sau đó chính là không nói một lời xoay người hướng về thang máy bên kia đi tới sân cùng sân cung hạ còn c có nạ tạ xa nhìn nhau vừa xoay người đuổi theo đã sắp phải đi đến thang máy bờ lạ đến vậy vội vã xì ẻn bốn người giờ khác này về cũng vội vã đi vào thang máy tiến vào thang máy sau hạ cậy bắt tân nhìn một bên mặc kệ là tạo hình vẫn là nói chuyện ngự khí so với hắn đều sẽ trang xoa bỡ lạ vừa mới chuẩn bị mở miệng hỏi gì đó thời điểm cùng sân thấp giọng nói rằng đi ra ngoài lại nói hạ cậy bắt tấn lại một lần nữa bế mạch bốn người từ xe tín đỗ đặc cần nhà lớn bên trong rời đi ngồi lên rồi khi đến mẩu đèn xù ô tô phát động nạ tạ xạ lái xe bà tờn ngồi ở vị trí kế bên tài xế cùng bỡ lan ngồi ở mặt sau c ù n sần quay đầu liếc mắt nhìn đã bắt đầu rời xa xen tin nộ đặc cần nhà lớn sau đó nhìn về phía bờ lạ ezip người kia có cái gì không đúng sao ta không rõ ràng có ý gì cùng ba tốt học sinh như thế đem hai tay đặt ở chính mình trên đầu gối ngồi ở chỗ ngồi phía sau bỡ lạ suy nghĩ một chút lắc lắc đầu nói rằng ta hoài nghi hắn là dở dạ cú lạ nhưng ta không dám khẳng định cái gì ngồi ở vị trí kế bên tài xế d ự n thẳng lỗ hai hạ cậy bà tờn bá một tiếng quay đầu nhìn lại chỗ ngồi phía sau bỡ lạ hắn là g i dạ cú lạ lái xe nạ tạ xa mày liễu vẩy một cái cũng là liếc nhìn kính chiếu hậu Bỡ là nhìn thăm dò qua đầu hạ cậy lại lần nữa lắc lắc đầu ta không dám khẳng định nhưng hắn cho ta cảm giác rất giống nhưng hắn không có mùi thối hơn nữa hắn rất tuấn tú giờ dạ cụ lạ đều rất hôi thối đặc biệt là tuổi càng lớn giờ dạ cụ lạ trên người mùi thối lại càng lớn người bình thường có thể nghe thấy không được nhưng hắn nhưng có thể cái này cũng là bỡ l à không cách nào khẳng định nguyên nhân về phần tại sao rất tuấn tú cũng là một người trong đó nguyên nhân đây đáp án rất đơn giản nam tính g i dạ cụ lạ vốn là rất xấu nếu không thì bọn họ cũng sẽ không ở thời trung cổ thời điểm đi bắt nhân loại mỹ nữ về nhà bởi vì nếu như ngươi rất tuấn tú lời nói có chính là mỹ nữ theo ngươi đi hiện tại là tới ban ngày hắn từ xuất đạo đến hiện tại cho tới nay mới thôi nhiều năm như vậy ngoại trừ hắn loại này còn lai có thể ban ngày cất bước ở ngoài vẫn không có có thấy dở dạ cụ lạ có thể ở ban ngày cất bước lẽ nào hắn cũng là hôn huyết chủng tự mình cảm giác mình là c á i x o á i ca bợ lạ nghị n g trước hắn đưa tay thời điểm từ lò kẹt r ê n mặt nhìn thấy vậy có chút trêu tức vẻ mặt nội tâm h o à n h i ngồi ở bên cạnh cùn sần nghe bợ lạ h o à n h i cũng là vầng chán hơi nhăn lại hôn huyết chủng sao cụn s ầ n suy nghĩ một chút hướng về xoay người hướng về nhìn bên này đến hạ cậy bà ạ tờn nói rằng cái k i a sẽ t i nổ n tên gì hạ cậy bà ạ tờn lắc lắc đầu không chú ý chuyên tâm lái xe nạ tạ xạ lên tiếng nói lò kẹ lò kẹ ở n đở y iut bà tờn hơi sững sờ nhìn về phía nạ tạ xạ làm sao n g ư ơ i biết trên bàn làm việc của hắn nhãn là như thế viết nạ tạ xạ liếc mắt một cái bà ạ tờn m ặ t không hề cảm xúc nói hạ cậy bà ạ tờn nghe vậy gật gật đầu lò kẹ ở nờ i u cụn sân nghe cái họ này luôn cảm thấy có chút quen mắt răng dấp vừa mớn vừa nói tìm tới hắn tư liệu nhìn một chút lái xe nạ tạ xạ gật gật đầu hạ cậy bặt tần cao mày nói p h i u vậy làm sao bây giờ ngươi nói vậy thì thật là d i ờ dạ cũ lạ vẫn là d i ờ dạ c ũ là người đột biến c ù n sần cao mày nói lúc này là chúng ta gián điệp hắn là d i ờ dạ cũ lạ không phải người đột biến điểm này là khẳng định vậy bọn họ không dự định giao ra đây làm sao bây giờ ta không biết c ù n sân lắc lắc đầu cũng là cảm thấy có chút đau đầu nếu như là cái khác cơ cấu lời nói vụ án này như thế nào đều có thể cầm về nhưng s e t i n o sẽ vinsit s e t i n o sẽ vinsit cũng là đối phó siêu phàm sinh vật hơn nữa bọn họ có cái quyền lợi này chỉ cần xen tín nổ s ẹ v ỉ n xịt cắn chết đó là tương tự với giờ dạ cụ là người đ ở biến vậy bọn họ sẽ không có bất luận biện pháp gì đem vụ án cho cầm về hơn nữa có thể khẳng định là xen tín nổ s ẹ v ỉ n xịt là sẽ không đem vụ án giao ra đây quên đi chuyện này nói sau c ù n sần suy nghĩ một chút dự định đem phiền phức ném cho chính mình thủ trưởng trực tiếp nói sang chuyện khác hướng về một bên b ợ lạ nói rằng lúc này ngày hôm trước cùng ngươi gặp mặt thời điểm có cung cấp tin tức gì sao b ợ lạ trầm giọng nói rằng ngày hôm trước hắn nói phát hiện một việc lớn vốn là phải nói cho ta kết quả hắn ngày hôm trước không có tới ta ngày hôm qua hỏi ngươi bắt được hắn địa chỉ đi tìm hắn thời điểm sentino sẽ v ỉ n xịt đã ở đây c ù n sần to mày đại sự đại sự gì t r ư ơ n g mười hai v ỡ n là cùng s x e n t r ư ơ n g mười hai v ỡ n là cùng s x e n bảy phiêu c ù n sần cảm giác mình sọ nao đau đừng xem s x e n là năm đại b á chủ chỉ định liên hợp thành lập bí mật chấp pháp cơ cấu người khác nghe vào hoặc là nhìn qua đều cảm giác vênh vào trung t i ê n có thể chỉ có người trong nhà biết chuyện nhà mình nếu như nói sentino sẽ v ỉ n xịt thành lập chính là đảm nhiệm người bình thường cùng ngày càng tăng nhanh người đột biến tường chống lựa lời nói như vậy xịn đối mặt chính là toàn bộ siêu phàm thế giới toàn bộ siêu phàm thế giới chỉ chính là cái gì trong này không chỉ có riêng là chỉ người đột biến còn có nữ phù thủy ác ma thậm chí còn ma pháp sư cùng với người sói cùng dở dạ cụ là đây siêu phàm sinh vật nhiều kiểu nhiều loại mà cn trách nhiệm chính là ngăn cản cũng bảo vệ người bình thường tiếp xúc được những này siêu phàm sinh vật không làm nổi a cn tuy nói phân bộ trải rộng toàn cầu các nơi cn đặc công số lượng cũng nhiều khả năng đủ đem ra được cao cấp sức chiến đấu là cực nhỏ người sáng lập vẽ g h cắt tơ nữ sĩ ở thời điểm cũng còn tốt một ít bởi vì một ít mọi người đều biết nguyên nhân vẽ g h cắt tơ nữ sĩ tại vị thời điểm còn có phần ể dựa vào soạt mặt mời đ tính l ĩ nghĩa h có mãn đột n viên h hỗ trợ, phần trên hỗ trợ. Làm này nhiều năm như vậy đã từ lâu quá khứ đặc biệt là tại đây một đời tân xì ẹn cục trưởng tiền nhiệm sau khi phần tính nghĩa này trực tiếp liền gọi chính là nô lệ đều kỵ đến chủ nhân trên đầu đến rồi mọi người đều biết siêu phàm sinh vật tuổi thọ rất dài đồng thời hoặc nhiều hoặc ít đều có chút bảo thủ cùng ngoan cố mà tại đây những người này thời đại ở trong một số màu g i a đại n ô n từ nhưng là đại biểu nô lệ kết quả hiện tại nô lệ làm chủ nhân thậm chí còn sai khiến bọn họ quả thực đảo ngược thiên cương bởi vậy theo cn cùng h ả o lình có mãn đ ộ t duyên phận triệt để hết sau khi cn coi chính mình có thể đảm nhiệm phổ thông thế giới cùng siêu phàm thế giới người nói chuyện cảm giác sai cũng triệt để biến mất rồi đến hiện tại năm 2011, g i m cn đừng nói một lần nữa đánh vào siêu phàm thế giới liền chỉ cần là trước mắt thật vất v à thu mua đến một cái giờ dạ cụ lạ cơ sở ngầm ngày hôm qua đều bị người cho từ bên trong phòng lấy ra đến trực tiếp cho diện hơn nữa này còn chưa là trọng điểm trọng điểm là trước đây bọn họ cái này giờ dạ cụ lạ gián điệp cũng chính làn xầy nói là thành phố nevê kép xô siêu phàm sinh vật giờ dạ cụ lạ gần đây tựa như có cái gì động tác lớn cái này cũng là vì sao s ì ẹn trải đẹn sẽ như vậy thu dọn xuất hiện ở thành phố nữ giót nguyên nhân nhưng bọn họ vẫn là đến muộn một u n m ộ bước gián điệp chết rồi thậm chí liền ngay cả gián điệp cho cốt đều cầm không ra đến giờ dạ cụ l à gián điệp chết rồi nhưng giờ dạ cụ l à thợ săn vẫn còn ở đó cụn g sần xoa xoa mi tâm bình phục một hồi tâm tình của chính mình liếc mắt nhìn bên cạnh bỡ lạ trong lòng nghĩ như vậy bỡ lạ nhưng là bọn họ s ì ẹn thu nạp vị thứ nhất siêu phàm sinh vật tự chủ thu nạp loại kia những năm này xì ẹn gặp phải một ít giờ dạ cụ lạ vụ án đều là bỡ lạ ra tay thành cựu thù lao cn nhưng là trợ giúp bợ lạ hiểm hộ đồng thời cung cấp tài chính để bợ lạ có thể chuyên tâm đối phó dở dạ cụ lạ cái này cũng là vì sao lò kẹ tìm gần một năm g i ữ a cũng không tìm tới bợ lạ nguyên nhân vị trí cn h á c khoa học kỹ thuật bên dưới muốn để một người toàn vị trí ẩn thân không muốn quá dễ dàng một nghiệm ở đây c ụ n sân dung hiện tại chỉ có thể dựa vào ngươi ánh mắt nhìn về phía bợ lạ liệu dóp dở dạ cụ lạ sao động không thể không phòng thủ hiện tại chúng ta dựa cả vào ngươi bợ lạ liếc mắt nhìn cụm sần gật gật đầu ta dự định đêm nay đi chuyến xạ tạm q u á ba s ạ t ả n quán b a một gian ẩ n giấu ở quận bờ giúp linh dở dạ cụ lạ xào h u y ệ t mỗi ngày ban đêm nơi đó đều sẽ có thật nhiều dở dạ cụ lạ tụ tập ở bên trong tiến hành cuốn hoan hắn đã sớm biết s ạ t ả n quán b a ở biết đến thời điểm h ắ n không thể buổi tối hôm đó liền chạy đi sau đó rút ra bản thân vũ khí đại sát tứ phương nhưng xì hẹn sau khi biết ngăn cản hắn biểu thị đây là cái cơ hội một cái có thể biết càng nhiều thành phố lựu rót dở dạ cụ lạ nội bộ tin tức con đường cũng chính là vào lúc này lư ấ y con kia dở dạ cụ lạ bị bọn họ xúi rục sau đó bồi dưỡng thành gián điệp mỗi ngày tiến vào xạ t ạ n quán b a nghe dở dạ cụ có thể hiện tại lần xây chết rồi vậy này xạ t ả n quán b a sẽ không có cần phải tồn tại v ỡ lạ dự định đêm nay liền đi bưng nơi đó vừa vặn có thể thông qua lần này đến dẫn xạ xuất động hắn cũng rất tò mò thành phố new york giờ dạ c ú lạ đến tột cùng trong bóng tối bày ra chuyện gì c ù n sần suy nghĩ một chút không có khuyên can cần chúng ta hỗ trợ sao không cần v ỡ lạ l ắ c l ắ c đầu sau đó nhìn về phía c ù n sần nhất miệng lộ ra cái kia hai hàng ràng trắng ta là chuyên nghiệp đối với điểm này c ù n sần cũng không phủ nhận cụn sần suy nghĩ một chút để ngừa v ắ n nhất ta khiến nạ tạ xạ ở lại thành phố new york vạn nhất có ở bề ngoài sự t ì n h nạ tạ xạ có thể giúp ngươi vợ là suy nghĩ một chút gật gật đầu ta không thành vấn đề lái xe nạ tạ xạ cũng là như thế hồi đáp xe cộ ngừng ở bờ rút linh một cái nào đó quảng trường ven đường vợ là mở cửa xe sau khi rời đi xe cộ lại một lần nữa khởi động trực tiếp rời đi tại chỗ bốn mươi tầng tin tức trung tâm chỉ huy trên màn ảnh lớn chính liên tiếp xen tị nộ vệ tinh vệ tinh thành xem bên dưới vợ là từ bên trong xe đi ra hình ảnh có thể thấy rõ ràng lò kẹ vây quanh hai tay lẳng lặng nhìn ở xen tị nộ vệ tinh thành xem bên dưới không chỗ che thân vợ là híp h í hai con mắt bỡ l là là không không không không thảo i ế k sớm biết gặp xuyên qua ta lúc đó liền nên hít mắt cũng phải đem vợ lạ tăm thở dài một hơi mà với anh hùng mạn gạ cùng điện ảnh hắn hầu như đều xem qua có điều chỉ đứng sau những người thẩm mỹ quan khá là bình thường xem vợ lạ loại này không có sinh trưởng ở hắn thẩm mỹ quan trên anh hùng hắn lúc đó nhìn một hồi phát hiện làm sao đều không thể đưa vào tiến vào nhân vật chính đơn giản cũng là không thấy thậm chí hắn liền b ợ lạ tên gọi cái gì cũng không biết nếu không thì lời nói hắn cũng không đến nỗi bỏ ra một năm d ư ớ i cũng không tìm tới b ợ lạ nói đi nói lại b ợ lạ điện ảnh đến cùng nói chính là cái gì lò kẹ tao mày nghĩ tin tức trung tâm chỉ huy cửa bị mở ra một mặt hưng ơ phấn b ợ dân cùng d ắ t từ bên ngoài đi vào b ợ dân tràn đầy hưng ơ phấn đi tới lò kẹ bên người tìm tới xạ tản quán ba vị trí lò kẹ nhũ mày nhanh như vậy không phải nói cái này quán ba đăng ký công ty là sắc không công ty sao vợ dân lắc đầu đẹp bị truy cập ra nửa tháng quản chế từng b ư ớ chương một tìm tới cái này, từ cái rời đi cửa này n xảy à sau tra quỹ quản khi tích chế, đ ợ c xạ t mười ba thật nhiều hấp siêu phản điểm chương mười ba thật nhiều hấp siêu phản điểm buổi tối mười giờ đúng dù cho là xưng là chính mình là quốc tế đại đô thị thành phố nữ giót tại đây cái thời gian điểm người đi trên đường không thể nói là ít ỏi cũng có thể nói là liêu không có người ở dù sao thành phố nữ giót ban ngày cùng buổi tối là hai cái thế giới tới giang hồ quy củ mỗi khi màn đêm bông xuống người đi đường đều sẽ cấp tốc về đến nhà đóng cửa phòng đồng thời chính phòng ngửa ra ngoài bởi vì đi đêm đường là có nguy hiểm vợ r ú t linh vợ sông h ủ sần một gian từ bề ngoài nhìn lên đi cực kỳ giống đông lạnh thịt heo nhà kho đường cái đối diện lò kẹ nhắm mắt lại mang k í n h dâm l ặ n g lặng nằm ở ghế lái phụ trên nương theo màn đêm buông xuống hắn có thể rõ ràng cảm nhận được cái tiêu bị ban ngày áp suất gần một nửa sức chiến đấu một lần nữa trở về loại này cảm giác rất bí ẩn d i ệ u hơn nữa này còn vẹn vẹn là cấp bê giờ dạ cụ l à gen trạng thái lò kẹ rất tò mò nếu như đem g i dạ cụ lạ gen tăng lên tới cấp s sẽ là cái dị dạng phong cảnh ngồi ở một bên chỗ ngồi lái trên bờ răng chính cầm trong tay kính viết vọng tập trung tinh thần quan sát đường cái đối diện cửa lớn đóng chặt đông lạnh thịt heo nhà xưởng bởi vì này từ bề ngoài nhìn lên đi là đông lạnh thịt heo nhà kho nhà xưởng rất có khả năng chính là c o n kia giờ dạ cụ là mỗi đêm đều sẽ quang lâm xạ tàn quá ba này không một hồi ban bờ dân liền cấp hống hống lôi kéo lọ kẽ lại đây tăng ca bờ dân thả tay xuống trên kính viết vọng nhìn một chút trên cổ tay cái kia mặt đồng hồ trên có khe n ư ớ c nữ sĩ đồng hồ có thể hay không lầm này đều sắp mười một giờ khối này nữ sĩ đồng hồ là hắn chết đi thê tử di vật lúc đó cái kia gặp tự bạo người đột biến thời điểm thất tỉnh vừa lúc ở một gian trong thương trường mà bờ dân thê tử ngay ở trong thương trường đi dạo phố cho sắp sinh ra con gái chọn mua y vật mà ở hai nạn phát sinh sau khi khối này nữ sĩ đồng hồ liền trở thành máu thịt bé bét hiện trường bên trong duy nhất có thể xác nhận là vợ hắn di vật chính đang t ế phẩm giờ dạ cũ l à gen mang đến huyền diệu sức mạnh l ọ kẹ nghe bờ dân nói thầm mở hai con mắt nghiêng đầu nhìn lại bờ dân cười nói gấp cái gì này không trả không đến ba đ i ể m à. nơi này khoảng cách ngày hôm qua con kia chết đi giờ dạ cũ l à nơi ở cũng không phải rất xa mà con kia g i dạ cũ lạ tiêu phí ghi chép đều tập trung ở ba h sáng đến bốn điểm cái này khu hoặc là là cái con này g i dạ cũ lạ khá là lười hoặc là chính là chỗ này dở dạ cụ lạ quán b a cũng không phải màn đ ê m b u ô n g xuống liền mở cửa lò kẹ nghiêng về loại thứ hai đáp án vợ dân nghe vậy g ậ t gật đầu một lần nữa nắm lên kính viết vọng tiếp tục đối với hai trăm l i n có hơn đông lạnh thịt heo nhà kho tiến hành theo dõi hoạt động lò kẹ thấy thế cũng không có nhiều lời hai tay vây quanh một lần nữa nhắm lại hai con mắt lại một lần nữa tinh tế thưởng thức cấp b ê dở dạ cụ lạ gen mang đến biến hóa trước hắn đối với cái gọi là siêu phàm khái niệm chỉ dừng lại ở trên giấy có thể hiện tại hắn có tính thực chất hiểu rõ nói như thế hắn đang không có dung hợp g i dạ cụ lạ gen trước cùng bên cạnh này tráng củng gấu đen như thế bờ răng chơi quyền lời nói hắn khẳng định là đánh không lại hải quân thủy quân lục chiến xuất thân bờ răng nhưng hiện tại hắn biểu thị chính mình có thể treo lên đánh bờ răng mặt chữ về mặt ý nghĩa treo lên đánh siêu phàm n à y không phải một câu hình dung tử mà là một loại trạng thái một loại từ sinh mệnh bản nguyên trên liền vượt qua thậm chí nghiền ép phổ thông cơ thể sống trạng thái cứ việc dở dạ cũ là tựa hồ là siêu phàm sinh vật tầng thấp nhất nhưng vậy cũng là siêu phàm sinh vật tới một bên bờ răng nhưng là ánh mắt lấp lánh không n ú c ních dùng tính viễn vọng nhìn chòng chọc vào xa xa không có bất thời gian tí c á c h đi nguyên bản còn có thể nghe được từ đằng xa truyền đến giải rác tiếng kèn cũng đã rất lâu chưa từng xuất hiện theo đêm khuya mười hai giờ đến bốn phía tựa hồ tiến vào vạn vật đều tinh trạng thái mà ngay tại lúc này đông lạnh thịt heo nhà kho cũng rốt cục có động tĩnh thịt heo nhà kho cổng lớn lạng yên không một tiếng động bị mở ra ngay lập tức một cái ăn mặc màu đen áo thun đẩy một t h ố c tóc vàng bạch nam ở bên ngoài vươn người một cái ngắp một cái sau hướng về chính mình trong miệng ngậm một điều yên sau đó thiếu đốt nay tựa hồ là cái tín hiệu ngồi ở vị trí kế bên tài xế lò kẹ tựa hồ cảm giác được cái gì mở hai con mắt ở chỗ ngồi kế bên tài xế ngồi lên. nhìn về phía đen kịt bên ngoài đến rồi hắn đã ngửi được nhàn nhạt, nhạt thuộc về đồng loại mùi vị ngay ở tóc vàng bạch nam phun ra cái thứ nhất vòng khói thời điểm không biết từ nơi nào tới được nam nam nữ nữ cũng xuất hiện ở bờ d â n g kính viễn vọng phạm vi ở trong sau đó ở bờ d â n g nhìn kỹ lặng yên không một tiếng động tiến vào nhà kho thật nhiều siêu phàm điểm lò kẹ nhìn trận cả mắt lên bờ d â n g t h ấ y thế tinh thần chấn động đưa tay trên kính viễn vọng đưa cho lò kẹ người đến hẳn là đến giờ dạ cù lạ lò kẹ một bên tiếp nhận bờ răng trên tay kính viễn vọng một bên sửa lại bờ răng ngữ pháp sai lầm ở nhì tật cờ dọ lờ trạng thái ra chỉ dưới hắn là không cần kính viễn vọng hắn có thể đếm sợ nhìn thấy thậm chí nghe thấy có điều hắn cũng không có hơn u y kỹ mà là giả vờ giả vịt d ơ lên kính viễn vọng nhìn về phía hai trăm mét có hơn đã mở cửa tiếp khách thịt heo nhà xưởng thịt heo nhà xưởng cửa kho hàng cái kia tóc vàng bạch nam giờ khắp này đối diện một cái ăn mặc câu phục nhưng dáng dấp có chút xấu xí nam tử túi đầu không lưng Quyên mấy tay máy bộ đàm, bay về bên lên, lên trên nhân. nhân cần người ràng. vàng nam sáng nắm đại đại bạch kia cái mới. Hừm, Phật mắt Tóc b Rõ dường như dây chuyển sản xuất sinh sản sản phẩm như thế đang tiếp thu đứng ở lưng con t r ư ớ c xe hộ vệ áo đen kiểm tra giật tiến vào lưng con trong xe có điều ở cái cuối cùng nữ chuẩn bị lên xe thời điểm vẫn ở bên cạnh bị kêu là quyển xấu nam nhưng là một phát bắt được cái kia nữ cánh tay trực tiếp kéo vào chính mình trong lòng sau đó khắc khuôn mặt là loại kia không thể miêu tả nụ cười vậy thì không đi lưu lại bồi theo ta bên cạnh tóc vàng bạch nam đầu tiên là s ư ơ n g sở sau đó nụ cười càng sâu g ư ờ n g như công công như thế nhìn theo trong miệng b n h đại nhân ôm cái tia hầu như mềm da kề sắt ở trên người hắn o a i q u ỳ ể n đi vào thịt heo nhà kho ở trong đợi được q u ỳ ể n cùng cái tia o a i q u ỳ ể n biến mất sau khi nguyên bản không người tóc vàng bạch nam lại một lần nữa đứng thẳng người sắc mặt băng lạnh nhìn kỹ từng cái từng cái đi về phía bên này khách mời khoảng chừng sau một tiếng tóc vàng bạch nam nhìn đã trở nên giải rác khách mời cũng không có tiếp tục ở bên ngoài đợi mà là vậy xoay người đi vào nhà kho t làm sao cảm giác những n à y nam dở dạ cụ lạ đều như vậy xấu đây ngồi ở vị trí kế bên tài xế lỏ kệ để ống dòng xuống sơ sơ cằm nội tâm có chút ngạc nhiên những người nam tính giờ dạ cụ lạ tựa hồ không chỉ xấu thậm chí có một loại không thể giải thích được mùi vị nhưng loại này mùi vị không giống với hắn tại trên người bỡ là nghe thấy được mùi vị đó lò kẻ nghĩ theo bản năng nâng lên cánh tay của chính mình đặt ở chóp m ũ i ngửi một cái chương mười bốn người đỉnh cao ta thoái nhượng ngươi suy nhược ta cưới mặt chương mười bốn ngươi đỉnh cao ta thoái nhượng ngươi suy nhược ta cưới mặt mười bảy hắn cũng có mùi vị nhưng đây là bình thường nam nhân mạ có chút mổ hôi vị rất bình thường nhưng những n à y g i dạ cụ là mùi vị khó có thể dễ dàng cực kỳ giống gỗ mục m ù i vị lại có chút xem sinh mệnh đi tới phần cuối lao nhân trên người sẽ xuất hiện loại kia mục nát m ù i vị cũng đúng ta lại không phải đường hoàng gia giáng dở dạ cũ lạ ta chỉ là dung hợp dở dạ cũ lạ gen mà thôi bình thường một người bình thường muốn biến thành dở dạ cũ lạ là cần một cái dở dạ cụ lạ dành cho sơ ủng chính là cái gọi là chuyển hóa lò kẹ không giống nhau hắn đi chính là trực tiếp dung hợp dở dạ cụ lạ gen con đường đồng thời có thể kéo dài thăng cấp vì lẽ đó trên người hắn không có loại này mụi vị rất bình thường lò kẹ thầm nghĩ yên lòng một bên bờ d â n nhưng là con mắt có chút phát sáng quay đầu nhìn về phía lò kẹ kêu gọi tiếp viện trực tiếp tận d i ệ t nơi này hắn mới vừa vẫn đang xem liền này một canh giờ ít nói có trên trăm con dở dạ cụ lạ chạy vào đi tới hơn một trăm con dở dạ cụ lạ đều giết đủ để an ủi hắn cái kia chết đi năm cái huynh đệ lò kẹt trực tiếp quay về bờ d â n trận mắt khinh bị một cái đây chính là dở dạ cụ lạ không phải người đ ổ i biến người quên ngày hôm qua đối phó một cái dở dạ cụ lạ sự tình sao hiện tại nhưng là buổi tối là g i dạ cụ lạ trạng thái đỉnh cao tới ngày hôm qua ban ngày làm một con cấp thấp nhất cấp e dở dạ cụ lạ cũng làm cho bờ dân tổn thất năm người hiện tại trực tiếp phái tiếp viện bưng nơi này này xác định không phải đưa phệ tới cửa cho dở dạ cụ lạ sao hơn nữa trong này lại không chỉ là dở dạ cụ lạ hắn mới vượt nhưng là nhìn vài con nữ dở dạ cụ lạ dẫn từng người si hắn hoặc là kẻ ngu si bạn trai đi vào không có gì bất ngờ xảy ra lời nói những n à y phổ thông nam nhân chính là chuyên môn bị nữ dở dạ cụ lạ câu dẫn đến bổ sung dở dạ cụ lạ quán b a đồ uống nhưng bị, bị xen tín ổ xệ vìn xịt cho không khác biệt giết chết đây là có bản chất khác nhau người trước không có bất kỳ tác dụng phụ người sau lời nói sự tình báo ra đi thành phố nữ dóp những người nhàn đến nhức giá truyền thông sẽ phải tiến vào cồn u hoan hình thức lò kẹ đúng là không đáng kể ngược lại hắn tốt nghiệp h à vạn m ặ t sau có người có thể bờ dân liền không giống nhau phía sau hắn cũng không có người bờ dân nghe vậy có chút ngạc nhiên hỏi không đúng vậy ngươi là làm sao phân biệt ra được có người bình thường đi vào lò kẹ nợ nụ cười một tiếng ngươi mới vừa không nhìn thấy có mấy cái nam nhìn thấy nơi này có cái có ba vẻ mặt đó kinh ngạc cùng sắt vách nịu giờ xi、si、nhà quê tiến vào thành phố nữ dóp như thế sao bờ dân suy nghĩ một chút ngươi vừa nói như thế ta nghĩ tới đến, đến rồi s á c thực có mấy cái nhìn qua xem nhà quê nếu như bên trong thật sự có người bình thường lời nói cái tiêu kêu gọi s ẹ n tìm nổ máy bay trực thăng đối với nơi này đến một phát đạn đạo đối không là không quá thích hợp Bờ dân lắc lắc đầu nhìn về phía lò k ẹ vậy ngươi nói làm sao bây giờ chúng ta cũng không thể đêm nay là lại đây đi qua mắt tần đi không phải vậy đây lò k ẹ cười đưa tay chỉ nóc xe ngươi quên chúng ta trên mùi xe hd máy quay phim sao mới vừa những người tiến vào quá ba mặc kệ là người vẫn là giờ dạ cũ lạ chúng ta có thể đều đập xuống đến, đến rồi đón lấy nên làm gì không hiểu rõ ràng sao hắn xưa nay không đánh không chuẩn bị chi trượng cái này cũng là hắn tại sao vào buổi chiều khiến người ta cho nóc xe lắp đặt hd mặt người phân biệt ca mê ra nguyên nhân vị trí mới vừa p h à m là tiến vào quán b a sinh vật có một cái toán một cái đều bị bắt nắm bắt chụp ảnh sau đó làm thế nào liền rất đơn giản trở lại tăng ca làm người mặt phân biệt sau đó chờ sáng mai mặt trời treo lên thật cao thời điểm lần lượt từng cái tới cửa cung cấp đánh thức phục vụ một buổi tối thời gian cũng đầy đủ bọn họ xẻn tì nộ phòng thí nghiệm khẩn cấp chế tạo ra mấy trăm viên tia cực tím viên đạn chờ ngày mai hầng đông vũ khí phòng thí nghiệm tia cực tím viên đạn đi ra đến thời điểm vậy thì trực tiếp là một người một thương đây chính là lò kẹ kế hoạch người đỉnh cao lúc ta thoái nhượng người suy nhược lúc l i ề n đến phiên lão tử cưới mặt phát ra Bờ dân nghe lò kẹ kế hoạch trước mắt đối lượng này được tiêu cực tím viên đạn ngày mai có thể đi ra không lò kẹ gật đầu yên tâm đi đẹp bị cùng vũ khí phòng thí nghiệm người đánh thật bắt chuyện ngày mai ít nhất có thể có hai trăm viên tiêu cực tím viên đạn đi ra Bờ dân nghe vậy gật đầu đi ngay ở lò kẹ gật đầu chuẩn bị rời khỏi nơi này trước thời điểm trong lòng điện thoại không hề có một tiếng động chấn động lên bên trong cục sơ tín hiệu di động tin ezip bơ dốc hắn đi chỗ nào lò kẹ nghe trong điện thoại trực đêm sẹn tín đồ nói lúc đó b u ổ i chiều đặt ở bờ lạ xe cộ trên tín hiệu định vị bắt đầu di động sau tinh thần chấn động Bờ lạ tín hiệu động hắn ở ba ngày thời điểm thông qua sẹn tín đồ vệ tinh tìm tới bờ lạ vị trí sau khi liền phái người cùng hắn xe cộ sượt qua người lắp đặt định vị quản chế một khi bờ lạ xe khởi động hắn người thì sẽ biết đồng thời gặp ngay lập tức báo cáo cho hắn hiện tại cái này cái thời gian điểm bờ lạ đi ra là đi chỗ nào soạt ra sao từ nội tâm mà nói lò kẹ là không có hứng thú cùng bờ lạ kéo lên quan hệ gì dù sao bợ l à bản thân liền là phiến p h ứ c nhưng không thể phủ nhận bợ l à như n g là một cái săn g i ế t giờ dạ cụ lạ đ à o tốt tới dù sao bợ l à như n g là mạ vẹo vũ trụ bên trong công nhận săn g i ế t giờ dạ cụ lạ đệ nhất hôn huyết trùng tới hắn thu được siêu phàm điểm số nhưng là ghê gớm cần chính mình săn g i ế t đội viên săn g i ế t cũng coi như hắn siêu phàm điểm số cộng thêm ngày hôm nay ban ngày ở bên trong cục bợ là nhìn hắn ánh mắt lo trước khỏi họa khẳng định không sai lò kệ là nghĩ như vậy hắn bây giờ n g h e bên trong cục nói bợ lạ phát động rồi nội tâm hơi động sau đó ngay ở hắn vừa mới chuẩn bị để bên trong cục mật thiết lưu ý thời điểm lò k ẹ nghe thanh âm trong điện thoại trầm mặc bởi vì trong điện thoại cái t i a chính đang trực đêm s ẹ n t ì n nổ nhìn trên màn ảnh máy vi tính nhanh chóng hướng về một cái nào đó tín hiệu điểm di động tín hiệu nguyên sơ nhìn r ă n g rớp, hắn tựa hồ đang hướng ngươi bên tia di chuyển nhanh chóng lò k ẹ trong n g á y mắt đọc tìm vụ hắn nghe được ở phía xa chuyển đến động cơ tiếng nổ v a n g rền biết rồi làm sao Bờ dân nhìn cúp điện thoại lò k ẹ lên tiếng dò hỏi lò kệ không nói gì mà là nhìn về phía tiếng động cơ chuyển đến phương hướng một đạo đèn xe ánh sáng dường như cắt ra hát cám ngay lập tức một chiếc màu đèn xe con liền xuất hiện ở hai người trong tầm mắt. có điều chiếc xe này cũng không có hướng về bọn họ bên này ra hơn nữa cũng không có hướng về giờ dạ cụ lạ quán ba phương hướng mở ra mà là với bọn hắn như thế ở khoảng cách giờ dạ cụ lạ quán ba còn cách một đoạn thời điểm liền dừng xe t ắ t hỏa một cái dường như hoàn toàn cùng h ắ t cám hỏa làm một thể phía sau cong lấy t r ư ở n g kiếm người da đen từ bên trong xe đi ra ô tô ghế lái phụ cửa xe mở ra một cái ăn mặc bó sát người màu đen đồng phục tác chiến đẩy mái tóc dài màu đỏ rực có ngực tấn công nông g phòng thủ vóc người tóc đỏ nữ nhân cũng từ bên trong xe đi ra lọ kệ thầy thế hích một hơi Ta lại biến thành huyết lại biến phó. mặc thở phụ cờ n à y cờ mờ nờ sẽ không là lại đây cướp ta giã quái đi lò kẹ nhìn cái kia từ trên xe bước xuống sau khi liền bắt đầu túi đầu kiểm tra vũ khí mình bợ lạ triệt để không nói gì hắn còn đang suy nghĩ có muốn hay không cùng bợ lạ tổ cái đội ngũ sau đó nằm sượt bợ lạ soạt quái siêu phàm điểm số kết quả hắn vẫn không có cân nhắc được bợ lạ liền chạy tới dự định cướp hắn siêu phàm điểm số một bên bờ dân dở khác này cũng nhìn ra bợ lạ mục tiêu tựa hồ cùng bọn họ là như thế này không phải fbi sao bọn họ tới nơi này làm gì lò kẹ làm sao bây giờ ngươi hỏi ta ta hỏi ai lò kẹ liếc mắt nhìn m ở răng hắn nhìn đã cùng một bên nạ tạ xạ gật gật đầu sau đó bắt đầu hướng về giờ dạ cụ lạ quán ba phương hướng đi đến b ờ lạ ý niệm trong lòng cũng ở cấp tốc chuyển động hiện tại sao làm để vẫn là không cho không được không thể để cho trong trước mắt trong đầu chuyển qua một trăm loại khả năng lò kẹ làm ra quyết định hắn trực tiếp đưa tay phải ra mở ra thân xe bùng lên đèn còn có cảnh linh đô đô đô k e n k e n k e n trong n g á y mắt tiên t ĩ n h đứng ở cầu v ư ợ n cây cột mặt sau dường như cùng h ắ t cám hòa làm một t h ể màu đen pho ép tú v nóc xe bùng lên đèn trong nháy mắt sáng lên cái t i ê u tượng trưng chấp pháp cơ cấu giá l ầ m toàn bộ tránh r a cảnh lình cũng vào đúng lúc này vang vọng ở trong bóng tối dở dạ cụ lạc ử a có rượu cái t i ê u chính tẻ nhạt lẫn nhau mang theo một cái thuốc lá đánh hai con dở dạ cụ lạc ũ n g chú ý tới nơi này tình huống thế nào su con chúng ta người không phải nói cho lão bản một con dở dạ cụ l ạ vội vã quay đầu hướng về đông lạnh thịt heo trong kho hàng đi đến đồng thời mặt khác một con dở dạ cụ lạ cũng vào lúc này khởi động rồi đóng kín nhà kho cổng lớn khai quan đông lạnh thịt heo nhà kho cổng lớn chầm dãi đóng kín đang chuẩn bị hướng về dở dạ cụ lạ quán b a đi đến b ỡ lạ còn có tinh tế heo nhỏ hai bên bảy đặt súng lục nạ tạ xạ nhất thời dừng bước tình huống thế nào nay đều vài điểm c ố c làm sao sẽ xuất hiện ở đây sao xó xỉnh địa phương không đúng vợ lạ nhìn cái kia ở dưới cầu vượt lấp l ó đèn hiệu cảnh sát xe cảnh sát có chút hoảng hốt một bên nạ tạ xạ cũng là cao mày mà làm xong tất cả những thứ này lọ kẹ nhìn cái kia đóng kín nhà kho cổng lớn trực tiếp buộc lên đai an toàn đi thôi như vậy cũng tốt. lò kẽ nhìn cái kia đã lục tục từ đông lạnh thịt heo nhà kho góc tường xuất hiện sau đó nhanh chóng rời đi nơi này vàm ẹt cười cận vậy thì được rồi rất hiển nhiên bên ngoài rừng một chiếc không biết ngừng bao lâu xe cảnh sát tin tức đã bị đông lạnh thịt heo nhà kho vàm ẹt biết rồi một ít giờ dạ cũ lạc ũ n g lựa chọn ngay lập tức kết thúc ngày hôm nay dung o ạ n lựa chọn sớm rời đi nhà kho về nhà vì lẽ đó dù cho hiện tại bỡ lạ ở đi vào hắn cũng không sợ đã đánh rắn độ cỏ bỡ lạ hiện tại quá khứ cũng không thể đem những này g i dạ cũ lạ cho tận diện có bản lĩnh n g ư ơ liền đi vào ngược lại hiện tại đã có g i dạ cũ lạ chạy đến vậy thì được rồi bọn họ ngày mai ban ngày có giờ dạ cũ lạ soạt siêu phảm điểm số là được Bờ dân cũng nhìn thấy từ đông lạnh thịt heo nhà kho sau khi đi ra xeo một tiếng liền chạy xa con đường bóng đen cũng là phản ứng lại gật gật đầu chân ga nhẹ dẫm trực tiếp tại chỗ quay đầu rời khỏi nơi này đứng tại chỗ b ờ lạ tự nhiên cũng là nhìn thấy từ đông lạnh thịt heo nhà kho sau khi đi ra cấp tốc rời đi giờ dạ cũ lạ nhưng hắn không nhúc ních mà là nhìn kỹ ở trong tầm mắt c à u đen g h o xu nợi hàng ngày vợ lạ cái kia dường như làm xưởng như thế môi nhẹ nhàng giật giật huyết phó nạ tạ xạ cao mày cái gì huyết phó những người bình thường này cam tâm vì là v à m g e phục vụ trở thành nô bục của bọn họ cũng bọn họ điều động chỉ vì có thể có sớm một ngày để vàng e lòng từ bi cũng đem bọn họ chuyển hóa thành giờ dạ cũ lạ cùng hưởng thụ này sống may bất lao phúc lợi mà loại này người bình thường có cái chuyên nghiệp từ ngữ liền gọi là huyết phó giờ dạ cũ lạ nô bục tại đây chút huyết phó ở trong vàm e tối thích h i chính là ở các loại chất pháp cơ cấu bên trong nhậm chức người bình thường Bỡ lạ nhìn cũng người vậy cũng đã đi xa for suv nhớ tới ban ngày nhìn thấy cái k i a sèn t ì nổ sẹ vịn xịt cao cấp đặc công tựa hồ rõ ràng cái gì hắn không phải giờ ra cù lạ cái gì nạ tạ xa nhìn lên tiếng bỡ lạ Bỡ lạ trầm giọng nói rằng ban ngày nhìn thấy lò k ẹ ơn đơ y h ú t hắn không phải giờ ra cù lạ hắn là máu phó chẳng trách hắn tại sao cảm giác lò k ẹ ơn đơ y h ú t trên người có tương tự với đồng loại nhưng lại không quá giống mùi vị hiện tại hắn phản ứng lại lò kẽ ơn đơ hụt là máu phó nạ tạ xa nghe vợi một đôi đôi mắt đẹp không nhịn được co rút lại một hồi sau đó c a o mày nói cái này không thể n à o đi cái này lọ kẻ ẩn đờ i ỉ hụt ra thế có thể vẫn là mặt không hề cảm xúc đánh gãy ta đã thấy quá nhiều phú hào cam tâm trở thành vảm e huyết phó đối với loại người này mà nói bọn họ càng có quyền thế liền càng sợ chết nạ tạ xạ c a o mày cái kia huyết phó có thể phân biệt ra được sao có thể vẫn là không có chút gì do dự gật đầu mỗi một cái huyết phó trên người đều có ân ký tương đương với dở dạ cụ lạ tư trương tương tự với thả rông con dê sẽ bị chủ nhân đánh tới thuộc về mình ra tộc ân ký như thế huyết phó cũng là như thế nạ tạ xa nhữ mày ấn ký ở đâu đầu lưỡi lỗ thay mặt sau bất kỳ so sánh n ậ n nấp địa phương thật sao nạ tạ xa đang chiêu b vợ lạ cũng không nói thêm gì nữa liếc mắt nhìn đã triệt để tiến vào tình trạng báo động đông lạnh thịt heo nhà kho không do dự xoay người một lần nữa trở lại bên trong xe của chính mình hắn không sợ g dở dạ cụ lạ q u ầ n đầu có thể trước mắt bên trong khẳng định đã phong bị cứ việc hắn rất mạnh nhưng còn chưa nghĩ biết do có cạm bẫy còn đần độn đi vào trong ngày dù sao ở dở dạ cụ lạ trong phạm vi hắn nhưng là đã bị treo giải thưởng theo vợ dân hướng về mặt hạ tờ tặng mở ra lò kẽ lại lần nữa thu được kết thúc bên trong sẻn tin nổ điện thoại sơ hắn rời đi hừng theo dõi hắn nhìn hắn đi tới nơi nào ghi chép xuống lò kẽ lập tức cúp điện thoại hướng về một bên lái xe đồng thời dùng dư quang nhìn kỹ chính mình vợ dân cười nói hắn đi rồi vợ dân lúc này mới thở phào nhẹ nhõm hắn c a o mày nói rằng có điều người này làm sao cũng sẽ xuất hiện ở đây lò kẽ nhún vai một cái người đã quên chết đi con kia dở dạ cụ lạ là bọn họ gián điệp biết nơi này không nhiều bình thường vợ dân nghe vậy gật, gật đầu có điều này sẽ không ảnh hưởng chúng ta đi bọn họ chơi bọn họ chúng ta chơi chúng ta bọn họ là fbi chúng ta là sẻn t ì n n ổ sệ Se viễn xin Bờ dân suy nghĩ một chút cũng là cười nói cũng đúng quản hắn là chết hay sống đừng đến gây chuyện chúng ta là được lò kẹ khẽ mỉm cười không nói nữa t r ư n g m ộ ư ơ i sáu quả phụ đêm góc ử a t r ư n g m ộ ư ơ i sáu quả phụ đêm góc ử a Bờ dân đi xe đem pho s uv mở ra lò kẹ thuê lại căn hộ cửa đ ạ i lâu lò kẹ mở cửa xe cùng hạ xuống cửa sổ xe bờ dân cá biệt ngủ ngon bờ dân vợ dân lất đầu ta trực tiếp trở về cục đem số liệu đổ ra chờ sáng mai ngươi tới chúng ta liền bắt đầu hành động lò kẹ suy nghĩ một chút gật gật đầu cũng được vậy ngày mai thấy người khác tích cực như vậy hắn cũng không tốt đi đã kích người khác tính tích cực bờ dân cười cận trực tiếp xe khởi động lượng sau đó hướng về sẹn t ì n ổ đặc c ầ n cao ốc vị trí đi vội vã lò kẹ nhìn theo bờ dân xe chạy xa cái này quảng trường sau lúc này mới xoay người hai tay cắm vào túi hướng về căn hộ bên trong đại lâu đi vào tầng m ộ ư ơ i tám lò kẹ đi ra thang máy từ trong túi tiền lấy ra chìa khóa mở ra cửa phòng mình thời điểm tiện thể nhìn một chút thời gian ba h sáng thông thường cái điểm thời gian này hắn đã ngủ nhưng hiện tại hắn căn bản không có một chút nào cơn buồn ngủ đừng nói cơn buồn ngủ lọ kẹ cảm giác tinh thần sáng l á n g ở hắn d u n g hợp giờ dạ cụ là gen đồng thời từ cấp e lên tới cấp b đem chính mình biến thành đêm đen con cưng sau khi tựa hồ cũng đã đối với đi ngủ cách biệt không sai không cần đi ngủ bốn bỏ năm lên đổi lại ta một ngày so với người khác thêm ra tám giờ đứng ở phòng khách quậy ba bên kia lọ kẹ đem trong l y bộ bọn uống một hơi cạn sạch sau trong lòng đắc ý nghĩ hả một chén rượu uống một hơi cạn sạch lọ kẹ đột nhiên m ậ người nhìn trên tay trống g i n g ly rượu nháy mắt một cái hắn xoay người từ trong tủ rượu lấy ra một bình quãng thời gian trước đi siêu thị mua bồ b ò n rượu mở ra rót rượu uống một hơi cạn sạch cảm giác không đúng lò kẽ nhìn mới vừa mở ra bồ b ò n rượu sau đó liếc mắt nhìn đặt ở một bình đã uống xong lôi đỉnh bồ b ò n rượu n h ư mày hắn mở ra tủ rượu phía dưới ngăn tủ sau đó từ bên trong lấy ra một bình tân lôi đỉnh bồ b ò n rượu vô b ò n rượu cùng bồ b ò n rượu cũng là không giống nhau lôi đỉnh bài bồ bọn rượu không nghi ngờ chút nào chính là bồ bọn trong rượu tuyệt đối vương giả cấp bậc coi như là tháng trước mới vừa sản xuất ra lôi đình bồ b ò n rượu một bình giá bán đều bù đắp được hắn trước mắt nhà này căn hộ hai năm tiền thuê nhà lò kẹ cũng không mua nổi mắt như vậy rượu rượu này là hắn năm ngoái lễ giáng sinh từ trong nhà về thành phố new jork thời điểm ở cha hắn trong tủ rượu thuận tới được một lần nữa mở ra một bình lôi đình bồ b ò n lò kẹ lại một lần nữa uống một hơi cạn sạch một luồng ấm áp tử trong cơ thể sinh ra quả nhiên không phải cảm giác sai lò kẹ nhữ mày cảm thụ lại một lần nữa nóng hổi lên thân thể lại một lần nữa đổ ra một ly bồ bọn sau đó uống một hơi cạn sạch chén rượu vào hầu dòng nước cấm tự sinh không lâu lắm lò kẹ rõ ràng cảm nhận được hắn này từ khi dung hợp dở dạ cụ lạ g e n sau khi liền lạnh xuống thân thể lại một lần nữa nóng lên lôi đình bố bòn còn có này công hiệu lò kẹ xác nhận không có sai sót sau hít vào một ngụm khí lạnh nhìn về phía để ở một bên lôi đình bố bòn nháy mắt một cái hắn nhớ tới washington trong nhà còn có người khác đưa tới hai dương lôi đình bố bòn rượu ngày mai cho mẹ gọi điện thoại làm cho nàng cho ta ký lại đây lò kẹ vừa mớn một bên lại một lần nữa cho mình đổ ra một ly sau đó uống một hơi cạn sạch ba ly rượu v à hầu hắn có thể cảm nhận được nhiệt độ của người chính mình tự hồ khôi phục tiếng go cửa vang lên lò k ẹ đem lôi đình bố bòn bỏ vào tủ rượu lấy ra một cái tân ly rượu đặt ở quầy ba đối diện sau xoay người đi tới căn hộ cửa mở cửa một thân quần áo bó màu đen quần áo căng thẳng đường cong là lướt vóc người mái tóc dài màu đỏ dứt khoát trên vai trên nạ tạ xa mỉm cười nhìn mở cửa lò k ẹ đã lâu không gặp lò k ẹ cũng không bao lâu không tính ngày hôm nay cũng là chín mươi ba thiên không thấy mà thôi lò k ẹ mỉm cười mà nói mở cửa phòng trước đã nói hắn vừa mới bắt đầu lựa chọn hàng đầu siêu phàm sinh vật chính là g i dạ cụ lạ tới đồng thời cũng nỗ lực thông qua xỉ ẻn đến tìm kiếm g i dạ cụ lạ tung t Mà tại đây trong quá trình hắn tìm người chính là trước mắt vị này đ ạ i danh đỉnh đỉnh mở lách p h i đ ả o nạ tạ xạ dồ mạ nổ hắn vốn là là nghĩ từ nạ tạ xạ bên này thu được thành phố new dót giờ dạ cụ làm a n h mối nhưng không có kết quả lò kẹ cũng không có để ý cùng thỉnh thoảng đi công tác đến thành phố new dót nạ tạ xạ duy trì bạn tốt quan hệ có điều nửa năm trước trong nhà có việc hắn ở sau khi kết hôn nạ tạ xạ ở biết hắn sau khi kết hôn liền cắt đứt liên hệ lò kẹ đợi được nạ tạ xạ đi vào căn hộ sau khi đóng cửa lại hướng về quầy ba bên kia đi đến uống rượu không có thể nạ tạ xạ một bên đánh giá căn hộ bố cục sau đó nhìn ở quẩy ba bên kia rót rượu lọ kẹ ngồi vào trên ghế cao chân cảm giác nơi này không có thay đổi gì lọ kẹ đem ngược lại tốt bồ b ỏ n đưa cho nạ tạ xạ thuê căn hộ mà thôi có thể có biến hóa gì đó ta không biết nạ tạ xạ nhún vai một cái sau đó nói, ảnh kết hôn đây đúng rồi ta còn chưa từng thấy ngươi cái kia tân hôn thê tử dung mạo ra sao đây lọ kẹ bưng lên ly rượu cùng nạ tạ xạ đụng một cái ly đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch sau tựa như cười mà không phải cười nhìn nạ tạ xạ ngươi xác định ngươi không biết hắn không thể tin lò kệ dám c a n đoan nạ tạ xạ ở biết hắn sau khi kết hôn nhất định kiểm tra vợ hắn s mở tư liệu nạ tạ xạ đón lò kệ ánh mắt cười cận đối với này không tỏ rõ ý kiến không phải nói sẽ không kết hôn sao ba ba bức lò kệ cùng trả lời bờ dâm như thế trả lời nạ tạ xạ một lần nữa cho nạ tạ xạ rót say rượu lại lần nữa giơ tay lên trên ly rượu người ở washington công tác người nên biết nạ tạ xạ gật gật đầu xác thực biết một chút Ở n ỷ hụt cái họ này ở thành phố new york có thể không có nghĩa là cái gì nhưng ở washington cái họ này có thể không được rượu qua ba lượt nạ tạ xạ bó lấy giải rác ở bên thai tóc đỏ n g h i ê n g mặt nhìn đứng ở đối diện hai tay chống đỡ ở trên q u o ả n h ba mỉm cười nhìn nàng lò kẹ cái kia không phải người đột biến là giờ dạ cụ lạ là chúng ta gián điệp lò kẹ nhún vai một cái ta biết cái kia ta người đã chết năm cái ta muốn là đem vụ án này ngừng lại lòng người liền tàn đi vẹn vẹn là bởi vì cái này đương nhiên lò kẹ cười nhìn về phía nạ tạ xạ không phải vậy còn có thể bởi vì cái gì nạ tạ xạ cũng là cười cận lấy nhờ chính mình mái tóc dài màu đỏ rực nói sang chuyện khác thời gian không còn sớm ta nên đi lò kẹ nhữ mày nhìn nói đi nhưng không có đứng dậy ý tứ nạ tạ xạ cười nói không lưu lại qua đêm nạ tạ xạ lập lòe màu hổ phách hai con mắt nhìn lò kẹ nhân v i ệ n g lên người kết hôn lò kẹ gật đầu sau đó chuyển đề tài nói nàng là nữ tiếp viên hàng không nạ tạ xạ nhìn lò kẹ nhữ mày lò kẹ mỉm cười nhìn nạ tạ xạ cách mày ba hai người không hẹn mà cùng chuyển động thiên lôi câu đ ị a hỏa lôi hỏa luyện chân kim chưng mười bảy suốt đêm đi nạ tạ xạ quê nhà chưng mười bảy suốt đêm đi nạ tạ xạ quê nhà bình một tiếng cửa phòng ngủ bị phá tan ngay lập tức hai cái dây dưa đến cùng một chỗ người trực tiếp vung vẩy ở hai mét trên giường lớn lò kẹ cùng nạ tạ xạ song song nằm ở trên giường nạ tạ xạ một cái vươn mình đi trong nhà nhìn sao nạ tạ xạ cắn lò kẹ lỗ thai dò hỏi lò kẹ suy nghĩ một chút gật gật đầu đã lâu không đi tới đi xem xem cũng được nói lò kẹ mở ra a u d i a 8 cửa xe mang theo nạ tạ xạ liền hướng về nạ tạ xạ trong nhà chạy tới nạ tạ xạ nhà ở nguyên bản ở một nơi non xanh nước biết địa phương có điều đã nhiều năm như vậy trên núi cây cối đã sớm biến mất rồi không phải là bởi vì thời gian tự nhiên biến mất mà là nạ tạ xạ thường thường tìm chuyên nghiệp đốn tuổi công nhân tu bổ trên núi cây cối tuy rằng c h o n g lốc nhưng có một phen đặc biệt sắc đẹp nạ tạ xạ dẫn lò kẹ dọc theo một dòng suối nhỏ hướng về trong nhà đi đến lần này đến rồi có thể muốn ở thêm một hồi lò kẹ gật đầu nói đương nhiên đẩy cửa ra tuy nói nhà bên ngoài trên bậc thang có chút dấu vết nhưng mà bên trong lại rất sạch sẽ rất thư thích cũng rất sạch sẽ hơn nữa cũng không có bất kỳ mục nát n ụ y vị có thể thấy nạ tạ xạ là cái luyến nhà người gặp thường thường trở về nhìn lò kẹ t o mày nói ngươi gần nhất mang người khác tới quá nạ tạ xạ cho lò kẹ một cái khinh thường từ khi ngươi đã tới sau khi ta sẽ không có mang người khác tới quá lò kẹ gật gật đầu đánh giá trong phòng hoàn cảnh vậy này bên trong tại sao không có cho bụi liền không thể chính ta trở về sao nạ tạ xạ thở dài một hơi từ khi ngươi sau khi kết hôn ta nghĩ trở về cũng chỉ có thể chính mình trở về lò kẹ tin tưởng câu nói này sau đó ngẩng đầu nhìn nóc nhà nóc nhà thật giống giò nước nạ tạ xạ ngẩng đầu nhìn một ánh mắt bên cạnh chính là một cái dòng suối bầu trời khí ướt át phỏng chừng là sắp vừa rồi lò kẹ đưa tay ở bên trong phòng cảm thụ một hồi gật gật đầu sắp thực sắp mưa rồi hơn nữa nhìn dáng vẻ tựa hồ muốn mưa to xuống mưa to nạ tạ xạ sửa lại lời nói hạ xuống mưa to ầm ầm mà xuống nạ tạ xạ thấy thế vội vã dẫn lò kẽ hướng về trong phòng p h ò ngủ n g đi đến bên ngoài trời mưa tiến vào phòng ngủ nghỉ ngơi một chút lò kẽ ừ một tiếng nay vũ nhìn dáng dấp trong thời gian ngắn khẳng định là ngừng không được nghỉ chân một chút cũng tốt không có mặc áo bó sát người mà là chùm vào một cái nam sĩ áo thun nạ tạ xạ từ trong phòng ngủ đi ra nhìn đã ở quầy ba bên kia lò kẽ mỉm cười chào hỏi sớm lò kẽ ngầm đầu nhìn một ánh mắt tình ngủ nạ tạ xạ cười cận sau đó đem mới vừa làm tốt bữa sáng phóng tới trên quầy ba bữa sáng được rồi nhanh ăn đi nạ tạ xạ hướng về quầy ba đi tới ngồi lên rồi cao ghế nhỏ s ắ c thực có chút đói bụng lò kẹ chỉ vào một bên b ù a b ò n nạ tạ xạ nhữ mày nói giờ làm việc có thể uống rượu không lò kẹ nhút v a i năm ngoái không được năm nay có thể năm ngoái hắn vẫn là sơ cấp đặc công không có bất kỳ quyền tự chủ nhưng năm nay hắn là cao cấp đặc công một mình mang đội nạ tạ xạ cầm lấy mang theo trứng gà bánh mì mảnh khoát tay á o một cái ngươi có thể ta không thể được ta lưu lại còn có chuyện lò kẹ nghe vậy nghĩ đến vợ lạ e z i t bơ dốc lò kẹ nhìn không nói gì nhìn kỹ hắn nạ tạ xạ giải thích tên v i ế p như vậy trăng khốc ta tóm lại là phải thấu hiểu một hồi hắn là ai nạ tạ xạ cười nói vậy ngươi hiểu rõ đã tới chưa lò kẹ cười nói ta có thể nhìn thấy còn chưa là các ngươi muốn cho chúng ta nhìn thấy e z i t bơ dốc cũng chính là bờ lạ hắn tra được bờ lạ tư liệu một ánh mắt giả lò kẹ chỉ là liếc mắt nhìn liền rất khẳng định bờ lạ đặt ở ở bề ngoài tư liệu là bị nhân sĩ chuyên nghiệp tỉ mỉ ngụy trăng quá nạ tạ xạ đem bữa sáng ăn xong sau đó bưng lên một bên cà phê nóng uống một hơi cạn sạch sau nghiêm nghị nhìn về phía lò kẹ nếu cho tới nơi này lò k ẹ ta hy vọng ngươi có thể đưa cái này vụ án giao ra đây đ ừ n g dính l i ễ u này lên vụ án lò k ẹ không có từ chối cũng là một mặt nghiêm túc nhìn nạ ta xạ cho ta cái lý do một cái có thể để ta từ bỏ vì ta thủ hạ tự mình báo t h ủ lý do bọn họ là dở dạ cũ lạ không phải các ngươi có thể đối phó hơn nữa điều này cũng không phải chức quyền của các ngươi phạm vi Bờ dân có thể không cho là như vậy lò k ẹ lắc đầu nói hơn nữa coi như là dở dạ cũ lạ thì lại làm sao chẳng lẽ còn có thể so với người đột biến khó đối phó s i cn có đối phó siêu phàm sinh vật kinh nghiệm phong phú này không giả nhưng bọn họ xén tin nổ sệ vìn xịt cũng như thế nạ tạ xạ trầm giọng nói rằng dơ dạ cụ lạ cùng người đột biến không giống nhau so với độc lai độc vãng người đột biến dơ dạ cụ lạ bọn họ là quần cừ lập vật lò kệ lắc đầu không hề bị lay động giao ra là không thể lạc bất quá chúng ta có thể hợp tác lò kệ trực tiếp đánh gãy muốn tranh thủ một hồi nạ tạ xạ mỉm cười nói rằng ta chết rồi năm người vụ án này bất luận làm sao đều là không thể giao ra nếu như ta giao ra vậy ta có thể sớm về hưu không ai gặp đồng ý theo như thế một cái chính mình chết rồi sẽ không giúp mình báo thủ lao đại mặt sau làm việc dù cho chết người là bờ dân người nhưng bờ dân với hắn là mọi thời tiết chiến lược minh h i ể u quan hệ tới nhưng nếu hắn thật từ bỏ vụ án này bờ dân với hắn quan hệ khẳng định hạ xuống điểm đóng băng thậm chí cắt đứt hơn nữa còn có một ít những nguyên nhân khác vì lẽ đó vụ án này coi như hắn muốn giao cho xì ẩn cũng là không thể giao ra nạ tạ xạ nghe lò kẽ lời nói nhữ nhữ mày không nói gì lò kẽ uống sáng sớm chen t h ứ ba lôi đình bồ bòn nhìn tau mày suy nghĩ nạ tạ xạ cũng đồng dạng không nói gì hắn cũng không muốn đem vụ án nhường ra đi nhưng hắn lại trông mà thèm bở lạ thu gạt siêu phàm điểm số vì lẽ đó kết hợp một hồi hợp tác tựa hồ là cái lựa chọn không tồi nạ tạ xạ suy nghĩ một chút n g ầ n đầu nhìn hướng về đang chờ nàng hồi phục lọ kẹ làm sao cái hợp tác pháp đương nhiên là bù đắp nhau đi lọ kẹ như thế nói sau đó nhìn về phía nạ tạ xạ cười nói nếu như ta đoán không lầm lời nói vẹn vẹn chết rồi một cái gián điệp các ngươi bên trong cục hẳn là sẽ không phái các ngươi đến đây đi một cái gián điệp cái chết có thể không đáng xỉ ẹn trải đèn cùng nhau xuất hiện ở thành phố nữ giót gián điệp đồ chơi này đối với chấp pháp cơ cấu mà nói chương ì t mười ơ n g tám cả người là bảo giờ ra cù lạ chương mười tám cả người là bảo giờ ra cù la năm vào lúc giữa trưa nắng nóng giữa trời Bờ giúp căn hộ bên trong hoàn cảnh cùng bọn họ trước đây bãi phỏng qua rất nhiều căn hộ hoàn cảnh như thế đen kịt một mảnh nhưng này không trọng yếu vợ dân ánh mắt ở đen thui trong hoàn cảnh ngay lập tức liền khóa chặt cái kia đặt ở phòng khách làm bằng gỗ đổ dầu trên quan tài trong quan tài sinh vật tựa hồ cũng cảm nhận được động tính bên ngoài dường như thức tỉnh như thế quan tài nắp trong nháy mắt ép không được một con mới vừa t ỉ n h ngủ tướng mạo thường thường không có gì lạ thậm chí có thể nói có chút xấu xí dở dạ cụ lạ đẩy ra quan tài nắp trực tiếp từ trong quan tài ngồi dậy sau đó hắn liền nhìn thấy dồn dập nhắm ngay nòng súng của hắn tình huống thế nào dở dạ cụ lạ đầu tiên là s ư ơ n g sở lập tức phản ứng lại đặc biệt là khi nghe đến cái k i a một tiếng kéo c ỏ nhẹ nhàng động t ĩ n h sau khi dở dạ cụ lạ vong hồn đại mạo hai con mắt hít thành một đường thẳng liền dự định từ trong quan tài đập quan mà lên t r ự cùng t i ế một tháng trước như thế cũng cùng dĩ vang bất kỳ lần nào hành động như thế không có lựa chọn đích thân đến một đường đàng hoàng ở tại tòa nhà trung cư giới làm trợ giúp lọ kẹ theo trên lầu giờ dạ cụ lạ cho bụi trong đầu truyền đến phần mềm hặc tiếng nhắc nhở lại là một điểm tới tay săn giết dạ dạ c ụ l à cái gì có thể so với săn giết người đột biến muốn lung dung hơn rồi tại đây thời gian một tháng bên trong lọ kẹ cuối cùng cũng coi như là cảm nhận được cái gì mới gọi là soạt kinh nghiệm so với lao lực bà hạn tìm những người ẩn trốn đi người đột biến soạt siêu phàm điểm vẫn là từ trên thân dở dạ c ụ l à soạt siêu phàm điểm đến thoải mái một tháng này hạ xuống không chút nào khuyết l ạ i nói lọ kẹ từ trên thân dở dạ c ụ l à soạt đến siêu phàm điểm số có thể so với d i vãng khổ ha ha tìm kiếm người đột biến tiêu tốn mấy tháng mới có thể soạt đến siêu phàm điểm số nhiều hơn nhiều càng khỏi nói còn có một cái ở trong bóng tối bỡ lạ bây giờ cũng đang giúp hắn soạt kinh nghiệm hắn cùng bờ dân tổ đội cũng là quét đại khái một trăm hai mươi ba chỉ dờ dạ cụ lạ còn lại siêu phàm điểm số có thể đều là bỡ lạ cung cấp lò kẹt r o n g lòng đặc ý nghĩ bờ dân ở minh bỡ lạ ở trong tối này siêu phàm điểm số soạt không chỉ có ung d u n g hơn nữa còn rất an toàn bờ dân mới bắt đầu săn giết dờ dạ cụ lạ thời điểm kỳ thực là không có như thế thuận lợi mặc dù bọn hắn đã dẫn theo tia cực tím viên đạn có thể dờ dạ cụ lạ như thế nào đi nữa nói cũng là siêu phàm sinh vật tới lực phản ứng vẫn là hơn xa với người bình thường lò kẽ ở dưới lầu cũng không có cách nào trợ g i ú p có điều kết quả cuối cùng là tốt hơn nữa ngã một lần không ra thêm theo mấy lần hành động sau khi bọn họ cũng dần dần quen tay hay việc ao chống đạn đổi thành làm bằng bạc nhuyễn chiến giáp chỉ cần là giờ dạ cụ l à dám đi lên trạm một hồi bảo đảm để hắn trên tay chạy mũ dưới chân mọc n h ọ n giữa cổ càng là mang theo giáo đường bên kia miễn phí biếu tặng trải qua mục sư cầu khẩn ra chỉ quá thập tự giá ngăn chặn giờ dạ cụ l à khai chiến tức bạo đầu độ khả thi còn có bên hông càng là bỏ qua lựu đạn, đạn đổi thành đồng dạng là giáo đường miễn phí biếu tặng chuyên môn dùng bình nhỏ trang nước thánh Cho tới viên đạn. chú à n g l đánh một cái hiệu suất theo tốc độ này quét xuống lò kệ cảm giác ngày hôm nay hắn liền có thể, tích góp đủ tiếp tục thăng cấp có thể tìm về nhiệt độ của người chính mình cùng tim đập không cần mỗi ngày ba lần dựa vào hướng lôi đỉnh bồ bọn duy trì nhiệt độ của người chính mình Bờ dân đoàn người từ tòa nhà trung cư bên trong đi ra chính đang bên ngoài chờ đợi lọ kẹ nhìn trên mặt lộ ra ý cười bờ răng tuy nói đã sớm biết kết quả nhưng vẫn làm ỉ m cười hỏi quyết định Bờ dân gật gật đầu đưa tay trên đồ vật phóng tới đi tới trước mặt hắn đẹp bỉ trên tay lại một con đẹp bỉ cũng là đắc ý dùng đầu ngón tay cắp lên mới vừa bờ dân phóng tới trên tay nàng hai viên dờ dạ cụ lạ răng nhọn quay về mặt trời đánh giá một hồi dờ dạ cụ lạ răng nhọn ở dưới ánh mặt trời mơ hồ có thể thấy được một tia kim quang màu vàng truyền t h u y đây đẹp bỉ sáng mắt lên quay đầu nhìn về phía lọ k ẹ Có chút cáo, kinh hỷ đại, báo từ từ lao vậy một cũng là là cùng nạ tạ xa hợp tác sau khi từ bờ lạ bên kia được một cái thu hoạch bất ngờ giờ ra cụ lạ răng nhanh có thể bán lấy tiền hơn nữa có giá trị không nhỏ cái này cũng là tại sao bợ lạ không n ắ m xỉ en tiền lương cũng không lên ban vẫn có thể mỗi ngày mãn thành phố nựu rót làm không biết mệnh tìm giờ dạ cụ lạ soạt đơn nguyên nhân vị trí nay cờ mợ nờ đổi làm là ai đều sẽ rất tình nguyện nếu như hơn nữa soạt giờ dạ cụ lạ có thể đến siêu phàm điểm số lời nói như thế tính toán giờ dạ cụ lạ quả thực khắp người đều là bảo vật hơn nữa giờ dạ cụ lạ răng nanh đồ chơi này cùng đông q u ố c thuốc đông y như thế đẳng cấp càng cao giờ dạ cụ lạ răng nanh giá trị càng cao xem đẹp bỉ trên tay hiện tại nắm bắt này một nhánh mơ hồ có kim quang đại khái ở cấp c g i dạ cụ lạ răng nanh giá trị tối thiểu phá vạn USD n h a n a y không khi biết săn g i ế t giờ dạ cụ lạ còn có đ ổ n g lộc thu vào sau khi nguyên bản kế hoạch săn g i ế t đủ năm mươi con vì là đội viên báo thủ sau khi hãy thu tay quyết định ở cái kia sau khi liền hiệu ngầm cũng không còn nói ra một con một vạn đây là muốn phát tiết tấu đương nhiên cấp C ê giờ dạ cụ lạ số lượng vẫn tương đối thiếu phần lớn đều là giá trị năm khoảng t r ư ờ n g trái phải cấp bậc thấp giờ dạ cụ lạ có điều cái này cũng là một phần đ ổ n g lộc thu vào tới mặc kệ là lọ kẹ vẫn là bờ răng cũng hoặc là đẹp bị cùng cái khác đ ặ c cần đội viên đối với tiền khẳng định là không có bất kỳ bãi xích đẹp bị cẩn thận từng ly từng tí một lấy r a nửa tháng này đến đã tích góp đầy nửa cái túi túi vải đem mới đến tay răng nhọn cho thả vào sở hữu giờ dạ cũ lạ răng nhọn đều ở nàng nơi này bày đặt đến thời điểm chia của chia hoa hồng cũng là nàng bên này sắp xếp lò kẹ nhìn quản gia đẹp bị động tác cười ha ha cười nhìn một chút đồng hồ trên thời gian mười giờ ngày hôm nay không nhiệm vụ nhà tiếp theo đi lên đi lên chương mười chín thành phố new y o r k giờ dạ cũ lạ chương mười chín thành phố new y o b dở dạ cũ lạ đi làm mới vài đồng tiền chớ nói chi là đây chính là một bên đi làm một bên đem bổng lộc cho kiếm này chuyện tốt không phải là mỗi ngày có Bờ dân cùng các đội viên của hắn tinh thần sáng láng tay áo cũng đã tốt lên liền dự định không ngừng cố gắng làm lớn làm mạnh lại sang huy hoàng một con giờ dạ c ụ là giữ g ố c năm ngàn vật tùy nói tiền này cần phân nhưng phỏng đoán cẩn thận mỗi tháng vẫn có thể phân đến năm trăm vật mở ợt con năm trăm một ngày bảo thủ bốn con bốn con chính là hai ngàn một tháng chính là sáu mươi vạn cha cha kiếm tiền muốn k ị p lúc hơn nữa soạt giờ dạ c ụ là thời gian tốt nhất chính là ở ban ngày thời gian là vàng b và ậ được chỉ cần làm bất tử liền hướng chết bên trong làm đáng khi nói chuyện lọ kẹ cùng vợ dân cũng đã một lần nữa lên xe nhảy ra danh sách theo mặt trên gần đây chỗ cần đến chạy đi đáng tiếc tận tới lúc giữa chưa phân lò cái bọn họ cũng không còn thu hoạch ngày hôm nay con thứ hai g i dạ cụ lạ nguyên nhân rất đơn giản Dở dạ giả cụ lạ không ở nhà chuẩn xác tới nói ngoại trừ sáng sớm trên con kia dở dạ cụ lạ trưa hôm nay đi tới ba nhà kết quả chờ bọn hắn quá khứ những người dở dạ cụ lạ tựa hồ rất sớm được tiếng gió dĩ nhiên người đi nhà trống bọn họ đi tới một cái cô quạng lại không ở Bờ dân sắc mặt khó coi liếc mắt nhìn trước mắt trống dông quan tài sau đó nhìn về phía cùng trước đây ba nhà như thế dường như tao nộ đến gió bao gột g i a phóng khách bọn họ phản ứng lại lò kẹ không nói gì thật giống nhìn thấy gì đi tới một bên căn hộ quầy ba bên kia sau đó đem một tấm tựa hồ liền đặt ở bên kia chuyên môn chờ hắn danh thiếp cho lực lên y cổn thờ đẹp bị tiến tới nhìn lò kẹ trên tay trên danh thiếp tên nháy mắt một cái lại là người này danh thiếp lao đại lò kẹ ư một tiếng đưa tay trên danh thiếp xoay chuyển lại đây một chuỗi dãy số đi theo này trước bọn họ vội hụt cái kia ba nhà giờ giả cụ l à đi lầu chống căn hộ bên trong phát hiện trên danh thiếp dãy số như thế cái này danh thiếp chính là cố ý bị người chuyên môn đặt ở bên này cho tới cho ai đáp án không cần nói cũng biết cũng đúng nay đều qua một tháng g dơ dạ cụ lạ lại không phải người ngu ngày qua ngày nhìn đêm đó đi qua xạ t ả n quán ba tộc nhân đang lấy mỗi ngày ba bốn tốc độ giảm thiểu như thế nào đều nên phản ứng lại lò kẹ nắm bắt trên tay danh thiếp trong lòng nghĩ như vậy Bờ dân cũng từ phía sau đi tới liếc mắt nhìn lò kẹ trên tay danh thiếp nhữ nhữ mày lại là hắn hắn muốn làm gì này không rõ b à y mà muốn theo chúng ta nói chuyện chứ lò kẹ cười lắc lắc đầu Bờ dân vầng trán nhữ chặt cái này bị cồn thợ tựa hồ là thành phố nữu giút dơ dạ cụ lạnh tụ cứ việc cùng nạ tạ hợp tác để bọn họ từ bờ lạ bên kia hiểu rõ đến một chút có quan hệ thành phố new york giờ dạ cụ lạ tình báo nhưng bọn họ chính mình cũng không có nhàn rỗi lò kẹ cùng bờ rằng tại đây thời gian một tháng bên trong một bên săn giết giờ dạ cụ lạ một bên cũng từ một ít nỗ lực x i n tha sống sót giờ dạ cụ lạ bên kia thu được cùng thành phố new york giờ dạ cụ lạ thế giới có quan hệ tình báo giờ dạ cụ lạ ở thành phố new york số lượng rất nhiều nhiều vô cùng phỏng đoán cẩn thận tại thành phố new york bên trong giờ dạ cụ lạ số lượng sợ l à đã vượt qua bây giờ sinh sống ở trong thành các nơi phi pháp di dân số lượng thực lực bọn hắn mạnh mẽ vượt xa bình thường giờ dạ c ụ lạ hơn nữa mỗi người đều là sống mấy trăm năm lao gia hỏa là đường hoàng gia giáng bên trong màu quý tộc cho tới cái này lưu lại danh thiếp ỷ cồn của... thờ xem như là mười ba con thuần huyết dở dạ cụ lạ bên dưới vô số dở dạ cụ lạ bên trên tồn tại nếu như nói đem cái kia mười ba con thuần huyết dở dạ cụ lạ tỉ dụ thành hội nghị lời nói như vậy cái này ủy c ồ n phở x chính là cái con này dở dạ cụ lạ hội nghị tuyển chọn đi ra dở dạ cụ lạ l ã n h tụ cái con này ủy c ồ n phở x thực lực cũng không thể khinh thường tối thiểu là cái cấp ba g i dạ cụ lạ bởi vì cái này ủy c ồ n phở x tựa hồ chính là do một vị thuần huyết dở dạ cụ lạ tự mình chuyển đổi đây là lò kẽ căn cứ bọn họ một tháng qua được tình báo còn có từ bờ lạ bên kia được tình báo làm được suy đoán bởi bậc b vì cấp cấp thấp, xê những dưới dở dạ lạ cụ là đều xấu xí. ơ n n a b ọ họ h k ô n chỉ có chí thậm xấu xí, này g người thường a y chuyển cả bình h biến đổi t n năng không Những n h dở dạ lạ cụ lực được. đều à cấp bậc thấp g ở dạ, dạ c ụ lạ chính là g ở dạ c ụ lạ bộ tộc bên trong chân chính tầng dưới chót châu nữa dường như phổ thông thế giới bên trong không có quyền không có thế người bình thường như thế tuy nói người cùng g ở dạ c ụ lạ là không giống nhau có thể xã hội quy củ ở mỗi cái bộ tộc bên trong đều là đại khái giống nhau những n à y cấp thấp g i dạ cũ lạ sở dĩ tồn tại cũng là bởi vì những người có đẳng cấp g i dạ cũ lạ muốn nắm giữ chính mình g i dạ cũ lạ người hầu vì lẽ đó bọn họ mới là có nắm những n à y cấp thấp giờ dạ c ụ lạ cùng y cổn phở khá là một hồi hai người t r ê n h l ệ n h lời nói dù một con cấp thấp giờ dạ c ụ lạ lời nói để hình dung dù cho sở hữu cấp thấp giờ dạ c ụ lạ gặp lại đừng nói cắn chết y cổn phở đều không nhất định có thể cắn bị thương y cổn phở đẳng cấp t r ê n h l ệ n h khủng bố như vậy ta nên không kém lò kẽ trong lòng yên lặng nghĩ bởi vì giờ dạ c ụ lạ ở chuyển đổi sau khi thực lực liền cố định y cổn phở nếu như là cấp á g i dạ cũ lạ lời nói như vậy chỉ có thể là cấp á g i dạ cù lạ nhưng lò kẽ không giống nhau hắn có thể thăng cấp chỉ cần siêu phàm điểm số đầy đủ đừng nói cấp A, dù cho là ss s đẳng cấp dở dạ cụ lạ gen hắn đều là có thể khắc đi ra chỉ cần đầy đủ can Bờ dân nhìn một chút đầu sau khi liền nhìn kỹ n ổ i danh mảnh rơi vào chấm tư lọ kẹ có chút dễ kích động hỏi gọi điện thoại sao lò kẹ hoàn hồn nhìn về phía bờ dân người thế nào không gặp Bờ dân trả lời không chút do dự tuy nói soạt dở dạ cụ lạ có thể kiếm lời bồng lộc nhưng dở dạ cụ lạ lanh tụ danh tiếng này vừa nghe liền rất đáng sợ bọn họ đã quét hơn một trăm con dở dạ cụ lạ chết đi đồng đội cựu đã từ lâu báo hơn nữa bờ dân chưa từng có quên chính mình gia nhập xen tín ổ ồ sẽ vịn xịt mục đích hắn muốn tiêu diệt sở hữu người đột biến để sở hữu người đột biến vì hắn chết đi thê tử cùng không có cơ hội xuất thế hải tử c h ô n cùng lò k ẹ đối với bờ dân trả lời cũng không cảm thấy bất ngờ nhưng hắn cũng không ủng hộ ta lại cảm thấy có thể tâm sự tại sao bờ dân cau mày một bên đẹp bị cũng tựa hồ muốn nói cái gì dám vẻ lò k ẹ cười ha ha cười một bên từ trong lồng ngực lấy ra điện thoại một bên nhìn về phía hai người ngữ khí nhàn nhạt, nhạt chúng ta là lính hắn là tặc từ xưa tới nay chỉ có tặc sợ binh vẫn không có binh sợ tặc đạo lý Với h ắ người tâm sự, c h ư ơ n gió càng Chương càng càng sóng lớn, ngư n gió g quý. quý. ư trong giang hồ hốn nói chính là một chữ không thể túng người h i ề n bị bắt nạt ngựa h i ề n bị người ta cưới cái này ỵ cồn thợ cũng đã dọn xong xe ngựa nếu như hắn không tiếp chiêu lời nói sợ là còn tưởng rằng chính mình sợ sệt hắn đường đường xe n tín đ ổ xe vịn xịt cao cấp đặc công có thể sợ một con không thấy được ánh sáng giờ dạ cù lạ à nghĩ gì thế lọ kệ đang nói xong sau khi trực tiếp lấy ra điện thoại quay về trên danh t i ế p dãy số gọi quá khứ đến chính diện đôi cứng ai sợ là chó rất nhanh điện thoại truyền được này đầu bên kia điện thoại truyền đến một thanh âm có chút nhi chấm thấp mang theo một tia khàn khàn nói chung vừa nghe liền cảm thấy này người nói chuyện là cái tuổi trẻ phản phái nhân vật mở ra loa ngoài lò kẹ cùng bờ răng đối diện một á n h mắt lò kẹ lên tiếng n g ữ khí rất bình tĩnh ỵ、e、cồn p h ở o s người là ai a lò kẹ thưởng thức trên tay danh thiếp người đem danh thiếp để lại bốn cái địa phương còn cần hỏi ta là ai sao đầu bên kia điện thoại ỵ cồn p h ờ o phản ứng lại ở vào new dóp mặt hạ tờ tặng một căn cao, tầng cao ốc ở trong mặc một bộ màu xám tơ tầm áo ngủ g i á n g dấp có chút tà khí phản phái nhân vật y cồn phở trực tiếp đẩy ra nằm n h o i trên người mình một đen một trắng hai con dở dạ cụ là người hầu gái dùng mang theo một viên nhẫn tay phải cầm lấy điện thoại trực tiếp từ trong phòng ngủ đi ra sau đó trở về phòng khách cửa kính ban công trước cửa kính ban công rèm cửa sổ hướng về hai bên kéo dài ánh sáng của mặt trời trong khoảnh khắc tràn vào đại bình đại ở trong tắm rửa dưới ánh mặt trời y cồn phở không mất một sợi tóc y cồn phở hiếp dưới ba bạch hai con mắt đem điện thoại di động đổi đến cái tay còn lại sau đó một tay xoay tròn trên tay mình nhẫn xen tino sẽ v Phở lưu lại danh thiếp sẽ không chính là vì xác nhận một hồi thân phận của ta đi y c ồ n phở cười ha ha tất nhiên là không ồ ta muốn cùng ẩ n đời y hột tiên sinh kết giao bằng hữu ha ha lò k ẹ nghe câu nói này trực tiếp cười không nói y c ồ n phở cũng không có để ý trực tiếp nói ẩ n đời y hột tiên sinh nếu biết siêu phàm thế giới tồn tại như vậy cũng có thể biết siêu phàm thế giới cùng phổ thông thế giới làm gia định minh ư ớ c đi lò k ẹ nhữ mày siêu phàm thế tục minh ư ớ c nạ tạ xa ở tình báo trao đổi thời điểm đã nói cái này cái gọi là siêu phàm thế tục minh ước cũng không phải do s i ì n ký kết mà là thế chiến thứ hai sau khi năm đại bá chủ cùng toàn bộ siêu phàm thế giới ký kết có điều cái này minh ước thúc đẩy người là s i ì n người sáng lập một trong vẽ g ì các tơ nữ sĩ dù sao ở lúc đó c ạ p cần a mejica s e r t i vẩn rộ d i ờ ở siêu phàm thế giới ở trong cũng có không tầm thường danh vọng bởi vì s e r t i vẩn rộ d i ờ là cái chân chính anh hùng một cái chân chính anh hùng ở bất kỳ địa phương đều sẽ chịu đến tôn trọng yêu ai yêu cả đường đi bên giới siêu phàm thế giới bên trong thủ tự trong trận doanh siêu phàm sinh vật cũng là đối với vẽ gỉ các tơ nữ sĩ có mấy phần tôn cái này minh ước nội d u ký kết sau khi một q u a n g thời gian bên trong kỳ thực quán triệt thị phi thường tốt đẹp có điều ở vẽ gỉ các t â nữ sĩ về hưu cn cùng háo lỉnh có mãn đất hương hòa tỉnh triệt để đứt đoạn mất sau khi liền bắt đầu có chút lỏng động đặc biệt là ở một nghìn chín trăm bảy mươi ba năm biến chủng tự do dự luật ra sân khấu sau khi người đột biến có tính hay không siêu phàm sinh vật toán cũng có thể không tính siêu phàm thế giới bên trong một ít không thuộc về thủ t ự trận doanh sinh vật cảm thấy thôi biến chủng tự do dự luật là phổ thông thế giới đối với bọn họ siêu phàm bộ tộc một lần thăm dò ngày hôm nay phổ thông thế giới dám áp bức người đột biến bộ tộc ngày mai sẽ dám đối với bọn họ bộ tộc tiến hành áp bức tổ chim rơi xuống đất không chứng lành nếu phổ thông thế giới đã xé bỏ minh ước vậy thì không tính bọn họ vi ước vì lẽ đó từ cái kia sau khi cái này cái gọi là m i n ước kỳ thực đã chỉ còn trên danh nghĩa siêu phàm thế giới ở sao động cn rất khó chịu xentino sẽ vin xịt cũng tương tự ở sao động cái này cũng là tại sao lần này lò kẹ cùng bờ dân bậy đặt người đột biến không đi bắt bộ chạy tới bắt lấy dở dạ cụ làm mà không có chịu đến bất kỳ ràng buộc nguyên nhân vị trí washington xentino sẽ vin xịt tổng bộ cao tầng biết rồi chuyện này sau cảm thấy đến đây là một cơ hội khôi phục xentino sẽ vin xịt chấp pháp hoàn toàn mới cơ hội trên thực tế ở xentino sẽ vin xịt thành lập ban đầu nguyên bản cũng không phải là chỉ nhằm vào người đột biến như thế một cái siêu phàm sinh vật năm đó xentino sẽ vin xịt mà là đối với tiêu toàn bộ siêu phàm thế giới thiết lập Ai hay bang qua qua Sien cái phi tới Sien phải đại liên liên trải hội phi bảo bá tạo, đường động không nằm sáng nhưng trên không thông chính là là cơ cấu có chủ có quốc cơ cấu pháp pháp. hợp đất, xét xem ở vì lẽ đó sentino sẽ vinsit muốn bắt được toàn bộ siêu phàm thế giới quyền chất pháp là hợp tình hợp lý đơn giản mà nói bất kỳ một con siêu phàm sinh vật chỉ cần ngươi sinh sống ở liên bang trên đất như vậy ngươi nhất định phải giống như người đột biến chịu đến sentino sẽ vinsit kiểm soát nhưng khi đó i cn không làm bởi vì nếu để cho để sentino sẽ vinsit như thế làm lời nói vậy thì trực tiếp với bọn hắn quyền hạn lên xung đột cho tới lúc đó tại sao senti n o s e vin xịt không có thắng đến kết quả mong muốn kỳ thực cũng rất đơn giản bởi vì s x e n mời ra đã về hưu p e g h i c ắ t t ơ nữ sĩ có thể đó là một nghìn chín trăm bảy mươi bốn năm hiện tại đã là năm hai nghìn m ư ờ i một nương theo lần này sự kiện senti n o s e vin xịt cao tầng tâm tư lại một lần nữa sinh động lên nhiều năm không gặp đối phó một cái giờ ra c ũ lạ các ngươi s x e n đều như thế kéo hông Quá Các tốt rồi. Các người kéo hông, nhưng g ư i Sien kéo ô n n g h chúng ta senti n o s e vin xịt không kéo khô A vừa vặn dựa vào lần này cơ hội senti n o s e vin xịt có thể một lần nữa đưa ra tăng cường nghiệp vụ phạm vi kiến nghị cái này cũng là tại sao một tháng qua dù cho còn có người đột biến vụ án bên trong cục cũng không có giao cho lò kẹ cùng bờ dân nguyên nhân chính là để hắn cùng bờ dân đi ra ngoài làm việc sóng gió càng lớn ngư càng quý này không cá c ă n câu lò kẹ trước mắt nghe ỵ cồn phở nhấc lên siêu phàm thế tục minh ước trong đầu nhớ tới mấy ngày trước cùng chính mình chủ quản đoạn tờ hở mằn nói chuyện nội dung hắn cười cận hoàn hồn lò kẹ ngữ khí vẫn như cũ rất bình tĩnh nói rằng ta đương nhiên biết cái này minh ước nhưng chuyện này là các ngươi trước tiên buộc lên đến chúng ta người chết rồi vào lần này sự kiện ở trong bất kể nói thế nào đều là bọn họ người chết ở phía trước cái gì con kia dở dạ cũ lạ là tự vệ dám trả bọn họ là chính quy chấp pháp cơ cấu có lệnh lục xoát loại kia tới cửa đi điều tra ngươi ngươi cần phải làm là phối hợp hoàn thủ giết ngươi đó là đáng đ ờ i có hiểu hay không cái gì gọi là liên bang đặc biệt cho phép hàm kỹ l ư ợ n g Ha! hảo, chủng phủ. hảo, chủng phủ. thiên tay bao tay bao Ta Trưng một tên Trưng một tên hảo, ta tìm ngươi, biến biến Lò lại Lò lại kẽ kẽ có một t ấ m âm nhu mặt ỷ cồn thờ nghe lò kệ câu nói này không khỏi neo h lại hai con mắt của chính mình cái này cũng là hắn tại sao đem chuyện nào nói cho thập tam trưởng lão biết dự định đối với lò kệ cùng bờ dân giết gà dọa khỉ thời điểm mà thập tam trưởng lão gặp không đồng ý nguyên nhân vị trí dùng thập tam trưởng lão lời nói để hình dung minh ước là dùng để tuân thủ không phải dùng để đánh vỡ những năm này tuy nói có siêu phàm bộ tộc chơi quyền phá cái này minh ước nóng lòng muốn thử nhưng không có bất luận cái nào siêu phàm bộ tộc dám làm này con thứ nhất chim đầu đàn dù sao năm đại bá chủ có thể đều là có hủy diệt thế giới năng lực chuyện này xác thực là bọn họ có lỗi trước người ta xen tín nổ sẽ v ỉ n xịt tới cửa đi điều tra n g ư ờ i đàng hoàng tiếp thu điều tra là được tại sao phải hoàn t h ủ đây mười ba con thuần huyết dở dạ cụ là nghe nói xen tín nổ sẽ v ỉ n xịt chính đang mãn thành phố nựu dốc tìm dở dạ cụ l à báo thù sau khi trực tiếp biểu thị vậy hãy để cho bọn họ giết giết được rồi bọn họ liền mua giận ngược lại chết chính là tạp huyết loại tới đừng nói bị giết một trăm coi như nhiều hơn nữa một số không mười ba con thuần huyết dở dạ cụ l à cũng là sẽ không có bất kỳ đau lòng họ chính là ai bảo tạp huyết loại ở dở dạ cụ lạ thế giới bên trong thuộc về tiện dân đây dở dạ cụ lạ thế giới là cái đẳng cấp xâm nghiêm thế giới tới mười ba con thuần huyết dở dạ c ụ lạ cao cao tại thượng bởi vì từ trên căn bản mà nói chỉ cần mười ba con thuần huyết dở dạ c ụ lạ không chết hết lời nói như vậy coi như toàn new job chỉ còn dư lại bọn họ cho bọn họ thời gian một ngày bọn họ cũng có thể một lần nữa đem dở dạ c ụ lạ cho mân mê đi ra sentino sẽ -se v ỉ n x ị t đừng nói g i ế t sạch toàn bộ thành phố new job g dở dạ c ụ lạ coi như là giết hắn ỷ cồn phở -os. này mười ba con thuần huyết g i dạ cù lạ đều không mang theo đau lòng hắn thành phố new job giờ dạ cù lạ lanh tụ ỷ cồn phở ở mười ba thuần huyết dở dạ c ụ lạ trưởng lao trong mắt cũng thuộc về t i ề dân mười ba con chết tiệt lao rút m ó n ăn cùng cái đám này sâu cùng nhau làm sao lớn mạnh bộ tộc làm sao để dở dạ cụ lạ bộ tộc làm được trí thượng đây cho ta chờ chờ ta tìm tới bất quá dưới mắt địa thế còn mạnh hơn người mười ba con thuần huyết dở dạ cụ lạ để hắn mau chóng lắng lại s ẹ n tìm nổ sẽ vìn xịt phẫn nộ hơn nữa vì chính hắn kế hoạch hắn nhất định phải mau chóng lắng lại y cổn p h ờ mặt không hề cảm xúc thâm âu chúng ta có thể hòa bình giải quyết chuyện này ẩn nợ y hột tiên sinh y con p h ở hô hấp á miệng nhắm mắt bình phục chính mình hô hấp ta nghĩ chuyện này nếu như tiếp tục nữa đối với chúng ta lẫn nhau đều không có bất kỳ chỗ tốt nào l ò kẽ lại một lần nữa cùng bờ dân đối diện một ánh mắt sau đó nhìn đặt ở trên quầy ba mở ra bên ngoài điện thoại di động cười cợt p h ở hô tiên sinh có đề nghị gì hai triệu ta đồng ý lấy ra hai triệu thành tựu lần này sự kiện bồi thường lắng lại chuyện này khá lắm không thẹn là giờ dạ cú lạ quả nhiên có tiền hai triệu đây con mắt chắc đều không nháy mắt liền tung đến rồi lo c á lại một lần nữa nhìn về phía một bên bờ dân không nói gì nhưng vẻ mặt đã tựa hồ cái gì đều nói rồi dù sao hai triệu không phải con số nhỏ hơn nữa trải qua một tháng săn g i ế t rất nhiều như vậy chỉ giờ dạ cú lạ nội tâm báo t h ù ngọn lửa cũng đã từ từ lắng lại lò kẹ nhìn bờ dân biểu cảm trên gương mặt cười cận hướng về đầu bên kia điện thoại y cồn phởs nói rằng có thể làm sao giao dịch y cồn phởs cười ha ha thoải mái bảy giờ tối nay k ả n h nợ đi sân bay quốc tế bên cạnh bỏ đi kho chứa máy bay lò kẹ hiếp hai con mắt không nói gì y cồn p h ở lên tiếng nợ nụ cười ờ y hụt cán bộ tiên sinh sẽ không sợ chưa lò kẹ thẳng thắn ta rất lo lắng đây là cái cả b ấ y phải biết buổi tối nhưng là giờ dạ cũ là sân nhà tới cứ việc cũng là hắn sân nhà lò kẹ quyết định chủ ý đang không có có thể một mình một mình đấu toàn bộ thế giới trước cũng hoặc là không có soạt đủ một triệu siêu phàm điểm số trước chủ đánh một cái h è n bọn phát dục hắn không muốn giả heo ăn hổ tuy nhiên không muốn gây dựng sự nghiệp chưa dỡ mà đã vỡ trước mắt h è n bọn phát dục chỉ là vì ngày sau có thể lãng đến bay lên đặt xuống một cái kiên cố nền đất thôi chờ hắn có thể triệt để qu ỏ e lên thời điểm ha ha hắn trực tiếp tiến hóa đến ta không ăn thịt bò cảnh giới trước mắt có thể dũng nhưng không thể mãng y con p h ơ ở điện thoại lại một lần nữa ha ha n ở nụ cười này có thể theo ta hiểu rõ đến ẩ n đờ i ý hụt cán bộ tiên sinh không giống nhau lắm lò k ệ những mày p h ơ tiên sinh hiểu rõ đến ta là cái ra sao y con p h ơ mỉm cười nói rằng ta hiểu rõ đến ẩ n đờ i ý hụt cán bộ tiên sinh cùng vị kia bờ dân tiên sinh nhưng là xen tín đ ổ sẽ v ỉ n xịt bên trong đại danh đỉnh đỉnh tay ba o phủ ra tay xưa nay không thích để lại người sống mặc kệ là chúng ta cũng hoặc là đối với người đ ộ biến lò kẹ cùng bờ dân nghe vậy đối diện một ánh mắt sau đó nhìn về phía một bên đ ẹ bi đẹp bị đón ánh mắt của hai người hơi xưng sờ sau đó nhỏ giọng nói lao đại Các n g ư ơ i thật không biết các ngươi ở bên trong cục có cái ngoại hiệu này sao nàng còn tưởng rằng lão đại mình cùng bờ dân biết mình biệt hiệu đây cái này cũng là tại sao ở năm nay một tổ cùng năm tổ đặc công bị người đột biến tập kích sau khi rất nhiều người vì thế tức giận bất bình nguyên nhân vị trí bởi vì bọn họ chỉ là bắt lấy người đột biến nhưng một tổ cũng chính là lò kẹ cùng bờ d â n hai người kia là thật sự giết hiện tại ngược lại tốt thật giết người đột biến s e n t i n o người đột biến không dám đi tập kích nhưng chỉ là bắt lấy người đột biến s e n t i n o bang này người đột biến tập kích bay lên sau thế người đang hoàng đáng đợi bị bắt nạt ạ lò kẹ cùng bờ dân nghe đẹp bi lời nói lại một lần nữa đối diện một ánh mắt hai người đều từ lẫn nhau trong ánh mắt nhìn thấy không nói gì lò kẹ càng là cảm thấy e rằng cô thượng đế làm chứng hắn thật sự một cái người đột biến đều không có tự tay rít qua làm sao sẽ đột nhiên có cái người đột biến tay đ à o phủ biệt hiệu đây lò kẹ vào đúng lúc này rốt cục lý giải cái gì gọi là đậu nang g van hắn quá h a n bất quá dưới mắt không phải thảo luận hắn cái ngoại hiệu này thời cơ tốt lò kẹ ho khan một tiếng nắm lên đặt ở trên quầy ba điện thoại hướng về đầu bên kia điện thoại y cồn phờ nói rằng có thể nhưng ta có một điều kiện còn Phở h ồ các ngươi không giết chết được ta chương hai mươi hai một mình đến hẹn vương đối với vương chương hai mươi hai một mình đến hẹn vương đối với vương các người vẫn không giết được ta từ một con phổ thông dở dạ cụ lạ bò đến hiện tại mười ba con thuần huyết dở dạ cụ lạ bên dưới và dở dạ cụ lạ bên trên người ỷ cổn phởs có tư cách này nói câu nói này nếu như hắn không có loại này tự tin lời nói cũng sẽ không nghĩ làm sao lật đổ dưới cái nhìn của hắn hiện nay đã mục nát dở dạ cụ lạ hội nghị thống trị lọ k ẹ nghe ỷ cổn phởs này hết sức tự phụ lời nói cười cận phởs tiên sinh đáp ứng rồi đương nhiên có điều ta cũng có một điều kiện ta gặp đơn độc lại đây ờ ỷ hốt tiên sinh nên cũng là như thế đi lò k ẹ nghe vậy không nói gì đứng ở một bên bờ dân còn có đẹp bi nghe câu nói này điên cùng cho lò k ẹ nháy mắt đối phương nhưng là dở dạ c ụ lạ lãnh tụ tới một mình đến hẹn chuyện này làm sao xem cũng giống như cực kỳ là tới cửa cho dở dạ c ụ lạ làm p h ệ bờ dân cùng đẹp bi một vạn cái không muốn lò k ẹ đáp ứng yêu cầu này lò k ẹ chỉ là liếc mắt nhìn đối với mình nháy mắt hai người chính là theo tiếng đồng ý được ta đáp ứng ngươi thoải mái trong điện thoại ủy cồn phở s ạ c tựa hồ không dự định cho lò kẽ đổi r õ n cơ hội trực tiếp nói vậy thì tối hôm nay bảy giờ kẻn nợ đi sân bay quốc tế bên cạnh bỏ đi kho chứa máy bay một lời đã định lò k ẹ mặt không hề cảm xúc một lời đã định điện thoại cắt đứt đứng ở chính mình căn hộ rộng lớn căn hộ cửa kính ban công chức ỵ cồn phờ sau khi để điện thoại xuống nhìn phía bên ngoài cửa sổ thành phố hữu gióc mỹ cảnh hắn cũng không q u a y đầu lại hướng về mặt sau hô một tiếng thật giống vẫn ngay ở phòng khách nhưng vẫn ẩn nút ở ánh mặt trời chiếu dọi không tới âm u góc xó con kia lò k ẹ cùng bờ dân một tháng trước ở giờ dạ cụ lạ quán ba theo dõi thời điểm nhìn thấy con kia g á n g dấp có chút xấu xí giờ dạ cụ lạ từ trong bóng tối đi ra quin giờ khắp này biểu hiện cùng thái độ cùng đêm đó hung hăng vô h ạ n người hoàn toàn dường như hai người. trước mắt hắn đối mặt ỷ cồn phở hồ sát. muốn nhiều cung kính thì có cỡ nào cung kính quỳnh thấp mâu thuẫn mục đích đi tới ỷ cồn phở hồ sát phía sau chủ nhân ngươi nghe được ỷ cồn phở hồ sát xoay người nhìn ở trước mặt hắn dường như một con ngoan ngoãn nuôi trong nhà cậu quỳnh đi nhà kho lấy hai triệu tiền mặt đi ra buổi chiều ngươi cùng ta quá khứ con người quỳnh hơi sững sờ mới vừa không phải nói một mình đến hẹn mà làm sao t r ả mang tới ta có điều quỳnh không dám đem câu nói này nói ra hắn biến thành g i dạ cũ lạ vì thế cam tâm trở thành ỷ cồn phở một con chó chính là có thể sống mãi không phải là vì muốn chết Quỳnh ý nghĩ chuyển động một hồi lập tức cung kính lên tiếng trả lời được rồi chủ nhân sau khi nói xong hắn liền xoay người chuẩn bị đi làm việc Ý cồn phở đột nhiên lên tiếng chờ một chút q u ỳ n h vội vã dừng bước lại một lần nữa xoay người con người nghe nói ngày hôm trước ngươi lại bị bờ lạ cho đốt đúng chủ nhân q u ỳ n h vẻ mặt có chút khó coi hắn cùng bờ lạ nhưng là đối thủ cũ chuẩn s á t tới nói hắn là con chuột mà bờ lạ là, là chỉ bờ lạc cát tính cả ngày hôm trước lần đó hắn đã bị bờ lạ trêu đủa năm lần mỗi một lần b ợ lạ đều có thể giết chết hắn nhưng mỗi một lần đều là chặt cánh tay của hắn sau đó phóng hỏa đốt hắn hắn muốn mạnh mẽ lên có thể thực lực đặt tại cái kia muốn mạnh mẽ lên cũng không có cách nào y côn phở hồ nhìn q u y n n biểu cảm trên gương mặt h ừ lạnh một tiếng q u y n n là nô bột của hắn toàn bộ thành phố n e w y o r k giờ dạ cụ lạ giới đều biết chuyện này hắn cũng biết b ợ lạ tại sao liên tiếp dàn mặt q u y n n nhưng chính là không giết q u y n n dụ ý b ợ lạ không phải đang c h e o q u y n n mà là đang đánh hắn mặt y côn phở nhìn quyền trầm mặt một hồi sau trực tiếp dối ra tay phải của chính mình cánh tay sau đó buộc lộ ra dở cụ lạ răng lanh tắn ở trên cánh tay của chính mình. hám ổ m quỳ ngần đầu nhìn lên tới trước mặt mình chạy máu cánh tay đầu tiên là xức sở lập tức trước mắt s á n g trăng kích động trực tiếp quỳ trên mặt đất ngần đầu vẻ mặt vô cùng cúng kính mở ra miệng mình y c ồ n phờ máu tươi tách tách tách tiến vào quỳnh mở ra miệng rộng bên trong quỳnh như đói như khát n u ố t đến từ cấp á dở dạ cụ lạ sức mạnh dường như bom nguyên tử ở trong cơ thể hắn nổ tung như thế một nguồn sức mạnh mênh mông trong nháy mắt c u ố n sạch lấy thân thể của hắn các nơi sau năm phút quỳ trên mặt đất q u ỳ khó nén vẻ mặt kích động đánh giá hai tay của chính mình hắn thăng cấp hơn nữa hắn có loại cảm rất sai lần sau hắn lại gặp đến bợ lạ nhất định sẽ không chăn đơn phương diện treo lên đánh quy nội tâm kích động ý nghĩ sau đó vội vã cả người đều bỏ ở trên mặt đất sau đó hôn môi ỉ cổn phở hắt móng tay cảm tạ chủ nhân ỉ cổn phở sát mặt không hề cảm xúc nhìn nằm n h ó i trước mặt hắn dường như một con chó q u ỳ n buổi chiều trước khi lên đường nghĩ biện pháp để bợ lạ biết chuyện này quynh nghe vậy có chút không rõ vì sao ngầm đầu nhưng hắn nhìn thấy chính là ỉ cổn phở sát mặt không hề cảm xúc âm n h u khuôn mặt q u y một cái giật mình vội vã theo tiếng vâng chủ nhân cúc đi y cổn phở sâu s ắ c nhìn quỳnh mãi đến tận sau năm phút lúc này mới nhàn nhạt, nhạt nói một câu vẫn nằm trên mặt đất cảm giác mình đều sắp nghẹn t h ở quỳnh như được đại xá vội vã từ dưới đất b ò dậy túi đầu c o người n lùi tới cửa sau đó xoay người rời khỏi phòng đợi được quỳnh rời phòng sau khi y cổn phở sập lúc này mới thu hồi ánh mắt hắn mới vừa dùng tinh huyết của chính mình đem quỳnh thực lực từ cấp c tăng lên tới hắn có khả năng tăng lên c ự c hạ n cấp n h ờ hẹn cho táo ngọn gõ một hồi mới là ngự hạ thủ đoạn điều này y cổn phở rất rõ ràng g i dạ cụ là không phải chó nuôi không tốt nếu như không thường thường gõ lời nói là rất dễ dàng sẽ phát sinh cắn chủ sự tình. hắn không phải là đang suy nghĩ cắn chủ chuyện này mà y cồn thợ xoay người một lần nữa mở ra trước mặt rộng lớn cửa kính ban công rèm cửa sổ giữa t r ư a ánh mặt trời lại một lần nữa rơi đầy toàn bộ căn hộ rộng lớn nắng nóng ở trong như mặt trời ban trưa y cồn thợ dùng ngón tay qua lại chạm đến chính mình tay phải chỉ trên beo cái viên này đặc thù nhẫn cũng chính là chiếc nhẫn này để hắn nắm giữ không sợ mặt trời sức lực chiếc nhẫn này lai lịch là bí mật của hắn đồng thời cũng là hắn to lớn nhất sức lực hắn tin tưởng chính mình cũng hầu như gặp dường như này giữa chưa nắng nóng như thế không bao lâu nữa hắn chính là dở dạ cụ lạ bộ tộc bên trong duy nhất mặt trời đến lúc đó thuận ta thì sống nịch ta thì chết trước mắt cái k i ê m mười ba cái lao bất tử để cho mình không muốn trở mặt xẻn tin nổ sẹ vin xịt vậy ta liền không trở mặt ta không giết ta cờ m ở n ở để bờ l a đ i g i ế t c h a chà chương hai mươi ba tiểu hai tử mới làm lựa chọn chương hai mươi ba tiểu hai tử mới làm lựa chọn lập trí lật đổ hiện nay dở dạ cụ lạ mục nát thống trị ỷ cồn phở nhưng là có như là mặt trời trói trang hùng tâm mặc kệ là đến từ nội bộ đối với hắn cản tay mười ba thuần huyết hội nghị cũng hoặc là đến từ ngoại bộ tỉ như một ngày kia đến muộn không chém mấy viên giờ dạ cụ lạ đầu lâu lập tức rượu và thức ăn bợ lạ lại hoặc là tháng gần nhất lực lượng mới xuất hiện quay về bọn họ mánh cặp c á c loạn sát lọ kẹ những n à y toàn bộ đều ở ỉ cồn phở danh sách đen trên nhớ ký đây trước mắt mười ba tuần huyết hội nghị thế đại trước mắt hắn muốn đổ vật còn kém một ít không c ó tìm được vì lẽ đó trước mắt hắn chỉ có thể nghe theo mười ba tuần huyết hội nghị quyết nghị nhưng hắn không thể độc thủ không biểu hiện những người khác không thể độc thủ thì như để bợ lạ tới đối phó lò kẹ mọi người ngẫm lại xem nếu để cho bợ lạ gặp được hắn cùng lò kẹ giao dịch hiện trường tận mắt đến hắn cho lọ kẻ hai triệu usd tiền mặt sau khi sẽ có cảm tưởng thế nào vợ là nhưng là kẻ hung hăng tới hắn đối với giờ dạ cũ là tàn nhẫn tương tự hắn đối với những người cam tâm tình nguyện làm bọn họ huyết phó người bình thường càng ác hơn đến thời điểm kha kha vợ là giết người theo chúng ta giờ dạ cũ là có quan hệ gì y còn thợ một nghiệm ở đây trên mặt không khỏi lộ ra một tia hung tàn n ụ cười chờ xem các ngươi này mười ba cái lao bất tử đồ vật chờ ta được huyết thần các ngươi này mười ba cái lao bất tử đồ vật ngày tốt liền đến đầu đến thời điểm ta sẽ để các ngươi biết cái gì gọi là đại t r ư ở n g phu sinh ở bên trong đất trời há có thể un g tùm ở lâu người dưới y cồn phở hư lạnh một tiếng xoay người vung một cái chính mình áo tắm một lần nữa hướng về chính mình nắm rộng lớn mà tỏa ra phi mê khí tức phòng ngủ đi tới bên trong bỡ l à thân sinh mẫu thân cũng chính là mới vừa cái tia trắng thêm đen một thành viên bên trong hắc giờ khác này vô cùng quyến rũ quỳ trên mặt đất nhìn đi tới y cồn phở tràn đầy hạnh phúc y cười mở ra miệng mình Ô, không được quá nguy hiểm lão đại ngươi không thể đi đẹp bị cùng bờ dân đang nhìn đến lò kẹ cúp điện thoại sau khi cũng là cấp hống, hống khuyên bảo lên bọn họ nói cái gì đều sẽ không đồng ý để lò kẹ một người đi qua lò k ẹ đem điện thoại di động thả lại trong túi sau đó rất là yên tĩnh nhìn trước mắt rất là kích động hận không thể một giây sau liền định đem hắn trói lại đến phòng n g ư ờ i hắn đi ra ngoài đến hẹn đẹp bị còn có bờ răng không nhịn được nợ đủ cười ta lúc nào đã nói ta muốn tự mình đi a đẹp bị cùng bờ răng lẫn nhau đối diện một ánh mắt sau đó một lần nữa nhìn về phía lò kẹ lão đại ngươi mới vừa không phải đáp ứng s e n tino sẽ v ỉ n x ị t chưa bao giờ cùng tội phạm đàm luận giao dịch một người đi lò kẽ điên rồi mới gặp thật sự một người chạy đi đơn đao đến hẹn、hắn、thân phận gì con kia dở dạ cụ lạ thân phận gì hắn lò kẹ ở ấn đ ờ ivu đảng dân chủ chú nghị n g viên liên bang hạ nghị viện đa số đảng đảng tiên khắc khắc chỉ là một con không thấy được ánh sáng dở dạ cụ lạ cũng xứng với hắn đơn độc gặp mặt hắn treo lên bích chỉ cần sống sót sớm muộn gặp trở nên mạnh mẽ còn chưa tới phiên một con một ánh mắt có thể nhìn thấy tương lai mình dở dạ cụ lạ ăn vạn người xưa nói quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ gặp nguy hiểm sự t ì n h lò kẹ chưa bao giờ đi làm vợ dân nghe lò kẹ vừa nói như thế cũng là đem nỗi lòng lo lắng để xuống hắn lại một lần nữa cùng đẹp bị đối diện một ánh mắt sau đó một lần nữa nhìn về phía lò kẹ hiện tại thông báo bên trong cục để lực lượng cơ động chạy đi bỏ đi kho chứa máy bay bên kia lò kẹ lắc đầu không được làm sao Bờ dân vừa mới chuẩn bị do hỏi sau đó đột nhiên nghĩ ra đến nhìn về phía lò kẹ bên trong cục có bọn họ giàn tế lò kẹ đón bờ dân á n h mắt gật gật đầu chuyện này là một tháng trước hắn cùng nạ tạ xạ đàm luận thành hợp tác sau khi từ b ờ lạ trong miệng biết đến b ợ lạ nói mình hai tháng trước từng ở một cái ẩn nấp giờ dạ cụ lạ quán ba chém giết trong quá trình phát hiện rơi xuống đất thuộc về sẹn tìm nổ sẹo vịn xịt huy chương hoặc là là có cái sẹn tìm nổ sẹo vịn xịt kẻ xui xẹo thành dở dạ cụ lạ quán ba chợ hứng say rượu điểm tâm ngọn hoặc là chính là sẹn tìm nổ sẹo vịn xịt cũng có dở dạ cụ lạ huyết phó sống mãi là người bình thường không cách nào từ chối mê hoặc tới cũng chính là ở bợ l à nói tới chuyện này sau hắn mới từ nạ tạ xạ trong miệng biết được bợ l à hoài nghi mình là máu phó chuyện này lò kẹ lúc đó nghe trong nháy mắt phản ứng lại tại sao đêm đó nạ tạ xạ gặp thân lần hắn cả người các góc cảm tình không phải bầu không khỉ đến mà là nạ tạ ở kiểm tra trên người hắn có hay không may là đêm đó hắn đánh bậy đánh bạo biết rồi uống lôi đình bố bòn có thể để cho hắn băng lạnh thân thể lần nữa khôi phục nhiệt độ uống rượu lò k ẹ phục hồi tinh thần lại từ trong túi tiền móc ra bên người mang theo lôi đình bố bòn tiểu bình rượu vặn ra sau khi trực tiếp uống một hơi cạn sạch bởi vì buổi trưa không uống rượu mà bắt đầu từ từ hạ thấp nhiệt độ lại một lần nữa trở về lò k ẹ đưa tay trên tiểu bình rượu một lần nữa ninh được sau đó nhìn về phía đẹp bi điều tra ra được làm mất đi huy chương đặc công sao không có đẹp bi lắc đầu có chút không nhịn được nổ nước bọc nói lão đại người biết chúng ta nhà lớn có bao nhiêu đặc công mà hơn nữa không phải sở hữu đặc công làm mất đi huy trường sau khi sẽ chọn đ ă n g b á o làm mất đi huy trường một khi đ ă n g b á o nhưng là sẽ đối mặt bộ nội vụ điều tra hơn nữa huy chương đồ chơi này lại không phải giấy chứng nhận không phải mỗi người đều sẽ bên người đeo vì lẽ đó mặc dù là làm mất đi huy trường phần lớn đặc công đều là sẽ chọn không lên báo lo kệ đối với điểm này cũng rất rõ ràng cái này cũng là tại sao mặc dù là hắn cùng nạ tạ xạ đặt thành rồi hợp tác nhưng ở, ở bề ngoài vẫn không có bất kỳ hợp tác nguyên nhân không gì khác bên trong cục có người xấu có điều cái tên này sớm muộn cũng sẽ bị méo đi ra lò k ẹ cũng không có đem chuyện nào để ở trong lòng phục hồi tinh thần lại sau trực tiếp nhìn về phía đẹp bi đẹp bi ngươi bây giờ trở về bên trong cụm tọa c h ấ n trung tâm chỉ huy thông báo tin tức hoa sentinel ba giờ chiều trước để s e n t i n e vệ tinh vào chỗ đẹp bị gật gật đầu bỏ đi kho chứa máy bay đúng nhìn chằm chằm bỏ đi kho chứa máy bay nhất cử nhất động ta sẽ không một người lại đây cái này ỷ cồn phở、Hồ、sắc khẳng định cũng sẽ không một người đi qua lò k ẹ đối với này rất khẳng định nói là một mình đến hẹn nhưng ỷ cồn phở tốt xấu là thành phố new job g i dạ cụ lạ lãnh tụ tới đẳng cấp tuy rằng với hắn không sánh được nhưng vẫn có một ít vì lẽ đó tốt xấu là cái lãnh tụ chính mình một người lái xe lại đây quá mất điểm cuối cùng cũng có thể có cái tài xế lái xe lò kẹ như thế nói sau đó nhìn về phía bờ râm đ ặ c chế tiêu cực tím đánh lén viên đạn đã có đi có vậy thì tốt lò kẹ sờ sờ cảm bờ râm nghe đến đó sau đó nhìn lò kẹ trên mặt nổi lên vẻ mặt tựa hồ rõ ràng lò kẹ đang có ý đồ gì hắn có chút cảm thấy không đúng nói rằng cái kế hai triệu không m u ố n lò kẹ liếc mắt một cái bờ râm nợ nụ cười tiểu hai tử mới làm lựa chọn so ta tất cả đều lớn lò k ẹ khẽ mỉm cười quay về bờ dân đưa tay phải ra sau đó nắm tay thành quyền chương hai mươi b ố đi ra đi gánh oan hiệp cn chương hai mươi b ố đi ra đi gánh oan hiệp cn một ư ơ i một thiền ta muốn y cổn phở hồ sức m ệ n h nếu như có thể lời nói hắn cũng muốn giờ dạ cụ là l a n h tụ đây này nếu như chặt không nói những cái khác t u ô n ra đến siêu phàm điểm số dù như thế nào khẳng định là so với phổ thông giờ dạ cụ là muốn nhiều đi nói mà không tin hô h ô hắn chỉ có điều là dự đoán y cổn phở x khẳng định là sẽ không một người đi qua vì lẽ đó căn cứ tiên hạ thủ vi cường thái độ thôi hắn là ai với hắn như thế một cái sinh ra với nam cạ d ộ nạ châu thường thường không có gì l ạ chính khách trong gia đình hài tử đàm luận thành tín thành tín là một loại phẩm đức nhưng vẹn vẹn là đối với mình bằng hữu mà nói đối với kẻ địch mà nói thành tín là có thể trở thành một loại vũ khí đây là lao ờ n đ ờ ờ ờ ờ ờ ờ nói chuyện phiếm thời điểm nói với hắn người khoan hay nói lao ờ n đ ờ ờ ờ ờ ờ ờ to lớn nhất ưu điểm chính là các loại danh ngôn danh ngôn thuận miệng liền đến lò kệ hồi tưởng trong đầu lao ờ ờ ờ ờ ờ bờ dân nhìn không hề che giấu chút nào nói chính mình tất cả đều muốn l ò kẹ cũng là không khỏi há miệng sau đó suy nghĩ một chút ý nghĩ của ngươi rất tốt chỉ là ngươi có nghĩ tới hay không một vấn đề lò kẹ hoàn hồn mỉm cười nhìn bờ dân bờ dân há miệng ngươi cảm thấy người đoạt được quản sẽ đồng ý ngươi làm như vậy sao lò kẹ n ở nụ cười n g h i ê n g mặt nhìn bờ dân tại sao không đồng ý đây ta không đồng ý hoàn tờ h hờ mặt chủ quản nghe lò kẹ kể ra t r ấ n to hai mắt trực tiếp vô bản từ chối lò kẹ đề nghị lò kẹ nháy mắt một cái hiếu kỳ nhìn vô bản đứng dậy chủ quản lý do đây Cái cù giờ này quẩn thành New lanh là ý phở phố hồ sát tụ. lạ York dạ vậy n g ư ơ i biết nếu như chúng ta giết hắn sẽ chọc cho ra bao lớn nhớ loạn sao nếu như hắn không biết cái này y cồn phở hồ là ai lời nói h o à n thờ hở mằn biểu thị chính mình thật là có khả năng đáp ứng rồi lò kẹ kế hoạch nhưng nếu đã biết rồi cái này y cồn phở hồ là thành phố nữ giót giờ g i cù lạ lanh tụ vậy thì không có cách nào cho rằng không biết h o à n thờ hở mằn hít sâu m ộ t hơi nhìn đứng ở hắn trước bàn làm việc ăn mặc thẳng tắp âu phục lò kẹ trầm giọng nói rằng ngươi cũng biết bên trong cục dự định mượn dùng lần này sự kiện làm cái gì ngươi đề nghị này nguy hiểm cùng tiền lời đối với chúng ta mà nói không được tỷ lệ thuận s e n t i n o sẽ vinsit muốn lợi dụng lần này sự kiện mở rộng không đúng là khôi phục chính mình vốn là muốn muốn nhằm vào toàn bộ siêu p h à m thế giới quyền c h ấ p pháp bọn họ muốn không phải là để thành phố new jork máu chạy thành sông y cồn phở là thành phố new jork giờ dạ cụ lạ lãnh tụ nếu như hắn bị s e n t i n o sẽ vinsit người cho câu cá c h ấ p pháp ám sát sợ là toàn bộ thành phố new jork giờ dạ cụ lạ đều sẽ bạo động lên đến thời điểm lãnh oan khẳng định là s e n t i n o sẽ vinsit nguy hiểm cùng t i ề n lợi không được tỷ lệ thuận lọ kẽ nghe t o n tờ hơ mằn giải thích sơ sơ cằm có chút không giống cái nhìn hắn l ặ n g lặng nhìn nỗ lực ngăn cản hắn kế hoạch chủ quản đoàn tờ hờ mặn vẻ mặt rất bình tĩnh sóng gió càng lớn ngư càng quý loạn lên mới tốt không phải sao hắn luận lên chúng ta mở rộng quyền chấp pháp hạn lý do không thì càng thêm danh chính ngôn thuận lọ kẹ đối với x e n tín n ổ s ẹ vìn xịt mở rộng quyền chấp pháp hạn cũng không quan tâm ở trong mắt hắn Ý cồn thơ ô cái con này giờ dạ cụ lạ l ê n h tụ nhưng là giá trị không ít siêu phàm điểm số trơ mắt thả chạy hắn là một vạn cái không lớn sóng gió càng lớn ngư càng quý hoàn tờ hờ mặn kéo kéo khỏe miệ của mình ngồi ở chính mình trên đế nhìn lọ kẹ c l o ạ n lên là được này p h ỏ n g chừng cũng là mặt trên muốn nhìn n h ấ t đến nhưng ngươi có nghĩ tới hay không một vấn đề lọ kệ yên tĩnh nhìn đoàn tờ h ờ mặn đoàn tờ h ờ mặn hư lạnh một tiếng l o ạ n lên là phải có người gánh l o a n đánh chết y cồn phở ô sự chuyện này có trọng yếu không không trọng yếu y cồn phở ô sự chết rồi thành phố new york giờ dạ cụ là có khả năng gặp bạo động chuyện này có trọng yếu không cũng không trọng yếu chính như lọ kệ mới vừa nói s e n tino sẽ vìn xịt cao tầng ước gì nhìn thấy xảy ra chuyện như vậy bởi vì cứ như vậy bọn họ nỗ lực khôi phục quyền chấp pháp hạn lý do thì càng thêm danh chính ngôn thuật tất cả những thứ này đều là xây dựng ở cần phải có người là khả năng dở dạ cụ lạ bạo động cùng dân chúng vô tội tử vong đến gánh loan cơ sở trên ai có thể đến gánh loan đây chấp hành cái kế hoạch này lọ kẹ đương nịch người ta nhưng là tính ân đữ đảng dân chủ ân đữ có thể như quả lò kẹ không thích hợp gánh loan lời nói vậy còn có ai có thể gánh loan đây phê chuẩn lò kẹ chấp hành câu cá ám sát kế hoạch cao cấp xẹn tìm nổ đặc công chủ quản đoạn tờ hờ mặn nha phi lão tử năm nay năm mươi có năm washington cũng không ai lại hôn mấy năm là có thể về hưu hắn cũng không muốn cuối cùng lưng như thế một cái h o sau đó âm u xuống này hoàn thờ hơ mằn đem chính mình vốn là không nhiều t ó c đầu giao cùng chống bỏ như thế nói cái gì cũng không đồng ý lò kẹ dự định ở giao dịch sau khi đánh chết ỷ cồn phở kế hoạch lò kẹ t ự hồ từ hoàn thờ hơ mằn trên mặt đọc ra ý nghĩ của hắn vẻ mặt trở nên hơi quái lạ lên ngươi có phải hay không quên còn có một cái khác càng thêm thích hợp gánh oan đối tượng thật hoàn thờ hơ mằn hơi s ữ n g sở sau đó thật giống nghĩ tới điều gì x o a n một tiếng con mắt trừng trừng nhìn lò kẹ ngươi là nói ngươi sẽ không cho rằng ta thật sự chỉ là muốn với bọn hắn liên hợp điều tra đi đổi tới xưa nay không phải buôn bán đều là tính toán lò kẹ vung tay mịm cười nhìn đoán tờ hơm ăn bọn họ tự nhiên chỉ chính là xì ẹn đi quả thật lò kệ là nghĩ mượn liên hợp điều tra lý do này sau đó thật cùng siêu phàm điểm số bàn trải bờ lạ tổ đội thành công nhưng bởi vì muốn cùng bờ lạ tổ đội này tuyệt không là lò kệ đáp ứng nạ tạ xạ sentinel sẽ v i n x i t có thể cùng xì e n liên hợp điều tra nguyên nhân chủ yếu làm việc trước không thể nhớ hắn có thể thành công hay không mà là nên nghĩ vạn nhất chuyện này làm hỏng ai thích hợp gánh đoan đây là liên bang hệ thống đặc sắc cái này cũng là lò kệ vì sao lại đáp ứng cùng xì ẹn bù đắp nhau liên hợp hành động nguyên nhân sự tinh hoàn thành s e n tino sệ vìn xít nên là công lao của hắn vẫn là công lao của hắn vạn nhất sự tình làm hư hại vậy thì cần phải có người gánh đoan mà ra sao gánh đoan đối tượng có thể so với nổi n ổ i xì ẹn nện ngược lại xì ẹn chấp pháp phạm vi vốn là nhằm vào toàn bộ siêu phàm thế giới trước mắt thành phố new job giờ dạ cù la bạo động không phải xì ẹn trách nhiệm chẳng lẽ còn có thể là bọn họ chỉ nhằm vào người đột biến s e n tino sệ vìn xít trách nhiệm mà hoàn t ờ à hờ m ặ n vẻ mặt quái lạ nhìn vẻ mặt rất bình tĩnh lọ kẹ không khỏi sờ sờ chính mình em dịu cảm ngươi như thế tính toán người khác ngươi liền không sợ cái kêu nạ tạ xạ rộ mà nổ đặc công ở ngơi lúc ngủ, một ta không có ta không phải đừng nói mỏ lò k ẹ một câu ba liền vô cùng nghiêm nghị chương 25, quy của một tiên hạ thủ vi cường chương 25, quy của một tiên hạ thủ vi cường chín ước định giao dịch thời gian là buổi chiều bảy h đúng lò k ẹ năm giờ liền từ x e n tín nổ sẹ vịn xịt cao ốc rời đi ngồi trên chính mình nhau đi a tám sau đó đi xe chạy xa bãi đậu xe hướng về ước định giao dịch bỏ đi kho chứa máy bay chạy mà đi mà ngay ở hắn rời đi bãi đậu xe cái kia một lúc một tên ở s e tín ổ sẹ vịn xịt văn phòng đảm nhiệm văn viên đặt công túi đầu lấy ra điện thoại di động biên soạn một cái tin ngắn gửi đi, đi ra ngoài Chạy đẹp a chứa bay n g đi đi đi tới bỏ đi kho chứa máy bay lối bỏ bộ. kho k máy Lò kẹ một tay cầm lấy tay lái, một tay mang theo một độ độ tay tay tay theo thuốc, tốc độ 60 bước, tốc độ rất lấy bước, chắc chắn. lái, điều xe đ ẹ b i kia biến kho chứa máy bay bên kia có biến hóa gì đó sao? có bay máy bên bi đó gì Đẹp âm thanh ở lọt vào thái thức trong ống nghe chuyên r a chính đang chỉ huy tác chiến phòng khách lợi dụng s e n t e nộ vệ tinh đối với bỏ đi kho chứa máy bay bốn phía tiến hành bao trùm thức tức thì quản chế đẹp b i lắc lắc đầu từ vệ tinh vào chỗ đến hiện tại cũng không có phát hiện bất cứ gì thường nào được rồi lò kẽ gật gật đầu sau đó nói giáp tìm tới bỡ lạ sau ngay lập tức liên hệ ta đẹp bị gật đầu hành lò kẹt phun ra một cái vòng khói hắn buổi chiều cùng bạn tờ hờ m ặ n chủ quản nói mình chưa bao giờ nghĩ tới tính toán n ạ tạ xạ đây là nói thật tới bởi vì hắn từ đầu tới đôi tính toán đối tượng cũng chỉ có bợ lạ một người tới bợ lạ nhưng là một cái săn g i ế t giờ dạ cụ lạ đao tốt tới để hắn đến đánh chết ỷ cồn phở s ấ t không thể tốt hơn dù sao chuyên nghiệp đối xứng tới cho tới ỷ cồn phở xất sau khi chết thành phố new york có thể hay không phát sinh giờ dạ cụ lạ bạo động cái kia với hắn không có một đồng liên quan cn có thể lựa chọn cánh đoan đương nhiên bọn họ cũng có thể lựa chọn không cánh đoan từ bỏ bợ lạ là, là được ngược lại b ợ là cũng không phải xì ẹn trong biên chế đặc công chỉ là cái tạm thời làm việc thôi tạm thời làm việc gánh l o a n cái gì chuyên nghiệp cũng tương đương n h c gáy lò kẹ kỳ thực đối với b ợ là không có bất luận ý nghĩ gì cùng cái nhìn cái này cũng là lời nói thật tới muốn trách thì trách n g ư ờ i quá hiếu kỳ lò kẹ nghĩ như vậy một cái tay khoát lên phía ngoài cửa xe hai con mắt hơi nhau lại cứ việc nạ tạ xạ đã đối với hắn tiến hành nghiệm c h ứ n g một phen xác nhận hắn không phải cái gì cái gọi là giờ dạ cụ lạ huyết phó nhưng ở quá khứ một tháng bên trong hắn nhưng là rất rõ ràng biết có như vậy hai ba lần hắn khuya về nhà thời điểm là bị vợ lạ trò theo dõi chỉ bất quá hắn làm bộ không biết thôi b v t là đối với hắn hoài nghi cũng không có cứ thế biến mất tiên hạ thủ vi cường hậu hạ thủ tao h ương lò kệ nhớ kỹ câu này chân ôn so với đến thời điểm bị động gián g trả hắn càng yêu thích ở nguy hiểm xuất hiện manh mối thời điểm trực tiếp trọng quyền tấn công b v t là xác thực là cái không sai soạt siêu phàm điểm số công cụ nhưng cũng vẹn vẹn là cái không sai công cụ chỉ đến thế mà thôi thu được siêu phàm điểm số hai trước mặt siêu phàm điểm số hai trăm linh một lò kệ nhữ mày liếc mắt nhìn sắc trời bên ngoài ân trời còn chưa tối khá lắm vợ là ngày hôm nay như thế chịu khó mà ban ngày còn tăng ca nửa giờ trước hắn còn không ra x e n t í n ổ đặc cần cao ốc thời điểm liền thu được một lần thu hoạch siêu phàm điểm số nhắc nhở hiện tại lại tới hai cái vợ là ngày hôm nay ăn tiểu làm được sao hàng này không đều là buổi tối mới tìm giờ dạ cũ lạ làm r a rượu và thức ăn sao lò kẹ h i ế u kỳ trong ống nghe chuyển đến đẹp bị âm thanh lão đại dắt thông tin lại đây nhận lấy lò kẹ hoàn hồn đưa tay trên tàn thuốc ném ra ngoài cửa sổ rất nhanh thông tin chuyển được tìm tới bợ lạ ây đúng thế ở vào quận pìn nào đó âm vũ cái hẻm nhỏ bên trong rắc túi đầu nhìn rơi xuống đất hai cái đầu sau đó đưa tay trên điện thoại đưa cho trước mặt suy kiếm hoa đem bảo kiếm sen vào phía sau lưng v ỏ kiếm bên trong bỡ lạ lao đại của chúng ta điện thoại đeo kính đen bỡ lạ mặt không hề cảm xúc liếc mắt nhìn rắc sau đó tiếp nhận rắc trên tay điện thoại Ý cồn p h ở hẹn ta gặp mặt điện hả lò k ẹ phản ứng lại nhữ mày người biết hắn nghĩ tới rồi nửa giờ trước gợi ý của hệ thống thu hoạch cái kia siêu phàm điểm số lò k ẹ nợ nụ cười lò k ẹ khỏe miệng hơi dâng lên để ta đón xem có phải là có cái không có mắt dở dạ cụ l ạ chạy đến người phụ cận sau đó vì xin tha nói ra chuyện này vỡ là cái tia dày đặc môi mì lò kẽ nghe vậy lại lần nữa không nhịn được n ở nụ cười xem hắn nói có đúng không cái này ỷ cồn phớt khẳng định là sẽ không thủ quy củ lò kẽ nghĩ lại cũng đã nghĩ đến ỷ cồn phớt để bờ lạ biết bọn họ giao dịch nội dung dụng ý ở nơi nào hắn hợp tác với bờ lạ quan hệ cũng không có bại lộ ỷ cồn phớt là dự định mượn đ a o giết người mượn dùng bờ lạ cây đ a o này đến giết hắn vị này thu nhận giờ dạ cụ lạ hối lộ x a đ o ạ a chấp pháp nhân sĩ hắn cũng dự định mượn dùng bờ lạ cây đau này đến giết vị này xưng là thành phố new job g i dạ cụ lạnh tụ ỷ cồn phớt lò kẽ thầm nghĩ nhân nhật lên hướng về đầu bên kia điện thoại b ợ la nói rằng bảy giờ tối địa điểm ở k ẹ n nở đi sân bay quốc tế bỏ đi kho chứa máy bay r ắ c gặp mang ngươi lại đây hắn không có đi hỏi b ợ la gặp tin tưởng a i không cần thiết lò k ẹ chỉ cần b ợ la bày hát đúng trình diện là tốt rồi Dạ như hắn không có phái r ắ c đi tìm b ợ la lời nói người sau nhìn thấy hiện trường phòng chừng sẽ không lựa chọn ra tay có thể r ắ c nếu đã tìm tới hắn như vậy b ợ la khẳng định là sẽ xuất thủ điểm này lò k ẹ không nghi ngờ chút nào vợ la liếc mắt một cái từ trên mặt đất hai cái đầu sau đó nói ngươi phái tới được người bị dở dạ cụ là người theo dõi lò kẹ đối với này cũng không có cảm thấy bất ngờ đoán được mới vừa cái kia nhắc nhở hai điểm siêu phàm điểm số phòng chừng chính là từ nơi này đến y cốn thờ nếu nghĩ đến lợi dụng bợ lạ mượn đau giết người như vậy nghĩ đến để giờ dạ cụ lạ đi theo dõi hắn người cũng rất bình thường hiện tại vẫn là ban này g bọn họ còn có thể xuất hành sao đến chính là huyết phó không phải giờ dạ cụ lạ rõ ràng lò kẹ gật gật đầu không có suy nghĩ tại sao bợ lạ đánh chết huyết phó cũng có thể thu được siêu phàm điểm số mà là để bợ lạ đem điện thoại giao cho g ắ c tiếp trả lời điện thoại g ắ c liếc mắt nhìn mới vừa xuất kiếm soạt một tiếng liền chặt bỏ hai cái đầu bợ lạ xử lý tốt hiện trường g i á p theo tiếng lập tức cúp điện thoại sau khi từ trong lồng ngực lấy ra chính mình ngừng ở cái hẻm nhỏ bên ngoài ô tô chìa khóa đưa cho trước mặt b ỡ lạ b ỡ lạ liếc mắt một cái sau đó nhìn g i á p nên miệng nở nụ cười ngay ở g i á p vẫn không có phản ứng lại thời điểm xèo một tiếng mới vừa còn ở trước mắt b ỡ lạ dường như bóng đen né qua như thế thời gian một cái nháy mắt liền biến mất ở cái hẻm nhỏ ở trong g i á p đứng tại chỗ nháy mắt một cái nhìn trống g i n g nho nhỏ sau đó đang xem trên mặt đất chừng hai mắt chết không nhắm mắt hai cái đầu một cơn gió nhi thổi qua rác theo bản năng run lên một cái một mụ, mụ có ma giờ ra cụ lạ chương hai mươi sáu cùng giờ ra cụ lạ lanh tủ gặp mặt chương hai mươi sáu cùng giờ ra cụ lạ lanh tủ gặp mặt y cổn t h ở trong điện thoại nói tới bỏ đi kho chứa máy bay liền ở sát bên kẹn nở đi sân bay quốc tế lao hàng c h ẳ m lâu sau đó bởi vì kẹn nở đi sân bay quốc tế xây dựng thêm sau khi kho chứa phi cơ này liền bị bỏ hoang bên trong cái gì cũng không có liền ngay cả trong kho chứa phi cơ lộ ra ở bên ngoài cốt thép cũng đã bị phá gần đủ rồi đem xe cộng ngộn từ trên xe bước xuống lò kẹ nhìn chung quanh một vòng một p í a kho chứa máy bay trống rỗng mặt đất tràn đầy cho bụi thậm chí ngổn ngang giải rác một chút rác rưởi đứng ở kho chứa máy bay bên ngoài vừa vặn có thể nhìn thấy cái kia ở cách đó không xa trên đường chạy cất cánh cùng hạ xuống máy bay lò kẹ ngẩng đầu nhìn hướng thiên không mặt trời chiều ngã về tây hắn nhìn một chút đồng hồ trên thời gian còn kém nửa giờ liền đến ước định thời gian lò kẹ từ miệng trong túi lấy ra thuốc lá t h i ê u đốt hắn hút một cái yên sau đó hiếu kỳ nghĩ mới vừa bỡ lại đánh chết huyết phó cũng cho hắn cung cấp siêu phảm điểm số sự tỉnh cũng không thể nói cho g i dạ cụ lạ làm nô lệ người bình thường cũng coi như siêu ph này không hợp lý cái kia còn sót lại cũng chỉ có một khả năng ở hệ thống phán định bên trong vì là siêu phàm sinh vật lệ thuộc người bình thường đánh chết cũng coi như siêu phàm điểm số nếu như là dáng dấp như vậy lời nói cái kia này có thể quá tốt rồi lò kẹ không khỏi thầm hô một tiếng xì xì chính đang chỉ huy tác chiến trung tâm np giờ khác này nhìn xuất hiện ở vệ tinh trong hình xe cộ tinh thần chấn động lao đại phát hiện mục tiêu xác định sao không xác định vệ tinh không cách nào bắt giữ bên trong xe hình ảnh dùng đặc thù nước sơn hình ảnh sai lệch vậy hẳn là đúng rồi lò kẹ như thế nói sau đó ngẩng đầu nhìn một ánh mắt nhà kho trần nhà cười cợt đưa tay trên tàn thuốc ném đến trên đất d ấ m d i ệ t sau m ộ ư ơ i phút độc thuộc về xe mẹ xe đất động cơ nổ vang âm thanh xuất hiện ở bỏ đi nhà kho bên ngoài ngay lập tức một chiếc màu đen xe mẹ xe đất liền xuất hiện ở lò kẹ trong tầm mắt ngay ở lò kẹ cho rằng xe gặp lái vào trong kho hàng đến thời điểm đột nhiên từ kính chắn gió bên kia nhìn lại đều là một mảnh sơn đen mà đen xe mẹ xe đất liền như thế đứng ở bỏ đi cửa kho hàng xe mẹ xe đét chỗ ngồi phía sau cửa xe mở ra ăn mặc tây trang màu đen dáng vẻ âm lãnh có một đôi dưới ba bạch nhìn qua tuổi cùng lò kẹ không kém nhiều người thanh niên trẻ từ bên trong xe đi ra liền như thế đứng ở hoàng hôn soi sáng bên l i dưới chính là thành phố new york giờ dạ cũ lạ lanh tụ ỷ cồn phơ ôs lò kẹ thấy thế k híp híp hai con mắt hắn nhưng là biết đến mặc dù là thuần huyết giờ dạ cũ lạ có thể đều là không có bất kỳ biện pháp nào giải trừ tia cực tím đối với bọn họ vết thương trí mạng nhưng trước mắt tình cảnh này nhưng là với hắn hiểu biết có chút không giống nhau lắm đây tự thân nguyên nhân hay là bởi vì ngoại vật lò kẹ cảm thụ ý cồn phở hồ trên người truyền đến khí t ứ c tự thân nguyên nhân không có khả năng lắm hắn có thể cảm nhận được ý cồn phở hồ mạnh mẽ nhưng cũng v ẻ n vẹn như vậy thực lực này dựa theo đạo lý tới nói nên không đủ để để ý cồn phở hồ có thể không nhìn dở dạ cụ là thiên mệnh quy tắc trừ phi lò kẹ ánh mắt theo ý cồn phở hồ khuôn mặt sau đó lặng yên không một tiếng động rơi vào ý cồn phở hồ cái kia buộc vào cúc áo tay phải chỉ trên trên chiếc nhẫn kia có loại hắn không biết gọn sóng từ chiếc nhẫn này tải lên ra sau đó dường như hình thành một cái che đậy vòng đem ỉ cồn phở cho bà phụ lại thú vị lò kẹ nghĩ như vậy đưa mắt một lần nữa na về y cồn phở hồ sát trên người một mặt lạnh lùng cùng băng lạnh y cồn phở hồ sát ở hoàng hôn chiếu d ọ i xuống ung dung thong thả thủ săn chính mình nút buộc hãn tự hồ rất hưởng thụ ở dưới ánh tà dương hệ cúc á o cử động y c ồ n phở hồ sát buộc chặt nút buộc sau khi lúc này mới hướng về trong kho hàng nhìn lại sau đó đang nhìn đến lò kẹ sau khi dường như trở mặt như thế băng lạnh mà lanh khóc trên khuôn mặt hiện ra một tia công thức hóa nụ cười y cộn phở bước nhanh đi vào nhà kho ở khoảng cách lò kẹ còn có chừng mấy bước thời điểm liền dối ra tay phải của chính mình ờ y hốt tiên sinh rốt cục nhìn thấy ngươi may gặp may gặp phờ ở s tiên sinh lò kẹ mỉm cười đưa tay cùng ý cổn phờ ở s n ắ m tay n ắ m tay trong nháy mắt ý cổn phờ ở s cái k i a công thức hóa nụ cười trên mặt lộ ra một k i a kinh ngạc lập tức hóa thành không rõ sau khi nhanh chóng ẩn giấu lên nhưng lò kẹ vẫn là nhận ra được ta mới vừa có thể khẩn cấp thăng cấp loại bỏ nhì t ậ t cơ rõ lở công năng khôi phục tim đập cùng nhiệt độ n à y đều có thể cảm giác được lò kẹ không chút biến sắc thu hồi tay phải của chính mình ý cổn phờ vẻ mặt cũng là khôi phục mới vừa công thức hóa nụ cười ở lò kẹt tay, kẹ tay trái trên ngón áp ú t một viên nhẫn chuẩn xác tới nói là viên nhẫn kim cương nhẫn kim cương toàn thân đ e n kịp chỉ có trung gian tô điểm một viên kim cương lò k ẹ là đã kết hôn nhân sĩ tay trái ngón áp ú t mang nhẫn cưới là chuyện rất bình thường chiếc nhẫn này y cồn phở thu hồi ánh mắt mỉm cười nói rằng ờ nờ y h ữ tiên sinh cái này nhẫn cưới rất đặc biệt lò k ẹ liếc mắt nhìn y cồn phở sau đó nâng lên tay trái của chính mình nhìn mình nhẫn cưới cái này nhẫn cưới là vợ hắn sm ở tuyên thệ thời điểm cho hắn mang theo có người nói là gia truyền có điều cái con này g i dạ cụ lạ làm gì chú ý hắn nhẫn cưới hả đây là đang uy hiếp ta sao lò kẹ hai con mắt có rút lại một hồi sau đó ánh mắt rơi vào ý cồn phờ ấu ngón tay nhẫn trên cũng làm ỉ m cười nói rằng phờ ấu tiên sinh nhẫn càng đặc biệt không biết nếu như gỡ xuống chiếc nhẫn này sẽ như thế nào ý cồn phờ ấu cũng là n h ư mày nhìn lò kẹ ý cồn mỉm cười nói chiếc nhẫn này đối với ta có đặc biệt hằng nghĩa ta sẽ không hay xuống đương nhiên cũng không ai có thể làm cho ta hay xuống lò kẹ ồ một tiếng có thật không ta không tin lò kẹ cùng ý cồn trên mặt đều là mang theo công thức hóa nụ cười lẫn nhau nhìn lẫn nhau hắn đã nhất định có thể để ý cồn đứng ở mặt trời dưới dũng khí là trên tay hắn chiếc nhẫn này cho hắn cũng càng thêm xác định mới vừa ý c ồ n nhìn hắn nhẫn sợ là trong bóng tối uy hiếp hắn hắn có lá bà rất tốt ngươi đã có lấy chết chi đạo đã như vậy vậy thì càng thêm không thể để ngươi sống nữa lò k ẹ ý nghĩ chuyển động nụ cười trên mặt càng thêm sâu sắc thêm mấy phần ý c ồ n phở hồ nụ cười trên mặt cũng là dị thường xán lạ bởi vì hắn mới vừa xác định một chuyện trước mắt cái này lò k ẹ ẩn đờ i ý hụt nghi ngờ đồng loại của hắn tuy nói mùi không phải rõ ràng như vậy có thể hắn là bị thuần huyết dở dạ cụ lạ cho chuyển hóa càng là thuần huyết dở dạ cụ lạ bên dưới hôn huyết dở dạ cụ lạ bên trên c ứ việc h ắ n k h ô n g h i ể u lò kẹ trên n g ư ờ i m ù i n h ư vậy nhạt. Có đ i ề u nghĩ đến hẳn viên là cái n à y kỳ dị nhẫn không Chương hiệu. 27. là người hay quỷ đều đang diễn chương 2 a i là người hay quỷ đều đang diễn bỏ đi trong kho chứa phi cơ lò kẹ cùng ỷ cồn bốn mắt nhìn nhau hai người đều là mịt cười tình cảnh cực kỳ giống bình sinh chưa từng gặp mặt nhưng lần đầu gặp vỡ nhưng là có loại tỉnh táo nhung nhớ cảm giác bạn cũ hai người đều là từ lẫn nhau trên người nhận ra được cái t i ế n như có như không sắc cơ ỷ cồn thợ trước tiên cười ha hà sau đó cũng không bay đầu lại đánh một cái búng tay búng tay hạ xuống đ ứ n g ở kho chứa máy bay cửa xe mẹ xe đét hướng về phía trước khởi động bãi bước tiến vào kho chứa máy bay ở trong sau lại lần nữa dừng lại mercedes bens điều khiển cửa xe mở ra khách mời tài xế nhân vật quỳnh chạy chậm thức đi ra đi đến xe cốp sau sau từ bên trong lấy ra hai cái tiêu chuẩn vali sách tay quỳnh một tay nhấc theo một cái vali sách tay chạy chậm đi đến ỵ cồn phía sau h ử m đi thôi ỵ cồn tiếp nhận vali sách tay sau cùng quỳnh gật gật đầu quỳnh hiểu ý cũng không quay đầu lại xoay người một đường chạy chậm một lần nữa trở lại m e r e d e s b e n trên ờ ỵ hộ tiên sinh xin mời y cồn mỉm cười đưa tay trên hai cái va l i sách tay đưa về phía lò kẹ lò kẹ không có ngay lập tức lựa chọn đi đón mà là nhìn y cồn trên tay hai cái va l i sách tay cười cận y cồn thấy thế cũng là nợ nụ cười lò k ẹ khoe miệng mang theo một tia cân nhắc nụ cười nhìn y cồn một cái va l i sách tay hai triệu hiện tại phở tiên sinh cho ta hai cái cái dương đây là ý gì hai triệu usd cụ thể có bao nhiêu nếu như dùng túi trang lời nói cần trang bao nhiêu túi vấn đề này lò kẹ không biết nhưng đúng dịp hắn vừa vặn biết hai triệu usd dùng vali sách tay trang lời nói có thể trang mấy cái cái dương đáp án là một cái dương nay không phải hắn lý luận xung mà là hắn tận mắt nhìn thấy có điều đó là khi còn bé sự tình lúc đó lão ở ấn đ ờ ý hụt vẫn không có đi washington còn ở nam cạ dỗ nạ châu thời điểm có cái thương nhân lại đây cho lão ở ấn đ ờ ý hụt cung cấp tranh cử tài chính cái kia thương nhân lấy tới chính là cùng hiện tại ý cồn trên tay nhấc theo vali sách tay như thế cái dương mà cái kia thương nhân cung cấp tranh cử tài chính vừa vặn chính là hai triệu đây là dẫn theo bốn triệu lại đây còn có thu hoạch ngoại ý muốn sao y côn thơ nhìn lò kẹ trên mặt lộ ra cân nhắc đủ cười biểu cảm trên gương mặt không có bất kỳ biến hóa nào hai triệu usd là chúng ta ấ y n ấ y mặt khác hai triệu usd là chúc chúng ta hợp tác thuận lợi ờ nờ y hụt cán bộ tiên sinh nha ở đây chờ ta đây vì lẽ đó đây là làm mẫu t ử cho nằm nhoài trên trần nhà bợ lạ xem đi lò kẹ nghe y côn giải thích thầm nghĩ trong lòng một tiếng sau đó vẻ mặt quái lạ nhìn về phía y côn hợp tác y côn vẻ mặt rất là thanh khẩn ở điện thoại thời điểm ờ nờ y hụt tiên sinh không phải cũng đã nói chúng ta đón lấy còn có thể tiếp tục giao thiệp với mà hy vọng tiếp sau đó chúng ta hai bên có thể hợp tác vui vẻ đang khi nói chuyện y cồn đem hai cái va li s á c h tay đặt ở lò kẹ trước mặt sau đó đ ẩ y mặt chân thành hướng về lò kẹ lại lần nữa đưa ra tay phải hợp tác vui vẻ ợn đờ ỉ h ộ t tiên sinh lò kẹ thấp mâu nhìn lại lần nữa đưa tới tay phải hắn nợ nụ cười lò kẹ cũng là dối ra tay phải của chính mình chuẩn bị đi theo ỉ cồn n ắ m tay lò kẹ theo bản năng hướng về chuyển đến động tinh trần nhà nhìn lại ỉ cồn cũng giả vờ giả vịt ngầm đầu nhìn lại cả người hắc phía sau con lấy hai cái lợi kiếm bợ lạ lấy cực k c tư thái từ trên trời giàn xuống vững vàng đơn đầu gối rơi xuống đất Mercedes -Benz bên trong quỷ vừa đúng phát sinh rít lên một tiếng xích chủ nhân là b ỡ lạ vững vàng rơi xuống đất b ỡ lạ từ trên mặt đất đứng dậy sau đó tay phải hướng về mặt sau rỗi một cái rút ra một cái ác liệt t r ư ờ n g kiếm lập tức rất là huyễn khóc chơi một cái kiếm hoa sau đó hướng về nhìn về phía ỷ cồn thợ ô b ỡ lạ cái k i a dày như làm s ư ở n g như thế môi kéo ra một cái nụ cười nhưng ngữ khí nhưng dị thường chấm thấp ỷ cồn b ỡ lạ ỷ cồn h i p hai con mắt nhìn đột nhiên xuất hiện bợ lạ cũng là chầm giọng nói một câu sau đó bước chân t r ư đi che ở lò kẽ trước mặt ẩn đợ ỉ ở tiên sinh cẩn thận lò kẹ trong ánh mắt né qua một tia cân nhắc nhưng hắn cũng không có lựa chọn đi vạch trần mà là tùy ý, ý cồn c h e ở trước người của hắn sau đó nhìn kỹ cách đó không xa đột nhiên xuất hiện bỡ lạ hắn là ai p h ở hồst ta nhớ rằng ta nói rồi không cho mang người khác tới được diễn ai không biết không biết một cái mỗi một cái chính khách đều là ưu tú diễn viên sao hắn tuy rằng không phải chính khách nhưng hắn sinh ra với chính khách nhà luận hành động hắn biểu thị chính mình có thể so với mới vừa hành động có mấy phần sốc nổi cùng qua loa ý cồn muốn tự nhiên hơn nhiều ẩn ở, ở ý hồn tiên sinh quỳnh cũng là từ mẹ xe desmens bên trong lại một lần nữa chạy ra một bên thay mình chủ nhân trả lời lò kẹ mới vừa nghi vấn vợ lạ hắn những năm này giết chúng ta không ít người y côn cũng là quay đầu liếc mắt nhìn lò kẹ trên mặt vừa đúng lộ ra một tia xin lỗi đủ cười rất xin lỗi ờ ẩn đờ ý h ụ t tiên sinh ta cũng không biết hắn gặp theo d õ i ta có điều xin yên tâm hắn sẽ không sống sót rời đi nơi này một câu nói hiện lộ hết bọn họ cùng lò kẹ là thâm niên hợp tác tính hợp quần y côn mặt không hề cảm xúc nhìn về phía quỳnh giết hắn quỳnh cả người chấn động vẻ mặt đặc sắc hầu như là muốn lần sau vươn ngón tay chỉ về chính mình thời kh hắn cảm giác mình thật giống là một con thành tinh con cá chủ nhân của chính mình chính gọi hắn một người đi bắt son gỗ cụ như thế dù cho hắn không biết son gỗ cụ là ai ngay ở q u y n n sắp lại lần nữa sinh ra đối với bờ lạ tờ tờ s giờ thời điểm hắn nhìn thấy chủ nhân của mình ỉ cồn cặp kia mâu nơi sâu xa ý lạnh nay c ố không r é t mà run ý lạnh để q u y n n thân thể mềm mại lại lần nữa chấn động quyền hít sâu một hơi nhìn đứng ở cách đó không xa cầm trong tay này thanh nhìn rất quen mắt lợi kiếm bờ lạ hắn trong tròng mắt đối với bờ lạ sự thù hận cùng tức giận chính đang cấp tốc thiếu đốt quyền bờ lạ nhìn mình bại tướng dưới tay trên mặt lộ ra một t ta giết ngươi nhiều lần như vậy ta đã mất hứng cái trò chơi này nói chưa dứt lời vợ lạ vừa nói như thế trong nháy mắt để quyển trong đầu hồi tưởng lại trước đây mấy lần bị vợ lạ trêu đùa dàn vật cùng hành hạ đến chết cảnh tượng quyển hai con mắt trực tiếp trở nên màu đỏ tươi vô cùng hai viên răng nanh càng là lộ ra t h u mới hận cũ vào đúng lúc này xông lên đầu quyển phát sinh rít lên một tiếng sau đó tốc độ hóa thành m ị ảnh như thế hướng về vợ lạ vọt thẳng quá khứ lần này chết sẽ là ngươi vợ lạ trực tiếp cầm kiếm phát sinh một tiếng cười nhạo sau đó đón q u y ể công kích cũng là xông lên trên quyển cái kia nổi lên lợi trào trực tiếp vô vào vợi trường kiếm trên người sau ngay lập tức cảm giác được tình huống không đúng đem trường kiếm nằm ngang ở chính mình ngực b ợ lã liền ngã bay ra ngoài trước mặt siêu p h à m điểm số ba chương hai mươi tám hành động rất khó nhưng can đảm lắm bị cồn chương hai mươi tám hành động rất khó nhưng can đảm lắm bị cồn m ộ mươi năm mạnh mẽ lực s u n g kích trực tiếp để bay ngược ra ngoài b ợ lã bay ra sắp tới ba mét khoảng cách sau khi mới trên không trung lộn một vòng tan mất nguồn sức mạnh này lại lần nữa rơi xuống đất b ợ lã một lần nữa nhìn về phía quỷ cái tia tối đen trên khuôn mặt lộ ra có chút nụ cười thật thả thú vị ta liền nói người mới vừa làm sao như vậy có dũ khí hóa ra là bị thăng cấp Quyền l ợ i hại bao nhiêu, hắn nhưng bao lạ à ràng ràng. quá rõ Nhưng m ớ vừa nói một bên một lần nữa chơi một cái kiếm hoa sau đó một bên nhìn về phía bên kia tựa hồ đang bảo vệ lò kẹ ý cổn cho phế vật như vậy tăng lên này có thể không giống tác phong của ngươi ý cổn coi như là đẳng cấp cao giờ giả c ụ lạ muốn cho mình lệ thuộc tăng lên đẳng cấp cũng không phải nói tăng lên liền tăng lên đây là cần dùng tinh huyết đi tăng lên nếu như tăng lên không có bất kỳ hạn chế lời nói cái kia mãn thành phố new y o r k đã sớm cấp bây giờ giả cụ lạ đ ấ y đất đi cấp á giờ giả cụ lạ không bằng chó vợ lạ thành t i ự u hôn huyết chủng tự nhiên là biết điều này y còn h i ế p hai con mắt nhìn vợ lạ nếu như ngươi không năm lần bảy lượt t r e o tức q u y lời nói ta xác thực là sẽ không đi tăng lên vợ lạ năm lần bảy lượt trêu tức q u y đây là đang đánh q u y n cái mông ạ đây là đang đánh hát mặt vợ lạ lại lần nữa lộ ra cái kia hai hàng trắng nón hàm g i n g mỉm g i a n nói một câu xin lỗi ta sai chết đi cho ta b ợ lạ một bên cảm giác mình hoàn toàn bị không nhìn q u ỳ n h lại lần nữa gào thét t hướng về b ợ lạ phát sinh m ị ảnh xung phong b ợ lạ t h ấ y thế thu hồi nụ cười nghiêm nghị lên trực tiếp tay trái loáng một cái đem mặt sau t h a n h thứ hai lợi kiếm lấy ra song kiếm tấn công cấp bê giờ dạ cũ lạ nhất định phải toàn lực ứng phó móng đ u ố t cùng lợi kiếm va chạm âm thanh len ken con g con g vang lên trong không khí tựa hồ còn tràn ngập nổi lên một luồng như có như không mùi thị vị nếu như nhìn kỹ lời nói quýt hai chào tựa hồ đang bốc khói vợ lạ xong kiếm nhưng là đổ bắp tới mọi người đều biết đồ bạc cũng k h ắ c chế giờ dạ c ụ lạ p h ơ tiên sinh lò kẽ mặt mỉm cười nhìn xoay người nhìn về phía hắn y cồn tuy nói ỷ cồn hành động ở trong mắt hắn không sao thế nhưng hắn rất tò mò đón l ấ y ỷ cồn muốn làm sao diễn ỷ cồn q u a y đầu lại liếc mắt một cái còn ứng phó cùng nhau b ỡ lạ cùng p h ỉ n lập tức hướng về lò kẽ vô cùng nghiêm nghị nói rằng ngươi đi trước ta hộ tống ngươi đi ra ngoài để ta đi thật hay dạ không phải nên nhân cơ hội giết ta đến thời điểm đem chuyện nào giá họa đến bợ l ạ trên đầu sao đúng rồi đây là không dám khẳng định ta có hay không hậu chiều vì lẽ đó không dám đem ta ở lại chỗ này lò kẹ ý nghĩ nhanh chóng chuyển động sau đó liếc mắt một cái bờ lạ chiến đấu sau đó nhìn về phía Ủy cồn gật gật đầu hắn dự định dựa theo Ủy cồn kịch bản đi nhìn xuống Ủy cồn dự định làm sao diễn thôi ngược lại bờ dân bọn họ đã đem bên ngoài giờ ra cũ lạ i cho thanh lý gần đủ rồi bờ lạ rơi xuống đất chính là tín hiệu hắn mới vừa trong đầu nhưng là liên tiếp vang lên thu được siêu p h ạ m điểm số nhắc nhở điều này giải thích bờ dân đã theo kế hoạch hành động lên lò kẹ biết nghe lời phải ở gật đầu sau khi bay thẳng đến chính mình ngừng ở một bên audi a t đi đến hắn ở trên xe trước cũng không có quên đem hai cái va ly sách tay cho suy tiến vào bên trong xe y côn nhìn tình cảnh này khoe mắt co giật một hồi nhưng cũng không có lựa chọn ngăn cản mãi đến tận lò kẹ phát động ô tô động cơ nổ v a n g hướng về kho chứa máy bay bên ngoài chạy tới thời điểm đều không có lựa chọn ngăn cản hắn rời đi lò kẹ ở lái xe chạy xa thời điểm cách đó không xa b ợ lạ thế thế nhìn tình cảnh này trực tiếp tay phải vung một cái đột nhiên đưa tay trên trường kiếm hướng về lò kẹ q u ă n g lại đây Bụng! kim loại va chạm âm thanh vang lên y côn dường như như m ị ảnh xuất hiện ở lò kẹ bên cạnh xe tay phải trực tiếp đem bay đến lợi kiếm đánh bay ợi ỷ u tiên sinh xin yên tâm vợ lạ sẽ không sống sót rời đi nơi này Đi xe rời đi bỏ đi đ rời xe bỏ bay kho kẹ chứa vào máy lỏ ú nếu g ràng sống đồng thời, hắn cũng gần ràng lúc là chuyện. cồn kịch này nơi này hắn như hoàn toàn rõ ràng cổn kịch bản rõ rời rõ một thời, Vỡ v đi i ị t chính là cái gì nội là gì d như g Nếu n hollywood dám như thế viết kịch bản đồng thời quay chụp đi ra lời nói lò kẹ tin tưởng bộ phim này nhất định sẽ ngã sấp mặt đến m ỗ m ỗ nhà rời đi bỏ đi kho chứa máy bay lưu lại vợ là một người ở bên kia diễn kịch lò kẹ đem xe cộ dừng lại sau khi chân một điếu thuốc rời đi bên trong xe hào hào, hào đen kịt bùn phía nương theo tiếng bước chân rất nhỏ trong nháy mắt hiện ra mười mấy người vợ dân đứng núi chịu xào lấy xuống thiết bị nhìn đêm bờ dân đi tới lò k ẹ trước mặt có chút h ư n g phần nói theo tới ba mươi lăm chỉ giờ dạ cụ lạ toàn bộ thanh trừ hết lò k ẹ hỏi không lẩu bờ dân vẫn không nói gì trong ống nghe chuyền ra vẫn ôn la đẹp bị âm thanh yên tâm đi l ã o đại vẫn toại chấn chỉ huy tác chiến trung tâm đẹp bị vây quanh hai tay nhìn hiện ra ở sẹn t ì nộ vệ tinh tức thì hình ảnh trên lò k ẹ lên tiếng nói rằng từ buổi chiều chúng ta liền vẫn giám thị ngoại trừ trong kho hàng hai con ở ngoài liền đến ba mươi lăm chỉ giờ dạ cụ lạ lò kẽ nghe vậy gật gật đầu đón lấy làm sao bây giờ và vào không chờ một chút lò kẹ phun ra một cái vòng khói k hiếp hai con mắt nhìn về phía hắn mới vừa rời đi bỏ đi kho chứa máy bay nhét miệng lên tuy rằng cái con này giờ dạ cụ l ạ kịch bản rất nát nhưng ta rất khâm phục như thế nát kịch bản còn đi xuống diễn dũng khí vì lẽ đó chờ một chút để hắn diễn xong y côn kịch bản v i ế t cái gì hắn có thể rõ ràng khoảng chừng trái phải có điều là ngồi vững hắn cùng y côn là bằng hữu để bợ l à may mắn rời đi nơi này sau khi đem bợ l à chế tạo thành kẻ thù của hắn thôi dường như lò kẹ nói như vậy này kịch bản rất nát hơn nữa rất t ụ can đảm lắm vì lẽ đó để hắn diễn xong thì lại làm sao Ngược đẹp bị cùng một bên sentinel gật gật đầu người sau liền vội vàng đem bỏ đi kho chứa máy bay tín hiệu hình ảnh truyền thống quá khứ lò k ẹ sớm chạy tới bỏ đi kho chứa máy bay nhưng là hướng về trên trần nhà bắn một viên tín hiệu m á y bắn x e n tín h phòng thí nghiệm xuất phẩm tất thuộc tinh phẩm giáo sư ít cũng không thể phát hiện loại kia chớ nói chi là chỉ là một con dờ dạ c ụ lạ chương 29. không thiện độc đấu duy thiện quần đầu chương 29. không thiện độc đấu duy thiện quần đấu một viên hoàn toàn cùng trần nhà màu sắc không kém tinh xào đồ chơi nhỏ sáng lên hồng quang sau đó sẽ một lần dập tắt có hình ảnh lò k ẹ nhìn chiến thuật cứng nhắc trên xuất hiện kho chứa máy bay tức thì hình ảnh những mày vỡ lã lại một lần nữa bay ngược ra ngoài mạnh mẽn kện ở kho chứa máy bay trên vách tường ở lò kẹ sau khi rời đi nương theo ý cồn gia nhập chiến trường sau khi vợ lạ hoàn toàn chính là ở đánh hai nhưng lò kẹ cũng không lo lắng vợ lạ sinh mệnh an toàn bởi vì ý cồn kịch bản viết chính là mượn đao giết người nếu như đao đều nát còn làm sao giết người đây không chết cũng t à n đập â m ầm ở trên vách tường sau đó rơi xuống đất vợ lạ khỏe miệng phun ra một ngụt máu tươi tùy ý lau lau rồi một hồi sau khi một lần nữa đứng dậy nhìn về phía gia nhập chiến trường ý cồn nết miệm nở nụ cười ý cồn muốn tìm ngươi đi ra thật không dễ dàng một mặt tâm đu căn bản không đem bợ lạ để vào trong mắt ỷ cồn liếc mắt một cái bợ lạ c ư ờ i khinh bị n g ư ơ i giết ta nhiều người như vậy không phải là muốn tìm đến ta sao hiện tại ta đến, đến rồi nhưng ngươi thật giống không được b ợ lạ hai tay cầm kiếm chơi một cái kiếm hoa có được hay không từng thử mới biết chủ nhân để cho ta tới một bên hai tay hầu như đều bị năng lộ xương đầu quỳnh ngay vậy liếc mắt nhìn bợ lạ vội vã hướng về ỷ cồn nói rằng đừng ô h ế tay của ngài ỷ cồn thâm ấ âu liếc mắt một cái quỳnh cũng ngay phế vật vô dụng là q u ỳ n đón ỷ cồn ánh mắt thân thể mềm mại r u lên vội vã cúi đầu ẩn giấu chính mình trong trong mắt vẻ mặt đáp một tiếng không dám ở nói chuyện y cồn sau đó nhìn về phía bờ lạ âm n u trên mặt lộ ra một tia nụ cười tàn nhẫn đến đây đi cheng bờ lạ nụ cười trên mặt thu lại cầm kiếm hai tay bỗng nhiên nắm chặt lập tức chính là hướng về y cồn phát động xung phong y cồn nhìn xung phong mà đến bờ lạ cười thầy còn chưa tiến vào đứng ở lò kẽ bên cạnh bờ răng nhìn chiến thuật cứng nhắc trong màn ảnh hầu như là bị y cồn một phương diện hành hung bờ lạ khoe miệng giận không nữa tiến vào hắn sợ là cũng bị đánh chết nếu như bờ lạ bị đánh chết coi như bọn họ đi vào chặt vị này giờ dạ cụ lạ lanh、tụ. hắn không xuyên qua trước trí nhớ liền rất tốt xuyên việt tới sau khi trí nhớ cũng được nhất định tăng cường không thể nói là đã gặp qua là không quên được đi nhưng cũng có thể nói là cùng luyện cựu dương t h ầ n công sau khi hiệu quả không phân cao thấp cho tới b ỡ lạ an toàn đừng xem trong hình b ỡ lạ đều sắp bị ỉ cồn cho đánh thành một cái chó chết b ỡ lạ là, là hôn huyết chúng tới đơn giản mà nói chỉ cần b ỡ lạ không bị tại chỗ bạo đầu như vậy mặc kệ thương nặng cỡ nào thế hắn đều sẽ không chết nhiều nhất chính là thương thế càng nặng khôi phục như cũ sau khi b ỡ lạ thì càng thêm khó có thể ức chế trong cơ thể mình giờ dạ cụ lạ lực lượng khoảng cách triệt để biến thành g i dạ cụ lạ sẽ gần hơn một bước thôi có điều này cùng ta có len sợi quan hệ lọ kệ đối với này không để ý chút nào mà là một lòng ba dùng một bên quan sát trong màn ảnh y cồn kỹ x ả o chiến đấu một bên ở trong đầu nhanh chóng học tập bên trong đồng thời một bên mang theo một tia cân nhắc vẻ mặt y cồn trước mắt hỏa lực mở ra hết coi bợ lạ là thành một cái chó chết đến đánh chủ yếu chính là không cho bợ lạ phát giác hắn ở thả nước chờ mong bợ lạ có thể nghĩ biện pháp chạy khỏi nơi này nếu như bợ lạ đến chết cũng không lựa chọn chạy trốn đây đứng bên biết kịch bản không chỉ có riêng là lò kẹ một người người ta bợ lạ cũng là biết đến y cồn đều sắp đem bợ lạ cho đánh thành đống cát bợ lạ cứ thế mà một chút chạy trốn ý nghĩ đều không có trái lại có loại thường chiến thậm chí từ vừa mới bắt đầu đơn phương liền treo lên đánh cho tới bây giờ càng là tìm đúng cơ hội vẫn là hưu kiếm bị vẻ mặt trong nháy mắt biến lạnh ỉ cồn cho trực tiếp bóp nát sau đó cả người cũng lại lần nữa bị ỉ cồn cho đánh bay đi ra ngoài ỉ cồn t h ấ m mâu nhìn mình bụng bị chọc ra một cái còn đang b ố t khói lỗ kiếm lại lần nữa n g n g đầu sắc m ặ tâm trầm có thể chạy ra nước tuy nói hắn không e ngại đồ bạc có thể như quả bị đồ bạc đánh t r ú n g vẫn là gặp đau cơn đau có điều đang tức giận sau khi ỉ cồn vẫn còn có chút không rõ chết t i ệ t người con mẹ nó ngày hôm nay ăn tên thô lỗ dực sao đều sắp bị lao tử cho tơi sống đúa chết rồi còn không chạy giờ khác này một thân màu đen đồng phục tác chiến đã bị ỷ cồn xé thành ăn mày trang liền ngay cả kính mắt đều bị ỷ cồn cho d i ấ m nát b ỡ lạ dường như ngoan cường bất tử tiểu cường như thế từ trên mặt đất lại một lần nữa bỏ lên sau đó sẽ một lần hướng về một mặt âm chầm ỷ cồn nết miệng n ở nụ cười ỷ cồn hai con mắt co rút lại n ử a khí chầm thấp ẩn chứa s ắ p h áp chế không nổi l ử a giận xem ra ngươi là thật sự không sợ chết phi vợ làm ô i g i t g i t sau đó hướng về ỷ cồn nếm một cái hàm hết nước bọt ngươi giết chết được ta sao ỷ cồn n ta không giết chết ngươi y còn nhìn ở trong mắt hắn hầu như cùng một con nết miệng hướng về hắn phát sinh trào phúng nụ cười tinh tinh như thế bợ lạ áp chế sát khí làm sao đều sắp muốn ức chế không được ta giết không chết ngươi ha ha vậy ngươi xem xem ta có thể hay không giết chết ngươi y còn hai con mắt màu đỏ tươi nhìn về phía bợ lạ triệt để biến lạnh viễn trình xem trận chiến lỏ kẹ nhũ mày đưa mắt từ trong màn ảnh rời đi đem cứng nhắc ném cho bờ dân một tên đội viên nên ra trận không nữa ra trận tôn vui này phỏng chừng cũng bị y còn bị đập phá y còn kịch bản rất á t có diễn không cũng không đáng kể nhưng h ắ n kịch bản nhưng là rất đặc sắc có điều trong ư giây k lát đó ẩn g dấu ở trong bóng tối năm chiếc bị cải trang mang theo loại cỡ lớn k i a cực tím thám chiếu quang đèn pho s tú về ẩm ầ m chạy khỏi hướng về năm trăm linh m có hơn bỏ đi nhà kho đi vội vã một đạo i đen kịp vật thể ở đèn cực tím quang chiếu xuống từ bỏ đi trong kho chứa phi cơ thoát ra sau đó cả người bốc khói tự biến mất ở trong bóng tối năm chiếc forf tuv dĩ nhiên đến bỏ đi kho chứa máy bay trên m ũ i xe tia cực tím đèn pha trong n g á y mắt sẽ có chút tối tăm kho chứa máy bay chiếu lên phát tím trong kho chứa phi cơ y côn một cái tay nắm bắt b ờ l à i ít hầu dường như nắm một con gà con như thế đem nhấc theo sau đó h i ế p hai con mắt nhìn kho chứa máy bay bên ngoài không đúng a hàng này b ờ dân nhìn ở tia cực tím đèn pha dưới rất sống động căn bản không có xem theo dữ liệu như vậy hóa thành cho b ụ i y côn không khỏi hít vào một ngụ khí lạnh hắn không phải g i ra cụ lạ không hắn là lạc hậu bợ dân nửa cái thân vị lọ kệ như thế nói ánh mắt rơi vào ý cồn nắm bắt bợ lại ít hầu cái kia nhận trên ngón tay chỉ quả nhiên hàng này không sợ tia cực tím là cái kia nhận nguyên nhân không có chuyện gì bên ngoài tia cực tím ngươi không sợ có thể bắn tới trên thân thể ngươi tia cực tím ngươi có sợ hay không đây lò kẹ híp híp mắt năm chiếc fores u v trên đặc công đã mở cửa điều động trực tiếp đứng ở xe cộ phía trước võ trang đầy đủ thu hoạch lớn tia cực tím viên đạn xuống trường n ò n g súng đồng loạt nhắm vào bị chắn ở trong kho chứa phi cơ ý cồn ý cồn một bên nắm bắt bợ lại ít hầu một bên nhìn kỹ kho chứa máy bay cửa xuất hiện trang bị đến tận răng x bờ dân từ phía sau đi ra nhìn về phía trong kho chứa phi cơ ý cồn m ặ t không hề cảm xúc nói rằng ngươi bị bắt ý cồn hai con mắt h i ế p lại nhìn bờ dân sau đó ánh mắt xẹt qua bờ dân rơi vào bờ dân mặt sau trong bóng tối lò k ẹ ẩn đờ ý hột tiên sinh là ngươi đi lò k ẹ mặt mỉm cười từ phía sau đi ra đứng ở bờ dân bên cạnh hướng về trên mặt c h e kín nụ cười âm t r ầ m ý cồn chào hỏi lại gặp mặt p h ơ tiên t sinh ta cho là chúng ta đạt thành thỏa thuận lò kẽ vẻ mặt rất là thẳng thắn lần đầu có điều ta mới vừa lúc rời đi suy nghĩ một chút nghĩ thông suốt một cái việc trọng yếu ý cồn híp hai con mắt há chuyện quan trọng gì không có ngươi đối với ta rất trọng yếu tiền hắn muốn vậy hắn cũng phải tiểu hai tử mới làm lựa chọn n g ư ơ i trưởng thành chủ đánh chính là muốn hết lò kẽ lời nói hạ xuống một bên bờ dân trực tiếp giơ tay sau đó ở ý cồn nhìn kỹ đông nhiên vung hạ thủ cánh tay đô đô đô đứng thẳng ở bờ dân còn có lò kẽ trước mặt hơn mười người sen tin đồ đặc cần đồng loạt bóc cỏ không có bất kỳ phí lời chủ đánh một cái hiệu suất cao thời gian cũng không còn sớm sớm một chút tăng ca xong sớm một chút về nhà nghỉ ngơi một viên lại một viên tia cực tím viên đạn khấu trừ mà ra hóa thành màn đạn bình thường trực tiếp không khác biệt hướng về ý cồn còn có bợ lạ xạ kích mà đi ý cồn hai con mắt co rút lại thân hình dường như mị ảnh như thế trực tiếp nhấc theo bợ lạ một cái hô hấp liền biến mất ở tại chỗ hắn là không e ngại tia cực tím có thể bắn vào trong cơ thể tia cực tím hắn vẫn là sẽ sợ mặt trên t ả thình thịt hữu đột bỏ đi trong kho chứa phi cơ ý cồn dựa vào quỷ mỹ tốc độ né tránh một viên lại một viên đuổi theo hắn xạ kích tới được viên đạn cho tới bợ lạ từ lúc đợt công kích thứ nhất sau khi hắn liền đem bợ lạ cho ném mất bởi vì hắn xác thực không dám giết bợ lạ nhưng không phải là bởi vì đêm nay kịch bản ỵ cồn đang nhìn đến lò kẹ đi mà quay lại sau khi liền biết hắn kịch bản bị xé rơi mất hắn là bởi vì một chuyện khác mà không thể giết bờ lạ giết lại không thể giết mang theo bờ lạ thoát thân hàng này không chỉ có không phối hợp thậm chí còn thiếu một chút đảo loạn tốc độ của hắn chỉ có thể ném mất chết thiệt hóa thành m ị ảnh ở trong kho chứa phi cơ trên nhảy dưới lùi ỵ cồn nhanh chóng nhìn quét bốn phía tìm kiếm rời đi con đường ánh mắt của hắn nhìn thấy kho chứa máy bay phía trên thông q u a n khẩu ỵ sáng mắt lên thân hình dường như thằn lằn bình thường trực tiếp dọc theo vết tượng, nhanh chóng hướng về thông lò kẹ thấy cảnh này khoe miệng hơi dâng lên đẹp ý bạo ngay ở ý cồn sắp áp sát thông quang khẩu trong nháy mắt cái viên này ẩn giấu rất tốt hầu như cùng trần nhà màu sắc hòa làm một thể nhỏ bé hình quản chế trong nháy mắt phát sinh nổ tung đang phát sinh nổ tung chốc lát hình như có chất lỏng từ nổ tung trung tâm hướng về bốn phương tám hướng tung toé mà ra ý cồn tốc độ rất nhanh nhưng vẫn bị chất lỏng này cho tung toé đến một phần vô sắc vô vị chất lỏng tung toé đến ý cồn âm nhu trên mặt trong nháy mắt phát sinh dường như acid đặc như thế phản ứng hóa học ý cồn hầu như là theo bản năng kêu lên thảm thiết che chính mình vẫn tính có chút anh tuấn nước thánh lò kẹt nếp miệng lên có thể khắc chế giờ dạ cũ lạ đồ vật nhiều hơn nề u coi như ỷ cồn là cấp a giờ dạ cũ lạ có thể làm sao đừng nói ỷ cồn là cấp a giờ dạ cũ lạ coi như là cấp s giờ dạ cũ lạ những n à y nhược điểm hắn như thường tồn tại bưng g ò má phát ra tiếng kêu thảm ỷ cồn tầng tầng rơi ở trên mặt đất đợi được hắn một lần nữa đứng vững thả xuống chính mình hai tay thời điểm đã hoàn toàn thay đổi nguyên bản vẫn tính anh tuấn ỷ cồn giờ khắc này khuôn mặt dường như dùng acid đặc rửa mặt quá như thế không chỉ có loang loang lộ lộ thậm chí còn bốc lên khói trắng thừ thử ỷ cồn đứng tại、chỗ. tuy ý một viên lại một viên tia cực tím viên đạn bắn vào trong cơ thể mình hắn hai con mắt triệt để màu đỏ tươi gắt gao nhìn kỹ kho chứa máy bay bên ngoài cùng hắn duy trì khoảng cách an toàn l ọ k ẹ người đáng chết ý cồn há m ụ m ra cái kia tràn ngập phẫn nộ cùng s á t ý âm thanh như cùng đi tự địa ngục nơi sâu xa như thế l ọ k ẹ ngay vậy cười gần một tiếng hắn nhìn miệng mở ra mở ý cồn những mày vừa mới chuẩn bị lên tiếng nhắc nhở thời điểm một tiếng cái k i a dường như có thể làm cho người linh hồn đều rung động lên tiếng thét chói hai đột một xuất hiện ở bên h a i nhà ba âm thanh tự ý cồn trong miệm phát sinh hầu như là trong nháy mắt liền lao ra kho chứa máy bay ở ngoài đem bờ răng còn có lò kẹ mọi người cho bao phụ lại đứng m ũ i chịu xào một tên sẹn tino trong nháy mắt ngất quá khứ một cái hai cái ba cái bao quát lò kẹ bên cạnh bờ răng lò kẹ ánh mắt chiếu tới trừ hắn ra hết mức nằm xuống đất không chỉ là nơi này thậm chí liền ngay cả cùng hiện trường duy trì thông tin liên hệ sẹn tino trung tâm chỉ huy tác chiến đẹp bị các nàng hầu như là theo bản năng gỡ bỏ chính mình bên thai bộ đàm hướng về bên cạnh đột nhiên ném đi theo bản năng kéo bộ đàm đẹp bị mọi người kinh hại không thôi có điều đẹp bị rất nhanh phản ứng lại、S đẹp bị hai con mắt chừng lớn nhanh chóng nhặt lên mới vừa bỏ rơi bộ đàm một lần nữa online nhìn triệt để hoa bình vệ tinh hình ảnh vội vã khẩn cấp kêu gọi lên lão đại lão đại lão đại chương ba mươi mốt y cồn muốn giết ta ngươi còn sớm một trăm năm chương ba mươi mốt y cồn muốn giết ta ngươi còn sớm một trăm năm lão đại x í c lập tức liên hệ khẩn cấp tiểu đội nhanh đẹp bị đang nói xong câu nói này sau lọ k ẹ ở trong ống nghe nghe được vội vàng tiếng bước chân sau đó sẽ cũng không có những thanh n i khác lọ kẻ im lặng không lên tiếng lấy xuống thai nghe thu vào chính mình túi n o dư quang liếc mắt một cái bên cạnh ngã đầu liền ngủ bờ r ộ n g còn có bốn phía đồng d ạ n g nằm ở trên mặt đất ngất đi s ẻ n tìm nổ các đặc cảnh vì lẽ đó đây mới là siêu p h à m giờ dạ c ụ lạ thực lực quả nhiên lợi hại khẩn cấp tiểu đội chạy tới nơi này đại khái cần thời gian hai mươi phút được rồi thu hồi hai nghe lọ kẹ c h ầ m rãi n g n g đầu nhìn về phía cách đó không xa cái kia cứ việc bị nước thánh hủy dung nhưng vẻ mặt dĩ nhiên triệt để điên cuồng ý cồn nguyên bản anh tuấn giáng d ấ p hoàn toàn bị hủy thành phế tích dị cồn hai con mắt màu đỏ tươi chừng mắt đứng tại chỗ lọ kẹ vẻ mặt điên cồn g dùng đầu lưỡi đỏ thắm ở miệng mình một bên liêm liếm âm thanh cũng giống như bị lưu hình hỏng rồi dây thanh như thế người quả nhiên cũng là dở dạ cú lạ lọ kẹ ờ nờ i út được rồi lọ kẹ đón ỉ cồn cái k i a không chết không thôi ánh mắt không nói gì mà là ánh mắt lướt qua ỉ cồn nhìn về phía trong kho chứa phi cơ cái k i a nằm trên mặt đất đồng dạng sống chết không rõ bỡ lạ trầm mặc một hồi sau trên mặt hiện ra vẻ tươi cười nhìn lại ỉ cồn hắn thở dài một hơi sau đó nhún vai một cái được rồi bị ngươi phát hiện vậy thì không giả trang như thế nào kinh thì sao hê, hê. ý cổn tiếng cười giờ khắc này dường như hồn điện đại trưởng lao tiếng cười như thế xác thực là niềm vui bất ngờ đường đường sẽ t ì n nổ sẽ vịn xịt cao cấp đặc công dĩ nhiên là giờ dạ cụ lạ lò k ẹ không nói gì chỉ là khiêm tốn n ở nụ cười đối với điểm này hắn cũng không nghĩ tới phàm là s ở thế hệ không chơi mất tích lời nói hắn cũng không đến nỗi trước tiên đem mình phục chế thành giờ dạ cụ lạ tuy nói biến thành giờ dạ cụ lạ giá cả so với rất cao nhưng hắn lúc đó phục chế chính là cấp thấp nhất cấp e giờ dạ cụ lạ tới nếu như thêm vào hắn từ cấp e thắng cấp cho tới bây giờ cấp a khu tiêu tốn siêu phạm điểm số lời nói cái kia giá cả so với liền rất thấp có nhưng rất thấp sớm phục chế sớm hưởng thụ m à ta rất hiếu kỳ một chuyện chuyện gì lọ kẹ hai con mắt không có bất luận rung động gì nhìn đỉnh chỉ hê hê cởi ra tiếng hỏi chính mình y c ồ n y c ồ n đỏ chót hai con mắt nơi sâu xa né qua một tiêng nghi vấn là ai dành cho ngươi mới ủng cái tiêu mười ba cái lao đông tây đã sớm bị ta quản chế lên cái tiêu mười ba thuần huyết dở dạ cụ là trưởng lão tự cho là chính mình cao cao tại thượng căn bản không biết hắn những năm này đã sớm trong bóng tối đem bọn họ không tưởng nếu không là này mười ba cái lao đông tây giống như bợ lạ còn có tồn tại cần phải y côn sớm đã đem bọn họ toàn bộ đều giết có điều hắn không hề động thù không biểu hiện hắn không có đem này mười ba con lao đông tây cho quản chế lên này mười ba con lao đông tây đừng nói ăn cơm coi như là x ì két q u ầ n đều có thể biết thời gian nào địa điểm nào cái gì tư thế Rõ rõ ràng ràng tại đây dạng trong bóng tối dưới sự theo dõi bọn họ là làm thế nào đến đem lò kẻ chuyển hóa thành giờ dạ cũ lạ q u ầ n k h ó có thể tưởng tượng chẳng lẽ nói cái kia mười ba con lao đông tây đã sớm biết hắn có phản ý vì lẽ đó tương kế tự kế cái này không thể nào cái kia mười ba con lao đông tây đã sớm tại đây mấy trăm năm xa hoa đổi truy ở trong hủ hóa nói là huyết thống tôn quý nhất thuần huyết g i dạ cũ lạ nhưng một thân thực lực đừng nói cấp a sợ là liền cấp c giờ dạ cụ lạ cũng không bằng bởi vậy ỷ c ò n rất tò mò đến tột cùng là ai dành cho lò kẽ sơ ủng đem chuyển đổi thành giờ dạ cụ lạ lò kẽ đối với ỷ c ò n vấn đề khẽ mỉm cười muốn biết ta nếu như ta nói ta không phải giờ dạ cụ lạ ngươi có hay không tin ta thử cái kia không có cách nào lò kẽ nhìn ỷ c ò n biến thành phế tích trên mặt lộ ra trào phúng nụ cười thở dài một hơi người sắp chết kỳ nói cũng thiện vì lẽ đó hắn nói chính là tiếng người tới cũng không thể liền bởi vì hắn có giờ dạ cụ lạ sống may bất lao ưu điểm mà không có dở dạ cụ lạ các loại khuyết điểm còn cho rằng hắn là dở dạ cụ lạ đi lại nói hắn cũng xác thực không có dở dạ cụ lạ dành cho sơ ủng vì lẽ đó hắn thật không phải dở dạ cụ lạ tới ngươi không tin ta cũng không có cách nào lò k ẹ suy nghĩ một chút nhìn về phía ý cồn vẻ mặt rất là thành khẩn nói rằng dù sao ta sẽ không cùng người chết nói dối người chết ý cồn nội tâm hơi động nhìn lò k ẹ đầy mặt chân thành cái k i a tràn đầy thối giữa khoe miệng kéo ra một tia cười q á i dị chỉ bằng ngươi một cái mới vừa chuyển hóa không bao lâu g i dạ cụ lạ lò kệ mỉm cười nún vai một cái thử xem chứ y cồn khuôn mặt giữ t ậ n triệt để bẻ con g lộ ra tươi cười quái dị theo tiếng y cồn thân hình trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ đợi được lại một lần nữa xuất hiện thời điểm cũng đã xuất hiện ở lò kẽ trước mặt hắn vẽ mặt bẻ con g âm thanh khác nào hồn điện đại trường lão chết lò kẽ nhìn trong chớp mắt liền xuất hiện ở trước mắt mình y cồn thu hồi m ỉ m cười cười găn một tiếng trực tiếp tiến lên liên tiếp tới thật đúng lúc hắn trực tiếp t p ớ i thật đúng lúc hắn trực tiếp phục chế giờ dạ cũ lạ đồng thời bỏ ra nhiều như vậy siêu phàm điểm số tăng lên đẳng cấp sau cũng nghĩ đến chàng thực chiến đến nghiệm chứng thực lực của chính mình dù sao khổ cực kiếm được siêu phàm điểm số không thể bỏ phí. thế nào cũng phải nghe cái tiếng trước theo bờ dân bọn họ coi như hắn muốn ra tay cũng không có cách nào nhưng hiện tại y côn làm l a n lộn bờ răng thậm chí mới vừa cái kia d í t lên một tiếng sản sinh lò vi sóng cũng làm cho sẹn t ì nổ vệ tinh mất đi nơi này tức thì tín hiệu cái này gọi là cái gì trời làm bậy còn có thể sống tự làm bậy không thể sống người muốn chết vậy ta tiễn ngơi ư một đoạn đường lò kẹ bóng người trực tiếp bay ngược ra ngoài phía sau lưng mạnh mẽn ở kho chứa máy bay trên vách tường trực tiếp ở trên vách tường đập ra một người hình hố lõm cho bụi nổi lên ý cổn quái dị trên mặt b ẻ con hưng phấn cùng bỡ lụt thờ ở thì răng rấp liếm liếm trên ngón tay của chính mình máu tươi ợ nợ ý hụt tiên sinh siêu p h à m phương thức chiến đấu cùng người bình thường phương thức chiến đấu có thể không giống nhau ngươi muốn giết ta sợ là còn sớm một trăm n ă m hắn thành giờ ra c ụ lạ bao lâu không có một trăm n ă m cũng có chín mươi năm mà lò k ẹ đây còn không đầy một năm như vậy cũng tốt so với một cái mới vừa sinh ra không tới một năm trẻ con liền gọi hiu suy nghĩ muốn giết chết gia tộc lao tổ như thế bột cười vây một tiếng lò kẽ đem chính mình từ phía sau hố lon bên trong rút ra sau đó rơi ở trên mặt đất một lần nữa sau khi đứng dậy thấp mâu liếc mắt một cái bộ ngực mình cái kia bị xé ra vết thương mắt trần có thể thấy trên lồng ngực xuất hiện một đạo vết thương sâu tới xương vết thương đồng dạng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chính đang di chuyển nhanh chóng khôi phục dựa theo bây giờ này tốc độ khôi phục đại khái mười phút dáng vẻ vết thương liền có thể triệt để khôi phục như lúc ban đầu chính là không biết khôi phục được rồi sau khi có thể hay không lưu lại vết tích không để lại tốt nhất có thể như quả có thể lưu lại lời nói cũng được vết xẻo má nam nhân quân công chương tới chương ba mươi hai lò kẹ ta còn không xuất lực ngươi liền n g ã xuống chương ba mươi hai lọ kẹ ta còn không xuất lực ngươi liền n g ã xuống vết sẹo là nam nhân quân công trương vết sẹo số lượng nếu như quá nhiều rồi cũng k h ó nhìn hơn nữa cũng không tốt lắm giải thích làm nó người xong xôi chỉ là liếp mắt một cái chính mình lồng ngực vết thương lọ kẹ một lần nữa sống nhúc ních một chút tay chân của chính mình ngẩng đầu nhìn hướng về ý c ô n siêu phàm chiến đấu xác thực cùng người bình thường không giống nhau lắm linh giáo ý cồn nghe vậy vẽ cong trên mặt lộ ra giữ tợn nụ cười xin tha không lò k ẹ hoạt động một chút cổ của chính mình hướng về ỷ cồn sán lạn nợ nụ cười là ngươi có thể đi chết rồi mới vừa ỷ cồn đang cùng bợ là thời điểm chiến đấu hắn ở bên ngoài cũng đã thông qua viễn c h ỉ n h quan sát phương thức học tập ỷ cồn kỹ xảo chiến đấu nhưng này chỉ là học tập vẫn chưa thực tiễn có điều hắn đã vừa mới thông qua thực tiễn mạnh miệng không dám nói nhưng tối thiểu hắn đã nắm giữ tám mươi phần trăm siêu phạm kỹ xảo chiến đấu cho tới còn s u ấ t lại hai mươi phần trăm hết sức công phu thôi còn có hắn bây giờ siêu phạm sức chiến đấu ở mới vừa cùng ỷ cồn chiến đấu bên trong hắn cũng đã đối với mình có một cái định vị hắn so với sống trăm năm cấp á g i dạ cụ lại ỷ cồn mạnh hơn cứ việc mới vừa ý cồn vẫn ở đ ẻ lên hắn đánh nhưng hắn cảm giác nếu như mình không tôi luyện chính mình siêu phàm kỹ xảo chiến đấu mà là toàn lực tấn công lời nói ý cồn s á t thực đánh không lại hắn dù sao hắn có quải ý cồn nói không sai cùng đẳng cấp dở dạ cũ lạ thường thường đều là sống được càng lâu dở dạ cũ lạ càng là lợi hại bởi vì dở dạ cũ lạ thực lực dựa vào chính là huyết dịch hốt máu càng nhiều thực lực càng mạnh đáng tiếc lò kệ có quải hắn căn bản không cần xem cái khác cấp thấp g i dạ cũ lạ như vậy thăng cấp còn cần dựa vào vị g i dạ cũ lạ sơ cùng thăng cấp lò kệ có siêu phàm điểm số là được chỉ cần siêu phàm điểm số đầy đủ hắn có thể vô hạn thăng cấp xuống đồng thời thăng cấp sau khi hắn liền lập tức đứng ở thăng cấp sau khi cái kia đẳng cấp đỉnh cao cái này cũng là hắn mới vừa cùng Ủy cồn thời điểm chiến đấu phát hiện đơn giản mà nói Ủy cồn s á t thực sống sắp tới một trăm năm không sai có thể điều này có thể đại biểu cái gì hắn đến hiện tại vẫn không có c h ạ m được cấp phá giờ dạ cụ lạ sức chiến đấu trần nhà nhưng lọ kệ đang thăng cấp sau khi lập tức chính là cấp phá giờ dạ cụ lạ sức chiến đấu trần nhà hắn muốn mới vừa ở ý cồn chiến đấu bên trong đã chiếm được như vậy ý cồn cũng là vô dụng bởi vậy có thể đi chết rồi hê hê hê Y cồn vẻ mặt quái dị, há m ồ m cười quái dị, có điều bị lò kẹt r ự c tiếp đánh gãy. đừng cười, tình điểm rời đi, quá minh hà đi. không đúng. người gặp hồn phi p h á c h tán, đi không được địa ngục. y cồn thu lại cười quái dị, vẽ cong trên mặt, che kín x ư ơ n g lạnh, mắt không hề cảm xúc nhìn lò kẹ. y cồn đột kích. lò kẹ nháy mắt một cái không nháy mắt, nâng lên tay phải. trực tiếp đem chính mình nắm đấm đưa vào lò kẹ bàn tay phải bên trong y cồn, màu đỏ tơi ư hai con mắt hơi có súc nhìn về phía trước mắt đứng tại chỗ không núc ních lò kẹ. lò kẹ n h t miệ lên, tay phải nắ bị lò kẹ ôm lấy nằm đấm trong khoảnh khắc vỡ vụn chỉ cảm thấy một luồng đau ý nóng ruột ý cồn h é t thảm một tiếng theo bản năng vung lên chính mình chân phải chính là hướng về lò kẹ rút đi lò kẹ chân phải trong nháy mắt đánh ra ẩm Ý cồn chân phải cốt theo tiếng vỡ vụn lò kẹ thân hình khẽ nhúc ních v u n g ra tay phải một khắc đó chân phải quay về trước mặt tựa hồ muốn quỳ xuống ý cồn trực tiếp một cái mạnh mẽ xuất xa Ý cồn thân hình trong nháy mắt bay ngược ra ngoài một tiếng vang ầm ẩm, ẩm chính là cùng mới vừa lò kẹ như thế trực tiếp bị đánh ở kho chứa máy bay trên vách tường lưu lại hầu như có thể xuyên thủ khác nào một cái cho chết dây rủa muốn từ trên mặt đất bỏ lên đắt đắt đắt lò kẹ dày ra đạp ở kho chứa máy bay trên mặt đất một tay cắm vào túi mặt không hề cảm xúc hướng về ý cồn chậm rãi đi tới chính như cùng hắn mới vừa nói tới hắn mạnh hơn ý cồn a đem chính mình quận mình thành đoàn ý cồn gào thét dây rủa từ trên mặt đất bỏ lên sau đó nhìn đi tới lò kẹ màu đỏ tơi ư hai con mắt giờ khác này đã bị thần sắc sợ hai bao trùng lại cái này không thể nào lò kẹ mỉm cười nhìn trước mắt mới vừa bị hắn đại lực mất ước trực tiếp đem nửa cái khuôn mặt đều cho đánh rơi vào đi ý cồn cái gì không thể hắn đã nghe được sentino đ ặ c cần đội cảnh linh thanh có điều còn cách một đoạn y côn lảo đảo dùng phía sau lưng tựa ở trên vách tường khuôn mặt phố khủng nhìn lọ kẹ âm thanh dường như quả đen như thế khàn khàn tràn ngập ba điểm khiếp sợ ba điểm không dám tin tưởng ba điểm h o à n g sợ còn có một phần khó có thể tiếp thu cái này không thể nào ngươi rõ ràng mới chuyển hóa không bao lâu cái này không thể nào hê hê hê cái này căn bản không thể y côn ao hám khỏe miệng nứt r a cười quái dị hắn khó có thể tiếp thu chuyện như vậy thực hắn một cái sống sắp tới một trăm năm giờ dạ cũ lạ dĩ nhiên ở một cái còn chưa đầy một năm giờ dạ cụ lạ trước mặt không còn sức đánh trả chút nào đáng tiếc hắn cũng không suy nghĩ một chút hắn ở nhổ nước bọt cái k i a m mười ba con thuần huyết g i dạ cụ lạ đã bị xây rượu đố đèn hiện đại sinh hoạt cho hủy hóa thời điểm hắn đang làm gì thế hắn có đang tăng lên thực lực của chính mình sao không hắn đem thời gian toàn bộ dùng ở mưu tính mười ba con thuần huyết g i dạ cụ lạ là cùng làm sao thủ xạo để cho mình vượt qua đẳng cấp chuyện này lên kỳ thực ý c ò n còn không bằng mười ba con thuần huyết g i dạ cụ lạ trưởng lão đây cái k i a m mười ba con thuần huyết g i dạ cụ trưởng lão coi như lãng phí thời gian có thể người ta s á c thực hưởng thụ đến rượu ngon cùng mỹ nữ còn có các món ăn ngon mặt trên Ý cồn đây hắn đem thời gian toàn bộ dùng ở tính toán cùng âm nhự quỷ kế lên sách vậy thì đi rồi lò kẽ bình tĩnh nhìn phía sau l ư n g dựa vào vách tường hét quái dị Ý cồn ánh mắt lấp lóe một hồi đi chết chết đi cho ta têu quái dị bên trong Ý cồn nhìn lò kẹt r o n g ánh mắt cái kia lấp lóe vẻ mặt trong nháy mắt gào thét têu to há m ồ m da sắc bén đ ô thanh trong nháy mắt quay về gần trong gang tức lò kẹ liền muốn gào thét mà ra y cồn duy trì há mùm da tư thế nghe tự a hồ món đồ gì rơi xuống đất tâm thanh theo phương hướng của thanh em nhìn lại lò kẹ nắm một cái làm bằng bạc bảo kiếm mị cười nhìn hắn mà trên mặt đất t i ê n tĩnh nằm một bàn tay bị bóp nát cánh tay đây là ta y côn thầm nghĩ sau đó ánh mắt liền rơi vào phía bên phải mất đi cánh tay phải vai chính đang xì xì tiêu huyết nhưng hắn cũng không có cảm giác được miệng vết thương chuyển đến đau đớn nhưng hắn nhung vào đúng lúc này cảm nhận được tự a hồ đến từ linh hồn đau đớn tự hồ một giây sau hắn liền muốn cho đụi cái này không thể nào ta có ánh sáng mặt trời nhẫn không sợ tử chơ một chút y côn hai con mắt co rút lại xo nhìn về phía kho chứa máy bay bên ngoài cái kia năm chiếc tia cực tím đèn pha hắn nhìn về phía trước mặt trên mặt mang theo vẻ mỉm cười lò kẹ triệt để lên rồi lò kẹ thì lại nhìn trước mắt bắt đầu đã bước khói y cồn mặt mỉm cười ta còn không xuất lực ngươi liền ngã xuống chương ba mươi ba dơ dạ cụ l ạ cùng huyết tộc chương ba mươi ba dơ dạ cụ l ạ cùng huyết tộc l ử a cháy bừng bừng hương h ự c y cồn vẻ mặt hình ảnh ngắt quang ở thời khắc này ngay lập tức ngay ở này l ử a cháy bừng bừng bên trong lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị thiêu thành cho tản liền linh hồn cũng bị đốt thành cho bụi loại kia đánh chết thành công lò kệ hơi suy nghĩ nhìn mình bây giờ siêu phàm giao diện siêu phàm điểm hai trăm ba mươi sáu năng lực đẳng cấp à năng lực công hiệu sống mãi chỉ cần đầu ngươi không đi ngươi sẽ không phải chết bất lão dung mạo của ngươi ở đây khắc đông lại siêu phàm tốc độ siêu phàm sức mạnh siêu phàm thể chất năng lực thiếu hụt huyết chi khát vọng máu tơi ư chính là người sống lực khởi nguồn, một tuần không thu hút ngươi sẽ kéo dài suy n h ư ợ c năng lực ghi t r ú có thể tiêu hao năm trăm điểm siêu phàm điểm số tiếp tục tăng lên nên năng lực lò k ẹ chỉ là nhìn lướt qua liền lược bỏ qua bởi vì không có gì bất ngờ xảy ra lời nói hắn là không dự định lại tăng cấp dở dạ i cụ là gen lại tăng cấp lời nói giá cả so với liền không cao Dở dạ i cụ là tốt nhất sống mãi cùng bất lao hai cái ưu điểm hắn đã có còn sót lại cái này huyết chi khát vọng mặt trái hiệu quả hắn cảm thấy đến cũng có thể tiếp thu vì lẽ đó Cùng tốn với tiêu mở siêu ra mười điểm cái ô chống tử xuất hiện ở lò kẹ trong tầm mắt một người trong đó ô vương bên trong yên tĩnh bày ra một tấm bảy mẩu thẻ, thẻ, thẻ đạo cụ phẩm chất s đạo cụ giải thích chỉ định một hạng năng lực không tiêu hao siêu phàm điểm số tiến hành thăng cấp hoặc là thăng hoa rơi xuống khởi nguồn đánh chết thiên mệnh nhân vật có s á t suất rơi xuống ghi chú t h a n g hoa là trọng điểm ba t h a n g hoa lò kẽ nhìn tấm thẻ này giới thiệu gam chiều suy nghĩ một chút mở ra thẻ sau đem tuyển chúng hiện nay duy nhất năng lực dở dạ cụ lạ gen trên hắn liền nhìn thấy chính mình trong tầm mắt bán ra ba cái to thêm dấu chấm than đồng thời cũng có một cái hình ảnh xuất hiện ở trong tầm mắt đó là đem dở dạ cụ lạ gen từ cấp thã lên tới cấp s mát cấp sau khi lại dùng t h a n g hoa thẻ sau khi hiệu quả hình ảnh huyết tộc lò kẽ nhìn bởi vì hệ thống e sợ cho chính mình tùy tiện dùng linh tinh thẻ này mà xuất hiện hiệu quả đồ trên hình ảnh không khỏi nhữ m giờ dạ cụt l à gen thăng cấp đến mát cấp sau khi có thể dùng thăng hoa thẻ trực tiếp biến thành huyết tộc gen chờ chút giờ dạ cụt lạ cùng huyết tộc chẳng lẽ không là đồng nhất cái đồ vật sao lò kệ nháy mắt một cái lỗ thai hắn khẽ nhúc ních phục hồi tinh thần lại quay đầu nhìn về phía bỏ đi kho chứa máy bay bên ngoài đẹp bị mang theo sẹn t ì n nổ khẩn cấp tiểu tổ đã sắp đến quên đi trở về rồi hay nói lò kệ thu hồi ánh mắt nhìn trên mặt đất rơi xuống hai viên kim quan áo ánh răng n h n h suy nghĩ một chút lập tức không lưng đem một viên nhận cho cất đi sau xoay người rời đi tại chỗ ở bờ dân bên cạnh tìm một vị trí chính là con m hướng về mặt sau ngã xuống chủ đánh một cái ngã đầu liền ngủ sau một phút ánh đèn s á n g trang một chiếc tác chiến xe bọc thép từ bên ngoài nhanh chóng lai tới đang nhìn đến kho chứa máy bay cửa nằm như một làn khói đặc công sau một cái p h a n h lại khẩn cấp p h a n h lại cửa xe bọc thép mở ra hạ xuống đen mê ngông n một mảnh khẩn cấp tác chiến đặc công còn có đẹp b ì đẹp b ì nhìn trong tầm mắt cái kia cùng bờ dân nằm cùng nhau nhắm mắt lại trên người âu phục phá nát lò kẹ không nhịn được kinh ngạc thốt lên mặt con nít trên mang theo sợ hãi cùng hoang man vẻ chạy đi chính là hướng về lò kẹ bên này chạy tới khẩn cấp tác chiến đặc công trực tiếp thành chiến thuật đội hình một phần tiến vào bỏ đi kho chứa máy bay một phần thành đội hình phòng ngự cảnh giới b ộ t phía an toàn a n phát hiện một tên người may mắn còn sống sót tiến vào bỏ đi kho chứa máy bay khẩn cấp tác chiến đặc công phát hiện cả người quần áo rách rách dưới dưới gương mặt xưng ơ thành lên men mì vắt dáng dấp bỡ lạ tuy rằng bỡ lạ dáng dấp nhìn qua rất là thê thảm nhưng còn sống sót đẹp bị nghe trong ống nghe chuyền đến xác nhận may mắn còn sống sót tâm thanh thợ phao nhẹ nhõm sau đó nhìn bị vận chuyển đến trong lòng nhắm chặt mắt lọ kẹ vội vã ngẩng đầu hô chết tiệt xe cứu thương đến rồi không một tên khẩn cấp tác chiến đặc công vội vã lên tiếng hồi âm đã ở trên đường a lao đại đẹp bị hơi xứng sở túi đầu nhìn về phía trong lòng m ỹ mắt động mấy lần lọ kẹ sáng mắt lên vội vã nhẹ nhàng lay động hô h á n lao đại lao đại lò kẹ m ỹ mắt thật giống có nặng ngàn cân như thế bỏ ra mấy lần lúc này mới lao lực mở hai con mắt hắn hai con mắt vô thần nhìn mặt con nít trên treo đầy nước mắt đẹp bị nháy mắt một cái tựa hồ thật giống nhận không được đẹp bị đẹp bị nhìn con mắt vô thần mà chỗ chống lọ kẹ cũng là doạ sợ lò kẹ không có đáp lại ánh mắt cũng là biến thành mở mị vẻ nhìn về phía bốn phía nhăn chặt vầm chắ Tựa hồ đang suy nghĩ cái gì ý thức tựa hồ đang thời trở đang đang hồ nghĩ hồ khắc này gì suy cái ý về. lão kẹ khóc kinh một mặt lộ trên lần nữa nhìn về phía ra hỷ về bì, đẹp bì. Đẹp bì gào khóc trên mặt lộ ra kinh lão đại người còn nhớ ta lò kẹ giơ tay xoa xoa mi tâm của chính mình sau đó ở đẹp bị nâng đỡ từ trên mặt đất đứng lên đẹp bị cẩn thận từng ly từng tí một nhìn sắc mặt có chút tái nhật lò kẹ lão đại người không sao chứ xe cứu thương lập tức đến lò kẹ tay phải ấn lại chán của chính mình lắc lắc đầu xảy ra chuyện gì đẹp bị lắc lắc đầu vệ tinh hình ảnh sai lệch có hai mươi phút chúng ta mất đi nơi này hình ảnh vậy thì tốt một bên bờ răng cũng ở khẩn cấp tác chiến đặc công dưới sự giúp đỡ thăm thẳm mở ánh mắt sau đó chính là dường như mới vừa lò kẹ như thế phát sinh một kiện ba liền khác nhau là bờ r ă n g là thật sự có chút tròn váng mà lò kẹ là diễn nhưng từ đẹp b i biểu hiện đến xem hắn hành động vẫn được đẹp b i nâng lò kẹ khẩn cấp tác chiến đặc công nâng bờ răng mấy người cùng nhau tiến vào bỏ đi kho chứa máy bay sau đó liền nhìn thấy ở khẩn cấp tác chiến đặc công đánh dưới chậm rãi thăm thẳm mở hai con mắt bờ lạ đẩy một tấm không giống đầu heo nhưng giờ khắp này quá giống đầu heo dáng rất bỡ lạ ở bỏ ra năm giây sau cũng phát sinh đến từ linh hồn chất vấn phát sinh cái gì? t r ư ơ n g ba mươi b ố đánh xong thu công đi uống rượu t r ư ơ n g ba mươi b ố đánh xong thu công đi uống rượu vẫn là có chút mộng cứ việc giờ khắc này hắn mặt x ư ơ n g phủ đến cùng lên men đoàn như thế con mắt cũng xem hai viên trứng gà như thế có chút không mở ra được nhưng hắn vẫn là nỗ lực t r ừ n g lớn mắt nhìn trên mặt đất để lại một đống tương tự với bột m ì như thế màu xám trắng cho tàn cái tia dường như hoàn mỹ cùng cho tàn hòa làm một thể hai viên kim quan g sở bạ c ờ liền giam nanh còn có vậy thì ở sát bên cho tàn làm bằng bạc t r ư ờ n g kiếm giam nanh cùng trưởng kiếm dơ dạ cụ lạ theo ta chơ một chút y côn vợ lạ nhìn một tên khẩn cấp tác chiến đặc công từ cho tàn bên trong n ặ n r a cái kia hai viên răng nanh đưa cho b còn có một gã khác khẩn cấp tác chiến đặc công chuẩn bị không lưng nhặt lên trên đất rơi xuống trường kiếm hình ảnh không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh vội vã lên tiếng chờ một chút đ ừ n g kiếm khẩn cấp tác chiến đặc công nghe được câu này động tác một trận nhìn lại vợ lạ vợ lạ không nói gì mà là lảo đạo đi tới sau đó từ trên mặt đất nhặt lên chính mình trường kiếm liếc mắt nhìn một bên ngờ vực khẩn cấp tác chiến đặc công không nói gì mà là kích thích một hồi trên tay cơ quan trương kiếm cán tay cầm hai bên trong nháy mắt bắn ra hai đạo đặt danh máu nếu như là người xa lạ nắm thanh trường kiếm này sẽ lập tức bị này hai đạo đặt dính máu cho rào đoạn tay của chính mình cổ tay khẩn cấp tác chiến đặc công thấy cảnh này trong đầu hiện ra tay mình cổ tay bị chém đứt hình ảnh không khỏi hít một hơi sau đó mang theo một tia cảm kích vẻ mặt nhìn lại bợ lạ nếu như thủ đoạn của hắn bị chém đứt lời nói coi như đến thời điểm đi tới bệnh viện có thể một lần nữa nối liền hắn cũng làm không được bây giờ công tác khẩn cấp đặc công ngược lại không là rất yêu thích công việc bây giờ có thể như quả không làm công việc này lời nói hắn thực sự không chịu trách nhiệm nổi mỗi tháng muốn thanh toán không nổi tiền p h ụ dưỡng mà nếu như hắn thanh toán không nổi tiền phục dưỡng, vậy cũng chỉ có thể tuyên c á o phá sản phá sản sau khi nhà của hắn sẽ bị thu về mà nếu như muốn tìm một phần khác công tác lại phải có cố định trụ sở nhưng hắn lại thanh toán không nổi tiền phục dưỡng mới vừa bỡ lạ đúng lúc lên tiếng nhắc nhở từ mức độ nhất định tới nói phòng ngừa hắn trở thành người vô gia cư vận mệnh b ỡ lạ không nói gì chỉ là tay phải vượt qua thu hồi cơ quan lò kẹ giờ khác này sắc mặt khôi phục một chút đi tới nhìn đẹp bỉ trên tay vật chứng trong túi hai viên giờ giả cụ lạ răng nhanh sau đó nhìn về phía bỡ lạ là ủy c u n sao vỡ lạ nhìn trên mặt đất thành đoàn cho tản xác thực có hơi thở của hắn vợ lạ hơi s ư n g sở nhìn về phía lò kẹ cảm ơn ta cái gì hắn đến hiện tại vẫn không có hiểu rõ xảy ra chuyện gì ngất đi thời điểm hắn chỉ nhớ rõ xén tỉ nổ sệ vịn xịt người lại đây đợi được lại một lần nữa tỉnh lại chính là trước mắt hình ảnh như vậy lò kẹ nhìn bỡ lạ trên mặt nghĩ hoặc cũng là vừa đúng lộ ra một tiêng ngờ vực ỵ c ò n không phải ngươi giết sao Bỡ lạ chừng lớn hai con mắt cái gì ta còn tưởng rằng là các ngươi giết chẳng lẽ không đúng sao lò kẹ cùng một bên bờ dân đối diện một ánh mắt đẹp bị giờ khắc này nhìn lại bỡ lạ chúng ta tới được thời điểm đã là dáng dấp như vậy lao đại và bờ dân còn có chúng ta người đều ngất đi trong kho chứa phi cơ chỉ có một mình ngươi vợ lạ nghe vậy túi đầu nhìn mình trên tay trường kiếm sau đó sẽ nhìn trên mặt đất đoàn kia ỵ cồn hóa thành cho t à n vẻ nghi hoặc hầu như tràn ngập cả khuôn mặt lò kẹ cùng bờ dân mọi người hôn mê ở bên ngoài chính ta một người ở bên trong lẽ nào thực sự là ta g i ế t vợ lạ thầm nghĩ không nhịn được chấp chấp chính mình cái k i a xưng cùng chứng g ã như thế con mắt thanh âm của xe cứu thương ở bên ngoài văng lên lò kẹ nhìn rơi vào tự mình hoài nghi vợ lạ nội tâm c ư i cợt sau đó hướng về vợ lạ quan tâm nói quên đi kết quả là tốt là được trước tiên đi bệnh viện trị liệu một chút đi Vỡ lò ạ lại hoàn hồn, nhìn l kẹ sau đầu. điều đó đi đúng tóc có lắc lắc đầu. Thà không đi bệnh viện. Lò tóc mày, nhìn bỡ lạ, lúc Lò hắn, chỗ Thà thể người này một thân.、Nói、tới tự tới không bệnh nhìn hồ mày, này kẹ kẹ viện. người Nói này nghĩ tiếng. gì, im bỡ dừng lại một lúc một lần nữa nhìn về phía bờ lạ thật không đi bệnh viện vợ lạ lắc đầu đưa tay trên trường kiếm một lần nữa phong tới phía sau sau đó bước chân có chút phủ phiếm đi tới mặt khác một bên nhặt lên mặt khác một cái trường kiếm còn có cái kia bị ý cổn chức dẫm nát kính dâm một lần nữa mang theo về phía sau chính là không nói tiếng nào hướng về kho chứa máy bay bên ngoài đi tới đẹp bị nhìn lại lò kẹ lao đại lò kẽ ánh mắt từ bợ l ạ trên bóng lưng thu hồi nhìn lại đẹp b i lắc lắc đầu quên đi bợ l ạ không muốn đi bệnh viện hắn cũng không ý nghĩ gì buộc đi dù sao mệnh là người khác mệnh của mình mình làm chủ ngay ở bợ l ạ rời đi bỏ đi kho chứa máy bay tầm mắt thời điểm một chiếc xe cứu thương cũng xuất hiện ở trong tầm mắt đẹp bị t h ấ y thế hướng về lò kẽ nói rằng lão đại ta đưa ngươi đi bệnh viện kiểm tra một hồi lò kẽ cũng là xô tay chỉ, chỉ cách h ỉ c đó không xa vài tên nhìn qua vẻ mặt có chút xi、si、ngốc sentino đặc công nói rằng ta không có chuyện gì trước tiên đưa bọn họ tới cái kia vài tên sentino đặc công cao nhất xem r ă n g dấp lò kẹ có chút bận tâm ỷ cồn rít gào sóng xung kích sợ không phải đem bọn họ làm cho váng đẹp bi nghe lò kẹ trả lời nhữ nhữ mày lão đại thật không có chuyện gì đem nơi này xử lý tốt ta đi về trước lò kẹ đánh gây đẹp bị lên tiếng vỗ vô, vô đẹp bị b a y sau đó hướng về một bên nhìn qua cũng không có cái gì quá đáng lo b ở dân nói rằng tăng ca kết t h ú c tìm một chỗ uống một chén đi lò kẹ cười cận sau đó hướng về đẹp bi nói rằng nơi này giao cho ngươi đẹp bị há miệng rất muốn đến một câu lão đại ngươi hiện tại nên đi bệnh viện mà không phải đi quá n ba nhưng nghĩ bờ dân cũng theo cùng đi coi như có cái gì gì chứng về sau cũng có thể ngay lập tức phát hiện đơn giản gật gật đầu được rồi lão đại lò kẹ ư một tiếng ở chính mình âu phục áo khoác hướng về bỏ đi kho chứa máy bay bên ngoài đi đến bờ dân ở cùng đội viên của chính mình nói rồi mấy câu nói sau đó nhìn cái kia vài tên vẻ mặt vẫn còn có chút xi、si、ngốc đội viên lên xe cứu thương sau khi cũng là chạy c h ậ m vài bước đ ổ i theo đã sắp muốn đi ra kho chứa máy bay lò kẹ chúng ta đi cái nào lệ tức nói đến cũng gần như hơn một tháng không đi tới một tháng qua hắn cùng bờ dân cầm danh sách chém g i ế t giờ dạ cũ lạ rất bận rộn xác thực rất lâu không có tan tầm sau khi cùng đi quán bar uống mấy chén bô dư lệ q u á n ba chính là hắn cùng bờ dân hai người thường thường gặp đi một gian q u á n ba hắn khoảng cách xen tino đặt c ầ n nhà lớn không xa ngay ở bảy mươi lăm h à o trên đường cái về phần tại sao quán b a này tên là cái gì muốn làm bô dư lệ hắn cũng hỏi qua cái k i a gọi cản cờ lạ rẽn quán b a lão bản kết quả hỏi bằng không có hỏi Cô thịt, S.A. UZLE. bởi vì đây là một điều bí ẩn chương ba mươi lăm vi phục tư phóng xì、si、ẹn nhị nữ chương ba mươi lăm vi phục tư phóng s ỉ ẹn nhị nữ ở vào bảy mươi lăm nhai một dữ lệ quán ba ngay ở một căn t ò a nhà trung cư phía dưới lò kẹ cùng bờ dân đi vào quán ba thời điểm này không hề lớn nhưng cũng không tính là nhỏ bên trong quán rượu đã đến rồi rất nhiều khách mời hai người vừa t i ế n đến liền nhìn thấy cái kia ở quầy ba mặt sau cùng một đôi tóc vàng chị em gái tán gẫu tán gẫu đến h ư ở n g hực quán ba lao bàn cạn có điều hai người cũng không có đi quay rồi chính đang tán gái cạn mà là nhìn một vòng sau tìm một cái vẫn chưa có người nào ghế d à i ngồi xuống vua bọn v u cạ được rồi chờ hai vị nhân viên phục vụ nữ mỉm cười nói một câu một lát sau liền bưng tới hai người cần thiết rượu phẩm cụng ly cụng ly chúc mừng chúng ta đại nạn không chết keng lò kẹ cùng bờ dân đụng một cái ly uống một hớp trong ly bô vào sau hướng về bờ dân treo nói làm sao trước muốn chết hiện tại lại không muốn chết phải biết ở đêm nay trước bờ dân t i ề n ngoài miệng ngoại trừ tiêu diệt khắp thiên hạ người đột biến ở ngoài còn có chính là chết sớm sớm một chút đi địa ngục tìm vợ mình đ o à n tụ sao thế hiện tại lại không muốn chết bờ dân đem chính mình trong ly vột cả uống một hơi cạn sạch sau nghe lò kẹ câu nói này thả xuống ly rượu nhìn lại lò kẹ chết ở diệt người đột biến trên đường trị không minh bạch chết ở giờ dạ cụ lạ trên tay này có thể không đáng lò k ẹ n h ư mày thấy b u ồ n c ư ờ i có điều Bờ d â n g chuyển đề tài một lần nữa rót cho mình một chén rượu nhìn lại lò k ẹ có chút ngạc nhiên nói rằng chúng ta sau khi hôn mê đến cùng phát sinh cái gì ta xem bờ là cái kia dáng vẻ tựa hồ ỷ cồn thật giống không phải hắn giết còn có hóa thành cho tàn cái kia xác định là ỷ cồn sao ta không nhớ rõ trong kho chứa phi cơn nên có hai cái giờ dạ cụ lạ mặt khác cái kia một con giờ dạ cụ lạ đây lò k ẹ nhìn liên tiếp tung nhiều như vậy nghi vấn vợ răng có chút không nói gì lắc lắc đầu ngươi hỏi ta ta hỏi ai ta giống như ngươi cũng hôn mê cũng đúng Bờ răng gật gật đầu sau đó tựa h ồ nghĩ tới điều gì ánh mắt rơi vào lò kẹ trên người bây giờ mới đổi một bộ âu phục áo khóc trên vì lẽ đó quần áo ngươi làm sao sẽ bị xé nát cũng không có ấn tượng lò kẹ lắc đầu không có l ờ i í t mà ý nhiều tại đây một lần sự kiện bên trong bất kể là ai tới hỏi dù cho là trên máy dò tìm hắn cũng có duy trì đáp án này bất biến hắn giống như bờ răng ở ý con dít g à o thế tiến công dưới mất đi mai đến tận đẹp bị mang khẩn cấp tác chiến tiểu đội chạy tới mới tình ai tới hỏi đều là giống nhau lò kẹ thầm nghĩ sau đó hướng về bờ dân lại một lần nữa nấm chén cười cận khả năng chính là bờ lạ làm việc đi bờ dân hơi xứng sở vậy hắn phòng chứng cũng là sợ p h i ề n phức đi hắn chuyên nghiệp dở dạ cụ lạ thợ săn sợ p h i ề n phức vậy ai biết lò kẹt núi b a i vừa mới chuẩn bị tiếp tục mò mâm thời điểm dư quang liếc mắt một cái cửa quán rượu n h ư mày Bờ dân nhìn lò kẹ ánh mắt cũng là quay đầu hướng về cửa quán rượu nhìn lại một có mái tóc dài màu đỏ rực cả người tỏa ra quả phụ khí tức hắc ý mỹ n ữ xuất hiện ở cửa vợ dân nhận ra người đến nhìn về phía lò kẹ là nàng nhanh như vậy liền tìm đến, đến rồi lò k ẹ nhìn xuất hiện ở cửa bờ lách v h i đ ả o cũng là có chút ngạc nhiên nếu không là hắn rất xác định sợ là cũng hoài nghi nạ tạ xạ có phải hay không ở trên người hắn nơi nào xếp vào định vị máy theo dõi hắn tựa hồ muốn tranh lệch ngay ở đi tới nạ tạ xạ chú ý tới lò k ẹ còn có bờ răng vẻ mặt cũng là hơi xưng sở thời điểm một thanh âm liền từ lò k ẹ vị trí ghế dài sắt vách ghế dài trên văng lên nạ xạ bên này nạ tạ xạ theo âm thanh nhìn lại khôi phục vừa mới vào nhà vẻ mặt nở một nụ cười không nhìn lò kẽ cùng bờ dân hai người trực tiếp đi đến bên cạnh ghế dài dỗ pin ta đến cho ngươi giới thiệu một chút đây là tết ban n h i hai vị này là mặt thẻ cùng l i lì xin chào tết mộc bi mặt thẻ l i lì chúng ta tiểu đoàn đội lại nhiều một người vừa vặn mỹ nữ tạ tên cơm miệng lò kẹ cùng bờ dân nghe từ sắt vách ghế dài truyền đến tiếng trò chuyện không khỏi đối diện một ánh mắt tình huống gì nạ xạ không phải nạ tạ xạ lấy ra điện thoại di động giả trang buộc vào dây dày trở tay chính là vỗ một tấm sắt vách ghế dài bức ảnh bờ dân một lần nữa ngồi tốt sau khi liếc mắt nhìn đập bức ảnh sau đó đem điện thoại di động đưa cho lò kẹ lò kẹ tiếp nhận điện thoại di động Trong hình, ba nam ba nữ, ba ba ba cho á i người nam, trong đó ăn n một mặc đó à là n nhã khá y mập, một tới cái ba cái kia nữ một cái nhìn qua cùng mập mạp nam có chút phu thê tướng kiểu tiểu đáng yêu loại hình còn có một cái chính là mới vừa bị kêu là nạ x ả nạ tạ xạ cho tới cái cuối cùng đây là si cn cục phó kiêm quan chỉ huy cao cấp ma di hạ h i ệ u các h ạ hắn vừa vặn xem nghe nạ tạ xạ cái thứ nhất chả hỏi tên gọi cái gì tới cn nữ đặc công tổ đoàn dùng tên giả chạy tới thành phố nựu dốc trải nghiệm người bình thường sinh hoạt đến rồi lò kẹt tựa h ồ nghĩ tới điều gì nhữ mày xin lỗi ta đi chuyến phòng rửa tay lò k ẹ hoàn hồn cảm giác được cái gì ngầm đầu hướng về phòng rửa tay phương hướng nhìn lại từ sát vách ghế dài rời đi sau đó cũng không quay đầu lại đi tới phòng rửa tay trôn mặt nạ tạ x ả xoay người đón lò k ẹ ánh mắt nếp miệng lên cười cợt sau đó chậm rãi đi tới phòng rửa tay lò kẹt h u được tin tức hướng về bên cạnh bờ dân nói rằng ta đi chuyến phòng rửa tay bờ dân khỏe miệng con d n mấy lần nhìn chuẩn bị đứng dậy lò k nếu như ta nhớ không lầm lời nói s mở thật giống ngày mai trở về đi hắn không phải người ngu từ một tháng trước lò kẹ cùng nạ tạ xạ đồng thời đi đến công ty sau đó đi vào văn phòng đi ra liền tuyên bố hợp tác sau khi hắn liền biết hai người này có không đúng Bờ dân là chẳng muốn quản c h u y ệ n này dù sao đây là cái người v i ệ c tư nhưng tốt xấu ngươi h ẩn nút điểm đi hơn nữa ta là c h ạ m ngươi chính quy thê từ s mở bên này lò kẹ nhìn lại bờ dân có chút ngạc nhiên s mở ngày mai sẽ đến ta biết ta này vẫn là ta cho ngươi biết làm sao vợ dân nhìn vẻ mặt không biết chính mình vì sao lại hỏi như vậy lò kẹ hít sâu mơ hơi ngươi cảm thấy đến này thích hợp sao vẻ mặt bừng tỉnh hô bờ dân thở phào n h ẹ nhóm hắn là thật sự không muốn nhìn thấy lò kẹ hậu cung nổi lửa có điều không phải xuất phát từ lo lắng mà là bởi vì nếu như lò kẹ hậu cung nổi lửa lời nói là rất dễ dàng ảnh hưởng bọn họ tổ này bắt lấy người đột biến hành động nhưng hắn tựa hồ cao hơn g quá sớm lò kẹ n h ư mày vỗ vô bờ dân v a y yên tâm đi ngươi biết ta cái thứ hai biệt hiệu sao trong sóng long chương ba mươi sáu phòng vệ sinh nữ bên trong nói chuyện chương ba mươi sáu phòng vệ sinh nữ bên trong nói chuyện lò k ẹ không nhìn bờ d ầ n cái kia muốn nói lại thôi ánh mắt trực tiếp đứng dậy hướng về phòng vệ sinh bên kia đi đến ngay ở hắn mới vừa đi vào phòng vệ sinh chỗ ngặt thì có một luồng sức mạnh từ nữ phòng vệ sinh bên kia chuyển đến chưa kịp hắn phản ứng lại hắn liền bị kéo vào nữ phòng vệ sinh phòng riêng bên trong phòng riêng môn đóng kín đợi được lò k ẹ phục hồi tinh thần lại liền nhìn thấy chân phải đóng lại phòng riêng môn sau đó ngồi ở trên đùi hắn ôm cổ hắn nạ tạ xạ mà hắn nhưng là ngồi ở trên bùi cầu chuyện này còn không bằng chó cái đây lò kệ khoe miệm giật giật sau đó nhìn ôm c ủ mình ẩn tình đưa tình nhìn mình nạ tạ xạ chào hỏi. Này. này nạ tạ xạ mày liễu vẩy một cái vừa mới chuẩn bị lúc nói chuyện ánh mắt rơi vào lò kẹ trên lồng ngực sau đó nhìn lại lò kẹ ngươi bị thương vừa nói chuyện nạ tạ xạ một bên bắt đầu trực tiếp đẩy ra lò kẹ áo khoác sau đó mở ra bên trong áo sơ mi lò kẹ không ngăn được nạ tạ xạ hơn nữa chẳng muốn cản cũng túi đầu nhìn mình vết thương nguyên bản thấy tới xương vết thương đã khép lại chỉ để lại một đạo màu đỏ ẩn ký nạ tạ xạ đưa tay c h ạ m đến một hồi nhìn về phía lò kẹ làm sao làm dơ dạ cụ lạ nạ tạ xạ to mày lò kẹ một tháng qua đối với giờ dạ cụ la tiến hành điểm danh nàng cũng là biết đến nạ tạ xạ có chút không rõ các người đối phó giờ dạ cũ là trang bị đều so với chúng ta chuyên nghiệp làm sao chả sẽ bị thương đây nàng cũng cảm thấy yêu kỳ rõ ràng ở nit fuji không có lên đài trước s i cn đang trang bị trên nghiên cứu phát minh vẫn là có thể vòng có thể điểm nhưng từ khi nit fuji lên đài sau khi đồng thời còn thêm vào đối với nghiên cứu khoa học tập trung vào sau khi khoa học thiết bị khoa bên kia trái lại rất ít ra trang bị mới liên nói thí dụ như tia cực tím viên đ ạ n đi nhìn x e n tino sẽ vinsit người ta làm thiên hạ đơn đều không cần quá cả ngày liền một buổi tối thời gian s ẹ n t ì nổ sẽ vịn xịt liền mân mê đi ra Sì cn đây đều đừng nói nước thánh bom liền ngay cả tia cực tím viên đạn đã qua một tháng Sì cn vẫn không có nghiên cứu chế tạo đi ra họ chính là nghiên cứu khoa học cần thời gian cần mãi mãi của người cái chân nạ tạ xạ nghiêm trọng hoài nghi bên trong cục chi tài chính bị đám người kia cho tham ô có thể nặng không chứng cứ lò kẹ điều chỉnh một hồi chính mình ở trên bồn u cầu tư thế ngồi nhìn mình nạ tạ xạ nói rằng đêm nay đây chỉ có chút đặc thù nạ tạ xạ cao mày nói có bao nhiêu đặc t h lò kẹ nhún bay ồ chờ một chút ai nạ tạ xạ hơi sững sờ nhìn về phía không tự chủ được nhẹ nhẹ rằng lọ kẹ n g ư ơ i nói hay lọ kẹ không nói gì hắn hiện tại có chút đau nạ tạ xạ nhìn lọ kẹ vẻ mặt trực tiếp cho lọ kẹ một cái khinh thường được rồi nói đi ỉ cồn phở ổ chết rồi nạ tạ xạ chừng lớn hai con mắt ngươi xác định là ỉ cồn phở ổ giờ g i ạ cụ lạ lanh tụ thật chết rồi giả chết lọ kẹ n h u n vai tám chín phần m ộ ư ơ i chuyện như vậy hắn cũng không có cách nào nói quá chuẩn xác dù sao hắn hôn mê không tận mắt đến ỉ cồn phở cái chết nạ tạ k i ế p sợ trà trà hai tiếng sau đó nhìn về phía lọ kẹ ngựa khí có chút nhi c ả m thán các ngươi xen tín đồ sẽ v ỉ n xịt thực sự là một đám người điên thật liền không sợ ỷ cồn p h ở ờ ô chết rồi trong thành giờ dạ cụ lạ gì họt lên lò k ẹ há miệng nhìn về phía nạ tạ xạ muốn nói lại thôi t nhẹ nói lò k ẹ thở dài một hơi hai tay ôm lấy nạ tạ xạ lắc lắc đầu hiện tại không nói ngươi ngày mai nên cũng sẽ biết không có gì bất ngờ xảy ra lời nói hẳn là b ờ lạ giết ỷ cồn p h ờ ô ba nạ tạ xạ khiếp sợ đứng dậy nhìn về phía lò kẽ bợ lạ cũng còn tốt ta có dự kiến trước lò kẽ nhìn đứng dậy nạ tạ xạ ngươi có thể ngồi trước được không n à tạ xạ cười gằn nhìn về phía một mặt bất đắc dĩ lọ kẹ n g ư ơ i muốn cho chúng ta chịu hoang ức nàng nhưng là đặc công vẫn là đỉnh cấp loại kia mới vừa nàng ở lò kẹ ô m chính mình thời điểm liền cảm thấy có gì đó không đúng câu nói này vừa ra nàng liền một trăm phần trăm xác định vạn nhất thành phố new york giờ dạ cụ la bạo động rồi n à y hoang ức một trăm phần trăm sẽ bị x e n tỷ nộ sệ vịn xịt cho vung ra bọn họ xì ẹn trên đầu h ỏ i chính là ai bảo giết chết ỵ cồn phở x bờ lạ là các ngươi xì ẹn người đâu tạm thời làm việc vậy cũng là các ngươi xì ẹn tạm thời làm việc nạ tạ xa giận quá mà cười nhìn một bên đánh làm cho các nàng chịu hoan ư ớ c một bên lại làm cho nàng một lần nữa ngồi xuống lò kẹ có tin ta hay không bắt hắn cho chặn lò kẹ có chút không nói gì ngươi không nghe ta mới vừa lời nói sao nếu như ta thật dự định để cho các ngươi chịu hoan ư ớ c ta sẽ nói khả năng là b ợ l à giết ỷ con sao nạ tạ xa nghe vậy như n h ữ mày đến cùng xảy ra chuyện gì ngươi ngồi xuống trước đứng ngươi mệt ta cũng mệt mỏi nạ tạ xa trầm mặc một hồi một lần nữa ngồi xuống hiện tại có thể nói đi sự tình là có chuyện như vậy lò kẹ nói được là làm được đức quãng đêm ngày hôm nay ban ngày ủy c ồ n phở Hồ sẽ hẹn mình gặp mặt sau đó lại nghĩ đến đây là liên hợp hành động vì lẽ đó liền thông báo bỡ lạ sau đó chính là hiện trường chuyện xảy ra hắn không có làm bất kỳ dấu diếm gì bởi vì sự thực chính là như vậy nạ tạ xạ khuôn mặt giờ khắc này đã có chút từng hồng vì lẽ đó các ngươi cũng không nhìn thấy ủy c ồ n phở Hồ có phải là thật hay không chết rồi lò kẹ gật đầu ăn ngay nói thật có điều bỡ lạ rất xác định đoàn kia cho tàn chính là ủy c ồ n nhưng hắn cũng nói mình không nhớ rõ nạ tạ xạ cũng tựa h ầ nghĩ tới điều gì túi đầu hướng về lò kẹ nói rằng ngươi mới vừa nói hiện trường còn thiếu một con dở dạ cụ lạ lò kẽ điều chỉnh một hồi chính mình hô hấp h ử m hiện trường chỉ phát hiện ỷ cồn răng nanh không có phát hiện hắn c o n k i a dở dạ cụ lạ nô b ộ c bóng người con k i a dở dạ cụ lạ tên gì tới quỳnh v ỡ lạ lạ như t h ế xưng hô hắn đi ngươi mới vừa nói con k i a dở dạ cụ lạ gọi quỳnh v ỡ lạ là gọi như vậy nạ tạ xạ đứng lên sau hút một cái hơi lạnh ngươi không tận mắt thấy v ỡ lạ cũng nói mình không nhớ rõ ngươi nói có hay không một khả năng là cái tia dở dạ cụ lạ tài xế giết ỷ cồn dự định giá họa cho chúng ta chương ba mươi bảy tin tưởng hậu nhân trí tuệ chương ba mươi bảy tin tưởng hậu nhân trí tuệ lò kẹ hôn mê vẫn là nói mình không nhớ do hắn giết y c ổ n y c ổ n chết rồi mà quyền biến mất rồi từ những này đã biết manh mối tới nói quyền s á c thực là có khả năng này nạ Nà tạ xạ cũng không có n ã o động mở ra cái này cũng là lò kẹ muốn hiệu quả bởi vì khiến người ta chịu hoa nước cũng là cần chú ý tính toán đặc biệt là muốn đem h o a n ư ớ c cho nhà lớn nghiệp lớn xì、si、ẹn mang theo lời nói khẳng định là cần chú ý phương thức phương pháp lò kẹ cũng không muốn cùng xì、si、ẹn triệt để n h á o bài hắn đời này phụ thân đã nói một câu nói như vậy ở một cái thành thục chính khách trong mắt kẻ địch có lúc sẽ trở thành bằng hữu mà bằng hữu có lúc cũng sẽ biến thành kẻ địch bất cứ lúc nào đều chớ đem lời nói chết rồi đem người cho đ ắ c tội chết rồi trừ phi ngươi quyết tâm muốn cái kia người biến mất hoặc là ngươi một trăm phần trăm khẳng định người kia gặp vĩnh viễn câm miệng lò kẹ tuy nói không phải chính khách cũng không có ý định kế thừa ra tộc sự nghiệp trở thành một tên chính khách nhưng hắn đối với câu nói này cũng rất tán thành cái này cũng là lò kẹ từ bắt đầu đến hiện tại đều vẫn nói có khả năng là bỡ là giết ý cồn mà không phải bỡ là khẳng định giết ý cồn nói lớn chuyện ra đây là xuất phát từ cái nhìn đại cục cân nhắc nói nhỏ chuyện đi bỡ lạ hiện tại còn sống sót hơn nữa thành phố new y o r k còn có nhiều như vậy giờ giả cũ lạ bỡ lạ nhưng là một cái đ a u t ậ t tới vạn nhất nói chết rồi hệ thống bên kia phán định bỡ lạ không phải đồng đội vậy hắn có thể thiệt t h i lớn lò k ẹ nghe nạ tạ xạ suy đoán cười ha ha cười có khả năng nhưng này giống như bỡ lạ chỉ là có khả năng nạ tạ xạ hoàn hồn nhìn ngồi xuyên quần lọ kẹ hầu nghĩ nói ngươi thật không có định đem loa nước suy cho chúng ta dự định nàng vẫn cảm thấy có gì đó không đúng lò kẽ buộc chặt ngai lưng sau khi nhìn về phía nạ tạ、xạ. ngươi vì sao lại cảm thấy thôi ta sẽ đem đoan đức suy cho các ngươi đây bởi vì ngươi không có thông báo ta bởi vì ta không muốn ngươi bị thương nạ tạ xạ nghe bất thình lình thâm tình nói sau đó nhìn trên mặt tràn ngập đ à n g hoàng trịnh trọng lò kẹ mày liêu chíu càng sâu lò kẹ không nói gì chỉ là l ặ n g lặng nhìn nạ tạ xạ này xác thực là cái trí mạng vấn đề tới h á n trong sóng long biệt hiệu cũng không phải chỉ là hư danh h á n xác thực là có như vậy một chút là bởi vì nguyên nhân này không có lựa chọn thông báo nạ tạ xạ nạ tạ xạ là cái đỉnh cấp đặc công nhưng cũng không phải một tên đỉnh cấp dở dạ cụ lạ thợ săn một tiếng nhẹ nhàng tiếng ho khan từ bên ngoài chuyền ra nạ tạ xạ hoàn hồn liếc mắt nhìn lọ kẹ sau đó mở ra cách môn nhìn về phía mới vừa ho khan người chào hỏi dỗ pin l ọ kẹ cũng ở nạ tạ xạ mở cửa sau khi nhìn thấy đang đứng ở bồn rửa tay bên kia vây quanh hai tay nhìn hai người bọn họ khí chất có chút hiên ngang nữ giới nhân vật nữ nhân đầu tiên là liếc mắt nhìn nạ tạ xạ sau đó ánh mắt rơi vào từ trên bồn cầu đứng lên l ọ kẹ cười nói xen tino sẽ vìn xịt cùng những khác tổ chức hợp tác đều là ở nữ phòng vệ sinh khai thông khí gặp sao lò kẹ mặt không biến sắc từ phòng riêng bên trong đi ra tự mình tự đi tới nữ nhân bên cạnh bồn u rửa tay bên kia mở vòi đông sen t ắ m một cái tay sau đó chiếu tấm gương đem mới vừa bị nạ tạ x ả móng tay chụp đến có chút loạn kiểu tóc khôi phục một chút hắn vẩy vẩy tay t ừ trong túi tiền tìm ra một cái thuốc lá ngâm lên t h i ê u đốt phun vân làm liên một mạch lò k ẹ hướng về người phụ nữ nói ta có chút ngạc nhiên ra sao nhiệm vụ có thể để xì ẹ n của phó quan chỉ huy cao cấp tự mình chạy tới nằm vùng nữ nhân khẽ mỉm cười trước tiên hướng về lò kẽ đưa ra tay phải của chính mình ma di a h i u ngươi có thể giống như nạ xạ gọi ta h i u Lò thân đời h là cn cục phó kiêm quan chỉ huy cao cấp nàng trực giác nói cho nàng cái này bóng lưng chủ nhân không đơn giản cho nên nàng liền nhiều chú ý một lúc sau đó nàng liền nhìn thấy chính mình công nhân như một làn khói đem lò kẹ kéo vào phòng vệ sinh nữ đây là muốn làm gì mà di ạ hữu không biết có điều nàng ở tiến vào phòng rửa tay sau nghe phòng riêng bên trong chuyển đến động tĩnh liền hoàn toàn biết rồi đây là đói bụng cực kỳ đều không chọn địa phương sao hữu nguyên bản là dự định rời đi nhưng phòng riêng bên trong ngoại trừ có tiếng vỗ tay ở ngoài còn có đối thoại thanh lúc nào có quan hệ siêu phàm thế giới sự tình cũng có thể ở một gian thường thường không có gì lạ quán ba phòng vệ sinh nữ bên trong như thế tự nhiên nói ra chớ nói chi là đối thoại nhân vật chính một cái vẫn là xẹn tị nổ sệ vịn xịt cao cấp đặc công một cái khắc càng là bí mật cơ cấu xỉ n cao cấp đặc công khi một bên nổ nước b ọ t một bên đem kiểm tu nhãn hiệu treo ở nữ ngoài phòng vệ sinh diện một bên nghe tiếng vô tay một bên nghe kẹp ở tiếng vô tay bên trong đối thoại rất lúng túng nhưng nên nghe nàng nghe không nên nghe nàng cũng nghe có điều không có chuyện gì quay đầu lại dùng ký ức cắt bỏ khí đem không nên nghe cái kia bộ phận ký ức cho cắt bỏ đi là tốt rồi v ề phần tại sao lò kệ là cái đã kết hôn nhân sĩ còn có thể cùng chính mình công nhân nạ tạ xạ làm cùng nhau vậy thì không có quan hệ gì với nàng chuyện tình cảm là cá nhân cuộc sống riêng nàng quản không được hơn nữa cũng không có dự định đi quản khi ho khan một tiếng cùng lò kẹ buông tay ra sau nói rằng này có thể theo chúng ta trước đàm luận thành hợp tác nội dung không giống nhau lò kẹ lò kẹ mỉm cười nói ý cồn vốn là cũng là mục tiêu của các ngươi không phải sao hiệu gật đầu đúng nhưng chúng ta muốn chính là người sống chết càng tốt hơn không phải sao lò kẹ trả lời bởi vì cn bên kia có tình báo biểu hiện vị này chết đi dở dạ cụ lạ lãnh tụ ý cồn phở gần đây tựa như đang chuẩn bị làm chuyện lớn làm sự tình gì lò kẹ không biết cn hẳn phải biết lò kẹ trong lòng suy đoán bởi vì nếu như không phải đại sự lời nói ngày đó cũng không đến nỗi xỉ ẹn trải đèn đều đến sẹn thì nộ sệ vinxi hiệu nhìn lò kẹn nụ cười lắc lắc đầu nhưng cứ như vậy chúng ta sợ là vĩnh viễn không biết ỷ c ổ n đang có ý đồ gì q u y của ba giải quyết không được vấn đề vậy thì giải quyết đưa ra vấn đề này người lò kẹt u ô i ra ba ngón tay nghiêm túc nhìn về phía hiệu ta không biết hắn đang có ý đồ gì ta cũng không muốn biết nhưng cân nhắc đến hắn là siêu phàm sinh vật hơn nữa còn là không phục quản giáo loại kia có cơ hội giết hắn tổng so với hắn làm ra sự tính đến giết hắn thân thiết ngược lại siêu phàm sinh vật ở pháp luật phạm vi bên trong lại không nhân quyền dù sao giờ dạ cũ lạ theo người đều không đáp một bên có cái dám nhân quyền hiệu nhịu n h ư mày nhưng hắn chết rồi khả năng còn có một cái khác phiền phái lớn vậy thì dính đến q của bốn q của bốn muốn tin tưởng hậu nhân trí tuệ chương ba mươi tám ma di a hiu đem xỉ ẻn bán cái giá tiền cao chương ba mươi tám ma di a hiu đem xỉ ẻn bán cái giá tiền cao muốn tin tưởng hậu nhân trí tuệ đây là ý gì ý tứ rất đơn giản trước tiên làm lại nói trông trước trông sau là không được hơn nữa đây là tối kỵ cũng không thể nói bởi vì lo lắng giết ỷ cồn sau khi gặp dẫn đến thành phố nữ dót giờ dạ cụ lạ gì họ vì lẽ đó liền trơ mắt nhìn ỷ cồn làm sự tình mà không đi làm những gì đi bọn họ là chấp pháp cơ cấu vẫn là câu nói kia từ xưa tới nay chỉ có tặc sợ binh cho tới bây giờ chưa từng có binh sợ s ệ tặc t đạo lý cho tới hậu quả nay cùng hiện nay chỉ có người đột biến quản hạt quyền xen tin nổ sệ vịn xịt chuyện gì đây coi như có vậy thì như thế nào lò kẹt r o n g lòng nghĩ như vậy nhìn ma di a hiệu mỉm cười nói bênh tới tướng đỡ nước tới đất ngăn không phải sao hiệu gật, gật đầu tựa hồ tán đồng rồi lò kẹ câu nói này s i cn quan chỉ huy cao cấp xem ra cũng có điều hữu thu hồi nụ cười trên mặt hướng về một bên nạ tạ xạ nhìn lại vẻ mặt chăm chú mà nghiêm túc nhìn thấy không hắn quả nhiên là muốn cho chúng ta chịu hoa nước nạ tạ xạ mày liễu vẩy một cái nhìn về phía lò kẹ lò kẹ trên mặt giờ k h ắ c này nụ cười tựa hồ cứng n g ắ t lại hắn nhìn về phía hữu t a không muốn cho chúng ta chịu hoa nước cũng được lò kẹ trừng mắt nhìn nhìn đuổi tới chịu hoa nước ma gì à hữu thời đại này hắn chỉ gặp qua đổi tới cấp công lao có thể đổi tới tìm hoa nước đến lưng hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn tới đây hắn có chút ăn không cho ma di a hữu đang đùa cái gì cao cấp thao tác nạ tạ xạ nghe câu nói này cũng là có chút bối rối hiệu đừng nói chuyện ma di a hữu quay đầu liếc mắt nhìn nạ tạ xạ sau đó một lần nữa nhìn về phía lò kẹ mặt mỉm cười n g ự khí rất chăm chú này h o a s i cn có thể lưng lò kẹ n h ị n h ư mày không nói gì hắn nhắc mâu một lần nữa nhìn về phía ma di a hữu cũng là cười cận đánh đổi không cần với các ngươi chủ quản xin chỉ thị một hồi lò kẹ lắc đầu nếu như đánh đổi không phải rất lớn lời nói ta vẫn có thể gật đầu chính là tự tin như vậy họ chính là hắn định đoạt hỏi lại cũng là bởi vì hắn dòng họ gọi là ấn d ờ i ý hụt đến từ sắt thờ c ả n rổ lì nạ châu ấn đời ý hữu i nghe vậy gật gật đầu nàng tin người khác có thể không biết ấn d ờ i ý hụt cái họ này đại biểu cái gì nhưng nàng thường thường ở washington đi làm tự nhiên là hiểu được vậy ta có thể nói thẳng lò kệ lời ít mà ý nhiều hắn không lo lắng chút nào hữu gặp dở công phu sư tử n g ạ n ngược lại có bên trong cục lật ấy có điều giả như có thể để xì hẹn cam tâm tình nguyện đánh oan hoàn thành mở rộng tự thân chức quyền thao tác lời nói lò kệ cảm thấy thôi dù cho h ư u dợ công phu sư tử ngoạn bên trong cục cũng là sẽ hạnh phúc ý tiếp thu hữu cũng không có lập dị nói thẳng ra điều kiện của chính mình nếu như phát sinh cần xì ẻn gánh loan sự tình như vậy sự tình sau khi kết thúc sở h ư u thu hoạch đều có ta một phần đây là điều kiện thứ nhất lời này rất phức tạp ba phía trước nửa câu cần gánh loan chính là chủ thể là xì ẻn m ặ t sau nửa câu có thu hoạch chủ thể lại biến thành cá nhân l ò kẽ nhìn hữu thầm nghĩ không chút biến sắc tổng cộng mấy cái điều kiện ba cái hữu người rất biết làm ăn hết cách rồi khoảng chừng trái phải nỗi loa nước này s i cn sợ là gánh chắc đã như vậy vậy còn không như kịp lúc bán cái giá tiền cao ngươi nói xem lò kẹ lò k c ư ờ i lắc lắc đầu sau đó nhìn về phía hiệu được cái điều kiện này ta đáp ứng rồi nói tiếp hiệu cười cợt điều kiện thứ hai ra ngoài ở bên ngoài s i cn có thể bắt đầu dùng sẹn t ì nổ sẹo vịn xịt giấy chứng nhận cái này lò kẹn nhữ nhữ mày suy nghĩ một chút sau đó gật đầu nói cái này ta không làm chủ được ta gặp đăng báo đi đến bất quá vấn đề cũng không lớn s i cn lại không phải là không có dùng qua bọn họ sẹn t ì nổ s ẹ vịn xịt giấy chứng nhận chỉ có điều trước đây s cn làm như thế bị người phát hiện xen tìm nổ sệ vịn xịt là sẽ không cho bọn họ học thuộc lòng sách mà hiện tại yêu cầu bọn họ xen tìm nổ sệ vịn xịt cho bọn họ học thuộc lòng sách thôi vấn đề này lò kẹ tuy rằng không làm chủ được nhưng cùng mở rộng xen tìm nổ sệ vịn xịt quyền chấp pháp hạn đem so sánh lời nói vấn đề không phải rất lớn hữu thấy lò kẹ nói như vậy nội tâm thở pháo nhẹ nhõm s cn rất mạnh mẽ do năm đại b á chủ liên hợp bỏ vốn thành lập có thể cn cũng rất yếu bởi vì năm đại bá chủ bỏ vốn thành lập bọn họ nhưng lại không có dành cho bọn họ bất kỳ pháp luật căn cứ trên tính hợp pháp đơn giản mà nói cn có thể ở bất kỳ thế giới thứ ba quốc gia trọng quyền tấn công nhưng đến năm đại bá chủ trên địa bàn còn cần mượn dùng thân phận của người khác làm việc đặc biệt là ở liên bang trên vì lẽ đó cùng với không công bị người chủ b h á p ước vậy còn không như kịp lúc chính mình bán đi cn cái thật giá cả tối thiểu thay cái ở tương lai có thể cất bức hợp pháp thân phận cái điều kiện cuối cùng đây ở tương lai ta bắt lấy hoặc là chiêu nộ người biến xen t i n nổ sẽ v ỉ n x ị t đối với bọn họ không có bất kỳ quyền chấp pháp trừ phi bọn họ chủ động phạm tội lò k ẹ nghe vậy sửng sốt vài giây sau đó có chút không nói gì nhìn về phía h i ệ u ngươi cảm thấy đến điều kiện này bọn họ biết ta nói chính là ta không phải xì n lò k ẹ lò k ẹ phản ứng lại ma di a h i ệ u cười nói cũng có thể để xen t i n nổ sẽ v ỉ n x ị t mở rộng quản hạt quyền hiệu quả lẫn nhau so sánh ta cuối cùng này một yêu cầu nên không quá đáng đi s ắ c thực không quá đáng lò k ẹ trong lòng đưa ra đáp án thật sự cho rằng xen tín n sẽ vinsit là không chịu nổi người đột biến tồn tại cho nên mới thành lập sao bên trong cuộc tỷ như bờ dân những này muốn cho người đột biến chết hết người s á t thực tồn tại nhưng thành lập s e n tín đồ xệ vìn xịt tuyệt đối không phải là bởi vì những người này nguyên nhân một nhân tài nói ân đoán chính khách chỉ nói lợi ích thành lập một cái quy mô không thua gì f b s x n tín đồ xệ vìn xịt giải quyết bao nhiêu người cương vị nhu cầu đồng thời tăng cao bao nhiêu chính khách quyền lên tiếng lò k ẹ không nghi ngờ chút nào nếu như năm đó chống đỡ người đột biến là chủ lưu lời nói như vậy s e n tín đồ xệ vìn x ị nhiệm vụ liền không phải bắt lấy người đột biến mà là bảo vệ người đột biến coi như là hiện tại chỉ cần lợi ích đầy đủ s e n dino sẽ v i n x ị t cũng có thể tại chỗ quay đầu từ bắt lấy người đột biến trực tiếp biến thành chống đỡ người đột biến chỉ có điều lò kẹ có chút cảm thấy không rõ nhìn về phía ma di a hiu ma di a hiu cục phó dự định từ cn đ ổ i n g ư ờ i sao không có a người mới vừa không phải đã nói rồi sao ma di a hiu mỉm cười nhìn về phía lò kẹ ta chỉ là cục phó chỉ là quan chỉ huy cao cấp không phải chính cục trưởng lãnh đ o ă n chính là cn lại không phải nàng ma di a hiu nàng chính là cái cục phó mặt trên như thế nào đi nữa h ỏ i trách cũng là h ỏ i trách không tới trên đầu nàng lò kẹ bừng tình chương ba mươi chín sự nghiệp tâm nữ nhân không nên chọc chương ba mươi chín sự nghiệp tâm nữ nhân không nên chọc hữu nữ sĩ yêu cầu của ngươi bên trong cục đã đồng ý cái kia quá tốt rồi hợp tác vui vẻ hợp tác vui vẻ lò kệ đang nói xong sau khi lập tức cúp điện thoại nhìn về phía ngồi ở đối diện đặc công chủ quản đoạn tờ hờ mặn tối ngày hôm qua hữu nói ra ba cái điều kiện hắn chỉ có thể đáp ứng cái thứ nhất cho tới mặt sau hai cái liền cần bên trong cục cao tầng ở đầu lò kệ sáng sớm liền đem chính mình chủ quản đoạn tờ hờ mặn cho chặn ở bãi đậu xe dưới đất báo cáo chuyện này sau để người sau mau mau liên hệ washington cao tầng washington bên kia cao tầng ở nhận được tin tức sau chỉ là muốn một lúc liền đánh nhịp đồng ý liền dường như lò k ẹ nói như vậy bắt lấy người đột biến vẹn vẹn chỉ là một phần công việc làm sao mở rộng trên tay quyền thế mới là chính khách rất u ố n nay khoản buôn bán rất có lời lò k ẹ đem điện thoại thu hồi sau sơ sơ cằm hướng về toán tờ h h ờ m ằ n nói rằng s ì ẻn quan chỉ huy cao cấp không đơn giản á toán tờ h h ờ m ằ n uống trên tay cà phê liếc mắt nhìn lọ k ẹ có thể ở washington lăn lộn có đơn giản nhân vật sao đây là lời nói thật nếu như nói đông ca bên kia người thông minh nhất còn đều ở bắc bình lời nói như vậy liên bang người thông minh nhất còn ngay ở washington hoặc là phố van có điều hắn xác thực vừa bắt đầu đem ma di a hữu nghĩ tới có chút đơn giản dù sao ở mạ và kịch tập bên trong ma di a hữu tuy nói cũng có danh tiếng tuy nhiên cũng không phải như vậy đặc sắc hắn ngày hôm qua ở phòng rửa tay nhìn thấy ma di a hữu thời điểm kỳ thực là nghĩ có cơ hội hay không làm cái bạn tốt có điều ở ma di a hữu nói ra hợp tác điều kiện sau khi hắn liền lập tức đem ý nghĩ này cho bỏ đi nữ nhân này không t r e o trọc được cn là cn nàng là nàng vẹn vẹn là chỉ trong chốc lát ma di a hữu đã nghĩ được rồi làm sao lợi dụng chuyện này đến vì chính mình tranh thủ lợi ích gánh oan xì ăn đi chỗ tốt toàn nắng nắm như vậy thao tác nếu như ai nói ma di ạ h i u là cái đơn thuần nữ t ử lời nói lò kẹ biểu thị chính mình cái thứ nhất không đáp ứng không nghe nói xì ăn chính cục phó không hợp nhau à. hoàn thờ h ờ mằn uống cà phê cười không nói lò kẹ ngẩng đầu nhìn lại n g á y mắt một cái ngài biết một chút thôi hoàn thờ h ờ mằn thả tay xuống trên cà phê cũng chính là một tháng trước ngươi muốn cùng xì ẹn hợp tác thời điểm ta từ washington cao tầng bên kia biết đến ngươi nên biết chúng ta sẽ tì nộ sệ vịn xịt là cùng quân đội có hợp tác đi lò kẹ gật gật đầu uy ly am sở chi cờ t h ư ợ tá William S. trà lục quân thượng sợ đỉnh đỉnh tiên sinh n lúc đó là muốn cùng xì ẩn hợp tác trà sợ tên đầy đủ bố lì và trà sợ người này xem như là bọn họ sẽ tìm nổ sợ vìn xịt người sáng lập chính là b ố lì vạ trạ sở phát hiện đồng thời phát minh chuyên môn khắc chế người đột biến huyết thanh có điều hắn đã chết rồi ngay ở xen tino sẽ v ỉ n xịt thành lập mãn sau một tháng có người nói là bị người đột biến ám sát bỏ mình nhưng đến tột u cùng có phải là lọ kẹ không đáng t r í bình ngược lại không phải hắn giết lọ kẹ nháy mắt một cái xảy ra chuyện gì h o à n thờ h ờ m ă n nói rằng cụ thể phát sinh cái gì ta cũng không biết bất quá khi đó đã về hưu nhưng vẫn là s i e n cố vấn vẹn vì cắt tơ nữ sĩ là đồng ý hợp tác nhưng cn ngay lúc đó cục trưởng không có đồng ý lúc đó cn cục trưởng alexander bị ở sở hoàn tờ hermann gật đầu một lần nữa nắm lên chính mình chén cà phê ở cái kia sau khi petty cutter nữ sĩ liền triệt để rời đi cn có người nói vị này maji ahu i chính là petty cutter nữ sĩ triệt để trước khi rời đi cuối cùng chiêu mộ đặc công maji ahu i petty cutter nifuji alexander t h i ở sơ lò kẹ trên mặt lộ ra một tia bừng tỉnh vẻ mặt hắn tự hồ rõ ràng hoàn tờ h e r m a n quan sát lò kẹ vẻ mặt cũng là cười cợt rõ ràng h ừ m rõ ràng lò kẹ hoàn hồn ở m ạ vẽo điện ảnh bên trong ma di ạ hữu mặc dù là s ì ẹn quan chỉ huy cao cấp cũng đảm nhiệm qua s ì ẹn thay mặt cục trưởng nhưng kỳ biểu hiện h a y cùng nít phu di thuộc hạ không khác nhau gì cả tuy nói ma di ạ hữu xác thực là nít phu di thuộc hạ nhưng quá mức trung tâm lọ kệ khởi đầu thì có chút hiếu kỳ có điều cũng không có suy nghĩ nhiều trước mắt xem ra hiện thực tựa hồ cũng không phải là như vậy có điều điều này cũng đúng bởi vì từ trên chính đàn mà nói cũng từ quy tắc ngầm tới nói trong tình huống bình thường một cái chấp pháp cơ cấu chính cục phó tất nhiên là đối lập quan hệ họ chính là như vậy đối với song phương thậm chí còn đối với những khác mọi người có chỗ tốt hiện tại lò à cái c gì kè ý nghĩ chuyển động sau đó tựa hầu nghĩ tới điều gì hỏi hoàn tờ hờ mặn nhưng chúng ta vẫn là từ xì ẹn trên tay kéo xuống một miếng thịt không phải sao hoàn tờ hờ mặn lại lần nữa nợ nụ cười tựa ở ông chủ của chính mình trên đế hai tay khoanh tre ở ngực mỉm cười nhìn lò kè t h ì l à ở trên tay người nào ném ta rõ ràng hiện tại xì ẩn đương ra làm chủ chính là n i d fu di tới bọn họ s xen tín đ sẽ v ỉ n xịt mượn chuyện này mở rộng quyền thế thành công vậy cũng là n i d fu di ở nhậm chức kỳ trên sự tình quan ma di ạ h i ệ u chuyện gì lò kẻ nghĩ thông suốt sau khi cha cha hai tiếng lắc lắc đầu sự nghiệp tâm nữ nhân quá mức đáng sợ hoàng thờ hờ mặn nghe lò kẻ cảm thán cười cận đây là do cảm mà phát ra lò kẻ n g n g đầu ồ、oh. hoàng thờ hờ mặn cười nói muốn nói sự nghiệp tâm s mờ không cũng vậy sao lời nói các ngươi đều kết hôn nửa năm cùng nhau thời gian c ó vượt qua một tháng sau lò kẹ hơi xứng sở sau đó đang một tiếng đứng dậy x í t mấy giờ rồi mười giờ hoàn thờ h ờ măn nhìn xuống đồng hồ trên thời gian vừa mới chuẩn bị hỏi làm sao liền nhìn thấy lò kẹ cũng không bay đầu lại hướng về cửa đi đến ngươi làm gì thế đi tiếp lao bà không lên ban trước tý h chương bốn mươi đi công tác trở về thê t ự sm chương bốn mươi đi công tác trở về thê t ự sm đi làm đi làm nào có tiếp lao bà trọng yếu kẹn nợ đi sân bay quốc tế lò kẹ mở cửa xe đi xuống xe đốt cho mình một điếu thuốc sau nhìn một chút đồng hồ trên thời gian mười một giờ mười lăm cũng còn tốt đổi tới nếu không làm mới vừa hoạn tợn h ắ c nhở một hồi hắn đều thiếu một chút quên lão bà mình ngày hôm nay từ nơi khác trở về có lúc lò kệ luôn có một loại cảm giác sai vậy thì l à n à y kết hôn thật giống c ũ n g không kết như thế hắn vẫn không có để cho mình thê tử từ công ty hàng không từ chức ý nghĩ số một thê tử sm cũng không có ý tưởng này thứ hai hắn cũng yêu thích tự do lò kệ nhìn cách đó không xa xuất hiện lôi kéo một cái dương hành lý ăn mặc nữ tiếp viên hàng không chế phục tóc vàng mỹ nhân sáng mắt lên tiến lên, lên tiếp. lò k ẹ mở hai tay ra đầy nhiệt tình thân ái tóc vàng nữ tiếp viên hàng không nhìn đi tới lò k ẹ cũng là bung ra hành lý khoe miệng hiện ra vẻ mỉm cười cùng lò k ẹ ôm ấp lên thân ái nhớ ta rồi đi nữ nhân chính là lò k ẹ kết hôn thế tử smn ý hô tân ở lò k ẹ cùng sm sau khi kết hôn sm sẽ theo hắn dòng họ lúc đó một lần để lò k ẹ cảm thán như thế tốt đẹp truyền thống làm sao ở đông quốc bên kia liền không hiểu ra sao biến mất rồi đây mỗi ngày đều đang suy nghĩ lò kẽ mỉm cười mà nói bung ra sau khi thuận thế tiếp nhận vợ mình hành lý nhìn về phía thế tử đột nhiên n h ữ mày e s m e r cười nói làm sao lò kẹ cười lắc lắc đầu không có gì chính là cảm giác ngơi ư khí chất thật giống lại thay đổi nói đến kỳ quái này đã không phải lò kẹ lần thứ nhất cảm giác lần trước e s m e r từ nơi khác lúc trở lại hắn liền cảm giác mình thê từ khí chất thật giống thay đổi nhưng cụ thể làm sao cái biến hóa hắn cũng không nói ra được dù sao khí chất là loại giấc mơ hồ đồ vật hơn nữa e s m e r cũng không phải nói lập tức liền từ ngự tỷ khí chất biến thành lò lì khí chất biến hóa khổng lồ như vậy hắn chẳng qua là cảm thấy có chút thay đổi s mở nghe vậy túi đầu đánh giá một hồi chính mình nói thầm thay đổi chúng ta không đều giống như được cả ha ha khả năng này là ta sai rồi ai bảo ngươi đều rời đi mười ngày ai e sm e r thở dài một hơi ôm lấy lò kẻ cánh tay một đạo hướng về ngừng ở cách đó không xa a u d i a tám đi đến vừa đi vừa nói rằng hết cách rồi du lịch mùa thịnh vượng công ty bỏ thêm mấy lần chuyến bay có điều ta tháng này tiền lương khẳng định cao hơn ngươi lò kệ ha ha cười nói ngươi cái nào một lần tiền lương không cao hơn ta nếu không là sau khi kết hôn e sm e r lấy ra một phần tiền lương giúp đỡ lò kệ còn học cho vay lời nói lò kệ chính là tháng con tộc nhưng này là trước đây hắn lần này nhưng là kiếm lời một bút đại bồng độc cổn cho hắn 2 triệu. Nhưng triệu. sau ố tiền i k cũng phải cùng đẹp bị còn có cổn Có bọn phân phải đẹp họ hồi. i đ bị ý một ề tính thể trên tay triệu. thể răng nanh nói, có thể đến hắn, cũng có 1 triệu. Có thể cân nhắc mua nhà. cả cụ có có Có giờ lời dạ là mua Sau khi lên xe lò kẹ thắt chặt dây an toàn đi xe chạy khỏi sân bay nghĩ đến hắn bây giờ tài sản nhìn lại ngồi ở vị trí kế bên tài xế m mấy ngày nay đi xem xem có hay không khám ộ t chút nhà hắn hiện tại là thuê nhà thiền thuê là thấp có điều trung quy không phải là mình lò kẹ cảm thấy thôi hiện tại chính mình tốt xấu đã kết hôn luôn thuê phòng ở cũng không phải chuyện này hay là muốn mua một căn thuộc về mình có điều mắn hạ tờ tặng khẳng định là không cần nghĩ một triệu nghe vào rất nhiều nhưng cùng mắn hạ tờ tặng giá phòng lẫn nhau so sánh lời nói còn chưa đủ xem hơn nữa liên bang nhà cũng không phải một lần bán nước coi như ngươi mua nhà nhà vĩnh cửu quyền tài sản đều là ngươi có thể ngươi hàng năm cũng là muốn bất động sản thuế không giao chưa từng nghe nói ở unite status chỉ có tử vong cùng nộp thuế không thể phòng ngừa mà hơn nữa cái này hàng năm bất động sản thuế không phải là theo ngươi mua vào bất động sản giá cả tính toán là căn cứ hiện nay bất động sản giá trị tính toán nhà càng quý bất động sản thuế càng nhiều Liên nói một một m không tờ t chút khách khi mà nói thành phố new job tám mươi ầ người n sợ là khổ cực năm năm không ăn không uống đều kiếm lời không tới người có tiền trên tay khẳng định là không ngừng một bộ nhà ghế lái phụ trên s mở nghe lò kẹ nhấc lên chuyện phong úc bò lấy quấy sợi tóc tò mò hỏi chứ không phải nói một ba năm trước không cân nhắc sao lò kẹ cười cợt vừa vặn có ý nghĩ này trước hắn nói như vậy là bởi vì một hai năm chị thua gì người muốn giáng lâm m à n hạ t h tặng trời mới biết đến thời điểm có bao nhiêu kiến trúc vật sẽ bị chị thua gì quân đội cho đánh xấu vì lẽ đó lò kẹ không nghĩ ở chị thua gì quân đội giáng lâm trước mua nhà nguyên nhân căn bản nhất vẫn là trước hắn trên tay không tiền hắn ngược lại cũng chưa hề nghĩ tới có thể ở m à n hạ t h tặng mua nhà vì lẽ đó chị thua gì quân đội yêu đến đến. e sm e r nháy mắt một cái tay phải nâng vai hàm khuôn mặt tươi cười dịu dàng nhìn lò kẹ U, có tiền đây là hắn không có ý định gạt sm dù sao hai người là thế tử hơn nữa hiện nay hai người tiền lương đều là đi phu thê cộng đồng tài khoản như vậy cũng thuận tiện mỗi cái quý báo thuế tiền đây a s m lấy ra điện thoại di động liếc mắt nhìn hai người cộng đồng trong t r ư ơ n g mục n g ạ c trống không thay đổi a lò kẽ lắc đầu cười nói không nhanh như vậy g dơ dạ cụ lạ răng nanh cái kia bút khoản còn chưa tới đợi được đến thời điểm cùng nhau nữa chia có điều s m tựa hồ lý giải sai rồi tháng trước không phải cái kia từ đâu tới tiền g dơ dạ cụ lạ s e n t i n o sẽ v ỉ n x ị t nhằm vào là người đột biến mà người đột biến thuộc về siêu phạm sinh vật vì lẽ đó s e n t i n o sẽ v ỉ n x ị t chấp pháp nhân viên da thuộc hoặc nhiều hoặc ít đều là so với người bình thường biết nhiều hơn chút thế giới c h â n tướng chuyện như vậy bên trong cục cũng không có minh lệnh cấm chỉ bọn họ là s e n t i n o lại không phải kia đặc công càng không phải cái gì gián điệp đã qua một tháng sm có lúc gọi điện thoại tới lọ kẽ đang cùng bờ dân đả kích g dở dạ cũ lạ cũng không gạt sm lọ kẽ đơn giản cùng sm nói một hồi chuyện đã xảy ra sau đó nói chờ đẹp bị bên kia đem dở dạ cũ lạ răng nanh tiêu thụ đi sau khi lại phân như vậy khá là đơn giản khoảng thời gian này khả năng còn có vào sổ đến thời điểm đi bờ giúp linh bên kia mua bộ nên không thành vấn đề thành phố new y o r k giờ dạ cụ lạ có thể nhiều hơn nếu đã kích giờ dạ cụ lạ cái môn này chuyện làm ăn còn có thể tiếp tục làm tiếp lại có tiền lại có siêu phàm điểm số này buôn bán đốt đèn lồng cũng không tìm tới người đột biến người nghèo dựa vào biến dị từ câu nói này là có thể ra kết luận người đột biến bằng người nghèo edm nghe lỏ kẻ giải thích vẻ mặt có chút bừng tỉnh gật gật đầu sau đó cười nói ta còn tưởng rằng ngươi thăng trước đi tới ngươi vẫn muốn đi uy ly am sở chỉ cờ bên kia người đột biến phòng thí nghiệm đây chương bốn mươi mốt không thể ở nhà ăn vụn chương bốn mươi mốt không thể ở nhà ăn vụn người đột biến phòng thí nghiệm đúng đấy trước ngươi không phải nói muốn đi sao ồ nha lò kẽ nhớ tới đến t r ư ớ c là nói với sm quá cười cợt nói rằng qua một thời gian ngắn nên là có thể người đột biến phòng thí nghiệm w i l l i am sở chỉ cờ thượng ta không chế phòng thí nghiệm này chính là lò kẽ lựa chọn gia nhập sẹn tỷ nổ sẹ v ì n xịt mục tiêu chủ yếu bởi vì ngoại trừ giáo sư ít chắt lơ xạ vì hệ xạ vì hệ thiên tài học viện ở ngoài liền thuộc w i l l i am sở chỉ cờ thượng ta cái này người đột biến trong phòng thí nghiệm người đột biến nhiều nhất hơn nữa đẳng cấp cũng rất cao w i l l i am sở chỉ cờ người đột biến trong phòng thí nghiệm người đột biến tùy tiện một cái kém g ọ i nhất đều là g h m mạ cấp nếu như ngươi là cái g h m mạ cấp trở xuống người đột biến lời nói ngươi liền phòng thí nghiệm này cộng lớn cũng không vào được lọ kẹ so sánh w i l l i am sở chỉ cờ phòng thí nghiệm này nhưng là thèm nhỏ dại đã lâu hắn cảm giác chỉ cần có thể đi vào phòng thí nghiệm này hắn có thể ở một giây đồng hồ bên trong trực tiếp đạt thành giấc mộng của chính mình lợi dụng người đột biến biến chủng năng lực đem chính mình chế tạo thành sụt màn dầu gì hộ mệ len đờ đáng tiếc uy ly am sở chỉ cờ phòng thí nghiệm này địa điểm là cái câu đố vì phòng ngừa người đột biến biết phòng thí nghiệm này địa、điểm. mặc kệ là xe ngoại t i Vinship, n n o s e c ũ h ặ c cấp cơ mật tối cao. là quân đều hẳng ngũ đẳng n đội, tối sẽ VSS g mật o trừ washington cao tầng cùng với quân đội cao tầng ở ngoài cũng lại không ai biết phòng thí nghiệm này địa điểm thậm chí phòng thí nghiệm này chiêu mộ người mới đều là do w i l l i am sở chỉ cờ tự mình ở bên trong cục chiêu mộ dù cho lò kẹ đến bên trong cục đã hai năm cũng không biết cái này địa điểm đến cùng ở nơi nào có điều hắn cũng không có nản lòng hiện tại không vào được không biểu hiện tương lai không có cách nào đi vào ở lại bên ngoài cũng được trước tiên soạt s o siêu phàm điểm số đỡ phải đến thời điểm đi vào nhìn những người khiến người ta c h ả y dòng nước m i ế n g biến c h ù n g năng lực kết quả không có siêu phạm điểm số phục chế lò kẹ lúc đó là nghĩ như thế không có gì bất ngờ xảy ra lời nói chờ lần này giờ giả cụ là sự kiện triệt để hạ m à n kết thúc sau hắn cũng có thể đi người đột biến phòng thí nghiệm bởi vì đây là hắn cùng washington cao tầng đ à m luận điều kiện tốt ma di a hưu cũng có thể bàn điều kiện lò kẹ đương nhiên cũng có thể hơn nữa cái này cũng là hắn nên được hắn trợ giúp x é n tín nổ sẽ v ỉ n xịt mở rộng quyền chấp pháp h ạ mở rộng xen tín nổ sẽ v ĩ n xịt w a s i n t o n cao tầng quyền lên tiếng để báo đáp lại hắn cũng muốn gia nhập x e n tín đồ sệ v ỉ n xin hạt nhân cơ mật vòng n à y có vấn đề gì đây ta chỉ là muốn tiến bộ thôi lò k ẹ có thể đối với việc này hạ màn kết thúc sau khi gia nhập người đột biến phòng thí nghiệm tất cả những thứ này cơ sở đều là xây dựng ở bên trong cục có thể mở rộng quyền chấp pháp h ạ n thành phố new job giờ dạ cụ l à thật sự sẽ phát sinh bạo động chuyện này trên nếu như giờ dạ cụ l à không bạo động x e n tín đồ sệ v ỉ n xin không thể nhờ vào đó mở rộng quyền chấp pháp h ạ n lời nói như vậy hắn muốn đi người đột biến phòng thí nghiệm tự nhiên cũng là không có hy vọng nhưng hắn rất ý tưởng nay người đột biến phòng thí nghiệm hắn đi định rất đều không ngăn được loại kia lò kẹ mang theo s mờ trở lại màn hạ tờ tặng thuê lại căn hộ trong nhà vừa vào cửa s mờ liền t r u n g quanh loanh quanh lên hắn đem chìa khóa xe bỏ vào cửa tủ bát hoa quả bàn bên trong sau đó nhìn mỗi lần bay trở về đều muốn dò xét một hồi chính mình lãnh thổ thế tử mỉm cười nói thân ái ta cảm giác ngươi tựa hồ đối với ta ít một chút tín nhiệm s mờ từ trong phòng ngủ đi ra nhìn một chút phòng khách b ố n phía không nhìn lò kẹ câu nói này tự mình tự gật gật đầu lúc này mới nhìn về phía lò kẹ mỉm cười nói rằng lần này không ở nhà bên trong làm chuyện xấu lò kẹ khoe miệo kéo kéo ta lần nào trải qua chuyện xấu. e s mở cười đi tới lò kẽ trước mặt sau đó hai tay mở ra trực tiếp ôm lò kẽ cái cổ trên mặt mang theo tựa như cười mà không phải cười vẻ mặt lần trước trên giường cái kia mái tóc dài màu đỏ rực lần trước lò kẽ n h ư mày nhìn lại e s mở đó là đẹp bi ngày đó ngươi không phải cùng đẹp b i xác nhận sao hơn nữa ngày thứ hai ta nhưng là cho ngươi gửi qua đẹp b i bức ảnh cái kia mái tóc dài màu đỏ rực kỳ thực là nạ tạ xạ lần trước lưu lại hắn không chú ý kết quả e s mở sau khi trở về từ nệm kẽ hở bên trong tìm tới lò kẽ hết cách rồi chỉ có thể đem đoan đứt đẩy lên đẹp bi trên người hắn thậm chí ngày thứ hai lôi kéo đẹp bị đi nhiễm cùng nạ tạ xạ cùng khoản tóc đỏ chụp bức ảnh mạnh cho e s m e e r s m e r nhìn thấy bức ảnh sau khi sẽ không có nói cái gì nữa hắn đều cho rằng chuyện này đã qua kết quả còn giống như không quá lò kệ nhìn ôm chính mình khuôn mặt tươi cười dịu dàng thê t ử e s m e r nội tâm hắn có chút c h t dạ nhưng mặt ngoài vững như láo cầu nếu lựa chọn trong nhà lá cờ đỏ bên ngoài cờ màu con đường này vẫn là nắm giữ nhất định trong lòng t ổ chất lò kệ nhìn mình thê từ cái tiêm ộ t đôi rất gớ nhìn phỉ thúy con mắt ôn nu nói thân ái ta có hay không nói cho ngươi con mắt của ngươi rất gớ nhìn s mở thân mật ôm lọ k ẹ cũng là ôn n u nói thân ái ta có hay không nói cho ngươi con mắt của ta có thể nhìn thấy trong lòng bất kỳ ai bí mật lò k ẹ ngay vậy vừa mới chuẩn bị nói chuyện nhưng chưa kịp hắn nói chuyện đây s mở đã nhon chân lên sau đó ở hắn vành thai bên kia cắn một cái sau đó ngựa khi có chút thanh n u nói rằng thân ái ta không ngại ngươi ăn vụng nhưng ngươi mang về nhà ăn vụng ta liền rất chú ý lần sau nhưng không cho như vậy lò k ẹ sáng mắt lên theo bản năng gật đầu đầu hắn mới vừa hạ thấp đi một cm ở trong nháy mắt lập t ứ t rừng s mở giờ khắc này đã bơm ra ôm ấp nhìn duy trì ngẩng đầu cũng không phải gật đầu cũng không phải lọ khoe miệng mang theo không thể giải thích được nụ cười lò k ẹ ý nghĩ nhanh chóng chuyển động hắn rất là chân nhắn ho khan một tiếng n ữ khí rất là kiên định thân ái ta yêu ngươi ta cũng yêu ngươi e s m e r h i ế p một đôi cười mắt vì lẽ đó chúng ta đàm luận được rồi đàm luận được rồi chúng ta nói chuyện gì lò k ẹ rất muốn tới đây sao một câu nhưng nhìn e s m e r cái k i a một đôi giường như sẽ nói cười mắt ha ha cười gượng hai tiếng sau đó gật gật đầu rất tốt e s m e r mỉm cười mà nói sau đó không nói một lời lôi kéo lò kệ tay phải xoay người hướng về phòng ngủ đi đến lò kệ sửng sốt ai đi giả không ăn ta ăn trước m ó n chính ta muốn là ăn không đủ no ngươi cũng đừng muốn đi bên ngoài ăn lò kệ lần này thật sự bị trò cái hắn phản ứng lại thời điểm đã bị sm cho ném đến trên giường lò kệ nhìn xuất hiện ở trước mắt mình màu đen tất chân sau đó sẽ nhìn ăn mặc nữ tiếp viên hàng không chế phục đầy mặt quyến rũ thế tử không khỏi nuốt một hồi ngủ nước bắt đầu lấy tốc độ nhanh nhất thoát y phục của chính mình thời gian một cái nháy mắt hắn đã hoàn thành rồi chuẩn bị công tác lò kệ xoa xoa tay đầy mặt hưng phấn nụ cười nhìn nằm ở trên giường đối với mình n g c n g c tay thế tử phát sinh một tiếng kêu cái dị sau đó dường như đói bụng cầu như thế nhào tới hê、hey, hê、hey, hê、hey, nương tử ta tới rồi a ha ha ha nhẹ chút chương 42, tới cửa new dót sở cảnh sát chương 42, tới cửa new dót sở cảnh sát lần này đất dung núi chuyển lần này mưa to gió lớn ngày sau thuận tiện cùng nhau tắm một cái tắm rửa lò kẹ cùng sm ngồi ở phòng khách q u ầ y ba bên kia sm vừa ăn t i giả vừa có chút lười biếng cùng lò kẹ nói c h u y ệ n t h i ế m vì lẽ đó ngươi cùng bờ dân đội nghề không chảo người đột biến cả chảo giờ dạ cụ lạ làm sao có khả năng lò kẹ nợ nụ cười một tiếng lắc lắc đầu ngươi cũng không phải không biết bờ răng t ê n kia đối với người đột biến có cỡ nào cựu thị có thể bờ dân thê tử tử vong không phải là bởi vì bất ngờ ạ vậy cũng là bởi vì người đột biến mới bất ngờ chết lò kẹ nhún vai một cái bờ dân thê tử trước khi chết nhưng là đã mang thai nếu như là ta lời nói ta e sợ so với bờ dân còn có thể làm được c à n g tuyệt hơn p h i miệng xui xẻo nói xong lời cuối cùng lò kẹ nhìn e s m e r nhìn kỹ ánh mắt của chính mình phản ứng lại vội vã gõ mấy cái bản hắn đang nói cái gì mê sảng nào có chính mình chú chính mình lại nói chuyện như vậy không thể phát sinh tuyệt đối không thể s mờ nhìn lò kẹ vẻ mặt cười cận gỡ bỏ đề tài. nhưng i bờ dân một t sáu tổ, tổ tới? Tới rôn hắn kỳ thực cùng người đột biến không có cái gì huyết hại thâm cửu hắn vẹn vẹn là thuần túy hưởng thụ loại kia hành hạ đến chết cảm giác lò kẻ nghĩ đến bên trong lại là một trận thổn thức tháng này rôn bắt được mười hai tên người đột biến Đợi được cuối t h á người chuyển vận n đi g đột biến nhà tù thời tù điểm, không biết c ò nhân có mấy cái có mấy t ể sống. Sentino sẽ sao? Dôn ngược đãi người đột biến, chuyện này cũng không phải bí mật gì. Sẽ vỉn xịt trên giới đều biết. Nhưng này thì lại làm sao? Người đột biến, không n gì. giới đáy đột đều đột phải biết. lại mật xịt thì bí h làm quyền lò kẹ tuy nói cũng không quá thích đam mê ngược đãi người đột biến d ô n nhưng cũng sẽ không không lý do đứng ra thế người đột biến bất bình dùng hắn duy nhất có thể làm đến chính là mắt không gặp t â m không t h i ề n e s mờ nhìn thổn thức lò kẹ trên mặt miễn cưỡng bỏ ra vẻ tươi cười lắc lắc đầu nàng tự hồ cũng đang vì người đột biến tình cảnh cảm thấy thổn thức lò kẽ nhìn mình thê tử biểu cảm trên gương mặt cũng không có cảm thấy bất ngờ có người căm ghét người đột biến thì có người đồng tình người đột biến hiện nay tang nộ mà nàng thê tử sm vẫn luôn là người đẹp thiện tâm đồng tình người đột biến là kiện chuyện rất bình thường lò kẽ cảm nhận được cái đề tài này đối với người mình mỹ thiện tâm thê tử tựa hồ có hơi quá mức trầm trọng ho khan một tiếng được rồi ngươi thật vất vả trở về một chuyến không tán gâu công tác tâm sự nhà vừa nói hắn đem để ở một bên vài tờ bờ giúp l i n bất động sản tin tức đưa cho sm sm tiếp nhận tư liệu vẻ mặt hơi kinh ngạc thật mua a lò kệ khẳng định gật đầu nói ngược lại sớm muộn đều muốn mua thừa dịp hiện tại có tiền sớm một chút mua cũng được hơn nữa ngươi không cảm thấy này căn hộ hơi nhỏ sao s m hơi xứng sở quay đầu nhìn một chút hiện tại căn hộ t i ể u sao tiểu hai người chủ được có thể đến thời điểm hai chúng ta có hải tử thì có chút c h é n c h ú c liền cái trẻ con phòng đều không có lò kệ cùng s m giải thích thừa dịp vẫn không có mang thai đem nhà mua sau đó sớm một chút trước tiên đem trẻ con phòng cách đi ra đến thời điểm hải tử vừa ra tới là có thể vào ở hắn khởi đầu là không có kết hôn cái ý việc này nhưng ba ba bức có điều nếu kết hôn thật là trách nhiệm của hắn hắn khẳng định là gặp gánh vác lên đến lò k ẹ cũng không có loại kia coi như kết hôn cũng sẽ không muốn hải tự ý nghĩ bởi vì sinh con dưỡng cái cũng là kết hôn trách nhiệm một trong lò k ẹ hai tay đặt ở trên quầy ba cùng thê tử e s m e r sự tưởng tượng trong tương lai nhà mặt sau nho nhỏ trong vườn hoa mang theo bảo bảo đào nha đào hạnh phúc hình ảnh e s m e r một tay nâng q u a i hàm mặt mỉm cười nhìn lò kẹt h ậ t lòng lắng nghe l ắ ò k ẹ đối với hai người tương lai sự tưởng tượng hình ảnh rất đẹp s mở một đôi màu hổ phách hai con mắt dường như sẽ nói như thế một tay nâng quái ta hà lò kẹ uống xong trên tay b ù a bọn đem rượu ly phóng tới một bên ngón tay ở s mờ cầm nơi gãi gãi như thế nào có phải là không thể chờ đợi được nữa muốn sinh tiểu b ả o bảo, bảo? s mờ trực tiếp từ trên ghế cao chân hạ xuống hai con mắt mỉm cười nhìn lò kẹ lò kẹ t r ừ n g mắt nhìn có loại giống như đã từng quen biết vừa thị giác đi đâu sinh bảo b ả o a ngươi không cho hạt giống ta làm sao sinh lò kẹ theo bản năng nhìn về phía cửa sổ sắc trời bên ngoài đã đen hai người mới vừa lúc trở lại nhưng là liền trong buổi trưa cũng chưa tới ở bên trong phòng ngủ đợi một buổi trưa mới vừa mới kết thúc hiện tại lại tới dù cho là lò kẹ giờ khác này đều cảm giác mình hai viên thận ở mơ hồ gọi đau s mờ nhìn lò kẹ vẻ mặt mày l i ê u vậy một cái nếu không hư làm sao có khả năng lò kẹ dường như mẹo bị d ấ m đuôi nhi như thế nhìn về phía s mờ hư không thể tuyệt đối không thể bất kỳ nam nhân tại những phương diện khác cũng có thể nói mình không được chỉ có ở xỉ cả chuyện này trên không được không được cũng được cái kia đến đây đi ta một tháng không trở về mới vừa ba lần còn có hai mươi bảy lần ngươi nỗ lực một hồi tranh thủ tại đây ba ngày đem món nợ thanh ba ngày hai mươi bảy lò kẹ h á miệng rất muốn nói cái gì k h lò kẹo cười ha ha cười, khỏe n miệng co giùm ộ t bên v mấy lần sau đó nhận mệnh đáp một tiếng nhìn đi vào phòng ngủ s m e r lắc lắc đầu nhận nghe điện thoại này giấc lão đại xảy ra vấn đề rồi nữ rót sở cảnh sát đến rồi hả c h í n h đ a n g bốn mươi ba hàng hậu nhưng trung tâm rác chứng bốn mươi ba hàng hậu nhưng trung tâm rác lò kẹt chạy tới phòng an toàn thời điểm cửa xe cảnh sát vẫn còn ở đó thậm chí t ừ nguyên bản rắc điện thoại trong miệng một chiếc biến thành bây giờ bốn chiếc hơn nữa đã có cảnh sát tuần tra trình diện ở bắt đầu lôi kéo đường cảnh giới lò kẹ nhự nhữ mày đi từ trên xe xuống một tên chính đang lôi kéo đường cảnh giới cảnh sát tuần tra nhìn thấy đi tới lò kẹ sau khi vội vã ngăn lại chạm lò kẹ không đợi cảnh sát tuần tra nói xong tay phải vượt qua đưa ra chính mình chấp pháp giấy chứng nhận cảnh sát tuần tra nhìn giấy chứng nhận trên tên còn có ss s tiêu chí hơi xứng sờ sentino đặc cân c ụ người nào chịu trách nhiệm nơi này cảnh sát tuần tra phục hồi tinh thần lại n h i ê n g đầu qua chỗ khác theo bản năng nhìn về phía cách đó không xa g á i k i a chính đang một xe cảnh sát bên cạnh cùng một tên thường phục nữ giới nói chuyện nam thám tử là rót giờ s ở tạ s、si、ì thám tử trường lò k ẹ hướng về trả lời chính mình vấn đề cảnh sát tuần tra nói câu cảm t ạ vô vô kỳ vai sau đó hướng về cách đó không xa rót giờ s ở tạ s、si、ì thám tử trường đi tới rót giờ s ở tạ s、si. ì gần s ở tạ s、si、ì ba ba vẫn được ra không tính là giả hơn nữa tựa hồ còn có chút tiểu xoáy đây lò k ẹ hướng về rót giờ s ở tạ s、si、ì thám tử lớn lên vừa đi quá khứ thời điểm trong lòng nghĩ như vậy đang cùng kết bệ kịp thương lượng có m u ố n hay không mạnh mẽ tấn công đi vào d ó t giờ sợ tạ s ỉ chú ý tới hướng về hắn bên này đi tới lò kẹ d ó t giờ cùng bệ ký khiến cho một cái ánh mắt người sau cũng là thuận thế đưa mắt rơi vào đi tới lò kẹ trên người lò kẹ trước tiên mở miệng d ó t giờ sợ tạ s ỉ thám tử trường ta là người là lò kẹ ấn độ ibu sentino se v i n x i t cao cấp đặc công lò kẹ đi tới d ó t giờ trước mặt tự giới thiệu mình một hồi sau đó đem chính mình giấy chứng nhận đưa cho người sau lập tức chỉ vào trước mặt phòng an toàn đây là chúng ta cục phòng an toàn ta người đang ở bên trong hắn không có nói với ngươi sao hắn nói rồi nói chuyện không phải rót giờ mà là rót giờ bên cạnh nữ thám tử lò kẹ nhìn về phía lên tiếng nữ thám tử Kết bẹ kịp. bẹ nữ thám tử tự giới thiệu mình nữ rót sở cảnh sát hoàn toàn cục hùng á n tổ lò kẹ nghe danh tự này thật lòng liếc mắt nhìn nữ thám tử gián dấp Kết bẹ kịp, bẹ này không phải phim mỹ linh thư diệu t h á m bên trong sao lò kẹ không chút biến sắc khẽ mỉm cười cùng mẹ kịt nắm tay nếu thủ hạ của ta đều cho thấy thân phận cái t ê n nữ rót sở cảnh sát làm sao bên cạnh rót g i ngẩng đầu nhìn hướng về lò kẹ đánh gãy lò kẹ lời nói nói ra nguyên nhân chúng ta để hắn đưa ra giấy chứng nhận hắn nói quên dẫn theo hơn nữa chúng ta để hắn đi ra hắn cũng không ra lò kẹ nghe dót giờ đưa ra đến nguyên nhân trực tiếp trầm mặc sau đó bá một tiếng hướng về phòng an toàn bên k i a quát chết tiệt giấy chứng nhận không mang ngươi làm sao không cho ta gọi điện thoại rác âm thanh từ phòng an toàn bên trong chuyên gia trung gian mang theo một chút kinh hỷ lão đại ngươi rốt cục đến rồi ta điện thoại di động không điện ta để bọn họ đem điện thoại di động ném vào đến bọn họ không làm nhất định phải ta đi ra ngoài dót giờ cùng bẹ kịt lẫn nhau đối diện một ánh mắt sau đó không nói một lời nhìn lò kẹ lò kẹ khoe miệng co giật hắn đều không cần đến xem hai người kia vẻ mặt liền biết hai người kia muốn nói điều gì không ngoài chính là xem này không trách chúng ta đi là vấn đề của các ngươi cho thấy thân phận giấy chứng nhận không có cũng coi như chúng ta để hắn đi ra hắn không ra, còn cờ mờ nờ muốn muốn chúng ta đem điện thoại di động ném vào này không phải ở đảo ngược thiên cương mà l ò kẹ nhắm lại hai con mắt hít sâu một hơi hắn liền nói mà ở đến thời điểm hắn ngay ở nghĩ tại sao giắc không có cho mình trả lời điện thoại cảm tình là điện thoại di động không điện cũng còn tốt hắn con mẹ nó đúng lúc chạy tới này nếu như muộn một lúc nữ do sợ cảnh sát sợ là đã phá cửa mà vào lò kẽ ý nghĩ chuyển động một lần nữa mở hai con mắt cười khổ một tiếng nhìn về phía d ó t giờ cùng bẹ kịt từ trong túi tiền lấy ra chính mình danh t h i ế c hộ sau đó phân biệt cho hai người đưa tới một tấm xin lỗi đêm nay phiền phức các ngươi d ó t giờ cùng bẹ kịt tiếp nhận danh thiếp liếc mắt nhìn không có chuyện gì chúng ta cũng là lại đây kiểm tra một hồi nếu biết nơi này là các ngươi vậy chúng ta trước hết đi rồi kỳ thực vốn là cũng không có chuyện gì trước mắt nếu xác định nơi này là quân đội bạn địa bàn vậy thì càng không có chuyện gì lò kẽ lại một lần nữa nói tiếng cám ơn sau đó cùng dóp giờ cùng bẹ k ị phân biệt nắm tay lại một lần nữa nói một tiếng xin lỗi ai bảo chuyện này xác thực là bọn họ có lỗi trước đây rót giờ cùng mẹ kịp thu hồi danh thiếp cũng không có dừng lại lâu chỉ huy tới được cảnh sát tuần tra lui lại đường cảnh giới sau sau đó cùng lò kẹ nói một tiếng gặp lại sau đó liền lục tục chạy xa nơi này chỉ trong chốc lát lưu rót sở cảnh sát triệt tràng kết thúc lò kẹ đưa mắt từ đi xa đèn hiệu cảnh sát trên thu hồi m ặ t không hề cảm xúc đi tới phòng an toàn cửa vang lên cửa phòng l à t a mở cửa giáp dứt mau đem cửa mở ra ló đầu nhìn về phía lò kẹp h í a sau lão đại bọn họ đi rồi lò k ẹ gật gật đầu không nói thêm gì đi thẳng vào trong phòng hắn cũng không có bởi vì chuyện mới vừa rồi trách cứ giác giác tuy nói hình dáng cao lớn t h u k ệ n h thậm chí còn có chút hung thần á c s ắ t dáng vẻ có thể tính tình hàm hậu là cái người đàng hoàng giác đối với hắn là rất trung tâm nếu không thì lời nói lọ kệ cũng sẽ không sắp xếp giác nắm lấy con kia từ bỏ đi trong kho chứa phi cơ trốn đi dở dạ cụ lạ tài xế quyển sau liền thu xếp ở đây ngược lại cũng không có xảy ra chuyện gì vì chút chuyện nhỏ này c ỡ trách người mình không cần thiết lọ kệ đợi được giác đóng cửa phòng sau khi liền đưa mắt rơi vào giờ khắp này cả người trói đầy nước thành bom đang ngồi ở trên ghế xô p a dở dạ cụ lạ tài xế q u y n trên người Huynh này giờ dáng khắc có c dấp ú t thế thảm.、Cánh、tay phải bị chém đứt. Cánh phải chém Thậm chí bị giờ t, làm i phải, ề đều n ngay chân thường trình lượng. bên n g ra lấy thấy cả có được thể độ Lộ mắt ở o i thiêu Giờ giống làn này còn dáng nhìn da, dấu qua, có khắc cực bị đốt vết. quá vẻ, kỳ ộ t từ trong tàn tật T. con cháy cứu cụ người bên mới đám Làm vừa ra bị dạ lạ. sao làm cái tên này không thành thật lao đại theo ở phía sau giác quán giận một câu sau đó nói mới vừa cái tên này thừa dịp ta đi trên lầu tìm dây s ạ c còn dự định chạy đây chính là cái tên này đem nựu rót sợ cảnh sát trêu chọc tới được giáp n ổ nước bọn ngồi ở trên ghế s o f a q u ỳ n n dường như cùng đầu gỗ như thế không n ú p ních không nói tiếng nào lò kẹ hai tay cắm vào túi đi tới s o f a trước nhìn túi đầu dường như đang giả c h ế t q u ỳ n giáp từ phía sau đưa đến một cái ghế l ã o đại ngồi lò kẹ không nói gì ngồi xuống ghế sau vệ chân một bên từ trong lồng ngực lấy ra thuốc lá đưa cho giáp một cái sau khi cho mình đốt hướng về trên ghế s o f a q u ỳ ề n phun ra một đám khói vòng vòng khói trực tiếp về phía trước phút ở q u ỳ ề n trên mặt q u ỳ ề n ngầm đầu mặt không hề cảm xúc nhìn lò kẹ c h ư n bốn mươi bốn ộ t huyết thần xuất hiện c h ư n bốn mươi bốn ộ t huyết thần xuất hiện truyền trạng thái rất thoát tưởng thoát, kết quả bị một trúng tay rằng xấu đau. này máy bay, chạy còn bắn lén đánh giờ đi đi cái phải. khắc kho chứa cánh Lúc đó đã bỏ bị quả vậy cũng là thiên khắc giờ dạ cú l ạ k i a cực tím viên đã tới cánh tay hắn lúc đó liền bắt đầu tự cháy chưa kịp hắn phản ứng lại đây liền nhìn thấy một cái giường như man hùng như thế bóng người tráng hắn v ọ t tới trước mặt mình đối với mình cánh tay chính là giơ tay chém xuống trong miệng còn nói thầm thiếu một chút gặp rắc rối loại hình lợi nói đợi được hắn phản ứng lại một bộ nước thánh điều khiển từ xa bom quần áo liền mặc lên người hắn liền bị trói tới nơi này một đêm vô sự Quyền phát hiện, bắt cóc hắn á t h i bị ắ t c khu ắ n tới vực rộng lớn vết bỏng không chỉ như vậy chân phải còn bị đánh gãy hơn nữa y phục trên người cũng một lần nữa đổi một bộ cảng to lớn hơn liều lượng nước t h á n h bom hắn hiện tại rất đau quyền cố nén từ trên người các nơi truyền đến đau đớn làm hết sức để cho mình mặt không hề cảm xúc cùng lò kẹ đối diện lò kẹ cười ha ha cười tâm sự quỳnh cái kia dường như cũng bị acid đặt tẩy qua miệng trầm mặc một hồi t r ầ m rãi mở ra âm thanh khàn khàn dường như ngậm lấy hải x a đang nói chuyện như thế tán g â u cái gì ý c ò n đang làm cái gì âm n h ư kế hoạch quỳnh ngay vậy hai con mắt không bị khống chế còn rút lại một hồi lò kẹ cười khẽ một tiếng có thật không ta không tin có câu nói nói thế nào tới lãnh đạo l ã o bà đều không nhất định có lãnh đạo thư ký còn có tài xế hiểu rõ lãnh đạo mặc kệ là ở thế giới nào bên trong kẻ bề trên bí mật có thể người nhà không biết có thể kẻ bể trên thư ký còn có tài xế nhất định bao nhiêu sẽ biết một ít mà quỳn chính là ý cồn tài xế cái này cũng là lò kẻ ở lúc đó nhìn quỳn chạy đi sau khi không có lên tiếng nguyên nhân vị trí hắn cũng rất hiếu kỳ ý cồn đến tột cùng đang nhu đồ cái gì bày đặt trên nhảy dưới lùi b ờ là không giết luôn không khả năng Ủy cồn là b ờ l à cha đi nếu không thì sẽ như vậy c h i ề u trùng hắn lò kẻ không đợi quỳn đáp l ờ i lại một lần nữa nói rằng mặc kệ ý cồn có âm mưu gì kế hoạch hắn đều đã chết rồi một cái người chết bí mật ngươi không cần thiết thế hắn bảo thủ nếu như ngươi còn muốn sống rời đi lời nói quỳnh hơi s ư ơ n g sở nhìn về phía lò kẹ trong tròng mắt né qua một t i a kinh hỷ cùng không dám tin tưởng ngươi sẽ làm ta rời đi chết tử tế không bằng sống dựa hắn từ bỏ nhân loại thân phận trở thành ỷ cồn huyết phó vốn là vì có thể sống mãi dù cho vĩnh viễn trở thành ỷ cồn huyết phó vậy cũng là sống mãi lò kẹ đón quỳnh ánh mắt trực tiếp đưa ra khẳng định đáp án đương nhiên tiền đề là ngươi phối hợp quỳnh nghe được câu này trong ánh mắt kinh hỷ cùng không dám tin tưởng biến mất rồi lò kẹ thịt mũi nợ nụ cười có thể thấy ngươi là một người thông minh ta yêu thích cùng người thông minh giao thế với vì lẽ đó ngươi phối hợp ta nhường ngươi sống s ó t rời đi nơi này ta quỳnh tâm âu trong ánh mắt thần thái đang điên cồn u g biến hóa lò k ẹ lẳng lặng đánh trên tay mình thuốc lá quỳnh một lần nữa n g n g đầu ỵ cồn thật sự chết rồi lò k ẹ khỏe miệng hơi d ư ơ n g lên quỳnh xác thực là một người thông minh xem hiện tại không cứ gọi chủ nhân trực tiếp gọi thẳng tên l ý quỳnh lắc lắc đầu ta không tin không ai so với hắn biết ỵ cồn phở xác thực lực cấp há giờ dạ cú lạ hầu như là bây giờ thành phố nịu rót dạ cú lạ lên cao hơn nữa ỵ cồn tâm cũng hắc nhìn cái kia mười ba con thuần huyết giờ dạ cú lạ ở ỵ còn không chút biến sắc kéo dài nuôi ngựa tiên thảo tình huống chỉ sợ bọn họ chính mình cũng sẽ không nghĩ đến thực lực của bọn họ bây giờ đã liền cấp xê dở dạ cụ lạc ũ n g không bằng lò kẽ nhìn ngoài miệng nói không tin tưởng nhưng vẻ mặt nhưng tràn ngập có thật không bỉn cười ha ha cười sau đó tựa hầu nghĩ tới điều gì đem tay phải luồn vào túi láo một viên nhẫn xuất hiện ở lò kẽ trên tay quỳnh ánh mắt ở nhẫn xuất hiện một khắc đó liền rơi vào mặt trên lúc này tổng tin ta nói chưa quỳnh không nói gì mà là không nhúc nhích nhìn lò kẽ trên tay thường thức nhẫn lò kẽ nhìn vẻ mặt cổ tay khé n ú c n í c h trực tiếp đưa tay trên nhận hướng về quỳnh bên kia thả、tới. quỳnh báo một tiếng tiếp được nhẫn sau đó dùng còn sót lại tay trái tinh tế quan sát v ẽ mặt trong vui mừng mang theo ném đi mừng như điên lò kẹt về chân một tay ngâm vai hàm mỉm cười nhìn quỳnh như thế nào xác định chưa quỳnh cũng không ngẩng đầu lên theo bản năng đáp lại một hồi sau đó phản ứng lại ngẩng đầu nhìn thấy lò kẹt cái k i a ánh mắt hài hước lò kẹt khỏe miệng hơi d ư ơ n g lên trả lời vấn đề của ta chiếc nhẫn này ta cũng có thể đưa cho ngươi khoảng chừng trái phải có điều là viên có thể chống đỡ tia cực tím nhận thôi hắn không cần lò kẹ biểu thị có thể có hiện tại thành tựu đều nhờ chính là chính mình cá nhân nỗ lực vạn ngàn sức mạnh to lớn quy về tự thân ngoại vật trò và tôi quyền nghe lò kẹ câu nói này đem nhẫn chăm chú n ắ m ở trên tay thật sự đương nhiên lò kẹ gật đầu hiện tại nói cho ta ỷ cồn khi còn sống muốn làm gì quyền há miệng nhìn một chút lò kẹ ở c u ố i đầu nhìn một chút trong tay mình nguyên bản thuộc về ỷ cồn nhẫn hít sâu một hơi một lần nữa ngẩng đầu nhìn hướng về lò kẹ bắt đầu công thuật theo quyền im tiếng lò kẹ cũng biết ỷ cồn trước n g u tính triệu hoán huyết thần bắt đầu nhận tội quỳnh vào đúng lúc này cũng là biết gì đều nói hết không giấu giếm gật đầu cái này cũng là ỷ cồn không giết mỡ lạ nguyên nhân hắn cần mỡ l à máu tươi còn có mười ba con thần u huyết dở dạ cụ lạ trưởng lão máu tươi đến hiến tế do đó triệu hoán huyết thần chỉ có điều triệu hoán huyết thần thượng cổ thần chú vẫn không có bị phiên dịch đi ra cái này cũng là tại sao ỷ cồn khoan dung mười ba con thần u huyết dở dạ cụ lạ c ư ờ i ở trên tay hắn còn có không nhìn mỡ lạ ở buổi tối g i ế t dở dạ cụ lạ lập tức rượu và thức ăn nguyên nhân thực sự lọ kệ suy nghĩ tìm tỏi cầm của chính mình hắn không từ đầu tới đôi xem qua mỡ lạ bộ phim này Nhưng huyết thần, hắn vẫn tựa hồ đang bỡ lạ bộ phim này bên trong cái này huyết thần thật giống chính là bột ớ i vì lẽ đó ỷ cồn không phải bột cái này huyết thần tài là chỉ cần là cái ỷ cồn liền cho hắn bạo hai trăm siêu phàm điểm số nếu như cái này huyết thần đi ra lời nói có thể bạo bao nhiêu lò kẹt túi đầu ánh mắt lấp lõe nhưng l à yên tĩnh ngồi ở trên ghế s o f a tay trái chăm chú nắm bắt nguyên bản thuộc về ỷ cồn nhẫn có chút sốt sáng cùng bất an nhìn lò kẹt dù sao hắn là chết hay sống liền trước mắt cái này tựa hồ không có chút nào sợ sệt dở dạ cụ la bạo động hung hãn đánh chết chủ nhân của mình nam nhân trong một ý nghĩ Chương ta không tiến bộ ngươi làm sao tiến bộ chương bốn mươi lăm ta không tiến bộ ngươi làm sao tiến bộ phòng an toàn cửa phòng mở ra mất đi chính mình cánh tay phải đồng thời chân phải còn gãy xương q u ỳ n xuất hiện ở cửa cẩn thận từng ly từng tí một đi ra khỏi phòng sau đó quay đầu nhìn về phía phòng an toàn bên trong trong phòng lò kẹ hai tay đặt ở phía sau nhìn đi tới cửa quỳnh trên mặt mang theo ôn hòa thêm cổ vũ mỉm cười một bên rắc vây quanh hai tay dường như lạnh lùng núi nhỏ như thế dầm q u ỳ n nhìn thấy rắc theo bản năng nuốt một hồi n g nước sau đó nhìn về phía lò kẹ đại nhân ta thật sự đi rồi lò kẽ nụ cười như do xuân thửng đi thôi không biết tại sao quy nhìn lò kẽ nụ cười trên mặt t h ầ m đến hoảng t a thật cút được rồi quy vội vã im tiếng sau đó cũng không q u a y đầu lại chạy ra ngoài không tới ba cái hô hấp cơ phu hình dáng đã chạy liền cái bóng đều không nhìn thấy căn bản không thấy được hắn chân phải bị người đánh g â y r á n g vẻ lò kẽ nhìn mới vừa quyền đi ra ngoài cái k i a nơi nào xem gậy xương r á n g vẻ cười gần một tiếng lắc lắc đầu ngụy trang đến mức thật rộng a g i á đi về phía trước vài bước một lần nữa đem cửa thoát hiểm đóng lại nghe lò kẽ câu nói này có chút ngạc nhiên nhìn về phía lò kẽ lão đại ngươi biết hắn là trang ngươi còn để hắn đi trước khác nay khác lò kẹ ở đêm nay trước là không có dự định lưu quyền cái mạng này hắn vốn là muốn từ quyền trong miệng biết ỷ cồn đang đuổi trò xiết gì sau khi liền trực tiếp đem quyền cho quét dù sao siêu phàm điểm số ít hơn nữa vậy cũng là siêu phàm điểm số tới nhưng ở quyền nhắc lên ỷ cồn huyết thần kế hoạch sau khi hắn thay đổi chủ ý lò kẹ cùng r ắ c ở phòng an toàn trên ghế sofa ngồi xuống lần nữa sau khi đ ă m chiều hướng về r ắ c nói rằng cái này q u y không chỉ có thông minh hơn nữa dã tâm còn không nhỏ rác cao mày thông minh ta ngược lại thật ra nhìn ra rồi nhưng dã tâm hắn thật giống không nhìn ra dỗ lạ hạ ha cười nói ngươi mới vừa cẩn thận quá cái này q u ỳ n h xem nhận anh m ắ t sao g i á t suy nghĩ một chút không chú ý ta chú ý lò kẹ cười nói cái này q u ỳ n h nhìn thấy ỉ y c ò n cái kia nhận thời điểm ngoại trừ có khiếp sợ c ũ n g không dám tin tưởng ở ngoài còn có chính là tham lam mà tham lam là d i tâm căn nguyên b ê n g i á t như hiểu mà không hiểu gật đầu hắn lại có chút ngờ vực nhìn về phía lò kẹ lão đại nếu hắn có d i tâm vậy ngươi còn giữ hắn làm gì bởi vì ta muốn cho hắn đem huyết thần cho gọi ra đến huyết thần không sai lò kẹ gật đầu đây chính là vì cái gì hắn thay đổi chủ ý thả quyền rời đi nguyên nhân vị trí giác nhìn lò kẹ trên mặt mỉm cười vẻ mặt không tự chủ được gãi gãi đầu hắn cảm giác mình đầu có chút nữa tựa hồ thật giống muốn mọc ra món đồ gì như thế lão đại cái này huyết thần thật giống không phải cái gì tốt ngoạn ý đây không hiểu không hiểu giác lắc đầu hoàn toàn không hiểu nổi chính mình lão đại làm như vậy dù ý ở nơi nào huyết thần không ra thành phố new york làm sao loạn thành phố new york không loạn bên trong cục làm sao mở rộng quyền thế bên trong cục không mở rộng quyền thế lao đại người ta làm sao tiến bộ l ã o đại ngươi ta không tiến bộ ngươi cùng đẹp bị bọn họ còn làm sao tiến bộ g i á c nháy mắt một cái nhìn về phía lò kè ánh mắt nhìn qua không có bất kỳ bị vật b ẩ n thiệu cho ô nhiễm đến trong suốt lão đại ta cảm thấy đến hiện tại liền rất không sai không tiền đồ lò kẽ bị g i á c câu nói này cho trình ở hít sâu một hơi ném cho g i á c một cái lời bình sau đó lắc đầu nói quên đi nói với ngươi ngươi cũng không hiểu không còn sớm trở về đi thôi g i á c ô một tiếng vừa mới chuẩn bị từ trên ghế s a l o n đứng dậy đột nhiên thật giống lại nghĩ đến một chuyện gãi gãi đầu lão đại ta còn có cái vấn đề ngươi thật cảm thấy đến q u ỳ n h gặp cùng như ngươi nghĩ triệu h ắ n huyết thần trừ phi hắn suốt đêm chạy trốn hoặc là đúng là ta nhìn lầm hắn một chút dã tâm đều không có nhưng b ợ lạ còn sống sót mà q u ỳ n h cũng còn sống sót hiện nay thành phố nêu rót sợ là không có bất kỳ một con dở dạ c ụ lạ có thể cùng b ợ lạ chống lại mà cái k i a m mười ba con thuần huyết dở dạ c ụ lạ bị ỷ còn dùng ngựa tiên thảo nuôi n ấ n g thực lực so với cấp C dở dạ c ụ lạ cũng không bằng đặt tại q u ỳ n h trước mặt cũng không có đường tuyến có thể cùng lựa chọn vợ lạ khôi phục sau khi nhất định sẽ tiếp tục săn giết dở dạ cũ lạ mà lần này không có bất kỳ một con dở dạ cũ lạ có thể ng mười ba con thuần huyết dở dạ cụ lạ đúng là có thể chỉ khi nào này mười ba con thuần huyết dở dạ cụ lạ ra tay nhất định sẽ phát hiện tự thân vấn đề chuyện này đối với có d a tâm q u ỳ n h mà nói nhưng là cái tin tức xấu tới nếu như q u ỳ n h thật sự có d a tâm lời nói lò k ẹ phục hồi tinh thần lại nhìn về phía rác trực tiếp nhạc nợ nụ cười ngươi đến cùng còn có mấy vấn đề cái cuối cùng thật sự nói cái kia rác h á miệng nhìn lò k ẹ cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi lão đại làm sao ngươi biết quyền cho gọi ra huyết thần là dùng để đối phó bỡ lạ vạn nhất cái tên này cho gọi ra huyết thần tới đối phó chúng ta làm sao bây giờ đây lò k ẹ nghe vậy mặt không hề cảm xúc nhìn về phía r ắ c r ắ c nháy mắt một cái làm sao lão đại ta nói sai sao lò k ẹ mỉm cười lắc đầu rắc sau đó đẹp bi lại nói ngươi đ ầ n ta cái thứ nhất không đáp ứng r ắ c sáng mắt lên thật sự lò k ẹ v ẻ mặt nghiêm túc ừ một tiếng sau đó vô vô rắc vai như vậy ngươi nếu như thế lo lắng l ờ i nói vậy ngươi hiện tại đi ra ngoài tìm tới cái kia vẫn không có xuất thế huyết thần trực tiếp một đau chặt rác sửng sốt nhìn vẻ mặt thật lòng lò kẽ tay phải chỉ theo bản năng chỉ về chính mình a ta sao có thể có thể cái r á m lọ kẹ hư chân đạp một cái r ắ c cái mông không vui nói ngươi cũng có thể nghĩ ra được sự tình ta sẽ nghĩ không tới sao ta đều không lo lắng ngươi lo lắng cái r á m trời s ắ p xuống có cao to đầy nơi này là nơi nào dù cho cái này huyết thần muốn gì thế vậy thì như thế nào hắn liền không tin coi trái đất vì chính mình độc chiếm giang hồ vĩ đại thượng cổ tôn giả gặp trơ mắt nhìn tất cả những thứ này phát sinh cho tới lo lắng cái k i a huyết thần hội tìm đến mình t h i ề n phước lao tử sẽ không chạy trốn sao lò kẹt r o n g lòng nghĩ như vậy chàng muốn ở cùng giáp đối thoại trực tiếp rời đi phòng an toàn lên xe phát động sau khi hướng về chính mình thuê lại căn hộ chạy tới hắn cách nhà còn có hai trăm mét một nhà tiệm thuốc ngừng lại suy nghĩ một chút mua một bình t r ợ hứng đồ chơi hay lúc này mới một lần nữa lên xe đánh chết thành công thu được siêu phàm điểm số nam trước mặt siêu phàm điểm số hai trăm bốn mươi mốt vẫn lạ vẫn là, là quỳn h chương bốn mươi sáu tiếp thu ý c ổ n di sản quỳn h chương bốn mươi sáu tiếp thu ý c ổ n di sản quỳn h một con chuyên môn phụ trách ở ỷ cồn căn hộ rộng lớn trong cửa dở dạ cụ là chừng lớn hai con mắt nhìn nắm đầu hắn cụt một tay tàn tật dở dạ cụ lạ hắn liền nghe đến dưa hấu nổ tung âm thanh từ trên đầu của mình chuyển ra mất đi đầu lâu dở dạ cụ l ạ ngã xuống đất nương theo chạy xuôi máu đen thân thể tứ chi ở vô ý thức có giật q uy mặt không hề cảm xúc nhìn trước mặt hắn nằm ba bộ thi thể không đầu sau đó hít sâu một hơi trực tiếp đẩy ra nguyên bản hắn cần được cho phép mới có thể túi đầu đi vào thuộc về ỷ cồn căn hộng hộ lớn bên trong trong phòng ỷ cồn n ó chiếm cái t i ê một trắng một đen nữ g i dạ cụ là che khuất chính mình không chút thì vết thân thể q u ỳ n h người điên ạch lên tiếng bạch giờ dạ cụ lạ vẫn chưa nói hết liền cảm thấy thấy hoa mắt đợi được phản ứng lại thời điểm đã bị q u ỳ n h nắm vận mệnh nhất hầu bên cạnh hắc giờ dạ cụ lạ thấy cảnh này nội tâm đột nhiên bay lên dự cảm không tốt q u ỳ n h nhìn mình trên tay bạch giờ dạ cụ lạ trong mắt lập lọe tương tự với hình quạt nhận biết đồ thần thái hắn đối với cái này vai quyền giờ dạ cụ lạ ấn tượng đặc biệt thâm cái này vai quyền giờ dạ cụ lạ nhưng là ngay ở trước mặt đông đảo giờ dạ cụ lạ trước mặt nói hắn là ỉ cồn nô tài tuy rằng cầu nô tài cái này là sự thực có thể đại ca cười nhị ca ta là cầu trong trong hát i nữ giờ cái u dạ cũ là nhìn ngã xuống đất thi thể không khỏi kinh ngạc thốt lên một tiếng sau đó phản ứng lại che miệng mình ánh mắt kinh hoàng cùng bất an nhìn đưa mắt rơi vào trên người nàng quỳn còn có q u y n n tay phải chỉ trên cái viên này quen thuộc nhẫn quyên mặt không hề cảm xúc nhìn hát nữ giờ dạ cũ lạ hắn rất hài lòng h ắ t nữ giờ dạ cũ là nhìn hắn ánh mắt quyền trực tiếp đi tới hát nữ dở dạ cụ lạ trước mặt sau đó dùng chính mình độc thủ đặt ở hát nữ dở dạ cụ lạ trên đầu người sau thân thể run lẩy bẩy quyền bàn tay dùng sức hát nữ không dám phản kháng thuận thế quỷ gối quyền trước mặt xì kéo quyền t h ấ p mâu nhìn hát nữ dở dạ c ụ lạ nữ khí t h ă m thẳm ta hiện tại hỏa khí rất lớn quyền n g ử a đầu nhắm mắt cảm thụ này sống sót sau tai nạn kích thích còn có còn có sống sót sau tai nạn sau khi may mắn có cái gì vui sướng là có thể so với được với đề đã từng chủ nhân của mình nữ nhân thần phục ở dưới chân hắn muốn tới vui sướng đây vào đúng lúc này quỳnh cảm nhận được ý cồn đã từng nắm giữ quá vui sướng hắn l ặ n g lặng đứng tại chỗ t h ư ở n g thụ đã từng ý cồn nắm giữ đánh ngộ hắn gái kia dường như bị đốt cháy khét thân thể làn da mặt ngoài dường như có vô số giỏi bọ đang n g ọ nghệ như thế thậm chí liền ngay cả hắn gái kia cụt tay địa phương cũng đang chầm chầm n g ọ nghệ nương theo quỳnh từ hết hầu phát ra một tiếng khác nào như g i ã thú gào thét quỳnh nợ nụ cười hát nữ thấy thế tay phải kéo chính mình còn đắp lên người khăn tám đối với quỳnh không hề bảo lưu biểu thị thần phục đồng thời trên mặt cũng là càng thêm lộ ra nụ cười c ư ờ ế n g ũ quỳnh nhìn lướt qua ở trên giường chờ ta h á c nữ cúi đầu phục tùng nữ khí mềm mại nàng vốn là vì sống mãi lựa chọn làm y cồn món đồ chơi ta chỉ cần sống sót ai chơi ta đều được q u y nhìn giờ khắp này cả người dường như hoàn toàn thần phục h á c nữ trong mắt loe ra một chút ánh sáng sau đó nhấc chân xoa bóp một cái h á c nữ trái tim vị trí cười hát hát một tiếng sau đó xoay người một lần nữa hướng về cửa đi tới nếu không là hắn còn có chuyện muốn làm hắn hiện tại liền hận không thể đem đã từng thuộc về chủ nhân hắn y cổn nữ nhân đệ ở trên người tàn nhẫn mà v à ngược từ hệ người lấy oán trả ơn đắc chí liền càn rỡ này hình dung chính là quỳ quyền một đường đi thẳng đi đến thang máy hơn mười người người vô gia cư d á n g dấp dở dạ cụ lạ đã ở chỗ này chờ đang nhìn đến quyền sau khi đi vào không hẹn mà cùng túi đầu nếu như nói trước hắn là ỷ cồn cầu nô tài như vậy trước mắt này mười mấy con dở dạ cụ lạ chính là chó của hắn nô tài quyền từ trong túi tiền đem mới vừa một bên hưởng thụ h ắ c nữ phục vụ một bên dùng bút máy viết xuống đến mười mấy người tên cùng địa chỉ trang giấy đưa tới phía trên này mười hai con dở dạ cụ lạ n g h ĩ biện pháp để bọn họ nhìn thấy ngày mai mặt trời lò kệ nói không sai quyền xác thực là cái có dã tâm dở dạ cụ lạ hắn ở lò kệ lấy ra chiếp nhẫn kia sau khi liền khẳng định ỷ cồn đã chết rồi bởi vì chiếc nhẫn này chính là ỷ cồn chủ nhân thường cho hắn khi chiếm được chiếc nhẫn này sau khi dù cho ỷ cồn tắm rửa thời điểm đều sẽ không lấy xuống đi tới mà hiện tại ỷ cồn chết rồi đối phương thích hợp mà thay thế hắn ở từ phòng an toàn chạy đến về tới đây trên đường cái ý niệm này liền cũng không tiếp tục bị khống chế chen chúc mà ra có điều muốn làm được điểm này cũng không dễ dàng hắn tuy nói là ỷ cồn cầu nô tài có thể ỷ cồn cầu nô tài cũng không chỉ có hắn một cái hơn nữa thẳng thắn mà nói hắn còn chưa là ỷ cồn đông đạo cầu nô tài bên trong được sùng ái nhất cái kia ở trước hắn còn có mười hai tên cầu nô tài nhưng không có chuyện gì để này mười hai tên cầu nô tài biến mất hắn không phải thành ý còn được sùng ái nhất cái k i a cầu nô t à i sao đứng ở quyền trước mặt vàng e tiếp nhận quyền trên tay t r a n giấy nhìn trang giấy danh sách sau đó nhìn về phía quyền đi thôi ngày mai mặt trời mọc dưới chân tòa cao ốc này đem đổi tên quyền cao ốc phải mười mấy con giờ giả cũ là trước mắt đối l ư ợ n g theo tiếng sau khi đồng loạt hướng về thang máy cửa sổ chạy đi xeo xeo xeo trực tiếp từ cửa sổ bên kia chui ra ngoài sau đó biến mất ở bóng đêm ở trong nhưng là đi vào thang máy ở thang máy vụ án trên đưa vào một chuỗi mật mã sau khi thang máy ngừng ở một cái không tồn tại với thang máy trên phí mấn tầng trệt hắn đi đến một nơi tương tự với hội nghị b à n t r ò n phòng nghị sự mười ba tấm cực kỳ giống châu âu quốc vương bảo tọa cao to ghế tựa làm thành một vòng tròn mà quyền l i ề n đứng ở này vòng tròn ở trong chỉ chốc lát sau một con lại một con dáng dấp nhìn qua có chút mục nát dở dạ cũ lạ vào sân tìm tới vị trí của chính mình ngồi xuống này mười ba con dở dạ cũ lạ chính là trong truyền thuyết thuần huyết dở dạ cũ lạ chương bốn mươi bảy quyền đây là xe ảnh tì nổ sẽ v ĩ n xịt cùng bờ lạ âm hưu người nói cái gì y cồn chết rồi vợ là cùng cái k i a cái gì x è n tin nổ sệ vìn xịt đặc công liên thủ l ã n g cục đem y cồn cho giết mới vừa ở vị trí của mình ngồi xuống liền nước trà đều không có uống một cái mười ba con thần u huyết dở dạ cụ l à các trưởng lão liền từ q u ỳ n trong miệng nghe được như thế một tin tức y cồn là tối hôm qua chết dựa theo đạo lý tới nói hiện tại cũng đã quá khứ hai mươi tư h dù như thế nào mười ba con thần u huyết dở dạ cụ l à cũng đã nhận được tin tức nhưng bọn họ không biết phương diện này là bởi vì biết tối hôm qua sự tình người không mấy cái đồng thời cũng có một phần nguyên nhân là ỷ c ẩ n đã sớm đem này mười ba con dở dạ cụ l ạ trò không tưởng mười ba con thuần huyết dở dạ không tưởng m ư i con thuần huyết dở dạ cụ là trưởng lão kinh ngạc sau khi lẫn nhau hai mặt nhìn nhau lên mọi người hoàn hồn nhìn về phía bị bọn họ vòng vây lên quỳnh bọn họ vẫn còn có chút không dám tin tưởng cầm đầu thuần huyết trưởng lão trầm giọng nói rằng quỳnh ngươi không có đang nói đùa quỳnh giơ lên tay phải của chính mình nguyên bản mang ở ỷ c ẩ n n h ẫ n trên ngón tay chỉ giờ khác này ở quỳnh trên ngón tay sáng lên lớp đ o q u ỳ n ngữ khí cũng là có chút trầm thấp trưởng lão trong giọng nói của hắn thậm chỉ còn mang theo nồng đậm thương cảm ở mười ba tuần h huyết giờ dạ cụ lạ trưởng lão cũng hiểu được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì y còn tuân thủ chỉ thị của bọn họ nỗ lực dùng tiền tài đến cùng s e n tino sẽ vìn xịt vị kết lọ kẹ ẩ n đờ y hột đặc công đặt thành hòa giải s e n tino sẽ vìn xịt cũng đáp ứng rồi vì đặt thành hòa giải cũng vì biểu thị bọn họ to lớn nhất thành ý y còn chỉ mang theo quyền một người đi qua này dĩ nhiên là cái cặp ấy hơn nữa còn là s e n tino sẽ vìn xịt cùng b ờ lạ liên thủ thiết kế cặp ấy y còn bị s e n tino sẽ vìn xịt liên thủ với bợ lạ giết chết mà lại đến trước khi chết y còn đem nhẫn g a o cho q u y n cho q u y n tranh thủ đến hy vọng sống sót mười ba con thuần huyết giờ dạ cụ là nghe đến đó theo bản năng cảm giác đây là lời nói dối nhưng bọn họ ánh mắt rơi vào q u ỳ n h cánh tay phải trên bọn họ cũng nhìn ra được q u ỳ n h bây giờ cánh tay phải là p h ở thật b u ồ n tạo thành kết quả như thế chỉ có một cái khả năng vậy thì là q u ỳ n h cánh tay ở trước đây không lâu bị người chặt đứt quá hơn nữa q u ỳ n h làn da cũng là p h ở thật b u ồ n hai điểm này đều có thể cùng q u ỳ n h tự thuật đối được mười ba con thuần huyết giờ dạ cụ là trưởng lão lại lần nữa lẫn nhau đối diện một t á n h mắt ngươi là nói đây là sen tì nổ xe vìn xịt cùng vợ là bố trí cặm ấy vợ là cùng sen tì nổ xe vìn xịt đi chung với nhau đúng trưởng lão quyền không chậm trễ chút nào gật đầu vào đúng lúc này hắn trực tiếp đem còn ở phòng an toàn thời điểm cùng lọ kệ đồng ý chỉ nhằm vào bợ lạ tuyệt không nhằm vào sen tín nộ sệ vịn xịt hứa hẹn đều căng chi lên chín tầng mây từng bắt nạt ta người đều đang chết đây cũng quá không nói thành tín a lão b á c hiện tại là thế kỷ mới ngươi cho rằng là chúng ta tuổi trẻ cái kia một lúc người tuổi trẻ bây giờ đều không nói v õ đức nói như vậy sen tín nộ sệ vịn xịt thật sự muốn cùng chúng ta không chết không thôi còn có vương pháp sao bọn họ liền thật sự không có chút nào quan tâm siêu phả minh n ư ớ sao ở quyển túi đầu phục tùng thời điểm ngồi vây quanh ở trên ghế mười ba con thuần huyết dở dạ cụ lạ không khỏi nghị luận sôi nổi lên Ý cồn ở khi còn sống xác thực là có phạm thượng ý nghĩ cùng cử động có thể nói đến cùng Ý cồn cũng là dở dạ cụ lạ bọn họ là đồng thời hơn nữa Ý cồn hay là bọn hắn ở bề ngoài dở dạ cụ lạ lanh tụ bây giờ bị s e n tí nổ n xe v ĩ n x ị t thiết kế hại chết thấy thế nào cũng giống như cực kỳ là đang đánh bọn họ mặt chuyện này là có thể nhẫn ai không thể nhẫn chết tiệt với bọn hắn liều mạng người điên đừng quên xen tí nổ xe v ĩ n xít nhưng là liền tia cực tím viên đạn đều nghiên cứu phát min ra vậy làm sao bây giờ cho rằng không biết ỷ cồn bất kể nói thế nào đều là chúng ta đẩy ra ngoài lãnh tụ ngược lại ỷ cồn đã chết rồi nếu không coi như xong đi ai bảo lúc đó là chúng ta người xuất thủ trước đây quỳnh nghe mười ba con thuần huyết giờ g i cụ lạ từ vừa mới bắt đầu căm phẫn sục sôi khai chiến đến mới vừa thỏa hiệp càng nghe càng cảm thấy đến tức xả mặt lại ta đều như thế thêm mắm giảm bối các ngươi còn đang suy nghĩ thỏa hiệp người khác đều con mẹ nó đánh tới cửa với các ngươi ban g n à y sâu cùng nhau ổ. túi đầu quỳnh không khỏi nháy mắt một cái hãn tựa hồ có hơi rõ ràng tại sao chính mình chết đi chủ nhân xem thường hiện nay này mười ba con thuần huyết giờ giả c khắc khắc quỳnh nghĩ đến bên trong vội vã ho khan một tiếng hấp dẫn mười ba con thuần huyết dở dạ cụ là sự chú ý các trưởng lão ta có thể nói một câu sao ta cho là chúng ta cần trả thù ta cũng không đồng ý quỳnh vừa mở miệng liền có bốn tên thuần huyết dở dạ cụ là trưởng lão lắc đầu phủ quyết cầm đầu dở dạ cụ là trưởng lão nhưng là nhự như mày nâng lên tay phải của chính mình cái khác dở dạ cụ là trưởng lão thấy thế vội vã bế mạch quỳnh người nói tiếp các trưởng lão cái tia l ỏ kẽ ấn đờ i ý hụt cùng b ờ là ở bỏ đi kho chứa máy bay thời điểm đã nói bọn họ là hướng về phía tuyệt diện chúng ta đến First, chủ nhân hỏi hắn tại sao hắn cùng p h ờ sập chủ nhân nói thành phố new york không có chúng ta đối với hắn rất trọng yếu ngông cuồng một tên giờ dạ cũ là trưởng lão nghe vậy soát một tiếng vô bàn đứng dậy chúng ta định cư thành phố new york thời điểm nhân loại còn cờ mờ n ở muốn không có tới đây q u y ỳ n thấy thế tiếp tục thêm mắm giảm mối nói rằng rất hiển nhiên vợ là những năm này đối với chúng ta công kích cũng là chịu đến senti nổ sẽ v ỉ n xịt chỉ thị nếu không thì lời nói vợ là không thể xuất hiện ở nơi đó senti nổ sẽ v ỉ n xịt cùng vợ lạ là, là một nhóm hai người kia đều là chạy diện bọn họ g i dạ cũ là cả nhà mà đến đang nói chuyện người khác liền muốn tới cửa nhổ răng mười ba con thuần huyết dở dạ cụ là trưởng lão hít vào một ngụm khí lạnh lại lần nữa lẫn nhau nhìn về phía lẫn nhau q u y n ngầm đầu nhìn lại mười ba con thuần huyết dở dạ cụ là trưởng lão trưởng lão ta có cái đề nghị ta đến báo thủ n g ư ơ i mười ba con thuần huyết dở dạ cụ là trưởng lão nghe được câu này ngờ vực nhìn đứng ở phía dưới q u ỳ n q u y n dường như không thấy như thế dùng cung kính ngữ khí nói kế hoạch của chính mình đúng ta đến báo thủ thơ hô là chủ nhân của ta hơn nữa chủ nhân đem hy vọng sống sót cho ta nếu như ta giết mỡ lạc ù n g cái này lò kẽ ân đời hô hô hô hô toàn bộ siêu phàm giới đều sẽ biết chúng ta nêu rót dở dạ cụ lạ gia tộc không thể chọc nếu như ta chết rồi quyền sau khi nói đến đây ngầm đầu nhìn về phía mười ba con thuần huyết dở dạ cụ lạ trưởng lão trầm giọng nói rằng các trưởng lão có thể đem ta giao ra liền nói đây là cá nhân ta gây nên cùng các trưởng lão không có bất cứ quan hệ gì 13 thuần huyết trưởng Trường thị trước tiên Trường thị trước chi, chi. chi, quy muốn muốn quy muốn mong mong lây lây dở dạ dư cụ Lạc cụ Lạc cụ lạ lão. ba trăm linh một tốc độ này ta quả nhiên không có nhìn lầm người sáng sớm ngày thứ hai đỡ eo từ phòng ngủ đi ra lọ k ẹ nghe trong đầu liên tiếp vang lên đến siêu phàm điểm số tới sổ âm thanh nhất thời sáng mắt lên eo không chua chân cũng không đau hạn tối ngày hôm qua để cho chạy quyền chức lâm thời này lòng tham cùng quyền tổ một cái đội chuẩn xác tới nói là uy hiếp quyền tổ đội y c ò n có thể là bợ la giết nhưng cũng có thể là quyền giết nếu như quyền không nghĩ biện pháp để thành phố nựu rót giờ giả cụ lạ lọt lên như vậy s e n tín đ sệ vìn xịt liền sẽ tuyên bố thông cáo biểu thị bọn họ có thể đánh chết y cồn dựa cả vào q u y cung cấp t i n báo lò kẽ đương nhiên biết q u ỳ n h một khi chạy khẳng định là không thể ngoan ngoan nghe lời nhưng vậy thì như thế nào hắn cũng không hy vọng q u ỳ n h ngoan ngoan nghe lời dù sao một cái ngoan ngoan nghe lời quân cờ l à sẽ không có bất kỳ dã tâm đi tỉnh lại huyết thần lạc thị quy tắc sáu mong muốn lấy chi trước tiên muốn dư chi bất kể nói thế nào liền hiện nay mà nói để cho chạy q u ỳ n h tiền lời là lớn hơn nhiều so với tối hôm qua giết q u ỳ n h nhìn lúc này mới một đêm trôi qua cũng đã có mấy chục điểm siêu phạm điểm số tiền lời nay buôn bán có lời vô cùng cho tới để cho chạy quyển sau khi hắn không chỉ có sẽ nghĩ biện pháp giết mỡ lạ thậm chí còn sẽ nghĩ biện pháp giết hắn chuyện này lạc thị quy tắc bốn muốn tin tưởng hậu nhân trí tuệ sau đó p h i ê n phức đó là sau đó lò kẹ sự tình quan hiện tại lò kẹ chuyện gì lò kẹ thâm nghĩ đem buổi sáng chén thứ nhất bồ bọn uống xong sau đó hoàn hồn hướng về phòng ngủ phương hướng nhìn lại s mở sắc mặt hồng hào có ánh sáng lộng lẫy đồng thời mang theo một tia mê người khí tức mặc một bộ màu trắng trường tê cùng màu trắng quần jean cùng ngang đầu gối g i y bó đi ra nang ngọc cổ hãy chờ xem đài bên kia lò kẹ thu dọn một hồi chính mình vòng thay sau đó mỉ đi thôi. lò kẹ đưa tay trên ly rượu ném đến trong n a o nước gật gật đầu hướng về căn hộ cửa đi đến e s m e r theo sát phía sau trước tiên đi đâu một nhà tới gần cầu bờ giúp linh cái kia cũng được nguyên bản e s m e r cho rằng lò kẹ ngày hôm qua nói muốn mua nhà chỉ nói là nói mà thôi không từng muốn lò kẹ trời còn chưa sáng liền thuốc xuất phát có điều có thể có một căn thuộc về hai người nhà ở của chính mình thật giống cũng là một cái rất tốt sự t ì n h tới thật tốt ra nàng cũng không nghĩ tới chính mình có một ngày gặp kết hôn e s m e r thầm nghĩ ôm lấy lò kẹ cánh tay cùng nhau đi ra khỏi phía sau căn hộ v à buổi trưa s m trên mặt vẻ mặt cao hứng biến mất rồi không thể không nói xem tư liệu cùng thực địa khảo sát hoàn toàn là hai việc khác nhau tính tới hai người từ xem thứ ba mua căn nhà đi ra chẳng muốn đến xem bốn phía phong cảnh trực tiếp lên xe vẫn là xem mắn hạ tờ t n g đi lò kẽ một lần nữa khởi động ô tô có chút không nói gì kỳ thực hắn ngày hôm qua tìm ba đống ở vào bờ giúp ly nhà xác thực là hàng đẹp giá rẻ hơn nữa tình huống căn bản cũng cùng thực địa khảo sát giống như lúc nhưng này chết tiệt người đại lý phòng trừng không có nói cho này ba đống phòng ốc vị trí xa khu cùng một màu người mỹ gốc phi xa khu hắn cùng s m hai cái ra trắng ra chạy đi người mỹ gốc phi xã khu định cư tạm thời không nói cái khác nhưng nói s mở nguyên nhân hắn còn chưa đồng ý đây chẳng trách này ba đống phòng ốc giá bán dễ dàng như vậy đây quý không nhất định có hàng tốt nhưng tiện nghi khẳng định không có thật là đắt lò kẹ lắc lắc đầu nhìn lại ghế lái phụ trên thế tử suy nghĩ một chút nói rằng vậy ta trước tiên đem tiền chuyển tiến vào cộng đồng tài khoản đi s mở nghiêng mặt nhìn về phía lò kẹ không thành vấn đề sao cái tiêu một triệu s mở hiếu kỳ nói rằng ngươi không phải nói cái tiêu một triệu là động lực sao lò kẹ cười nói chỉ cần bình thường nộp thuế là tốt rồi thuế vụ cục cũng sẽ không quản ngươi tiền là từ đâu tới đây s mờ gật gật đầu chờ chút ngày mười tháng một sau khi lại chuyển vào đi quý này gia đình báo thuế ta đã làm tốt ngươi nếu như chuyển đi vào ta lại muốn sửa chữa hơn nữa phòng chừng còn muốn bù thuế có đạo lý lò kẽ vương tỉnh gật gật đầu ở liên bang báo thuế là một chuyện rất phiền phức tới nếu như ngươi hiểu được báo thuế lời nói là có thể vì là gia đình tỉnh ra rất nhiều tiền đến bởi vì liên bang không giống đông quốc chỉ cần ngươi có thu vào liền muốn nộp thuế liên bang là tán thành ngươi ở tránh thuế trên thao tác đương nhiên là muốn hợp pháp loại kia làm sao hợp pháp t r a n h thuế là liên bang mời không nổi hoặc là không nỡ lòng bỏ xin mời kế toán sự vụ sở gia đình nhất định phải học được một loại kỹ năng lò k ẹ lý giải vì là nhà có vợ hiền có thể vợ ba đời vợ hắn sm chính là vợ hiền bởi vì chức quý là hắn từ trước tới nay lần thứ nhất từ thuế vụ cục bên kia bắt được quay đầu lại tiền thiền tuy rằng không nhiều nhưng đây là lần thứ nhất dù cho là hắn đời này mụ mụ c ơ giờ ở báo thuế kỳ các loại thao tác cũng chưa từng có hoàn thuế như thế nói chuyện đây lò k ẹ trong đầu hiện ra chính mình mụ mụ mang kính mắt xem giấy tờ hình ảnh hiểu ý nợ nụ cười nhìn mình thê từ sm được nghe lời ngươi e sm e r ư một tiếng liếc mắt nhìn phía ngoài cửa xe phong cảnh vậy bây giờ đi đâu về nhà lò kẹ cười nói ngươi muốn đi đâu đại lộ số năm đi dạo phố e sm e r lắc đầu vô vị muốn đi dạo phố ta còn không bằng đi ba gì thành cựu unite airlines nữ tiếp viên hàng không e sm e r nhưng là có hàng năm có thể miễn phí c ư ớ i bất kỳ chuyến bay phúc lợi tới đương nhiên lò kẹ thành tựu gia thuộc cũng là có cái này phúc lợi có điều một năm chỉ có hai lần lò kẹ một lần đều chưa từng dùng qua đường hỏi tại sao hỏi chính là không an toàn nếu không đi xèn tin ổ xe vin xít đi bên trong cục lò kẹ hoàn hồn có chút ngạc nhiên nhìn về phía e SM. smer e smer nhún mai nói có điều về nhà trước một chuyến ta cho đẹp bị còn có g ắ ấ c cùng bờ d ầ n dẫn theo chút lễ vật cũng đã lâu không nhìn thấy bọn họ cái gì gọi là vợ hiền đây chính là lời nói hắn đời này mụ mụ không phải là như vậy mà ngày lễ ngày tết thời điểm mụ mụ đã sớm chuẩn bị kỹ càng các loại lễ vật nhỏ đưa cho ba ba các thuộc hạng ta cảm giác ta làm chuyện chính xác nhất chính là cưới ngươi vậy ngươi nhưng chớ đem ta làm mất rồi lò kẹ cười to làm mất không thể tuyệt đối không thể như thế đẹp đẽ có khí chất hơn nữa có đại phụ phong độ thậm chí còn là hiền nội trợ thế tử hắn làm sao có khả năng gặp làm mất không tồn tại lò kệ sắc mặt nghiêm túc nhìn về phía sm ta đem ta chính mình cho mất rồi ta cũng sẽ không làm mất ngươi sm n g ư a c ổ liếc mắt nhìn lò kệ khoe miệng phát họa rất giữa nhìn n ụ cười ta tin tưởng ngươi chương 49, c ó thể để tiểu nhi dừng khóc sáu tổ chương 49, c ó thể để tiểu nhi dừng khóc sáu tổ lúc xế chiều lò kệ mang theo sm đi vào bọn họ đại s ả n h làm việc thời điểm giác cùng đẹp bị chính đang nghỉ ngơi tán gấu chủ yếu là đẹp bị nói g i c đang nghe đẹp bị muốn hết tất cả biện pháp nỗ lực từ rắc trong nhận biết hắn biến mất rồi hai ngày đi giúp lò kẹ bận bịu cái gì lò kẹ cùng e s mờ đi vào nghỉ ngơi thời điểm đẹp bị chính lộ ra răng nhanh nhỏ trang rất hung á c dáng dấp đang đe dọa r ắ c nói lão đại tìm ngươi làm gì đi tới không thể nói r ắ c tiếp tục lắc đầu không bị đẹp bị uy hiếp sau đó nhìn cửa sáng mắt lên lao đại lò kẹ vừa mới chuẩn bị nói chuyện đẹp bị khịt mũi lợn nụ cười trang tiếp tục trang s mờ trở về ngày thứ hai ta lão đại lúc nào tới làm quá đừng nghĩ gỡ bỏ đề tài lao đại vào lúc này phòng chừng còn nằm trên giường đây lò kẹ nhìn mặt trước cũng không quay đầu lại d u n g đùi đắc ý đẹp b i khoe miệng điên cuồng co giật nói cái gì cái này gọi là nói cái gì cái gì gọi là sm mỗi lần trở về ta ngày thứ hai đều không xuống d i ư ờ n g được ta nhưng là đường hoàng gia g á n g thông qua sẹn tìm nộ sệ vịn xịt sát hạch trải qua hai năm trước tuyến c h ấ p pháp từ tầng dưới chót sông ra đến vang dội kẻ kiến cường một bên sm nhưng là liếc mắt liếc mắt một cái lọ kẹ không nói gì nhưng khoe miệng nổi lên vẻ mỉm cười lọ kẹ không n h ì n được ai a đùng đau quá lão đại nghe được âm thanh quay đầu hướng về mặt sau nhìn thấy lọ kẹp bị kinh ngạc thốt lên một tiếng sau đó từ trên bàn cà phê ngã xuống đứng lên đến bưng đầu của chính mình hai con mắt rừng rừng vô cùng đáng thương nhìn lò kẹ lò kẹ nhìn đẹp bị dáng vẻ đáng thương vừa mới chuẩn bị phát h ỏ a tâm tình trực tiếp lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mất rồi quên đi người mình chính mình sùng nếu như nói r ắ c là hắn quen dùng tay tay phải lời nói như vậy đẹp bị chính là tay trái của hắn lò kẹ trong lòng thở dài một hơi liếc mắt một cái tựa hồ chỉ cần hắn hơi hơi nói một câu lời nói nặng liền lập tức khóc cho ngươi xem đẹp bị há miệng lần sau chú ý tuân mệnh lão đại đẹp bị xeo một tiếng nghiêm hướng về lò kẹ c h à o một cái sau đó dường như trở mặt như thế thì h ì cười liền hướng về smer đi đến smer đã lâu không gặp ta còn tưởng rằng ngươi lần này trở về không đến xem chúng ta đây chưa kịp lò kẹ phản ứng lại đẹp bí liền kéo qua smer sau đó vừa nói vừa cười rời đi nghỉ ngơi lò kẹ nhìn hai nữ rời đi bóng lưng n g á y mắt một cái hắn hối hận rồi lò kẹ nhạt n ợ nụ cười lắc lắc đầu nhìn về phía rác chỉ tiếp mài sắc không nên kim nói rằng nhìn ngươi đem nàng quán rác sửng sốt vẻ mặt có chút si ngốc dùng ngón tay chỉ mình ai quán ta lão đại ngươi chắc chắn chứ lò kẹ không nhìn rác không hề có một tiếng động lên án trực tiếp nói sang chuyện khác b ẫ là hiện tại ở đâu còn đang dưỡng thương rác phục hồi tinh thần lại gật gật đầu buổi sáng thời điểm cùng theo dõi xen tino s á t nhập quá vẫn không có đi ra hắn bị thương rất nghiêm trọng sao rác lắc đầu xen tino chỉ là ở phụ cận theo dõi chỉ nhìn thấy b ợ là sau khi trở về liền cũng không còn đi ra quá cái kia gần đây định vị biểu hiện ở đâu chín mươi bảy hào đại lộ một căn tên là huyết dịch chế phẩm trong các úc đẹp bị điều tra cái công ty này huyết dịch chế phẩm công ty nghiệp vụ chủ yếu chính là huyết trạm bọn họ ở thành phố nữ dốc nắm giữ vượt qua hơn chín mươi nhà huyết trạm khá lắm lò kẽ nghe đến đó có chút không nói gì để giờ dạ cụ lại đi mở huyết trạm này cùng để con chuột t r ồ n g coi kho lúa khác nhau ở chỗ nào nếu đã biết địa phương đó là không phải có thể không đội lò kẽ nhìn rác thủ thế nhữ mày lắc đầu nói gấp cái gì ngược lại đã biết xào huyện chờ chờ cái gì tự nhiên là chờ lợi ích sử dụng tốt nhất thời điểm lại ra tay đi cũng không biết con kêu huyết thần nếu như bạo có thể cho hắn bao nhiêu siêu phàm điểm số lò kẽ thầm nghĩ quay đầu liếc mắt nhìn bên ngoài chính đang mở ra chính mình lễ vật đế bi sau đó quay đầu lại hướng về rắc nói rằng để theo dõi tiểu tổ bên kia mật thiết lưu ý nhà này cao úc có tình huống đúng lúc báo cáo Rắc gật gật đầu được rồi lao đại lo kẽ lập tức đi ra phòng nghỉ ngơi như thế nào thích không h ừ m yêu thích đẹp bị cầm lấy từ hộp quà bên trong phá đi ra một hộp nước hoa rất là hài lòng nói rằng cảm t ạ e s m e r mỉm cười nói ta liền biết ngươi sẽ thích đúng rồi vợ dân đây nàng quay đầu nhìn chung quanh vợ dân không phải yêu thích ở các ngươi nơi này lại mà ngày hôm nay làm sao không thấy hắn đi sáu tổ sáu tổ lò kẹ n h ư mày dôn cái kia tổ bờ dân chạy bên kia làm gì bờ dân sẽ không giận hắn mà đi thôi không nên a đẹp bị đem lễ vật thu hồi giải thích cụ thể ta cũng không biết có điều sáng sớm sáu tổ người lại đây nói là lần này bắt lấy người đột biến ở trong nghi ngờ nhận thức năm đó hại chết bờ dân thê t ử cái kia người đột biến thì ra là như vậy năm đó bởi vì thức tỉnh gián tiếp hại chết bờ dân thê t ử cùng chưa xuất thế h ả i t ử cái kia người đột biến đến hiện tại cũng không có bị tóm quý án Bởi gia nhập Sentino dân nhập n s v cái i giết người một đột mặt muốn giết chết sở hữu người đột biến, ở một phương chết hữu h sở ở diện k c chính là hy vọng có hy thể thông vọng n là t qua s n Sevinci tìm tới cái kia người đột biến hoàn thành bà con của mình bảo thủ. con bảo bà của Cái kia người đột biến không i người biến, a đột k phải cũng chạy vào người đột biến vườn địa đảng ít trong học viện sao lẽ nào john lần này bắt lấy người đột biến biết ít học viện tiến vào phương thức lò k ẹ nghĩ đến bên trong tâm tư khẽ nhúc đ í c h ta đi sáu tổ nhìn một chút một bên sm thấy thế liền hội v à n nói ta cũng đi lò k ẹ nghe được câu này nhìn lại sm những nhữ mày ngươi cũng đừng đi tới đi bên kia phòng thẩm vấn rất máu canh ta sợ người sau khi xem gặp làm ác ngộng lò kẹ cùng bờ dân coi như là đánh chết người đột biến vậy cũng là ở bên ngoài ở hiện trường tại chỗ đánh chết được rồi chủ yếu là bờ dân g i ế t nhưng bờ dân g i ế t người đột biến vậy cũng là ôm báo thủ tâm thái đi trực tiếp nổ súng bắn g i ế t đơn giản sáng tỏ có thể dồn đây coi như là ở bên ngoài ẩ nút n người đột biến nhưng là đều biết x e n tín đồ sáu tổ phòng thẩm vấn vậy cũng là có thể để tiểu nhi dừng khóc phàm là đi vào sáu tổ phòng thẩm vấn có một cái toán một cái người đột biến coi như là bất tử vậy cũng tàn phế vì lẽ đó có thể ngấp lại sáu tổ phòng thẩm vấn nên có cỡ nào máu canh lò kẹ cũng không muốn chính mình nhân loại này thiện tâm thê t ử nhìn thấy này trong trần thế to lớn nhất ác đẹp bỉ cũng là ở một bên nói rằng đúng đấy s m sáu tổ không phải là địa phương tốt gì chúng ta chỉ là bắt lấy đánh chết những người có phạm tội ghi chép người đổi biến dôn bọn họ nhưng là không khác biệt hành hạ đến t r ư ớ đây g i á c không nói gì chỉ là ở đẹp bí nói xong câu đó sau khi gật gật đầu chương năm mươi không dùng được biến chủng năng lực chương năm mươi không dùng được biến chủng năng lực s e n t i n o chín tổ mỗi người có không giống hơi hơi bình thường một chút lời nói cũng chính là lò kẹ lãnh đạo một tổ bởi vì trợ lý xen tín đồ chủ quản cũng chính là hành động trợ lý chủ quản đoạn tờ h hờ mặn liền đem phòng làm việc của mình thiết lập tại một tổ đoàn tờ h hờ mặn tại sao không đem văn phòng đặt ở cái khác tiểu tổ là không muốn sao này hoàn toàn chính là khá là đi ra liên quan với điểm này lọ kẹ có thể v ô đ ộ ngực bảo đảm đoàn tờ h hờ mặn đem văn phòng đặt ở hắn tiểu tổ với hắn dòng họ không có một đồng liên quan lọ kẹ là không hy vọng sm chạy đi sáu tổ nhìn thấy máu tanh đồ vật sau đó phá hoại chính mình hào tâm tình nhưng sm tựa hồ cũng không có bị hắn lời nói còn có g i ắ cùng đẹp bị khuyên bảo bị dọa cho phát sợ ta liền đi xem xem thật vất vả đến một chuyến e s m e r ánh mắt vụ sáng nhìn lọ kẹ nhỏ giọng nói ta đứng ở phía sau ngươi ngươi cho ta chống đỡ lò kẹ há miệng nhìn về phía đẹp bi cùng rắc hắn hy vọng hai người có thể tiếp tục khuyên nói một chút đẹp bi hơi sững sờ sau đó ánh mắt hữu di huýt sáo rắc túi đầu thật lòng nhìn dưới chân sàn nhà mạ đức hai người này không thể muốn a lọ kẹ khỏe miệng co giật một hồi nhìn về phía e s m e r thở dài một hơi được tôi đi theo ta mặt sau đến thời điểm buổi tối làm ác mộng đừng trách ta không nhắc nhở ngươi s mơ lộ ra hài lòng vẻ mặt yên tâm đi sẽ không nàng cái gì máu tanh hình ảnh chưa từng xem đừng nói nhìn nàng lại không phải không trải qua lò kẽ lắc lắc đầu không thấy s mở đang mỉm cười ánh mắt mặt sau hẩn giấu cái kia chợt lóe lên h ậ n liệt lò kẽ mang theo s mở còn có rắc cùng đẹp bi đi thang máy đi đến sáu tổ văn phòng vừa mới ra thang máy một luồng mùi máu tanh liền từ sáu tổ văn phòng vị trí nhẹ nhàng lại đây đẹp bỉ cao mày nói mỗi lần đi cái k h á c tổ luôn cảm thấy tâm tình ấ m thầm r ắ c theo lên tiếng nói rất bình thường ngươi cho rằng ai cũng giống chúng ta một tổ thẩm vấn cùng phòng giam đều một tầm không n h i m sao bọn họ một tổ xưa nay không thích mang người đột biến trở về một cách tự nhiên bọn họ một tổ phòng thẩm v ẫ n cùng phòng giam vẫn như c ũ sạch sẽ vô cùng rắc cùng đẹp bị một số thời khắc tăng ca rất muộn đều là ở phòng thẩm v ẫ n cùng phòng giam bên kia đi ngủ ngược lại bên kia có sẵn có giường chiếu nhưng cái khác tổ phòng thẩm v ẫ n cùng phòng giam coi như là thần kinh rất lớn điều rắc đều là không dám ở bên kia qua đêm họ chính là sợ oan hồn quá bao lớn b u ổ i tối chạy đến lấy mạng lò kẹ nghe hai người nhổ nước bọn quay đầu hướng về hai người chừng một ánh mắt có chuyện để ở trong lòng đừng nói đi ra đồng sự trong lúc đó cựu hận mới là trần chuồng cứ việc lò kẹ đi tới nơi này theo đại lưu thông đồng làm vậy nhưng vẫn như c ũ không chịu nổi cái khác tiểu tổ bởi vì ước ao hoặc là đấu kỵ mà đối với hắn sản sinh cửu hận có một phần nguyên nhân là lò kẹ chấp pháp phong cách nhưng càng nhiều nguyên nhân hay là bởi vì hoàn tờ hở màn văn phòng ở hắn một tổ cái gọi là cận thủy lâu thai tiên đắc nguyệt cách lãnh đạo càng gần thăng chức càng nhanh nay đặt ở bất kỳ địa phương nào đều là chân lý tới sáu tổ khu vực làm việc không nhìn thấy công nhân trong không khí chen lẫn mùi máu tanh còn có tiếng kêu thảm thiết từ thẩm vấn giam giữ khu vực vị trí chuyển đến lò kẹ dẫn mấy người hướng về thẩm vấn giam giữ khu vực đi tới càng đến gần tiếng kêu thảm thiết liền càng rõ ràng không ngừng một cái vài cái ngay ở lò kẹ đi tới một cái vòng b ả o hộ trước nhìn thấy đứng ở bên trong rôn còn có bờ dân thời điểm theo m ù i máu tanh càng ngày càng đậm trước mắt cũng xuất hiện nhắc nhở không phát hiện được năng lực mới siêu phàm năng lực biến chủng bàn tay lớn năng lực công hiệu để cho mình hai tay lớn lên năng lực tác dụng phụ không thể tự do c ắ t siêu phàm năng lực biến chủng miêu đầu năng lực công hiệu để cho mình đầu biến thành nhỏ đầu thu được miêu cảm giác đau đớn cùng thị giác năng lực tác dụng phụ một ngày làm miêu thủ lĩnh cả đợi làm miêu thủ lĩnh không thể thủ tiêu siêu phàm năng lực biến chủng cá và n g ụ năng lực đẳng cấp é năng lực công hiệu Con mắt đại đại lò kẽ ánh mắt rơi vào trong t â m mắt ba cái kêu máu me đầm địa nằm trên mặt đất hai nam một nữ trên người Bình h t ưu ờ n cần g gặp dết t mới â ngay ở lò kẽ ánh mắt rơi vào ba cái tia người đột biến trên người thời điểm chuyển tới một âm thanh sau một cái trần t r ồ n g dính máu trên người nhìn qua đ ầ y mặt lệ khí người đàn ông trung niên cười đi tới người đến chính là sen tin nổ hành động sáu tổ tổ trưởng j o h n j o h n đi tới hướng về lò kẹ trà trà nói rằng này không phải ở ấn đờ ý hụt tổ t r ư ở n g mà khách q u ý à, ngày hôm nay làm sao đến ta sáu tổ làm khách lò kẹ mặt không hề cảm xúc nói rằng cái nào người đột biến biết tự bạo nam tin tức j o h n e đi môi ra hiệu thủ hạ mở ra vòng bảo hộ đợi được lò kẹ đi tới sau khi chỉ vào cái kia đẩy miêu đầu giờ khác này nhìn qua tựa hồ liền còn lại nửa khẩu khí người đột biến liên hắn cái tên này mới vừa đ a n g tra hỏi thời điểm nói hắn có thể giúp chúng ta nắm lấy những người khác hắn nói hắn thính lực rất tốt cái tia tự bạo người hắn cũng nói từng nghe cái khác trốn ở thành phố new job người đột biến nói tới lò kẽ nhìn về phía cái tiêu miêu thủ lĩnh đi theo sau lò kẽ sm nghe được câu này cũng là nhìn về phía miêu thủ lĩnh né qua một tia căm ghét ánh mắt so với s e n tín nổ sệ vịn xịt đối với người đột biến từng bước ép sát những này giúp đỡ s e n tín nổ sệ vịn xịt á p bức người đột biến người mình mới là đáng hận nhất jon vào lúc này chú ý tới lò kẽ phía sau sm t r ư ớ mắt hắn sáng lời lò kẹt tay phải nâng lên trực tiếp vớt ve rôn đưa về phía lao bà mình d ò heo đây là ta lao bà rôn hơi s ữ n g sở sau đó hầm hực thu hồi tay phải sau rất là tự nhiên cùng lò kẹt giơ ngón tay cái lên tổ một tổ trưởng danh bất hư chuyển mang lao bà hẹn h ọ đều chạy ta này đến làm sao có phải là cảm thấy đến so với ngươi vậy cũng lấy phi ngựa phòng thẩm vấn ta này phòng thẩm vấn mới là danh xứng với thực lò kẹt chẳng muốn nói tiếp trực tiếp bỏ qua rôn hướng về bên kia lại một lần nữa ninh lên miêu đầu nam hành hình b ứ t cung bờ dân hô bờ răng lưu lại lại làm s mở đến, đến rồi bờ răng chương năm mươi mốt bị vện góc tường lò kẹ t r ư ớ c g năm mươi mốt bị vểnh góc tường lọ kè Bờ dân giờ khắc này nhìn qua có chút không đúng lắm hắn đem miêu thủ lĩnh từ trên mặt đất lộn lên một đôi mắt hổ gắt gao nhìn kỹ miêu thủ lĩnh cả người nhìn qua cực kỳ giống một tòa s ắ p muốn phun trào núi lửa đang hoạt động như thế Bờ dân khi nghe đến lò kẻ âm thanh sau khi trầm mặc một hồi vẫn là đem miêu thủ lĩnh cho một lần nữa nem đến trên đất đi tới mấy người đi tới bên ngoài khu nghỉ ngơi vực ngồi xuống Bờ dân một bên dùng khăn mặt lau chùi mới vừa bởi vì đôi ba cái người đột biến tiến hành nghiêm hình tra tấn lưu lại vết máu một bên bình phục nội tâm của chính mình bỏ ra vẻ mỉ cười h xin lỗi nhường ngươi thấy cảnh này s mở ngồi ở lò kẹ bên cạnh c ư ờ i lắc đầu nói ta chính là đã lâu không thấy ngươi cùng đẹp bị bọn họ cho nên mới để lò kẹ mang ta ghé thăm các ngươi một chút lò kẹ nhìn kỹ bờ dân biểu cảm trên gương mặt ngươi vẫn tốt chứ hắn cảm giác bờ dân có điểm không đúng bởi vì từ mới vừa đi ra đến hiện tại bờ dân đều không có với hắn ánh mắt đối diện quá bờ dân ánh mắt nhanh chóng đảo qua lò kẹ sau đó rơi vào những nơi khác nụ cười có chút miễn cưỡng ta không có chuyện gì lò kẹ không tin bờ dân nhưng là gật đầu vẫn như c ũ không thấy lò kẹ ta thật không có chuyện gì đừng lo lắm ta lò kẹ lò kẹ không có tại đây cái vấn đề trên tiếp tục nếu bờ dân không muốn nói vậy hắn cũng lười đ u ổ i theo hỏi có điều bờ dân tốt xấu là hắn kiếm lời siêu phàm điểm số một cái lợi khí nên nhắc nhở vẫn là cần nhắc nhở lò kẹ nhìn lại bờ dân an ủi một cái cấp bậc thấp người đột biến có thể biết tiến vào ít học viện biện pháp chớ bị hắn l ừ a chỉ cần cái kia tự bạo người còn sống sót sớm muộn cũng có một ngày chúng ta nhất định sẽ tìm tới hắn nếu như cái này miêu thủ lĩnh thật sự biết ít học viện tiến vào phương thức đừng mơ tới nữa hàng này sợ là đã sớm đi người đột biến vượn địa đàng bên trong sinh hoạt dù sao ở ít học viện chỉ cần tốt nhất k hóa liền có thể không lo ăn uống tất cả chi phí đều là do người đột biến bên trong giáo sư liên bang bên trong nhà tư bản xạ vì hệ chát lơ cung cấp cho tới giết chết bờ dân thê tử cùng chưa xuất thế hài từ cái tia tự bạo người lò k ẹ cũng là chân tâm nói hắn mặc dù đối với người đột biến không có bất kỳ cái nhìn cùng ý kiến nhưng hắn cũng không tồn tại có thể hay không giết người đột biến loại ý nghĩ này người đột biến có thể sống cũng có thể chết khác nhau chỉ là ở chỗ lò k ẹ có muốn hay không giết Bờ dân là bằng hữu của hắn như vậy cái tia tự bạo người chính là kẻ thù của hắn lò kệ mới vừa nói xong câu đó liền nghe đến cũng theo bọn họ đồng thời tới được dôn khịt mũi nợ nụ cười một tiếng lò kẹt h e o âm thanh nhìn lại dôn híp híp hai con mắt ngươi cười cái gì dôn b ì n h chân đầy mặt viết kiệt ngạo cùng không kém không có gì ta chỉ là cười ngươi còn muốn giao động bờ dân tới khi nào đúng đẹp bi ngay vậy trực tiếp vỗ bàn một cái đứng dậy hướng về dôn nói rằng sáu tổ trưởng ngươi nói cái gì đó dôn liếc mắt một cái đứng dậy đẹp bi làm sao không khiến người ta nói thật ra sao dôn lại lần nữa nhìn về phía lò k ẹ những khác tổ sợ ngươi chúng ta sáu tổ cũng không sợ ngươi lò k ẹ không để ý đến dôn mà là hướng về bờ dân nhìn lại bờ răng vẫn như c ũ không có với hắn ánh mắt đối diện vấn đề tình cảm xuất hiện ở nơi này có người đang khích bác ly dán lò kẹ thầm nghĩ trong lòng một tiếng vẻ mặt không có một chút biến hóa nào một lần nữa nhìn về phía rôn n ở nụ cười một tiếng ngươi nói ta lừa gạt bờ răng ta lừa hắn cái gì ngươi một tháng này làm gì ồ lò kẹ bưng tỉnh sau đó sẽ một lần nhìn lại bờ răng bờ răng một tháng này ngươi làm việc không vui sao cái k i a rết giờ dạ cụ l à tốc độ nhưng là c ạ p c ạ p nhanh đây hơn nữa còn có bổng lộc chứ còn không nói muốn đem cái này bổng lộc sự nghiệp tiếp tục làm tiếp sau làm sao lập tức hắn liền thành tên lừa đảo lò kẹ có chút không nghĩ ra Bờ dân lần này không có cách nào làm bộ không nghe thấy hắn lần thứ nhất ở lò kẹ sau khi đi vào cùng lò kẹ đối diện một ánh mắt Bờ dân không có giải thích mà là trực tiếp nói chúng ta là x e n t i n e l sẹo v i n x ị d lò kẹ lời này tuy rằng không có giải thích tại sao nhưng cũng có thể nói đã giải thích chúng ta là x e n t i n e l sẹo v i n x ị d lời này không phải là đang nói hắn không làm việc đàng hoàng một cái x e n t i n e l đặc công không đi bắt người ở biến chạy đi cùng giờ dạ cụ lại chơi một tháng lò kẹ nghĩ đến bên trong sau có chút tự rêu lắc lắc đầu giáp cao mày Bờ răng, rồi. ngươi. Được rồi. một bên giôn trực tiếp đánh gây rắc sau đó mang theo một tia cân nhắc nụ cười nhìn về phía lò kẹ lò kẹ ngươi biết tại sao đại gia vẫn quan hệ với ngươi không hợp nhau sao lò kẹ liếc mắt một cái giôn đại gia theo ta quan hệ không hợp nhau nói ngược rồi a ngươi hẳn là ta và các ngươi quan hệ không hợp nhau mới đúng không giôn tiếp tục nói người khác có thể không biết nhưng ta rất rõ ràng ngươi cũng là đồng tình phải đi ta đồng tình người đột biến ngươi xác định giôn ta nhớ rằng người đột biến tay đao phủ danh hiệu là của ta không phải ngươi đi ngươi có tự tay giết qua người đột biến sao dôn khịt mũi nợ nụ cười còn chưa là bờ dân giết ngươi lần đó không phải ở dưới lầu chờ đẹp bị không nhịn được lại một lần nữa đập bàn mà lên nói cái gì sáu tổ trưởng chúng ta tổ trưởng thiện tâm như thế nào chiếu ngươi cách nói này có phải là cục chúng ta phàm là không có tự tay giết qua người đột biến đều là đồng tình phái dôn không thèm nhìn đẹp bị lò kẹ thì lại lại một lần nữa đưa mắt rơi vào bờ dân trên người ngươi cũng l ạ như thế nghĩ tới bờ dân há miệng đón lò kẹ ánh mắt sau đó phà phù đến bên cạnh ta đã nghĩ giết người đột biến vì ta thê từ báo thủ đã hiểu lò kẹ gật gật đầu nói như vậy ngươi dự định theo sáu tổ mặt sau hành động rồi bờ dân trên mặt lộ ra một tia rất khó coi nụ cười xin lỗi không cần người có trí riêng lò k ẻ c ư ờ i k h o á t tay háo một cái hành động tiểu tổ cùng đặc cần tiểu tổ quan hệ vốn là không phải buộc chặt cùng nhau bọn họ một tổ cùng bờ dân vị trí đặc cần tiểu tổ chỉ là bởi vì lẫn nhau hợp tác vui vẻ cho nên mới thời gian dài hợp tác trước mắt nếu hợp tác không vui vậy thì không cần thiết tiếp tục cùng nhau giữa hai xanh không ngọt chỉ có thể càng ăn càng cảm thấy đến buồn nôn được tôi lò kẹ đánh ba một hồi môi gật đầu gật, gật gật đầu từ ghế ngồi đứng dậy hai tay cắm vào túi ánh mắt lại một lần nữa đảo qua bờ rằn sau khi rơi vào rôn trên người rôn vẩy ngồi ở trên ghế đón lọ kẹ ánh mắt không hề che giấu lộ ra người thắng mỉm cười vẻ mặt lọ kẹ mặt mỉm cười chúc mừng c ả m tạ rôn nụ cười càng sâu lọ kẹ sau đó nhìn về phía bờ răng nếu ngươi quyết định cùng sáu tổ hợp tác rồi cái kia cải lương không bằng bạo lực lưu lại tới làm cái giao tiếp đi Bờ bề dân ngầng nhìn hướng về lỏ kẻ, có lòng muốn nói cái gì. đầu lỏ kẹ, có cái không còn là bằng hữu của ta ta cùng rôn trong lúc đó có lớn như vậy quan hệ sao đẹp bị nghe vậy hơi s ư ớ n g sở mang theo mấy người rời đi sáu tổ chính đang trong thang máy lọ kẹ nghĩ mãi mà không ra hắn xác thực cùng cái khác tổ quan hệ không sao thế có thể mới vừa cái kia vừa ra nó như thế nào đây nay đã không thể dùng quan hệ không tốt để hình dung rôn đồ chơi này chính là thuộc về nhảy lên đến đánh hắn mặt lò kẹ thật lòng nghĩ sau đó chỉ lo chính mình có phải hay không để lại cái gì hướng về g ắ á p còn có đẹp bị tìm chứng cứ rôn không kết hôn chứ không có chứ kết liễu rắc liếc mắt nhìn đẹp bị sau đó hướng về lò kẹ nói rằng có điều lại ly hôn thật giống liền lên tháng sự tình đẹp bỉ nghe vậy nhìn lại r ắ c có chút khó mà tin nổi lại cách ta không nhớ rõ hắn nửa tháng trước vừa ly hôn sao Rắc đ p n ú bay nghe nói cái trước đối tượng chính là nửa năm trước cái kia quá trơn đối tượng vậy hắn vì sao có người nói tháng trước bị cái này đối tượng bắt được hắn lại quá trớn phi cặn b ã nam đẹp bỉ trầm m ặ t một hồi hung tận đến một ngụm nước bọt phỉ nhổ cái này chết tiệt cặn b ã nam lò kẹ mắt điếp thai ngơ ngược lại lên án không phải hắn hơn nữa hắn cũng không phải cặn ba nam chính cung nương, nương đều m ị mở cho phép chỉ cần cho ăn no trong nhà còn có không mang về nhà hắn là có thể ở bên ngoài ăn vụng xem cái gì gọi là cưới vợ cưới hiền lo cái nghĩ sau đó lắc lắc đầu đem để tài lôi trở về quỹ đạo cái k i a sáu tổ hợp tác đặc cần tiểu tổ đây bờ dân muốn đi sáu tổ hắn không có ý kiến người có trí riêng nhiều nhất chính là từ vào lúc này bắt đầu bờ dân cũng không tiếp tục là bằng hữu của hắn thôi nhưng hắn không có ý kiến không biểu hiện người khác cũng không có ý kiến t ỷ như sáu tổ nguyên lai phối hợp làm việc đặc cần tiểu tổ bờ dân đến rồi đoạt vị trí của hắn cái tia nguyên lai đặc cần tiểu tổ không có bất kỳ ý kiến gì sao Cái nào đặc cần cùng Cùng cùng cái khác tiểu tổ không hợp nhau cũng chưa bao giờ dính liễu cái khác tiểu tổ sự tính như thế. Giác cùng đẹp bị cũng tiểu lại. tiểu giờ tiểu nào nhóm. ngắm không nhau dính tình như bao đẹp tổ tổ kết Ta tổ tổ thế. thuộc lưu kẻ hợp lò bị sự vì lẽ đó hai người đối với những khác tiểu tổ cũng không phải làm sao quen thuộc đẹp bị suy nghĩ một chút hẳn là đau cái kia một tổ sáu tổ ân không sai đau đúng ta nghĩ tới đến rồi là gọi đau không sai thật giống là hai tháng trước mới vừa từ quân đội bên kia bổ sung tới được rác sáng mắt lên cũng là giải thích sáu tổ nguyên lai đội trưởng không phải xuất hiện ở nhiệm vụ thời điểm chết rồi mà vì lẽ đó quân đội bên kia một lần nữa bổ sung một cái có điều cái này tao là một tháng trước tài hoa tới được s e n tín o sẽ v i n x ị t thành lập mặc dù là bởi vì người đột biến nhưng người đột biến vẹn vẹn là s e n tín o sẽ v i n x ị t thành lập lý do xét đến cùng hay là dùng đến làm làm chính khách chính tích cùng quân đội bên kia cung cấp cương vị chín cái tổ đặc công đội trưởng cùng với thành viên đều là từ quân đội bên kia trực tiếp chiêu mộ lò kệ thâm â u cái này tao ngươi còn biết bao nhiêu â không nhiều đẹp bị suy nghĩ một chút liền ngày hôm trước ở trung tâm chỉ huy tắc chiến thời điểm c ù tổ tổ nếu g p như là thật sự vậy cái này chính là rôn vì sao đào hắn góp tường nguyên nhân vị trí hắn vẫn là không nghĩ thông suốt vợ dân vì sao lại đáp ứng vẹn vẹn là bởi vì mới vừa ở bên kia nói rời đi liền rời đi đi thời đại này chín con điệu khó tìm làm việc trâu ngựa một chảo một đám lớn lò kẽ lắp lắc đầu Từ trong chờ a ra. n Nghĩ biện g máy đi như như pháp chút n hồi bờ dân hạ ệ xuống nên phát phát ra sau đó thu hồi quyền hạn của bọn họ lò kệ không có đang nói chuyện mà là nhìn về phía bên cạnh s m chúng ta đi thôi s m gật gật đầu xuống về r ắ c còn có đẹp bị nói một tiếng gặp lại sau đó liền theo lò kẹ lại lần nữa đi vào thang máy về thuê lại căn hộ trên đường lò kẹ không nói một lời lái xe ngồi ở vị trí kế bên tài xế s m mấy lần liếc mắt nhìn lò kẹ khuôn mặt suy nghĩ một chút vẫn là điều chỉnh một hồi tư thế ngồi tâm sự tán g â u cái gì b ợ dân đang yên đang lành làm gì cùng sáu tổ đi đồng thời ăn thua gì đến ta lò k ẹ k h ị t mũi n ở nụ cười hắn vội va đi địa ngục với hắn lao bà đoàn tụ vậy thì đi thôi thật sự coi biến chủng tự do liên minh người ăn chay sao s mày liễu lơ đã chọn một hồi nói thế nào biết ta cùng cái khác tổ điểm khác biệt lớn nhất s a o lò kẽ đem xe cộ ở căn hộ cửa ven đường ngừng được sau đó nhìn về phía m j o h n mới vừa kỳ thực không có nói sai người đột biến tay đao phủ cái tên này ta nhận lấy thì ngại so với ta hắn càng thích hợp cái tên này m nháy mắt một cái bên trong c ụ c đều biết p h ạ m là ta tiếp nhận người đột biến vụ án không có bất luận cái nào người đột biến có thể tại trên tay ta sống sót rời đi đây là sự thực nhưng một cái khác trên thực tế ở ta tiếp nhận sở hữu vụ án bên trong không có một cái người đột biến là vô tội bọn họ đều chết chưa hết tội ta tiếp nhận sở hữu vụ án ở trong có một cái toán một cái những n à y người đột biến trên tay đều có án mạng hắn giết người nhưng hắn chưa bao giờ thích giết chóc cái này cũng là không đem sự tình làm tuyệt một loại phương thức t ỷ như vạn nhất tương lai chiều gió thay đổi toàn dân t ử cựu hận người đột biến chuyển biến thành đồng tình người đột biến đây vạn nhất có một ngày xen tín nổ s ệ vịn xịt từ đánh chết người đột biến biến thành bảo vệ người đột biến làm chủ đây cố sự cần logic hiện thực căn bản không cần ở liên bang tất cả đều có khả năng phát sinh không đem sự tình làm tuyệt cũng bằng cho mình lưu điều đường lui Coi như đến thời điểm muốn thanh toán lò k ẹ cũng có thể không chút nào t r ộ t dạ nói mình chưa bao giờ giết qua bất luận cái nào vô tội người đột biến về phần hắn nói rồi đối phương không tin thậm chí chuẩn bị đ ậ o thủ đây chính là một chuyện khác nữa người khác muốn giết hắn hắn hoàn thủ vậy cũng là thuộc về tự nhiên phòng vệ đạo nghĩa ở hắn này lò kẹ nói tới chỗ này sau đó một bên mở ra dây an toàn của mình vừa nói không nói chuyện chuyện này ngược lại bắt đầu từ bây giờ bờ dân là chết hay sống theo ta không có một đồng liên quan hắn bờ dân không còn là chết hay sống t e o ta không có một đồng liên quan t r ư ơ n g năm mươi ba màn lớn kéo dài đêm trước t r ư ơ n g năm mươi ba màn lớn kéo dài đêm trước Bờ dân phản bội đối với lò kẹ mà nói chỉ là một cái khúc nhạc dạo ngắn thậm chí ngay cả khúc nhạc dạo ngắn đều không thể nói là bởi vì chuyện này cũng không có gây nên lò kẹ bất luận rung động gì một tổ công tác cũng không có chịu đến bất kỳ ảnh hưởng dù sao bọn họ một tổ hiện tại công việc chủ yếu vẫn là tại phía trên giờ dạ c ũ l à đây mới là hạng nhất đại sự không chỉ washington cao tầng đang quan tâm lò kẹ bản thân cũng rất quan tâm lò kẹ ở đem đ ợ i ba ngày thê từ sm đưa đến kẹt nở đi sân bay quốc tế sau khi liền không ngừng không nghỉ trở lại xẻn tin nộ sệ viễn x ị t văn phòng vẫn là cái kia văn phòng chỉ có điều cùng bờ dân đ ặ c cần tiểu tổ còn ở thời điểm tựa hồ quặn cu é、e、một chút chính đang vị trí của mình r ấ t cùng đẹp bị nhìn thấy lò kẹ sau khi đi vào từ chỗ ngồi đứng dậy hướng về lò kẹ đi tới lò kẹ ánh mắt liếc nhìn nguyên bản bờ là cần c tổ vị trí khu vực làm việc đều chuyển sạch sẽ hắn hai ngày nay đều ở nhà bồi lao bà muốn hải tử dù sao tuổi cũng không nhỏ chủ yếu nhất một điểm sớm phát hiện sớm trị liệu dù sao hắn hiện tại có cái giờ dạ cụ lạ thuộc tính tuy nói không có tác dụng phụ có thể vạn nhất vẫn là ảnh hưởng hắn tiểu nòng nọc sao làm còn có một cái nguyên nhân đó chính là hắn sợ ở bờ dân bọn họ dọn nhà thời điểm nhìn thấy bờ răng không khống chế được chính mình một cái tát đưa cái này chết tiệt kẻ phản bội cho đập chết n ã y n ã y hắn lao tử mang ngươi kiếm lời bồng lộc khá lắm ngươi đi theo ta một câu ta vẫn là yêu thích giết người đổi biến a f h i hai năm qua nếu không là bờ dân theo hắn bờ dân sớm mẹ kiếp sớm vẫn bị biến chủng tự do liên minh người cho nhìn chăm chằm m ậ t thợ phủ cờ ngựa con mẹ nó đến thời điểm bị biến chủng tự do liên minh người đột biến cho c h ặ t đừng hy vọng lao tử gặp đi cứu ngươi lò kẽ đêm đó liền đem bờ dân phương thức liên lạc cho kéo đen đều làm sạch hết rác chạy đến bàn làm việc của mình trước tìm ra một cái thư tín hướng về lò kẽ đưa tới lò kẽ nhìn r ắ c trên tay thư tín đây là cái gì b ờ dân để ta giao lò kẽ không đợi rác nói xong nắm lấy thư tín sau đó cũng không thèm nhìn tới trực tiếp xé nát sau đó ném vào một bên trong thùng rác kẻ nhạt ngươi rất dành sao rất nhàn lời nói lan đi bên ngoài theo roi giáp nhìn thùng g i á c bị xé đến mức rất nát giấy vụn há miệng sau đó nhìn lại một bên đẹp bi đẹp bi trực tiếp cho g i á c trợn mắt khinh b ị một cái kẻ ngu si đang lúc này nạ tạ xạ từ bên ngoài đi vào nàng là lại đây hỏi thăm tiến độ dù sao ba ngày trôi qua giờ dạ cụ lạ bên kia thật giống một chút động tính đều không có các ngươi đi tới vừa mới chuẩn bị chào hỏi nạ tạ xạ đột nhiên cảm giác được bầu không khí có chút không đúng lắm đi tới lò kẹ bên người nhìn một chút lọ kẹ sau đó sẽ nhìn một chút g i á c cùng đẹp bi cuối cùng đưa mắt rơi vào rắc trên người làm sao giáp ta gạo vừa mới chuẩn bị nói chuyện r ắ c theo bản năng bưng chân phải của chính mình liền tại c h ỗ n h ả y lên đẹp bị cho r ắ c một cước sau cười nói không có chuyện gì hàng n à y mỗi qua mấy ngày liền n h ả lao đại tức giận nạ tạ xa ngờ vực gật gật đầu nhìn về phía lò kẹ sau đó nói đúng rồi ngươi cùng bờ dần dần dỗi r ắ c ô n g chân cũng là nhìn nạ tạ xa lò kẹ n h ư mày nhìn lại nạ tạ xa làm sao ngươi biết nạ tạ xa nhún vai nói ngày hôm qua ở bờ dưới lệ -e、quán ba gặp phải ta hỏi hắn ngươi làm sao không có tới hắn cười cợt không lên tiếng nhìn qua rất miễn cưỡng dáng vẻ nói tới chỗ này nạ tạ xạ cũng chú ý tới đẹp bị cùng r ắ c vẻ mặt trứng mắt nhìn nhỏ giọng thật náo h mâu thuẫn khỏi nói tên phản đồ này lò kệ chẳng muốn đối với việc này tiếp tục nói trực tiếp giải quyết dứt khoát hướng về nạ tạ xạ nói rằng đi thôi đi trung tâm chỉ huy tác chiến nói xong hắn liền trực tiếp xoay người hướng về cửa đi đến nạ tạ xạ nhìn lò kệ rời đi bóng lưng sau đó quay đầu nhìn về phía đẹp bị cùng r ắ c đẹp bị lắc lắc đầu nạ tạ xạ lộ ra đâm chiêu vẻ mặt không có dừng lại xoay người đuổi theo đã sắp phải đi ra ngoài lò kệ ép mỡ lại đi công tác buổi tối đi ta cái kia uống một chén lò kẽ liếc mắt nhìn nạ tạ xạ cười đáp lại nạ tạ xạ cũng không phải một cái thích hợp kết hôn đối tượng điểm này không thể nghi ngờ không thể phủ nhận nhưng nạ tạ xạ tuyệt đối là cái hoàn mỹ tình nhân trung tâm chỉ huy tác chiến giờ khác này trên màn ảnh lớn bị gió cách ra hai khối bên trái biểu hiện chính là bờ lạ xào huyệt mà bên phải biểu hiện nhưng là giờ dạ cụ lạ xào huyệt lò kẽ ở nhà bồi sm hai ngày nay trung tâm chỉ huy tác chiến vẫn có sẹn tỷ nổ 2 4 h quản chế này hai nơi địa phương đồng thời ở bờ lạ cùng g i dạ cụ lạ xào huyệt phụ cận cũng có sẹn tỷ nổ sẽ vịn xịt cơ sở ngầm tương tự ở h a h theo dõi、Sir. một tên sèn tín nổ ở lò kẹ sau khi đi vào đứng dậy đem quá khứ 2 4 h theo dõi sổ tay đưa cho lò kẹ lò kẹ tiếp nhận lật xem một lượn vợ lạ xào huyệt bên kia không hề dao động chỉ có một cái ông lao tóc bạc ra vào ghi chép cho tới bợ lạ tựa hồ còn đang dưỡng thương đúng là giờ dạ cụ lạ xào huyệt bên kia kết thúc một ngày ra vào đối tượng liền rất nhiều ra vào huyết dịch chế phẩm cao ú c nhân viên có làm người m ặ t phân biệt sao đều làm đẹp bị ở bên cạnh lên tiếng nói rằng hai ngày nay ở buổi tối đặc biệt là sau quá nửa đêm thời điểm ra vào nhà này cao ốc khả nghi nhân viên rất nhiều có điều phần lớn ra vào cao ốc ở hệ thống bên trong biểu hiện chính là người vô gia cư đẹp bị đi tới phía trước đem màn ảnh lại một lần nữa phân chia ra khối thứ ba tiểu màn hình sau đó ở phía trên cho thấy vài tên khả nghi nhân viên gián dấp mấy người này ta trọng điểm kiểm tra một hồi những người này tại đây mấy ngày đều có hơn vạn tiêu phí chi ra quỳnh ở chiêu binh mãi mã s á t suất cao là đẹp bị gật đầu sau đó lui lại mấy người ảnh chân dung sau đó ở trên màn ảnh cho thấy lưu gió sở cảnh sát v à i phân nội bộ văn kiện hai ngày qua này lưu gió sở cảnh sát tiếp cảnh ghi chép đẹp bị giải thích n e w y o r k sở cảnh sát mỗi cái phân cục hai ngày qua này đều có nhận được các nơi báo cảnh điện thoại nói là có tiếng đánh nhau nhưng đợi được bọn họ chạy tới sau khi ngoại trừ phát hiện xác thực có tranh đấu dấu vết ở ngoài cũng không nhìn thấy bất kỳ thi thể ngoại trừ ở hiện trường phát hiện cho tàn đây là ở loại bỏ ỷ côn tồn tại dấu vết ta chúng ta cũng l ạ như thế cho rằng lò kẹ vượt tằm nhìn trên màn ảnh lớn biểu hiện ở phía bên phải dở dạ cụ lạ cao úc triều binh mãi mã diệt trừ di kỷ hắn quả nhiên không có nhìn lầm cái này q u ỳ là một con có dã tâm dở dạ cụ lạ tới lò kẹ thầm n sau đó nhìn lại nạ tạ xạ ngươi cũng nhìn thấy chính phái nhân vật còn ở trước thương phản phái nhân vật còn ở củng cố địa bàn chúng ta muốn v ỡ kịch lớn phòng chừng còn muốn chờ một chút nạ tạ xạ vừa mới chuẩn bị g ậ t đầu len ken một tiếng đẹp bị móc ra điện thoại di động nhìn bắn ra đến tin tức vội vã ngẩng đầu nhìn lại lò kẹ lão đại ấy ở chết rồi chương năm mươi bốn cho hay mở màn chương năm mươi bốn cho hay mở màn ấy ờ ấy ơ mắc tờn vợ là cần tiểu tổ thành viên lò kẹ phản ứng lại sau khi ngự khí không có bất luận dùng đọc gì người đột biến dứt đi trước hắn đã nói cái gì bờ dân thật sự cho rằng hai năm qua theo phía sau hắn giết người đột biến không có bị người đột biến n h ầ m vào là tốt rồi vận ả còn chưa là bởi vì hắn tuyển quái có bí quyết hắn tìm những người người đột biến phàm là biến chủng tự do liên minh người còn hơi hơi muốn chút mặt đều là sẽ không lựa chọn thế những này cặn bã báo t h ủ có thể bờ dân đem lọ k ẹ thực lực lý giải cho thỏa đáng vận cũng không quay đầu lại chạy đi gia nhập sáu tổ kết quả làm sao bị biến chủng tự do liên minh người đột biến cho nhìn chằm chằm đi đáng đời lọ kẻ tuy nói sẽ không chạy đi một cái tắt đập chết bờ dân nhưng này không làm lỡ hắn mất lạnh chế dê ứ không phải người đột biến làm việc không Thật giống là giờ việc. là lạ làm cụ đẹp bị nói đi tới lò kẹ trước mặt đem điện thoại di động đưa cho lò kẹ lò kẹ tiếp nhận sau khi một bên nạ tạ xạ cũng là t i ế n tới nhìn về phía điện thoại di động trên màn ảnh biểu hiện thi thể bức ảnh bức ảnh bên trong ở mặt tờn dáng dấp trắng bệnh thật giống thân thể dòng máu toàn bộ đều bị dành thời gian như thế một đạo răng nanh đốt dấu vết rất là rõ ràng ở ở mặt tờn thi thể l ơ i cổ lò kẹ nhìn trên thi thể bức ảnh sau đó đem điện thoại di động một lần nữa đưa cho đẹp bị nhìn lò kẹ vẻ mặt sắp sửa không muốn đi hiện trường nhìn một chút lời nói cho thu về nạ tạ xạ không có bất kỳ băn con nào Nàng thời gian h ả l điểm quá mức trường hợp lò k ẹ suy nghĩ một chút hướng về trung tâm chỉ huy tắc chiến cửa đi đến đi hiện trường nhìn muốn xác nhận đây là bất ngờ vẫn là độ công kích hay là muốn đi chuyến hiện trường ấy ở một tầng căn hộ đồng dạng không ở mặt hạ thợ tặng có điều cũng không ở bờ rút l i n mà là ở cột bìn h bọn họ chạy tới hiện trường thời điểm sáu tổ người còn có bờ dân đặc cần đội viên còn ở hiện trường bờ dân viền mắt có một chút hồng nhìn từ trên xe bước xuống lò kẹ hám i ệ n g để một hồi cảm tạ lò kẹ cũng không thèm nhìn tới bờ răng trực tiếp bỏ qua bờ răng đi vào căn hộ nhìn thấy vậy còn nắm trên đất trừng mắt hai con mắt cả người trắng bệnh không có bất kỳ tức giận thi thể đẹp bỉ cũng đúng bờ dân bắt chuyện n g ư ờ i mặt làm n ơ có điều ngay ở nàng chuẩn bị xẹt qua bờ dân thời điểm một phát bắt được mặt sau tựa hồ cảm thấy đến không chào hỏi thật không tiện giác đẹp bỉ chờ một cấm miệng đừng tìm kẻ phản bội nói chuyện theo ở phía sau nạ tà xạ khoe miệng kéo kéo cùng bờ dân liếp mắt nhìn cũng không nói gì chỉ là gật gật đầu sau đó cũng đi vào căn hộ lò kẹ ngồi s ổ m ở bên cạnh thi thể quan sát một hồi thi thể nơi cổ vết thương xác nhận quá vết thương là dở dạ cụ lạ kiếm sống trong phòng này c ò n lưu lại dở dạ cụ lạ độc nhất m ù i tối h lò kẹ từ trên sàn nhà đứng dậy thu dọn một hồi chính mình vào áo sau đó một lần nữa đi ra căn hộ ánh mắt rơi vào bờ dân bên cạnh một cái đặc cần đội viên trên người chuyện khi nào bị điểm tên đặc cần đội viên nhìn lò kẹ sau đó đưa mắt rơi vào bọn họ tổ trưởng bờ dân trên người lò kẹ t h ấ y thế khiến mũi nợ nụ cười một tiếng chuẩn bị rời đi không nói dệt đi nếu không là hắn muốn xác nhận một hồi đây là không phải bất ngờ hắn còn lười được tới nơi này đây dù sao kẻ phản bội thuộc hạng vậy cũng là kẻ phản bội bờ dân nhìn xoay người rời đi xem quyết định một loại nào đó quyết tâm như thế lò kẹ vừa mới chuẩn bị lên tiếng gọi lại thời điểm vai bị người vỗ một cái mặc một bộ bạch tê cùng một cái quần tây giôn xuất hiện ở bờ dân bên cạnh sau đó nhìn xuống thang lầu lò kẹ không biết là nói cho bờ dân nghe vẫn là nói cho lò kẹ nghe gọi hắn làm gì không có người trợ giút hắn có thể dễ hay lò kẹ dưng bước lại xoay người m ặ t không hề cảm xúc nhìn rôn rôn thay thế a nợ nụ cười ngoắc n g i ệ m ra chính là chuẩn bị lại một lần nữa p h u n c ứ c trong nháy mắt bay ngược ra ngoài rôn nện ở phía sau trên vách tường phù một tiếng trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi rơi xuống ở trên mặt đất tổ trưởng phút một tổ trưởng ngươi làm gì bỏ súng xuống, xuống cảnh cáo các ngươi bỏ súng xuống, xuống ở rôn bay ngược ra ngoài trong nháy mắt sáu tổ tổ viên thấy cảnh này kinh ngạc thốt lên một tiếng sau chính là theo bản năng móc da chính mình phối thương nhắm ngay lọ kẹ đẹp bị cung g ắ t cũng là trong nháy mắt rút da chính mình phối thương quay về g i xuống sáu tổ thành viên gào thét lên tình cảnh dương cung bạc kiếm tựa hồ muốn mất khống chế d á n g v ẻ lò kẹ nhưng là h i ế p hai con mắt nhìn bạt thương nhắm ngay hắn sáu tổ thành viên sau đó đưa mắt rơi vào cũng là cầm lấy súng lục nhưng đứng tại chỗ không biết nên đem nòng súng nhắm ngay hắn vẫn là nhắm ngay rôn bờ dân đặc cần thành viên vẫn được vẫn tính có chút lương tâm lao đại các ngươi là cái không có lương tâm lò kẹ trong lòng lắc lắc đầu sau đó nhìn từ dưới đất bỏ dậy đến một bên dùng tay bưng chính mình c á i bụng một bên dùng âm lanh ánh mắt nhìn hắn rôn rôn bỏ lên sau khi dùng tay lau chùi rơi mất chính mình k h miệm máu tươi sau đó hướng về bên cạnh nếm tổ trưởng tổ bà thương thả xuống dôn hướng về chính mình tổ viên gào thét lên tiếng không con mẹ nó nghe được sao sáu tổ sáu tên tổ viên ở dôn tiếng giống giận d ữ dưới cả người chấn động theo bản năng để x u ố n g xuống đẹp bị t h ấ y thế cũng là cùng r ắ t m h á y mắt thả tay xuống trên phối thương lò kẹ hai tay cắm vào túi mặt không hề cảm xúc nhìn dôn như cùng ở tại xem một cái người chết dôn đứng tại chỗ đầu lưỡi ở trong miệng qua lại chuyển động ngay lập tức cũng là một bên mặt không hề cảm xúc cùng lò kẹ đối diện một bên phun ra một c h i ế răng còn chơi sao lò kẹ ngữ khí mềm nhẹ hỏi dôn không nói gì chỉ là gắt gao nhìn lò kẹ vô vị lò kẹ lắc lắc đầu thu hồi ánh mắt một lần nữa xoay người đi xuống thang lầu hướng về ngừng ở đường cái đối diện xe cộ đi đến g i á c cùng đẹp bị phục hồi tinh thần lại sau cũng là mặt không hề cảm xúc đi theo bốn người lên xe lò kẹ trực tiếp khởi động ô tô trực tiếp chạy xa tại chỗ chờ thêm một lúc lò kẹ thông qua kính chiếu hậu nhìn về phía ngồi ở mặt s a u đẹp b ị những ngày gần đây n g ư ờ i cùng g i á c không có chuyện gì đừng đi ra ngoài liền ngủ ở văn phòng đẹp bị gật đầu theo tiếng ngồi ở vị trí kế bên tài xế nạ tạ xả n h i những mày ngươi nghĩ tới rồi cái gì lò k ẹ đưa tay trên tàn thuốc ném ra cửa sổ nhìn về phía nạ tạ xạ khẽ mỉm cười cho hay mở màn t r ư ơ n g năm mươi năm khởi tử hoàn sinh thi thể t r ư ơ n g năm mươi năm khởi tử hoàn sinh thi thể chính như cùng người môn ở ngày tận thế tới thời điểm mới hiểu ý thức đến mấy năm trước mực nước b i ể n tăng lên trên là tín hiệu như thế trước mắt ấy ở móc tần tử vong cũng là một cái tín hiệu hắn chết không phải kết thúc mà là bắt đầu một hồi hỗn loạn bắt đầu sau năm ngày người thứ hai người bị hại xuất hiện vẫn là bờ dân đặc cần tổ viên có điều hắn cũng chưa chết ở nhà bị người phát hiện thời điểm là ở m ộ trong nhà quán ba cầu tiêu. Tử t r ạ lúc nhất g một thời thành phố new y o r d có giờ dạ cụ lại tin tức trực tiếp đang đỉnh rồi thành phố new jord hotse ở bảng xếp hạng cái này cũng chưa tính đợi được bờ dâm nhận được tin tức mang theo đội viên chạy đi quán bar nhặt xác sau đó ở trên đường trở về lại một lần nữa tao nộ đến tập k í c h mà lần này tập k í c h càng bị người chứng kiến quay chụp hạ xuống thậm chí một tên dở dạ c ụ lạ bị tia cực tím viên đạn trong số mệnh trong khoảnh khắc tự cháy hóa thành cho b đ i hình ảnh cũng là bị vô cùng rõ ràng quay chụp hạ xuống đợi được ban ngày thời điểm thành phố new y o r k các đại tòa soạn báo đầu đề đều là lấy dở dạ c ụ lạ làm chủ đề m ặ n hạ tờ tặng kinh h ệ nghiệm dở dạ cũ lạ s e n t i n o sẽ vin x ị t dưới lầu liền chật ních đến từ n ệ u rót các đại ký giả tòa soạn nỗ lực để s e n t i n o sẽ vin x ị t tiếp thu phỏng vấn nếu như có khả năng lời nói tốt nhất có thể để bờ dân tiếp thu bọn họ hiện trường phỏng vấn có điều tất cả những thứ này cùng lò kẹ không có một đồng liên quan lò kẹ đang ngồi ở chính mình trên ghế làm việc lên mạng kiểm tra bất động sản tin tức cân nhắc cũng có thể kiếm lầu cho tới bên ngoài phóng viên còn có lại một lần nữa giảm quân số bờ dân hoàn toàn không có hắn tìm nhà trọng yếu dù sao cũng là tên phản đồ nếu như bờ dân không có đổi nghề đi sáu tổ còn ở lại hắn một tổ lời nói như vậy lò kẹ khẳng định là sẽ rất tức giận không chắc đêm hôm ấy liền mang theo bờ dân đánh tới giờ dạ cụ lạ cao ốc chết thay đi đặt cần đội viên báo thủ báo thủ chết lại không phải ta người báo cái giám cửu ngay ở hắn chuyên tâm xem lướt qua màn hạ tờ tặng đệ nhất lửa xem trang bất động sản mạng lưới tin tức thời điểm đẹp bị hấp tấp đẩy cửa từ bên ngoài đi vào đẹp bị vẻ mặt có chút nghĩ mà sợ khá lắm ta cảm giác toàn thành phố nịu rót m ô i cái ký giả tòa soạn đều ở chúng ta dưới lầu không thể nào chính đang vị trí của mình rắc có chút không, quá tin. Đứng dậy, đi tới cách đó không xa cửa sổ sau đó ló đầu nhìn lại phía dưới thượng đế rắc chừng lớn hai con mắt nhìn dưới lầu đen mênh mông đám người kinh ngạc thốt lên một tiếng nửa giờ trước vẫn không có nhiều như vậy người đẹp bì bị b ư n môi không để ý đến rắc bước nhanh đi tới lò kẹ trước mặt lao đại nghe n ó n g lò kẹ đưa mắt từ trên màn ảnh này giá bán ba mươi triệu đô la mỹ biệt thự trên thu hồi ngẩng đầu nhìn hướng về đẹp bị chết rồi hai người bị thương ba người b ờ răng lò kẹ tao mày nói chết rồi không đẹp bị lắc đầu không có có điều cũng bị thương c ũ n g bị thương ba người đi bệnh viện xử lý lò kẹ ngay vậy ánh mắt không có bất cứ rung động gì một lần nữa đưa mắt rơi vào trên màn ảnh bất động sản trong tin tức Rất tốt. đẹp bị t h ấ y thế n ú n vai một cái cũng không tiếp tục nói nữa hướng về chỗ ngồi của mình đi đến lò kẹ lúc này ngầm đầu hướng về đẹp bị còn có rắc nói rằng đừng quên khoảng thời gian này không có chuyện gì đừng ra ca o úc giờ dạ cụ là tập kích đặc cần n ộ i viên được kêu là làm phạm tội nhưng giờ dạ cụ là nếu như dám tập kích xen tin nộ đặc cần cao úc lời nói vậy thì gọi t ạ o phản phạm tội cần chứng cứ mà bình định chỉ cần tọa độ đẹp bị sáng mắt lên vỗ vỗ chính mình túi láo yên tâm đi lao đại nước thánh bom ta đều bên người mang theo r á c cũng là không nói tiếng nào từ trong túi sách của mình diện móc ra hai viên nước t h á n h bom từ khi lò kẹ năm ngày tiền đề tình bọn họ sau khi hai người liền thẳng thắn ở sắt vách thẩm vấn phòng giam định cư lại đừng nói nước t h á n h bom hai người giữa cổ đều mang theo giáo đường mục sư gột rửa quá thập tự giá cho tới chuyên trở tia cực tím viên đạn xú lục càng là chưa từng rời thân lúc ngủ càng là đóng kín bảo hiểm liền đặt ở bên giường bất cứ lúc nào bảo đảm gặp phải tập kích có thể ngay đầu tiên thanh không băng đạn lò kẹ nhìn hai người chộp vào trên tay nước đánh bom mỹ mắt gạt, gạt kéo kéo khỏe miệng h ừ n rất tốt đẹp bị hì hì nợ nụ cười ngay ở hắn vừa mới chuẩn bị lúc nói chuyện đột nhiên hồng q u a n g bờ lại y còi báo động trói thai vang vọng ở toàn bộ không gian lò kẹ theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại trên đỉnh đầu bờ là y đèn báo động như vậy đèn báo động xuất hiện chỉ có một khả năng có người xâm lấn cao úc quyền chơi đến lớn như vậy đẹp bị ở đèn báo động xuất hiện trong nháy mắt cũng là vẻ mặt biến đổi bước nhanh đi tới chính mình trước máy vi tính sau đó nhìn về phía lò kẹ lão đại pháp y văn phòng lò kẹ hoàn hồn không kịp nghĩ nhiều từ chỗ ngồi đứng dậy kéo dài một bên ngăn kéo lấy ra bên trong phối thương nhanh chóng hướng về cửa đi ra ngoài đẹp bị cùng g i á đứng dậy đổi tới có điều giữa lúc lò k ẹ mang theo đẹp bị cùng dắt tử trong thang máy đi ra thời điểm cảnh báo đã giải trừ bọn họ đến nhanh nhưng có người đến còn nhanh hơn bọn họ lò k ẹ đi vào pháp y văn phòng cùng cái khác tới rồi trợ giúp hành động tiểu tổ tổ trưởng đánh vừa đối mặt sau đó ánh mắt rơi vào bị thương vài tên đặc công sau lập tức đưa mắt rơi ở trên mặt đất hai đám trò tàn trên hắn biết quỳnh là cái có gia tâm nhưng không từng muốn quỳnh gia tâm tựa hồ quá mức lớn hàng này thật sự dám đem mình chơi thành phần tử khủng bố a lò kẻ đưa mắt từ trên mặt đất hai đám cho tàn trên thu hồi sau đó liếp mắt nhìn chính một mặt âm chầm dỗi ra cánh tay tùy ý pháp y học đồ băng bó v sau đó đưa mắt rơi vào đứng ở bên cạnh mình tám tổ tổ trưởng trên người xảy ra chuyện gì người chết phục sinh tuy nói lò kẹ cùng cái khác tổ tổ trưởng đều không hề quan tâm nhưng không biểu hiện liền không nói lời nào hơn nữa này thuộc về công sự tám tổ tổ trưởng vẻ mặt có chút lòng vẫn còn sợ h a i nói cho lò kẹ sự t ì n h phát sinh trải qua sự t ì n h rất đơn giản đêm hôm qua bờ dân đặc cần tổ không phải đ a n g trên đường trở về tao nộ dở dạ cụ lạ tập kích sau đó lại chết mất hai người mà này hai cỗ thi thể nguyên bản là đặt ở pháp y văn phòng bên này chờ xế chiều hôm nay trực tiếp kéo hạ nhiệt hóa Nhưng ngay ở mới vừa, này hai vừa, ở mới chương t i nhiên hai giống sinh thể đột nhiên mở hai con mắt, thật giống phục h con n mở thế, g ặ năm mươi sáu kéo dài màn tre cố sự chương năm mươi sáu kéo dài màn tre cố sự tám tổ tổ trưởng vừa nói một bên ngón tay hướng về cách đó không xa trên sàn nhà nằm còn nóng hổi hai cố thi thể lọ kẹt theo tám tổ tay giải chỉ phương hướng nhìn lại hai cỗ thi thể nằm trên đất vũng máu ở trong nơi cổ vết thương có thể thấy rõ ràng theo tám tổ trường câu nói này vừa ra chính đ a n g pháp y trong phòng làm việc mọi người lúc này mới phản ứng lại vài tên tương đối gần thi thể đặc công x e o một tiếng cùng cái mông xếp vào rộng kẹt như thế nhanh chóng cùng thi thể kéo dài khoảng cách thi thể chu vi nhất thời trở nên trống rỗng nương theo các loại súng lục c ào ào hào lên đạn âm thanh văn g lên lò kẹ quét một vòng hầu như là tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng móc ra chính mình p h ố thương sau đó như gặp đại địch nhắm vào này hai cỗ thi thể đáng thương pháp y học đồ ở vô số nòng súng uy hiếp dưới dung lẩy bẩy tìm đến rồi dây thừng đem hai cỗ thi thể buộc chặt chặt chẽ mọi người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm thả tay xuống trên vũ khí bị thương sáu tổ trường dôn quay về đại nạn không chết pháp y học đồ vây tay để cho tiếp tục hỗ trợ băng bó pháp y học đồ trực tiếp trường sáu tổ trường một ánh mắt sau đó cũng không quay đầu lại rời đi pháp y văn phòng này phá công tác ai yêu muốn ai muốn ông đầy mặc kệ dôn nhìn cũng không quay đầu lại pháp y học đồ hám i ệ n g sau đó nhìn về phía một bên tám tổ trường lao bát bị cắn chết gặp phục sinh ngay ở dôn chuẩn bị để tám tổ trường hỗ trợ băng bó thời điểm lọ kẻ thăm t h ẳ n lên tiếng nhìn rôn cái kia bị thương cánh tay phải vậy không biết bị thương có thể hay không cũng biến thành giờ dạ cụ là đây tám tổ trường hơi s ữ n g sở nhìn trước mắt rôn ánh mắt rơi vào rôn băng bóng một nửa trên cánh tay sau đó nhanh chóng rời xa rôn nghe được câu này cũng sửng sốt hắn nhìn lên tiếng lọ kẹ phản ứng lại sau khi vừa mới chuẩn bị chửi ầ m lên sau đó hắn liền hưởng thụ đến cùng cái k i a hai cỗ thi thể như thế đãi ngộ thả ta ra chết tiệt thả ta ra ta không có chuyện gì lọ kẹ ta trên s ớ m tám xích lao tử không có chuyện gì bị tám tổ trường còn có bảy nhóm trường hợp lực dùng dây thường buộc chặt lên rôn quay về mọi người còn có lọ kẻ chính là chửi ầm lên mà ngồi ở một bên tương tự bị dây thừng trói lại đến hai tên sáu tổ đặc công nhưng là sắc mặt như cho tàn ngồi ở đó một bên không n ú c đích mọi người đối với dôn chửi ầm lên mắt đ i ế c t h a y ngơ vạn nhất bị thương cũng sẽ cảm hóa thành giờ giả cũ lạ này thanh ngươi thả ra chúng ta những người này chẳng phải là nguy hiểm vì lẽ đó mọi người đang thương lượng một hồi sau khi đồng loạt lui ra pháp y văn phòng tiện thể đem pháp y cửa phòng làm việc cho từ bên ngoài dùng xích sắt khóa lại vậy thì an toàn đi nếu không thẳng thắn dứt đi ừ n mọi người đều soạt s o nhìn về phía đưa ra đề nghị này bà tổ trường lò kẹ cũng nhìn về phía bị mọi người nhìn chằm chằm ba tổ trường hắn có lòng muốn muốn phụ họa nhưng suy nghĩ một chút không có làm cái này chim đầu đàn ba tổ trường bị ánh mắt của mọi người nhìn chăm chú đến có chút tỏa nhiệt ha ha c ư ờ i gượng hai tiếng nói dỡn nói dỡn dỗn nhưng là ta chỉ yêu thân bằng ta làm sao có khả năng gặp muốn hắn trước đây mọi người mặt không hề cảm xúc nhìn ba tổ trường trí yêu thân bằng ta làm sao liền không tin tưởng đây có điều không tin tưởng quy không tin tưởng mọi người cũng không có tại đây cái vấn đề trên hỏi tới mà là hiểu ngầm thu hồi ánh mắt lại một lần nữa cách pha lê nhìn về phía còn ở trên ghế quay về mọi người kêu gào sáu tổ trừng ư rôn chết tiệt các người trói ta cũng coi như có thể hay không chớ đem này hai cỗ thi thể theo chúng ta đặt ở cùng một chỗ a t a trên sầm tám mọi người trầm mặc một hồi theo tám tổ trưởng cái thứ nhất trước tiên xoay người rời đi dường như xúc động khai quan một cái tiếp theo một cái đều chọn rời đi lò kẹ ngáp một cái cũng là theo mọi người xoay người rời đi đi ở phía sau đẹp bị móc ra chấn động điện thoại di động liếc mắt nhìn sau hai con mắt co rút lại bước nhanh đuổi tới lò kẹ lão đại v ẫ lạ đ ộ n chỗ nào liệu am sở tết đam bệnh viện lò kẹ không do dự trực tiếp nói những ngày qua bợ lạ một chút động tĩnh đều không có hắn đều hoài nghi bợ lạ có phải hay không bị thương quá nặng không c h ừ n g trị bỏ mình hắn mới vừa nghe đẹp bị nói bợ lạ rốt cuộc di chuyển nội tâm thở phào nhẹ nhõm đồng thời thậm chí có thể nói còn có chút hơi kích động đây chỉ là hắn ban ngày chạy bệnh viện làm gì đang đợi vệ tinh hình ảnh truyền đạt đã ngồi trên xe đẹp bị nhìn cứng nhắc trên đang đợi truyền đạt hình ảnh nói rằng vì tuồng vui, vui này tổng đạo diễn cũng chính là lò kẹ một ngày hai mươi bốn giờ điều động xen tín ộ vệ tinh quyền lợi xen t í nộ vệ tinh tức thì hình ảnh online ứng nhắc trong hình b ợ l ạ chính mở ra hắn chiếc k i a kinh đ i ể n xe cũ đi đến new am s t e r d a m bệnh viện ngồi ở chỗ ngồi phía sau rắc tựa h ầ u nghĩ tới đúng rồi lão đại b ợ dân cùng cái k i a bị thương ba cái đặc cẩn t h ậ n giống ngay ở new am s t e r d a m bệnh viện trị liệu đây lão đại b ợ l ạ sẽ không cho rằng ngươi cũng ở new am s t e r d a m bệnh viện vì lẽ đó quá khứ tìm được ngươi rồi đi dù sao lò kẹ cùng b ợ dân mỗi người đi một n g ã sự t ì n h chỉ có người chồng cô biết b ợ lạ tạm thời không nói b ợ l ạ những ngày qua đều chưa ở nhà dưỡng thương coi như vợ lạ ở bên ngoài chuyện như vậy hắn cũng sẽ không biết đến lò kẹ càng thêm không thể nói bị người phản bội không phải là một cái h à o quang sự tình lò kẹ nghĩ tới đây liền nghĩ tới mấy ngày trước cách xa ở washington trà biết chuyện này sau còn chuyên môn cứ gọi điện thoại lại đây trêu c h ọ c chuyện gì khác cái kia trắng trận không kiêng rẽ tiếng cười nhạo tức g i ậ n đến lò kẹ miệng đều thiếu một chút sai lệch có điều lao ở ấn đờ i ý hụt cũng không có trào phúng bao lâu chỉ là đang cười nhạo sau khi xong để hắn lần sau ánh mắt vừa sáng điểm dù sao hắn đường đường đảng tiên cũng không thể có một cái liên tiếp bị người phản bội như tử lò kẹ có lòng muốn giải thích một chút bờ răm chỉ là hắn định nghĩa bên trong một cái dùng tốt vũ khí là bằng hữu nhưng tuyệt đối không thể nói là thuộc hạ. vì lẽ đó cũng không thể nói là phản bội cái này cũng là hắn ở bờ dân nói muốn rời khỏi chính mình đi sáu tổ cùng giôn làm việc sau khi cũng không lớn bao nhiêu phản ứng nguyên nhân một món vũ khí mà thôi là mất m đi liền mất rồi gây gớm đổi một cái tân là tốt rồi nhưng suy nghĩ một chút hắn liền từ bỏ giải thích chính là che giấu mà che giấu chính là chỗ dạng cái này cũng là lao ẩn đờ y hút lúc hắn còn nhỏ giáo dục hắn vĩnh viễn không muốn vì là có lẽ có sự tình giải thích ngay ở bờ là đi xe đến new ham sở tết đang bệnh viện sau chậm mười phút lọ kẽ mới đi xe chạy tới bệnh viện xuống xe lâu mấy bệnh nặng dám đẹp bị một bên xuống xe một bên quay đầu nói rằng đột nhiên hoành một tiếng một tiếng vang thật lớn ở trên đỉnh đầu truyền lên ra lò kẹ ngẩng đầu nhìn lại chương năm mươi bảy chỉ cần người giết giờ dạ cũ lạ chúng ta chính là bằng hữu chương năm mươi bảy chỉ cần người giết giờ dạ cũ lạ chúng ta chính là bằng hữu pha lê phán á t sau đó ở lò kẹ mọi người nhìn kỹ thương thế khôi phục sau khi đồng thời một lần nữa mặc vào chính mình nguyên bộ trang bị bỡ lạ mang kính dâm phía sau cắm vào hai cái lợi kiếm sau đó trong lòng ôm một h em gái vẻ mặt dường như tinh nhẹ dang bình thường xẹt qua trời cao trong lòng ôm hát mội bỡ lạ trên không trung xẹt qua một đường vòng cung duyên dáng sau khi cách xa nhau hai mươi em mở có hơn tòa nhà trung cư đ ỉ n h đẹp bị phục hồi tinh thần lại nhìn lại một bên lò kẹ lò kẹ thu hồi ánh mắt tiếng súng tự phá nát cửa sổ cái kia một tầng v ă n g lên lò kẽ lại một lần nữa ngầm đầu liền nhìn thấy tay trái đã đánh tới thạch cao bờ răng đang đứng ở cửa sổ quay về bờ lạ vị trí nổ súng xạ kích đáng tiếc mỗi một thương thất bại lò kẹ v ẻ mặt cân nhắc nhìn một chút bệnh viện nhà lớn sau đó sẽ nhìn một chút đã ung dung ỗ mội rời đi bờ lạ ngươi tại đây tìm hiểu một chút xảy ra chuyện gì giắc ngươi cùng ta đi lò kẹ mang theo rác một c ư ớ c c h â n ga trực tiếp rời đi bệnh viện hắn mới vừa là bởi vì bỡ bở lạ đến rồi bệnh viện cho nên mới đến trước mắt bỡ lạ đi rồi hắn còn ở lại chỗ này làm gì xem bệnh hào sao thật không tiện trong ký ức hắn tự hồ không có bằng hưu ở đây nằm viện tốc độ xe tám mươi bước lò kẽ đi xe mang theo rác trực tiếp hướng về bỡ lạ x ả o huyện cũng chính là cái kia bỏ đi bảo dưỡng nhà kho chạy đi qua sau một tiếng lò kẽ đi từ trên xe xuống nhìn một chút nhà kho b ộ n phía sau đó ánh mắt rơi vào trước mặt che kín gì sắc nhà kho trên cửa chính rác gõ cửa rác trực tiếp đi tới vang lên nhà kho cổng lớn có điều hắn gõ nhanh một phút cũng không thấy nhà kho mở ra cũng không gặp có người đáp lại giáp quay đầu l a o đại lò kẹ cười ha ha ánh mắt di động lên rơi vào nhà kho cổng lớn góc trên bên phải ca mê ra giám sát trên ạp ra hẹn h i t nơ ngươi có thể lựa chọn hiện tại mở cửa cũng có thể chờ ta cầm lệnh lục soát trực tiếp nổ nhà này môn lời nói hạ xuống ba giây sau b ì n một tiếng trước mặt nhà kho cổng lớn chậm rãi mở ra một người có mái tóc trắng bệnh nhưng tinh thần nhìn qua rất tốt cầm trên tay một cây súng săn người da trắng ông lão xuất hiện ở hai người trong tầm mắt giáp nhìn bỡ lạ cha nuôi trên tay súng săn trong nháy mắt phát động khẩn cấp phản ứng trực tiếp một dây bạt thường nhắm ngay ông lão chết tiệt để súng xuống, xuống nhanh giắc bỏ súng xuống, xuống lò kẽ đưa tay ấn lại giáp cầm súng tay phải mặt mỉm cười hướng về trước mặt bỡ lạ cha nuôi nói rằng ạp dạ h ẻ m hít n ờ lò kẽ ấ nờ y iu bỡ lạ minh h i ế u ạp dạ h ẻ m hít n ờ nghe được câu này nhìn mặt trước tỏa ra thân sĩ phong độ lò kẽ cười gần một tiếng minhữu đúng vợ lạ không nói cho người sao nói rồi nhưng vợ lạ bị ngơi lửa ta cũng sẽ không ạp dạ hèm h í nơ mặt lạnh nhìn lò kẽ lửa、gạt. Là là so、y、so、c muốn, muốn một cái chủ động giết một cái bị động giết đây là hai việc khác nhau tình buổi tối đó sau khi trở về bợ lạ bị thương rất nghiêm trọng hơn nữa đang nói xong sự tình trải qua sau khi liền rơi vào hôn mê ở trong áp dạ hèm hít nở hầu như là dùng hết tồn kho huyết thanh mới đem bợ lạ từ triệt để biến thành dợ dạ cụ lạ biên giới cho kéo trở lại hắn trừ phi điên rồi mới gặp đối với hại con trai của chính mình s ẹ n thì n ộ sẽ, sẽ vìn xịt có sắc mặt tốt đây lò kệ nhưng là nghe áp dạ hèm hít nở lên án có chút cảm thấy nghi hoặc nháy mắt một cái sau đó hướng về bên cạnh rắc hỏi rắc hành động của chúng ta báo cáo mặt trên có nói là bợ lạ giết chết ỷ c ò n sao rắc thành thật lắc đầu cũng không có nói như vậy chỉ là khả năng lò kệ ô một tiếng gật gật đầu sau đó một mặt chân thành nhìn về phía áp dạ hèm hít nở tiên sinh xem ngươi hiểu l ta hiểu lầm cái rắm lao tử ăn qua muối so với người ăn q u à cơm còn nhiều hơn áp dạ h em hít nơ m ặ t không hề cảm xúc không có phản ứng lò k ẹ ô tô ầm ầm một chiếc màu đèn kinh điện xe con dờ dịp ngừng ở bỏ đi cửa kho hàng sau đó bợ lạ chính là ông đã ở chảy nhiều máu hát m u ộ i đi từ trên xe xuống bợ lạ đang nhìn đến cửa đứng lò kẹ còn có r ắ c thời điểm vẻ mặt sửng sốt một lúc sau đó bước nhanh hướng về trong kho hàng đi đến mau đưa huyết thanh tìm ra nàng bị dờ da cụ lạ cắn bị thương áp gia em hít ơ nghe vậy cũng là khiếp sợ sau đó liếp mắt nhìn lò kẹ sau khi thả tay xuống trên súng săn xoay người đi chợ giú giáp nhìn hướng về trong kho hàng đi đến hai người vào xem xem lọ kẽ n ở nụ cười một tiếng mang theo rác hướng về trong kho hàng đi tới so với bên ngoài bị lung tung chất đống ô tô linh kiện trong kho hàng nhưng là bị thu thập ngay ngắn rõ ràng bị trồng chất chỉnh tề linh kiện dùng hiện trường vật liệu chế tạo mà thành công nghiệp phong tập thể hình rèn luyện phương tiện một máy vi tính một cái thành phố new dót vệ tinh bản đồ còn có hai tấm tương tự với giường xếp giường đơn v ẫ là đem trong lòng bởi vì mất máu quá nhiều mà dẫn đến hôn mê hát mội đặt ở giường đơn trên sau áp ra hèm hít n nhưng là lập tức nắm lên một cây kim quản tiêm vào tiến vào hát mọi nơi cổ chảy máu vết thương hát mụi nơi cổ vết thương bắt đầu xì xì bốc khói nằm ở trên giường hát mụi vẻ mặt thống khổ rên r ì lên đây là cái gì giáp thấy cảnh này có chút ngạc nhiên lên tiếng hỏi á p dạ hèm hít sner không nói gì đúng là bợ lạ trầm giọng nói rằng kháng v i r ú t huyết thanh có thể ức chế dở dạ lạ cụ Có vi điều, rút n n à g có thể hay không b i ế n thành dạ ở d cụ lạ hay là muốn nhìn nàng chính mình so với động n ã o á p dạ hèm hít sner từ nhỏ đã yêu thích động thủ chém dở dạ cụ lạ bợ lạ liền đơn giản hơn nhiều ở bợ lạ nhận thức ở trong ai chém g i dạ cụ lạ ai chính là bằng hữu của hắn chỉ đơn giản như vậy lộ ú c đó hắn b ra, ra xuất thân sau nhà kho trở lại trên xe lọ kè đột nhiên có loại không thể giải thích được cảm giác tội lỗi dâng lên trong lòng hắn lấy ra thuốc lá x u ý cho r ắ c một cái sau khi tay phải hơi động ngậm một cái thuốc lá r ắ c bật lửa vừa vặn tiến tới lò kẹ thiêu đốt thuốc lá hít sâu một cái sau đó hướng về cửa sổ phun ra vòng khói hô mập thở phù cờ lò kẹ có chút không nói gì lắc lắc đầu hướng về ngồi ở vị trí kế bên tài xế r ắ c nói rằng này chết tiệt cảm giác tội lỗi lao ờ nờ i hút nói rất đúng hắn căn bản sẽ không có làm chính khách tiềm chất hắn còn chưa đủ lòng dạ độc ác ở mới vừa hắn nói chuyện với bợ lạ trước lò kẹ là đối với đem bợ lạ đẩy ra ngoài làm kẻ thế mạng không có bất kỳ cảm giác tội lỗi một cái tiểu hát mà thôi có thể để hắ đây là hắn vinh hạnh đây là lò kệ vừa mới bắt đầu ý nghĩ nhưng mới vừa bỡ là nói thế nào cái kia trong suốt giường như ngu xuẩn ánh mắt nhìn hắn sau đó trầm giọng nói mặc kệ là ngươi là ai cũng mặc kệ ngươi muốn làm cái gì chỉ cần ngươi giết giờ giả cú lạ như vậy ủy c u ộ n có thể là ta giết một loại lừa dối kẻ ngu si cảm giác tội lỗi trong nháy mắt tự nhiên mà sinh ra thảo sớm biết không đến giác trần c h ờ một chút sau đó có chút không quá chắc chắn nói rằng lão đại chúng ta hoa nước không phải hướng về xì ẻn mặt trên suý sao không có hướng về bỡ l ạ trên người suý đi lò kệ bá một tiếng nhìn về phía g i á dắt cảm thụ lò kẽ ánh mắt nóng bỏng không khỏi nuốt một hồi n g ụ n nước xì n đem đoan ư ớ c vùng ra bỡ lạ trên đầu đó là xì n sự tình theo chúng ta không có bất cứ quan hệ gì đi lò kẽ sáng mắt lên đúng nha kế hoạch của hắn vẫn luôn là để xì n gánh đoan dù sao ngoại trừ người đột biến ở n g o à i siêu p h ạ m sinh vật đều là xì n phạm vi quản hà tới nói là bỡ lạ gánh đoan vậy cũng là xì n đem bỡ lạ cho rằng tạm thời làm việc đẩy ra gánh đoan c ù n g x e n t i n o sẽ v i n x i t với hắn lò kẽ có quan hệ gì đây nghĩ thông suốt điểm này sau lò kẽ không khỏi nháy mắt một cái vậy ta mới vừa áy náy cái cái quỷ gì rát suy nghĩ một chút sau đó nhìn lò kẹ cẩn thận từng ly từng tí một nói rằng bởi vì ngài thiện dỗ lạc hạ ha, ha cười to đúng không sai bởi vì hắn thiện hắn không phải là bởi vì quá mức thiện lương vì lẽ đó ở lúc nhỏ mới bị lão ẩn đờ ý hụt nói hắn không thích hợp làm một tên chính c á c h mà lò kẹ nghĩ đến khi còn b ẽ hình ảnh cười lắc lắc đầu sau đó thông qua kính chiếu hậu liếc mắt nhìn phía sau nhà kho không có làm dừng lại trực tiếp khởi động ô tô rời đi bờ lạ xào huyệt thông qua quản chế nhìn thấy lò kẹ rời đi lão người da trắng ạp dạ hẻm h i t l e xoay người tìm tới đã ở kéo xà đơn rèn luyện thân thể cùng lôi kéo xa đơn nỗ lực dùng thời gian ngắn nhất đem chính mình khôi phục t h à n h trạng thái đỉnh cao b ỡ lạ ừ một tiếng không có nói tiếp áp dạ hèm hítner nhìn b ỡ lạ ánh mắt có chút đau lòng người mới vừa khôi phục nghỉ ngơi một hồi đi dù sao cũng là hắn n u ô i lại tệ chính mình tệ chỉ có thể chính mình đau áp dạ hèm hítner trầm giọng nói rằng cái kêu lỏ kẻ ân nờ hắn là chính khách gia đình xuất thân tuyệt đối đừng tin tưởng hắn bất kỳ nói chính khách lời nói lừa người quỷ sinh ra chính khách gia đình hai tử hắn lời nói cũng là một chữ cũng không thể tin bợ lạ tiếp nhận áp g i hèm h í t n e đưa tới khăn mặt lauổi trên người mình mồ hôi ngươi không biết hắn dự định nhường ngươi chịu hoang ức ỷ cồn chết rồi thành phố nevê kép dở dạ cụ lạ đã l o ạ t lên chúng ta không liên tục muốn giết chết ỷ cồn sao Bỡ l à nhìn vẻ mặt có chút lo lắng ạp dạ h ẻ m hít nơ hiếu kỳ nói hiện tại ỷ cồn chết rồi n à y không phải chuyện tốt sao ạp dạ h ẻ m hít nơ mi tâm nảy lên n à y không giống nhau s e n t i n e sẽ v ị n xịt rõ ràng là định dùng chuyện này vì chính mình kiếm lời cái kia việc không liên quan đến chúng ta Bỡ l à quay về ạp dạ hèm h í nơ nếch miệm nở đủ cười lộ ra hàm răng chấm nón kiếm lời liền kiếm lời chỉ cần bọ giết dở dạ cụ lạ là, là được còn để ta gánh c h ở thành phố new york dở dạ c ụ lạ giải quyết xong chúng ta cũng có thể rời đi không phải sao hắn còn lại tháng ngày đã không nhiều liên tục chém giết giờ dạ c ụ lạ liên tục bị thương liên tục tiêm vào kháng giờ dạ c ụ lạ vi rút huyết thanh đặc biệt là tại đây một lần bị thương sau khi v ỡ l ạ có thể cảm giác được kháng giờ dạ c ụ lạ vi rút huyết thanh đối với hắn công hiệu càng ngày càng nhỏ có thể là lần sau bị thương có thể là dưới lần sau bị thương hắn liền sẽ bởi vì huyết thanh mất đi hiệu lực triệt để chuyển hóa thành giờ dạ cũ lạ hắn không sợ chính mình biến thành g i dạ c ụ lạ hắn chỉ sợ ở chính mình biến thành g i dạ cũ lạ sau khi không có giết sạch giờ dạ cụ lạ gánh oan liền gánh oan có cái gì quá mức nếu như gánh oan có thể để thành phố nêu r ó giờ dạ cụ lạ biến mất lời nói hắn chỉ có thể hài lòng sẽ không khổ sở hơn nữa nếu như giờ dạ cụ lạ biến mất rồi hắn cũng có thể ở còn sót lại thời gian làm một ít chính mình chân chính thích cùng chuyện muốn làm thì như cho trước mắt lạp dạ h ẻ m hít nơ dưỡng lao đ ư a ma lạp dạ h ẻ m hít nơ nghe vợ lạ lời nói còn có nhìn vợ lạ biểu cảm trên gương mặt có loại muốn nói chuyện nhưng cũng không còn gì để nói cảm giác vợ lạ đều nói như vậy hắn còn có thể nói thế nào còn có thể nói cái gì hít nơ t r ầ m mặc một hồi thở dài một hơi đem đ ề tài chuyển đến còn nằm ở giường đơn trên nghỉ ngơi cái kia hát mội trên người ngươi làm sao đem nàng mang về vợ lạ lắc lắc đầu nhìn về phía cách đó không xa nằm ở trên giường hát mội ta cũng không biết tại sao mình muốn đem nàng mang về hít nơ lại một lần nữa t r ầ mặc m hắn nhìn vợ lạ môi giật giật có chút muốn nói lại thôi vợ lạ thấy cảnh này ngươi làm sao hít nơ ánh mắt ở vợ lạ trên người rời đi cuối cùng vẻ mặt trở nên hơi vui mừng lên hai t ử lớn rồi vợ lạ cốc mày nhìn đột nhiên trở nên không hiểu ra sao lên hít nơ Cũng hắn cũng h h n từ đẹp bì trong miệng biết được vợ lạ đi tới bệnh viện sau khi trải qua trải qua cùng trước dưới lầu pháp ý văn phòng trải qua như thế bị đưa tới new am sờ tết đang bệnh viện cứu chữa ba tên bị dở dạ cụ lạ cắn bị thương đặc công ở thủ thuật trên đài trực tiếp bị đồng hóa thành dở dạ cụ lạ Vài d a chương năm mươi chín nỗ lực căng nổi nít fuji chương năm mươi chín nỗ lực căng nổi nít fuji đâu chỉ là làm lớn nào quá to lớn new ham sở c t c h đam bệnh viện là cái gì địa phương nó là toàn liên bang trong lịch sử đệ nhất gia nắm giữ phòng sinh phòng cấp cứu cùng phụ thuộc y học viện bệnh viện cũng là trong lịch sử chi thứ nhất thành lập bình dân cứu hộ đội cái thứ nhất y học hình ảnh khoa mở đệ nhất nữ y tá trường học thành phố new york cái thứ nhất vệ sinh công cộng độ ngành bởi vì new a m s t e r d a m bệnh viện thành lập khi này nhà bệnh viện xuất hiện giờ dạ cụ lạ tập kích người sự kiện sau khi kỳ sức ảnh hưởng là vượt xa những nơi khác n à y đều không cần hai mươi bốn hc chiều hôm đó new york tin tức đài truyền hình liền truyền phát tin tin tức này sau đó tin tức này lấy tốc độ cực nhanh hướng về bốn phương tám hướng t r u y ề n ba quá khứ đợi được vào buổi tối washington đặc khu giờ cờ bên kia cũng đã biết rồi ngày hôm nay phát sinh ở thành phố new york quy tắc này nổ tung tin tức mới vừa mới từ s e n hải ngoại bí mật cơ cấu một trong tạ hỉ tí đi công tác trở về nit fuji l i ề n khẩu nước nóng đều không có uống liền bị liên bang bây giờ an toàn giám đốc alexander tỷ ở s ở tiên sinh mời đến văn phòng Đúng. Alexander ở sở giám đốc đi đưa đây đổ, độc Alexander tiên sinh, nhìn từ bên ngoài Nifuji, trên vung Nifuji nhìn, đây chính là người quản Sien. Nifuji mộng tiếp nhận báo chí thành phố New、York、kinh hiện trấn tướng. Nifuji nh giám giờ tay ra là lý lạ, dạ trực trước York Vy ở sở tới tiếp tiếp báo báo mặt, một mặt phố chí chí cũ có có từ Bảo đảm t h à người h phố New y ở không đâu ta ở tiểu bang new mexico đang đứng ở một cái hố bên cạnh nhìn hố bên trong một viên ánh bạc sợ bạ cỡ lỉnh đũa phiêu củn sần tò mò hỏi không phải ngài để cho ta tới sao n i f u j i nghe vậy đem đã chuẩn bị bật thốt lên m ộ t thở phủ cờ cho liếc trở lại hắn nhớ tới đến rồi xác thực là hắn đem phiêu củn sần cho gọi đi tiểu bang new mexico dù sao so với giờ dạ cụ lạ cái gì hắn đối với khách đến từ thiên ngoại càng thêm lưu ý bởi vì địa phương giờ dạ cụ lạ sẽ không hủy diệt trái đất nhưng khách đến từ thiên ngoại biết hắn trải qua hắn chính là như thế một cái thời khắc đem trái đất an nguy để ở trong lòng hát h ắ n tử nhưng hiện tại không phải khoe khoang thời điểm mà là nghĩ biện pháp căng nổi thời điểm nipuji hít sâu một hơi níu rót sự tình ai đàng quản ta trước khi đi khiến nạ tạ xa ở lại bên kia phối hợp bợ lạ nạ tạ xa ta biết rồi n i fuji nói một câu sau trực tiếp cúp điện thoại sau đó ở alexander t h ở sở nhìn kỹ bấm nạ tạ xa điện thoại đô điện thoại quá một hồi lâu lúc này mới tiếp lên cục trường nạ tạ xa âm thanh từ trong điện thoại t r u y ề n ra n i fuji thẳng vào chủ đề thành phố new j o r d a xảy ra chuyện gì ồ nạ tạ xa đầu tiên là ngạc nhiên nghi ngờ một tiếng sau đó liền vội và nói bợ lạ nghi ngờ chém giết thành phố new j r d a dở dạ cụ lạ lãnh tụy cồn p h bọn họ chính đang khắc thành tìm kiếm bợ lạ nỗ lực vì đó báo thù nitfuji như nhữ mày cái kia sentino sẽ v ỉ n xịt người chém giết giờ giả cũ là lãnh tụ ỷ cồn phở ở thời điểm sentino sẽ v ỉ n xịt cao cấp đặc công lò kẻ ở nờ i ỷ hụt cũng ở hiện trường nạ tạ xạ vừa nói một bên nhắm lại hai con mắt cắn một hồi môi mình cố nén kích động thơm mâu cho chính đang công tác lò kẻ làm một cái tiếng s u y động tác đầu bên h ư ớ n kia điện thoại nitfuji nghe câu nói này nhưng là có chút bối rối sentino sẽ v ỉ n xịt người cũng ở hiện trường bọn họ làm sao sẽ cùng với bỡ lạ chuyện này tại sao không có đăng báo nói đến tại sao không có đăng báo thời điểm nitfuji rõ ràng tức rồi Thanh h ự u s ỉ ẻn cục trưởng nit fuji là biết sen t ì nộ s ẽ vịn xịt những năm này là vẫn đang nghĩ biện pháp từ bọn họ trên tay cướp giật quyền thế húng chi bờ lạ vẫn là hắn người trước mắt hắn người với hắn đ ề phòng nhất tổ chức sen lẫn trong đồng thời mà hắn cái gì cũng không biết nit fuji có thể không tức giận sao nạ tạ xạ cũng nghe ra nit fuji trong giọng nói phẫn nộ ngần người cục trưởng ta đ n g b á o lúc nào c ù n sân nói thành phố new york sự tình giao cho ngươi ngươi cho ai đ n g b á o ba câu nói nit fuji đã nghĩ kỹ bằng nổi đối tượng liền nạ tạ xạ dù sao cùng sân là hắn trung thành nhất thuộc hạ hạ cậy bắt tần cũng là đối với hắn trung thành đỉnh cấp sức chiến đấu nhưng nạ tạ xạ nàng thậm chí không muốn gọi ta một tiếng lao đại ngay ở n i t fuji nghĩ thời điểm trong điện thoại chuyển đến nạ tạ xạ âm thanh ta cùng quan chỉ huy báo cáo ai n i t fuji đầu góc trong nháy mắt kịp thời quan chỉ huy ma j i a hữu tại sao không cùng cùng sân báo cáo ma j i a hữu quan chỉ huy yêu cầu nàng yêu cầu nạ tạ xạ ngữ khí không có chút gì do dự nói rằng quan chỉ huy biết ta ở thành phố new y o r k sau khi liền để ta hiệp trợ thành phố new y o r k chỉ huy tác chiến trung tâm bên này victor ji hẹn quan chỉ huy bại trừ đồng thời vũ khí nguyên tử nhập cảnh sự kiện còn giờ dạ cụ lạ chuyện bên đó quan chỉ huy nói ngài đã từng nói thành phố new y o r k giờ dạ cụ là sự kiện lấy b ợ lạ làm chủ n i f u j i sau khi nghe xong trực tiếp hít vào một ngụm khí lạnh maji ạ h i ệ u là nói như vậy n i f u j i c a o mày cắt đứt trên tay điện thoại ngồi ở trên ghế sofa c a o mày đang chầm tư nạ tạ trả lời có tật xấu sao không có từ xì n tổ chức cơ cấu tới nói nạ xạ rộ mạ độ thượng cấp xác thực là phi cụn sân nhưng mặc kệ là nạ tạ xạ cũng hoặc là cùn sần đều quy cục trưởng n i t fuji còn có cục phó kiêm quan chỉ huy ma j i a hữu quản lý thậm chí ở thời chiến liền ngay cả n i t fuji đều muốn nghe từ ma j i a hữu mệnh lệnh bởi vì ma j i a hữu là xì ẹn quan chỉ huy ma j i a hữu từ khi kiêm quan chỉ huy sau khi vẫn luôn đang y ê n l ặ n g làm việc rất ít sẽ trực tiếp tham dự hắn bên này quản lý ở trong mắt hắn ma j i a hữu biểu hiện hãy cùng người hiền lành cựu nhỏ như thế có thể hiện tại n i t fuji sắc mặt có chút khó coi hắn nghĩ tới rồi một loại rất không tốt đẹp khả năng chương sáu mươi chớ đem đoan đức hướng về lao nương trên đầu xúy chương sáu mươi chớ đem đoan đức hướng về lao nương trên đồ súy hắn bị hố hơn nữa còn là bị người mình cho hãm hại ma di A hữu thừa dịp hắn chạy đi tạ hỉ t ỷ trong lúc lợi dụng cái này c h ố n g g i ố n g trực tiếp liên hệ nạ tạ xạ rộ mạ nổ sau đó cùng xẹn t ỷ nổ sẽ vịn xịt liên thủ mân mê ra như thế vừa ra vợ kịch lớn l nữ rót giờ dạ cũ là mất khống chế đây là trách nhiệm của ai vâng hắn xác thực là xì ẻn cục trường xác thực nên phụ trách có thể ngươi ma di A hữu đây ngươi lẽ nào liền không cần phụ trách sao nitfuji không nghĩ ra maji a h i u lợi dụng lần này cơ hội cấu kết x e n tín đồ xe vinseed đến cùng chính là cái gì vẹn vẹn chính là chèn ép hắn sau đó chính mình tốt hơn vị sao lại có thể như thế nhỉ bởi vì dù cho chuyện này hắn t o à n giang an toàn ban trị sự bên kia cũng căn bản gặp bởi vì chuyện này mà bắt hắn cho đá ra đi h ỏ i chính là zz chính xác hắn màu ra ở che chở hắn nitfuji không nghĩ ra maji a hữu ở biết do hắn sẽ không bởi vì chuyện này bị chỉnh xuống đài điều kiện tiên quyết vẫn như thế làm đến cùng mưu đồ gì đồ cửu ngũ ả nitfuji sắc mặt cấp tốc biến ảo căn bản không nghĩ ra maji a hữu đến tột cùng muốn dựa vào chuyện này được chỗ tốt gì vẫn ngồi ở chính mình chỗ ngồi nhìn nit fuji cúp điện thoại sau khi liền biến nào không ngừng alexander tỷ ở sở giám đốc lên tiếng thế nào nit fuji hoàn hồn nhìn về phía dựa vào ghế hai tay quanh đặt ở trước người alexander tỷ ở sở hắn trầm mặc một hồi sau đó nói cho alexander tỷ ở sở mới v ừ a t r o n g điện thoại nội dung nếu không nghĩ ra vậy trước tiên không nên nghĩ maji a hữu đã ra chiêu hiện tại giờ đến phiên hắn ngẫm lại làm sao phòng ngự alexander tỷ ở sở nghe xong nit fuji giảng giải sau khi cũng là suy nghĩ một lúc sau lắc đầu nói rằng ta đã sớm nói với ngươi rồi cẩn thận ma di a hữu nữ nhân này hiện tại ngươi xem một chút kết quả thế nào ma di a hữu trước kia thời điểm ngay ở quân đội đi lính sau đó không có bất kỳ quá độ ở vẹn gỉ cắt tơ nữ sĩ dưới sự đề cử trực tiếp gia nhập vào xì ẹn vài lẽ đó ma di a hữu là người của quân đội cũng có thể nói là vẹn gỉ cắt tơ cái kia phe phái người nhưng có quan hệ ma di a hữu đến cùng là ai người vấn đề này coi như là alexander thì ở sở cũng không có thấy rõ dù sao ma di a hữu ở tiến vào xì ẹn sau khi biểu hiện vẫn là biết điều thậm chí nếu như không phải nít fuji hiện tại nhắc lên hắn đều thiếu một chút quên ma gì ạ hữu xuất thân cùng nàng để cử người nit h u j i không có biện giải mà là lắc lắc đầu này xác thực là vấn đề của ta nhưng ta không nghĩ đến nàng gặp liên hợp người ngoài tới đối phó ta đây chính là nữ nhân hoặc là không ra tay một khi ra tay nàng gặp bảo đảm một đòn tất chúng nit h u j i rất là gọn gàng thừa nhận chính mình sai lầm alexander thì ở sợ nhưng là ở xoa mi tâm của chính mình chuyện bây giờ đã phát sinh truy trách đã không có tác dụng vẫn là trước hết nghĩ biện pháp đem trước mắt cái phiền toái này cho ứng phó quá khứ Ta t vừa lấy được i Ni tức, t s e n n vịn o sẽ xịt xế ở、C. chiều hôm nay 5 giờ fuji nghe vậy, độc nhãn chừng lớn. Alexander t h ì ở sơ liếc mắt một cái căng thẳng nit fuji, bọn họ lần này xin đem siêu p h ạ m sinh vật toàn bộ xếp vào sen t i n o sẽ vìn xịt phạm vi q u ả n hạn. Ni fuji ngồi không yên, s o á t một tiếng liền từ trên ghế s a lông đứng lên, không thể, tuyệt đối không thể. Nếu như cái này xin bị thông qua lời nói, vậy còn muốn bọn họ x ỉ e n làm gì. Thẳng thắn giải tán được. alexander thì ở sở trận mắt khinh bị một cái ta đương nhiên biết cái quyền này trôi không thể cho bọn họ có thể hiện tại thành phố new job giờ giả c ụ lạ nội loạn đừng động chuyện này có phải là bọn hắn hay không cố ý nói chung bọn họ nắm lấy chúng ta nhiều điểm alexander thì ở sở dừng lại sau đó ngờ vực nhìn về phía nit fuji chờ một chút ta không nhớ rõ ngươi đã nói cái k i a cái gì bỡ lạ đã bị ngươi chiêu mộ đi vào nếu là ngươi chiêu mộ hắn làm sao sẽ cùng xen tì nổ sẽ vìn xịt người đi tới đồng thời nit fuji trầm mặc hắn có thể nói thế nào ai chỉ cần giết giờ g i cũ lạ ai chính là bỡ lạ bằng hữu lời này lúc đó hắn chiêu mộ bỡ l à thời điểm người sau hãy cùng hắn nói quá nhưng nít fuji lúc đó cũng không có để ở trong lòng bây giờ nhìn lại quả nhiên không phải là mình bồi dưỡng người là không có bất kỳ t r u n g thành độ có thể nói bỡ l à như vậy nạ tạ xạ cũng là như thế cứ việc trong điện thoại nạ tạ xạ đem trách nhiệm toàn bộ đẩy lên ma di hạ hữu trên người nhưng nít fuji cũng không có tin tưởng cho tới nạ tạ xạ tại sao biết rõ hắn không tin tưởng còn muốn nói như vậy đây nguyên nhân cũng rất đơn giản nạ tạ xạ vừa nói như thế ở nít fuji bên này liền mất đi làm gánh oan hiệp tư cách lao nương là ma di ạ hữu quan chỉ huy người không nghĩ đến đi ngươi nhường ta gánh oan thử xem ngươi xem một chút quan chỉ huy có thể hay không đồng ý đây mới là nạ tạ xạ trong điện thoại muốn biểu đạt chính thức hà nghĩa n g n i t fuji một n i ệ m ở đây lại nghĩ đến nạ tạ xạ rõ ràng là hạ cậy bặt tờn chiêu mộ tiến vào kết quả nhưng tìm đến phía ma di ạ hữu chuyện này nhất thời không nhịn được bạo một câu chửi bậy suy nghĩ một chút sau đó gật gật đầu n a t ạ s a hiện tại sau lưng có người cháo không có cách nào s u y hoa nước nhưng b ờ l à không có thiếp a vừa vẫn thích hợp phản bội là cần trả giá thật lớn nhưng alexander thì ở sơ lời nói vẫn chưa nói hết hắn thở dài m ộ t hơi thả xuống kìm mi tâm tay phải coi như đem b ờ l à đẩy ra ngoài s e n t i n o sẽ v i n s i khẳng định cũng sẽ không giảng hòa lần này bọn họ không làm theo sỉ、si、e n trên người kéo xuống một miếng thịt khẳng định là sẽ không giảng hòa s e n t i n o sẽ v i n s i thèm nhỏ r ã i mở rộng quyền thế đã không phải chuyện một ngày hai ngày lần này thật vất và bị bọn họ bắt được một cơ hội s i nếu n như không lớn s u ấ t huyết lời nói bọn họ khẳng định là sẽ không liền như vậy bỏ qua alexander tỉ ở sở càng nghĩ càng buồn bực sau đó có chút không nói gì nhìn về phía nit fuji nếu nạ tạ xạ là ma di a hữu người ngươi còn thường thường đem nàng ở lại bên người làm gì thèm nhỏ dãi sắc đẹp của nàng nit fuji sắc mặt đen kịt tỉ ở sở ta kết hôn alexander tỉ ở sở cũng là sắc mặt đốn hắc cái k i a cái quái gì vậy ngươi coi nàng là làm người mình làm gì nàng là bạn tân đề cử tiến vào ta cờ m ở n ở cũng không biết nàng lúc nào cùng ma di ả hữu liên lụy t ế n chương sáu mươi mốt đêm khuya tăng t vỏ siêu phàm điểm số. Chương 61, đêm khuya tăng siêu phàm điểm phàm rất là yên tĩnh nhưng đêm nay đặc biệt là yên tĩnh ở ngày hôm nay tuân ra thành phố new jord xuất hiện dở dạ cụ lạ sau khi đêm nay new jord người chuẩn xác tới nói mặt hạ thợ tăng người so với di vãng bất cứ lúc nào đều muốn sớm về đến nhà đóng ký cửa sổ cổng lớn không ra cổng trong không bước có điều nghe nói q u ậ bỉn đặc biệt là tiểu h ắ c từ nơi tụ tập đêm nay đi ra đi dạo số lượng gia tăng thật lớn ăn mặc áo ngủ lò kẹ cùng đồng dạng mặc một bộ tơ tằm áo ngủ nạ tạ xạ đang ngồi ở trên ghế s o f a một bên phẩm rượu đỏ một bên nói chuyện phiếm không chỉ là nít fu di thật chỉ nạ tháp toa lúc nào biến thành ma di ạ hữu i người lò kẹ cũng đồng dạng hiếu kỳ hắn liếc mắt nhìn một bộ lười biếng dáng dấp tựa ở chính mình trên bả vai bờ lách vai đào nạ tạ xạ nói ra chính mình nghi vấn ta nhớ được ngươi, đã nói, ngươi là bắt tần để cử tiến vào cn đi bắt tần là nít fu di đặc công đi nạ tạ xạ gật gật đầu hạ cơ lìn bắt tần sinh ra với năm 1970, là một cái độc thân gia đình hai tử 14 t u ổ i thời điểm biểu hiện ra thiên phú dị bẩm bắn tên kỹ thuật bị nít fuji quan sát được sau đó ở năm 2004 thời điểm nít fuji chiêu mộ c ờ lìn bắt tần trở thành một tên ngoại cần đặc công ai chiêu mộ người nào chịu trách nhiệm vì lẽ đó hạ c ê chính là nít fuji người điểm này là không thể nghi ngờ lò kẹ tò mò hỏi vậy ngươi không nên cũng là nít fuji đặc công mà làm sao cùng ma di hạ hữu liên lụy tuyến nạ tạ xạ ở trên ghế sofa ngồi thẳng người ta lúc nào biến thành nít fuji đặc công ngươi không phải hạ cậy đề cử tiến vào xì ẩn sao đúng vậy nạ tạ xa gật đầu sau đó nhìn về phía lò kẹ là đề cử cũng không phải chiêu mộ ta cùng hạ cậy tiến vào xì ẩn không phải một chuyện chiêu mộ đề cử ta xác thực là hạ cậy đề cử đi vào nhưng ta biết ma di ạ hữu còn ở hạ cậy trước này ngược lại là lần đầu tiên nghe nói lò kẹ cũng là điều chỉnh một hồi tư thế ngồi cùng nạ tạ xa mặt đối mặt t h i ế u kỳ ăn dừa bên trong ngươi biết ma di ạ trước là ở quân đội công tác đi vợ ghi ni ạ căn cứ quân sự quan chỉ huy đây là ma di a hữu i gia nhập xỉ ẹn trước ở quân đội chức vị đồng thời cái này cũng là tại sao nàng có thể gia nhập xỉ ẹn đồng thời đảm nhiệm quan chỉ huy nguyên nhân một câu nói chuyên nghiệp nạ tạ xạ cười lắc đầu không phải trước đó trước lò kẹ nhữ mày ánh mắt hơi di động lên bắt đầu hồi tưởng hắn r ư a vào lao ở ấn đờ y hụt thân phận tìm tới tài liệu tương quan Cơ giờ. Cơ nước lục cái lục có cầu y y này quyền giờ. giờ, gọi ngành trong điều thi, nội lợi điều toàn tra thể tra toàn tạ lập tức giảng giải nàng cùng là là quân hình quân Mỹ ph sự độ bộ, kỳ vào lúc ấy nạ tạ xạ còn ở zhizum mà lúc đó ma di ạ hữu cũng vừa mới vừa gia nhập sạch làm một tên mới gia nhập chấp pháp nhân viên một cách tự nhiên ma di ạ hữu bị thuận lý thành trương phân phối đến hải ngoại căn cứ quân sự đi làm chú phái điều tra viên nhưng có nước mỹ tình huống thì có nước nga người hai người liền như thế nhận thức lò k ẹ đợi một hồi lâu xác nhận nạ tạ xạ thật giống nói xong sau khi k hít một hơi vậy thì xong xuôi lò k ẹ ngờ vực nhìn một chút đầu nạ tạ xạ nạ tạ xạ khẽ mỉm cười tuy rằng ta rất muốn nói cho ngươi chuyện kế tiếp nhưng xin lỗi không thể nói lò kệ đánh ba một hồi môi được rồi hắn rất muốn n g h e bắt quái nhưng còn không đến mức đuổi tới đi đánh vỡ n ồ i đất xét hỏi đến t ộ n cùng vì lẽ đó ngươi không phải là bởi vì hạ cậy đề cử mới gia nhập cn mà là bởi vì ma di hạ hữu ở cn vì lẽ đó ngươi mới tiếp thu hạ cậy đề cử kỳ thực cũng không phải nạ tạ xạ suy nghĩ lắc lắc đầu vào lúc ấy ta cùng hạ cậy liên thủ nổ phá hủy z z o o sau khi vốn là muốn tìm cái địa phương vận cư vừa v ậ n hạ cậy đề cử ta gia nhập cn vì lẽ đó ta lúc đó liền đi tới lò kẻ ở nạ tạ xạ giảng dài thời điểm có chú ý vẻ mặt của nàng cứ việc quá khứ những năm này nhưng nạ tạ đang nói tới z z o thời điểm trên mặt vẫn là xuất hiện một tia lệ khí cùng i ự u hận nạ tạ xạ bởi vì z é u n trở thành bây giờ đỉnh cấp đặc công có thể z é u n nhưng phá hủy nàng thành t i ể u nữ nhân quý giá nhất quyền lợi sinh dục đây là nữ nhân to lớn nhất quyền lợi bởi vì đối với nữ nhân mà nói có trượng phu không phải là có nhà có con của chính mình mới xem như là chân chính có nhà lò kệ thầm nghĩ không chút biến sắc đưa tay nắm ở nạ tạ xà b a y nạ tạ xạ thuận thế gần cây lò kẹ nghe lò kẹ trong lồng ngực cái kia chuyển đến có thể được xưng là, là tương bằng bạc tiếng tin đập hai người đều không nói gì liền như thế tựa ở trên ghế sofa một bộ nam xoáy nữ đẹp tháng năm t ĩ n h lặng gián dấp phong khách rất t i ê n tĩnh t i ê n tĩnh thậm chí có thể nghe được lò kẹ tiếng tim đập còn có nạ tạ x ả tiếng hít thở thời gian thật giống vào đúng lúc này đỉnh trệ bình thường thậm chí liền ngay cả không gian đều vào đúng lúc này rơi vào đông lại chỉ là ngay ở như thế một cái ấm áp thời điểm lọ kẹ trong đầu đột nhiên vang lên đến tiếng nhắc nhở phá hoại thời khắc này vẻ đẹp đánh chết thành công thu được siêu phàm điểm số năm đánh chết thành đánh chết thành công thu được siêu phàm điểm số hai hiện nay siêu phàm điểm số bốn trăm hai mươi chín lần trước siêu phàm điểm số như thế tăng vọn vẫn là lần trước hắn ở để cho chạy rất có dã tâm dở dạ cụ lạ quyền sau khi ở mấy ngày trước quyền sắp xếp người mình thượng vị cũng diệt trừ dị k ỳ thời điểm siêu phàm điểm số nghênh đón đại bạo phát trực tiếp từ ba trăm linh một tăng vọt đến ba trăm chín mươi tám sau đó chính là trưa hôm nay vợ lạ ở new am sở r k ế t đam giết ba cái kia bởi vì bị dở dạ cụ lạ cắn bị thương do đó bị đồng hóa thành dở dạ cụ lạ đặc công đội viên cho hắn gia tăng rồi ba điểm nhưng vào lúc này bốn trăm linh một trực tiếp tăng vọt đến bốn trăm hai mươi chín lò kẹt theo bản năng hút một cái hơi lạnh thân hình k h ẽ động chính yên tính nằm ở lò kẹt trong lòng nạ tạ mở hai con mắt từ trong lồng ngực đứng dậy sao k e n k e n k e n nạ tạ xạ lời nói vẫn chưa nói hết lò kẹ điện thoại liền văng lên lò kẹ lấy ra điện thoại liếc mắt nhìn địa báo chuyển được sơ vệ tinh hình ảnh biểu hiện có người ở đối với bờ lạ vị trí bảo dưỡng nhà kho triển khai công kích lò kẹ theo bản năng đứng dậy lỗ thai hắn khẽ nhúc ních tự a hầu nghe đến cái gì ánh mắt hữu gì, rơi vào nạ tạ xạ căn hộ vào nhà trên cửa bên ngoài có người một giây sau chương sáu mươi hai nửa đêm kinh hồn chương sáu mươi hai nửa đêm kinh hồn thùng thùng căn hộ cửa phòng bị văng lên nguyên bản còn ngồi ở trên ghế sofa ngờ vực nhìn nhận một trận điện thoại liền đứng lên đến lò kẹ nạ tạ xạ ở tiếng gõ cửa vang lên trong nháy mắt cũng là từ trên ghế s a l o n đứng lên nạ tạ xạ ở đứng lên đến trong nháy mắt trên mặt l ư ử i biếng vẻ mặt quét đi sạch sành sành một lần nữa biến thành đỉnh cấp đặc công bờ lách v i đảo súng lục lên đạn giải trừ bảo hiểm âm thanh vang lên nạ tạ xạ đi tới lò kẹ bên cạnh ánh mắt rơi vào bị vang lên căn hộ trên cửa chính n g ư ờ i đem địa chỉ nói cho những người khác những ngày qua hắn tan tầm sau khi đều không có về chính mình căn hộ mà là ở tại nạ tạ ở màn hạ tờ tặng căn hộ bên trong ai bảo chính cung nương nương không cho hắn đem giao đồ ăn mang về nhà ăn đây lò kẹ yên lặng cắt đứt trên tay điện thoại cùng nạ tạ xạ khiến cho một cái ánh mắt nạ tạ xạ hiểu ý vị nào nhi xin mời mở cửa d ư ớ i nữ sĩ ngoài cửa truyền đến tự giới thiệu âm thanh nạ tạ xạ quay đầu nhìn về phía lò kẹ nịu rót sở cảnh sát này khuya k h o á t đến gó cửa lò kẹ cũng là đi tới quầy ba bên kia đóng kín bảo hiểm sau khi đem chính mình phối thương đặt ở phía sau sau đó hướng về nạ tạ xạ lại lần nữa gật gật đầu mặc kệ nó binh tôi tướng đỡ nước tới đất ngăn là đ rồi đến rồi nạ tạ xạ thu được tín hiệu cùng phía ngoài nói một câu sau đó cũng đem vũ khí đặt ở phía sau sau đó hướng về cửa đi đến từ ngoài cửa truyền đến một tiếng nhỏ bé động tính bị lò kẹ bây giờ nhạy cảm tính rắc cho bắt lấy lò kẹ thân hình trong nháy mắt hơi động xuất hiện ở nạ tạ xạ phía sau kéo lại nạ tạ xạ cánh tay nhanh chóng lùi lại trên cửa phòng trong nháy mắt bị bình xịn xuyên t h ủ n g ra một cái lỗ t h ủ n g to tổn hại cổng lớn trong nháy mắt bị người bên ngoài dùng chân đá văng ẩm viên đạn theo tiếng một bên lôi kéo nạ tạ xạ lùi về sau một bên kéo cò lò kẹ nòng súng bên trong bán ra trực tiếp xuyên thủng mới vừa đá văng cổng lớn một người mặc n i ệ u rót sợ cảnh sát chế phục nam tính cảnh sát cái chán đường cái nổ súng chính đang cửa cái khác hai tên cảnh sát nhìn mi tâm trúng đạn ngã xuống đất đồng bạn tức giận mắng một tiếng liền hội vàng đem nòng súng nhắm ngay trong phòng lò kẹ cùng nạ tạ xạ kéo trên tay cò súng ẩm ẩm ẩm đùng đùng đùng trong khoảnh khắc viên đạn gào thét quay về lò kẹ cùng nạ tạ xa mới vừa đứng thẳng vị trí chút xuống mà ra nhưng đánh một cái cố quặn lò kẹ cùng nạ tạ xa lắc người một cái trực tiếp trốn ở từ cửa không nhìn thấy quầy ba vị trí còn lại một tên cảnh sát vội vã dựa vào vách tường bắt đầu trốn nhìn đồng dạng bưng lồng ngực ngã trên mặt đất gian nan thở dốc đồng bạn không khỏi hướng về cầu thang bên kia chửi bới một câu chết tiệt còn không qua đây hỗ trợ lại có năm tên đồng dạng ăn mặc news rót sợ cảnh sát chế phục cảnh sát nhanh chóng từ thang lầu đi lên một người trong đó g ò má phải có một đạo vết đao cảnh sát đầu tiên là hướng về ngã trên mặt đất bưng chính mình lồng ngực mãnh liệt thở dốc hai con mắt tràn ngập cầu sinh dục vọng vọng cảnh sát nhìn lại tràn đầy cầu sinh dục vọng vọng cảnh sát nỗ lực hám m m cứu vết đao cảnh sát mặt không hề cảm xúc nhất thương trực tiếp bóc gọ sau đó trở tay từ trong túi tiền lấy ra một viên mảnh vỡ lựu i đạn kéo dài an toàn xuyên sau khi bay thẳng đến cửa phòng mở ra căn hộ bên trong ném vào len k e n k e n mảnh vỡ lựu đạn rơi vào căn hộ trên sàn nhà bắt đầu hướng về lò kẹ cùng nạ tạ trốn vị trí lăn quá khứ lò kẹ trong nháy mắt lấp lóe ở mảnh vỡ sau đó trực tiếp một cước đá ra mảnh vỡ lựu i đạn dường như bóng đá như thế hướng về ngoài cửa bay ra ngoài cửa vết đao cảnh sát nhìn tình cảnh này trên mặt lộ ra kinh ngạc cùng hoang mang đáng tiếc chậm mảnh vỡ lựu i đạn đang bị đá ra căn hộ cửa phòng trong nháy mắt phát sinh nổ tung vết đao cảnh sát đứng m ũ i chịu xảo trực tiếp bị nổ bay đi ra ngoài cái kia trước hết bắt đầu cảnh sát càng bị bắn tóe đi ra mảnh vỡ trực tiếp chắt thành tổ hong v ỏ vẽ lò kẹ hướng về nạ tạ xạ vị trí nhìn lại hiểm hộ ta nạ tạ xạ theo tiếng trong nháy mắt cũng là từ quầy ba bên kia đi ra hai tay cầm súng hiểm hộ chính cửa trước ở ngoài lao đi lò k ẹ xuất hiện ở căn hộ cổng lớn sau khi dĩ nhiên đem nòng súng nhắm ngay thang lầu bên trái vị trí nhìn bốn cái đang từ trên đất đứng dậy cảnh sát không có chút gì do dự kéo trên tay cò súng tiếng súng kết thúc chiến đấu cũng kết thúc nạ tạ xạ đi ra ánh mắt nhìn lướt qua ngã vào cửa nhà cùng cầu thang đường nối cảnh sát sau đó ánh mắt rơi vào cả người chế phục bị nổ tung dư âm súng kích nát bét trên người cũng chắt đầy mảnh vỡ chính tựa ở vách tường mánh liệt thổ hết vết đao cảnh sát vết đao cảnh sát nhìn đi ra nạ tạ xạ tay phải theo bản năng nâng lên mi tâm trúng đạn vết đao cảnh sát đầu tàn nhẫn mà g a m ở phía sau trên vách tường sau đó tầng tầng túi nạ tạ xa nhìn lại một bên nổ súng l ò kẹ không hỏi thăm bọn họ ai phải tới lò kẹ nói một câu sau đó đi tới mới vừa biến thành thi thể vết đao cảnh sát trước mặt chân phải ngoắc n mắc vết đao cảnh sát đầu để cho lỗ thai phải lộ ra ở vết đao cảnh sát phía bên phải lỗ thai mặt sau có cái tương tự với nòng nọc như thế văn tự huyết phó ân ký nạ tạ xa chú ý tới ân ký này nhìn lại một bên l ò kẹ người đoán được lò kẹ cười cợt coi như thế đi hắn là ở mới vừa biết được bợ lạ xào huyện tao nộ dở dạ cụ lạ tập kích sau khi mới nghĩ đến nào có như thế xảo sự tình bợ lạ bên kia dở dạ cụ lạ tới cửa h ắ mã kế hoạch là không sai chính là tựa hồ có hơi coi khinh hắn quyền sở dĩ không phải giờ dạ cụ làm mà là phái huyết phó tới cửa một mặt khả năng là tiêu trừ hắn cảnh giới tâm một mặt chính là hạ thấp sau khi hắn chết tạo thành sức ảnh hưởng dù sao hắn bị giờ dạ cụ lạ giết chết cùng bị người bình thường giết chết là hai cái khái niệm bất đồng tới quyền coi khinh hắn hơn nữa cũng coi khinh nạ tạ xạ coi như hắn không ra tay đừng nói liền này mấy cái tiểu cạ rẽ mì coi như số lượng tăng thêm nữa mười mấy cái nạ tạ xạ giết xong phòng chừng đều không mang theo t h ở dốc nhưng có thể lý giải đến cùng là nô lệ thợ vị mặc kệ là tình báo khởi nguồn cũng hoặc là tầm mắt đều không đúng có thể cùng chết đi ỵ cồn lẫn nhau so sánh tầm mắt ngắn cũng có tầm mắt ngắn chỗ tốt tối thiểu t u ầ n vui này không cần chờ quá lâu rất nhanh sẽ có thể kết thúc chương sáu mươi ba sợ cảnh sát người quen dót g chương sáu mươi ba sợ cảnh sát người quen dót g lọ kẹ nguyên bản còn muốn có muốn hay không để q u y n đổi tiến độ dù sao hắn lúc đó thả quyền rời đi là bởi vì quyền nhắc tới huyết thần hơn nữa hắn tính toán lấy quyền gia tâm mặc dù ý cồn chết rồi cũng sẽ nghĩ biện pháp thức tỉnh huyết thần huyết thần là cái đại bổ sở khẳng định trị rất nhiều siêu phàm điểm số còn có một cái thả quyền sau khi rời đi có thể càng tốt hơn để thành phố new jork giờ dạ cụ lạ bạo động lên trước mắt giờ dạ cụ lạ bạo động lên nhưng q bình thức tỉnh huyết thần còn vẫn không có động tính lò kệ còn ở trong lòng nói thầm quyền sợ không phải túng có thể hiện tại hắn không như thế nghĩ đến thức tỉnh huyết thần cần bỡ lạ mà đêm nay bỡ lạ liền tao nộ đến tập kích vậy thì có thể giải thích quyền thức tỉnh huyết thần cũng đã ở trên đường t u ô nạn vui này, sắp đ i kết cục. c ả h linh tạ h h hộ a n căn bên ngoài văng lên. n ở xạ ngẩng đầu hướng về phương hướng âm thanh truyền tới liếc mắt nhìn sau đó hoàn hồn nhìn về phía lò kẹ ngươi nên đi lò kẹ đưa mắt từ trước mắt vết đao cảnh sát trên thi thể thu hồi nhìn về phía n ạ tạ xạ n ạ tạ xạ nhắc nhở đêm hôn quyết khắc một tên đã kết hôn x è n thì nổ sẹ vịn xịt cao cấp đặc công không ở nhà trái lại xuất hiện ở một cô gái xa lạ trong nhà này nếu như chuyển đi nhất định có thể chiếm cứ đầu bàn đầu đề lò kẹ cười cợt lắc lắc đầu nơi này là thành phố new york tà so với ngươi t h ụ được thôi vậy ngươi trước tiền đi thay y phục nạ tạ xạ thấy lò k ẹ thái độ kiên quyết cũng không còn nói cái gì mà là chỉ chỉ lò k ẹ mặc trên người quần áo lò k ẹ t ú i đầu nhìn mình mặc trên người những ngày qua bởi vì ở chỗ này qua đêm nguyên nhân nạ tạ xạ cho hắn mua một cái áo ngủ ta trước tiên đi thay quần áo bọn họ tới nhớ tới dùng sen tín đổ xe vịn i xịt giấy chứng nhận đ ừ n g dùng ngươi giấy chứng nhận đồ chơi kia cơ sở chấp pháp nhân viên không mấy cái nhận thức lò k ẹ nghĩ mặc đ ồ ngủ gặp người xác thực không tốt lắm gật gật đầu sau đó cùng nạ tạ xạ bàn g a một tiếng xoay người tiến vào căn hộ nạ tạ xạ nghe lò kẻ nhắc nhở nhìn đã đi vào phòng ngủ ló kẹ trực tiếp trận mắt k i n h bị một cái bọn họ xì en là bí mật cơ cấu nếu như tùy tiện đến cái chấp pháp nhân viên đều biết lời nói vậy bọn họ còn có thể gọi bí mật cơ cấu à c h ờ lò kẹ ở phòng ngủ bên trong đồi thật quần áo đi ra thời điểm nữ rót s ở cảnh sát người đã ở cửa đến vẫn là người quen lò kẹ nhìn đứng ở cửa chính kiểm tra nạ tạ xạ trên tay giấy chứng nhận rót giờ s ở tạ xì thám tử trường nhữ mày nạ tạ xạ nhìn thấy lò kẹ sau khi đi ra quay về rót giờ s ở tạ xì khiến cho một cái ánh mắt đi hắn đi ra rót giờ sợ tạ xì theo nạ tạ xạ ánh mắt nhìn rơi vào ăn mặc â u phục đánh cả vạt lò kẹ cũng là hơi xức sờ lò kẹ sắc mặt như thường đi ra hướng về rót giờ sợ tạ xì、si、đưa tay phải ra sợ tạ xì、si、thám tử trưởng lại gặp mặt ờ nờ y hột đặc công rót giờ phản ứng lại cùng lọ kẹ nắm tay sau đó đưa tay trên giấy chứng nhận đưa cho lọ kẹ lập tức liếc mắt nhìn bên cạnh nạ t à xạ ta mới vượt đều suýt chút nữa cho rằng này giấy chứng nhận là giả dỗ lại hạ ha nở nụ cười không có đến một câu tại sao không nhất thiết phải thế đang lúc này một tên cảnh sát đi tới rót giờ bên cạnh tham trưởng tuần tra quá xác thực là chúng ta n g ư i có điều không phải chúng ta hoàn toàn c ụ mà là vợ giút l i n bên kia mấy cái phân c ụ rót giờ điệu nhữ mày vợ giút l i n cảnh sát bọn họ chạy tới nơi này làm gì tiểu cảnh viên lắc đầu lò kẹ mỉm cười nói rằng rót giờ vấn đề này ta cũng có thể giải đáp hắn quay về rót giờ làm một cái xin mời vào nhà thủ thế ngược lại đến đều đến, đến rồi đi vào u ố n g chảy lính rượu ấm áp thân thể rót giờ ánh mắt đảo qua trên mặt đất cảnh sát thi thể sau đó gật gật đầu xin mời lò kẹ cười xin mời rót giờ đi vào căn hộ xin lỗi có chút loạn rót giờ nhìn cửa phòng bị bình xị phá tan hang lớn còn có trên vách tường chắt mảnh vỡ khoe miệng kéo kéo không có chuyện gì nạ tạ cũng theo đi vào từ quầy ba bên kia lấy ra một bồ bòn còn có hai cái ly rượu đưa cho lọ kẹ lọ kẹ mở ra sau khi cho rót giờ rót một chén rượu sau đó cho mình rót một chén hai người chạm gốc lọ kẹ đem trong ly bồ bòn uống một hơi cạn sạch rót giờ cũng là như thế sau đó thả tay xuống dâng rượu ly rót giờ lúc này mới chậm rãi mở miệng rót giờ người biết ngày hôm nay lưu am sờ tết đ a m bệnh viện chuyện đã xảy ra đi biết nói là xuất hiện giờ r a cụ lạ nói câu nói này thời điểm rót giờ là bản năng không quá tin tưởng nhưng truyền thông còn có chu vi đồng sự đều nói có mui có mắt vì lẽ đó ngựa khí của hắn chỉ là có chút không quá tin tưởng lò kẹ cười nói không sai chính là giờ dạ cụ lạ mà bên ngoài những người cảnh sát nhưng là bọn họ huyết phó rót giờ nghe lời này ngờ vực nhìn lò kẹ lò kẹ như v a i không tin lời nói ngươi có thể đi nhìn cái kia vết đao cảnh sát l ỗ thai phải mặt sau có phải là có cái hình xăm những thi thể khác trên nên cũng có tương tự với hình xăm rót giờ nghe hắn lời nói n h ữ n h ữ mày đứng dậy hướng về cửa đi ra ngoài rót giờ sắc mặt có chút khó coi đi vào xảy ra chuyện gì chính là một đám bị giờ dạ cụ lạ n g ọ n ý nỗ lực thông qua cho bọn họ làm trâu làm ngựa để cho mình cũng biến thành g i dạ cụ lạ lò kẹ vừa nói một bên lại cho rót giờ trong ly rót một chén bồ bòn hắn không có đối với rót giờ ẩn giấu bởi vì lò kẹ cân nhắc rót giờ có thể trở thành hắn đồng đội thành phố nêu rót giờ dạ cụ lạ rất nhiều dở dạ cụ lạ là giết không xong l i ê n dường như hắn g i ế t ý cồn sau đó bước lên q u ỷ n như thế dù cho hắn lại g i ế t q u ỷ n không chắc còn có thể nhô ra một cái côn lâm như thế nhưng g i ế t không xong không biểu hiện là có thể không cần phải để ý đến s e n tín ồ sẽ v ỉ n xịt lần này muốn thông qua dở dạ cụ lạ mở rộng tự thân quyền thế như vậy dở cụ lạ tồn tại khẳng định là muốn bại lộ dưới ánh mặt trời l i ê n dường như vừa bắt đầu người đột biến cũng là che che giấu giấu mãi đến tận s e n tín nổ sệ vìn xịt thành lập sau khi mới xem như là công khai thừa nhận người đột biến tồn tại vì lẽ đó đến vào lúc ấy giờ dạ c cũ ụ lạ cũng sẽ dường như người đột biến như thế trở thành cống ngầm bên trong xú con chuột khắp nơi trốn nhưng giờ dạ c ụ lạ cùng người đột biến có một chút không giống giờ dạ c ụ lạ có cái gọi là ẩn giấu ở các đại chấp pháp cơ cấu thậm chí còn các đại sự nghiệp bên trong huyết phó những này huyết phó vì là giờ dạ cũ lạ cung cấp tiền tài cùng tin tức liền ngay cả xen tín đồ sệ vìn xịt đều tìm ra mười mấy con huyết phó chớ nói chi là nựu dót s lưu giót sở cảnh sát bên trong huyết phó phòng chừng số lượng gặp càng nhiều đến thời điểm nếu như có cái đồng đội này gặp hung dung không ít lò kẹ đang nói xong sau khi m ỉ m c ư ờ i hướng về giót giờ lại lần nữa đưa ra tay phải của chính mình phát sinh chính mình tổ đội xin mời giót giờ có hứng thú đồng thời giết tuyệt những n à y nỗ lực hủy diệt nhân loại buồn nôn sinh vật sao giót giờ nhìn lò kẹ đưa tới trước mặt tay phải suy nghĩ một chút n ắ m chặt lò kẹ tay phải hợp tác vui vẻ chương sáu mươi bốn sao huyệt nổi lửa bờ lạ chương 64. Sao huyệt nương theo trên hành lang còn có cầu thang thi thể bị đóng gói mang đi sau khi rót giờ cũng cùng lò kẹ nắm tay rời đi căn hộ thu được tin tức lại đây hỗ trợ tu môn s ỉ ẹn hậu cần công nhân cũng đã sửa t ố t cửa lò kẹ cùng nạ tạ x a nhìn theo rót giờ xe cảnh sát còn có cái kia vài tên s ỉ ẹn hậu cần công nhân đi xa sau khi lúc này mới xoay người một lần nữa trở lại căn hộ bên trong người bại lộ a mới vừa có cái xỉ ẻ n đặc công hắn là nít phu gì người nạ tạ x a đóng cửa lại sau khi sắc mặt nghiêm túc hướng về lò kẹ nói như vậy lò kẹ n h ữ nhữu mày hồi tưởng mới vừa tới được ba cái nhìn qua không có gì đặc biệt kỹ năng xỉ ẻn đặc công liền cái kia màu da đen màu da đen phần lớn đều là nít fuji người nạ tạ xa nhìn vẻ mặt trầm mặc lò kẹ giải thích cũng chính là nít fuji sau khi lên n à i bên trong cục mới bắt đầu chiêu mộ màu da đen đặc công lò kẹ nghe câu nói này có chút buồn cười hắn nghĩ tới rồi ba là ở người có người nói ba là ở người đến một cái nào đó công ty một khi nắm quyền sau khi như vậy ở sau khi trong một khoảng thời gian ba là ở người số lượng gặp cấp tốc tăng cường nạ tạ xa nhìn lò kẹ vẻ mặt ngươi không tin lò kẹ hoàn hồn lắc lắc đầu không ta chỉ là hiếu kỳ n i t fuji làm như thế an toàn ban trị sự còn có ma di ả hữu không có ý kiến sao nạ tạ xa nhún vai một cái làm sao không ý kiến nhưng n i t fuji là tiền nhiệm cục trưởng alexander tỉ ở sở đề cử mà hiện tại alexander tỉ ở sở chính là liên bang giám đốc lò k ẻ c ư ờ i cận đi tới quầy ba bên kia tự mình tự cho mình rót một chén bồ bòn nạ tạ xa nháy mắt một cái ngươi không lo lắng lò k ẻ bưng ly rượu nhìn lại nạ tạ xa lo lắng cái gì vậy thì như thế nào lò k ẻ khịt mũi nợ nụ cười nay vốn là x e tín đ sẽ vịn xịt cùng ma di ả hữu quan chỉ huy làm cục h ơ nữa n đây là dường như hắn còn dám ám sát ta không được hắn hiện tại không phải là hai tháng hắn đổi làm hai tháng trước lò kẹ có thể còn có thể biết điều chứng ong đen có loại ám sát một cái thử xem lò kẹ có thể để hắn thử xem liền qua đời nạ tạ xạ nhìn lò kẹ trên mặt t r ợ n lóe lên thô bạo bay thẳng đến lò kẹ giơ ngón tay cái lên thô bạo lò kẹ nhét miệng lên nhận lấy nạ tạ xạ đối với hắn ca ngợi nạ tạ xạ ở lò kẹ đối diện ngồi xuống sau đó lông mày nhữ lại nghĩ đến mới vừa cái kia cú điện thoại hiếu kỳ nhìn về phía lò kẹ đứng rồi mới vừa cái kia cú điện thoại ai đánh tới được lò kẹ cầm lấy ly rượu tay phải nhất thời một trận đem việc này quên đi mất vợ lạ bị tập kích a lúc nào liền mới vừa lò kẹ thả tay xuống trên ly rượu đã năm mới vừa cởi áo khoác hướng về cửa đi đến nạ tạ xa phục hồi tinh thần lại cũng là vội vã đi theo lò kẹ cùng nạ tạ xa ngồi trên xe nhìn cách đó không xa cái kia ở trong bóng tối lập l o à ánh lửa chính đang hừng hực nổi lửa bảo dưỡng nhà kho còn có cái kia chính đang ra sức dập lửa bên trong nựu d ố t phòng cháy thử người cứu hỏa nhìn ra thần t vợ lạ sẽ không chết đi sẽ không vệ tinh hình ảnh biểu hiện vợ là mang theo một người thừa dịp nổi lửa thời điểm từ nhà kho bên ngoài rời đi lò kẹ lắc lắc đầu bởi vì muốn để huyết thần t h ứ c tỉnh vợ lạ liền không thể chết được trừ phi quỳnh nói dối có điều khả năng này có thể bài trừ lò kẹ bên này ngoại trừ mới vừa vang lên liên tiếp siêu phạm điểm số khen thưởng ở ngoài cũng không có thu được đến từ quỳnh bên kia siêu phạm điểm số khen thưởng hơn nữa quỳnh cũng không có khả năng lắm biết được làm sao với hắn giải trừ tổ đội ở người cứu hỏa ra sức dập lửa bên dưới hỏa thế từ từ được không chế trở lại quá một lúc hỏa thế trên căn bản đã bị tiêu diệt lò kẹ thay thế bắt chuyện ngồi ở vị trí kế bên tài xế nạ tạ xạ đi, đi xem xem. Hai người xem xem. xuống xe, lò k ẹ đi điểm, đường. người thời tiếp nti ở ở mở phía hỏa chuẩn bị ngăn cản hắn thời điểm, trực tiếp vịn xịt giấy chứng nhận trước, một tên trực xịt cứu cản ngăn nổ vịn giấy bị xe xe Lò kẹ dẫn nạ tạ xạ thông suốt tiến vào đường cảnh giới bên trong sau đó liền nhìn thấy chiếc kia ở cửa kho hàng đã bị thiêu đến chỉ còn dư lại xác ô tô đó là bờ lạ ô tô đi lò k ẹ liếc mắt một cái gật gật đầu sau đó liền nhìn thấy hai tên người cứu hỏa dơ lên một bộ bị đốt cháy khét thi thể từ trong kho hàng đi ra tuy rằng thi thể bị đốt cháy khét nhưng đại khái đường viền vẫn có thể nhìn ra không phải bờ lạ ạp dạ hèm h i l e lò kẹ từ này bị đốt cháy khét thi thể hình thái bên trong nhận ra thi thể này tất cả mọi người nạ tạ xạ các mày b ợ lạ chăn ôi lò kẹ gật gật đầu hẳn là từ trong kho hàng đi ra đội phòng cháy chữa cháy trưởng nhìn thấy lò kẹ cùng nạ tạ xạ sau khi đi tới trước mặt hai người các ngươi là ss lò k ẹ lại một lần nữa đưa ra một hồi chính mình giấy chứng nhận sau đó nhìn một mảnh cháy đen trong kho hàng liền tìm đến như thế một bộ thi thể sao đội phòng cháy chữa cháy trưởng mặc dù có chút hiếu kỳ tại sao sen t ì nổ sệ vịn x người sẽ đến nơi này nhưng vẫn là hồi đáp đúng Tạm thời chỉ tìm một chỉ ra này bộ lò kẽ nói tiếng cảm ơn sau đó hướng về nạ tạ xạ nói rằng đi thôi lên xe trước lại nói đợi được lò kẽ mang theo nạ tạ xạ một lần nữa trở lại trên xe sau khi lấy ra bộ đàm phân cho nạ tạ xạ một con sau trực tiếp liên lạc với mới vừa bị hắn t ừ viễn trình kêu gọi từ trong chăn kéo đến đẹp b i đẹp b i tìm tới sao còn đang tìm chính đang xen tín đồ chỉ huy tắt chiến trung tâm mặc một bộ thỏ áo ngủ đẹp bị ngáp một cái đẹp bị nghe nạ tạ xạ t h u y ể n đến âm thanh cơn buồn ngủ biến mất nháy mắt một cái không nghe lò kẹ ngăn cản lúc này mới há miệng nói rằng vặt xạ nạ tạ xạ nhìn lại một bên lọ kẹ liền cái kia bị dở dạ cụ lạ cắn bị thương nữ bác sĩ đẹp bị tìm tới vệ tinh hình ảnh váy dày nguyên nhân sao kỹ thuật bộ ngành chính đang kiểm tra có tin tức ngay lập tức thông báo ta lò k ẹ lấy ra bộ đàm ném đến một bên nạ tạ xạ cũng là đem bộ đàm lấy xuống có chút cảm thấy không hiểu hỏi vợ là tại sao mang theo cái này nữ bác sĩ không mang theo hắn cha nuôi h ị xin sờ đi đây lò k ẹ nghĩ đến mới vừa nhìn thấy cái kia đốt cháy k h é t trên thi thể thương thế khả năng đã mang không đi thôi làm sao bây giờ trước về bên trong cục lò k ẹ nói một lần nữa khởi động ô tô khởi động sau khi chạy xa tại chỗ chương sáu mươi lăm tư trương văn ở trên n ô i chương sáu mươi lăm tư trương văn ở trên n ô i lò kệ đi xe trở lại bên trong cục thời điểm đã đêm đó bên trong hơn bốn giờ cho nàng một tấm phóng khách thẻ được rồi nạ tạ xạ tiếp nhận lầu một phiên trực s ẹ n tin nộ đưa tới phóng khách thẻ nói tiếng cảm ơn sau treo ở giữa cổ lò k ẹ dẫn nạ tạ xạ đi thẳng vào thang máy vào thang máy ngươi có thể đi phòng làm việc của ta nghỉ ngơi một hồi ngươi còn chưa ngủ cảm thấy ta không phải tiểu nữ nhân nạ tạ xạ nghe lò k ẹ giải thích vẻ mặt s ư n g sờ sau đó mỉm cười nói rằng ngươi nên biết đến được rồi t h sai ta tiếp thu ngươi xin lỗi lò kệ lắc lắc đầu ở thang máy mở cửa sau khi trước tiên đi ra thang máy sau đó dẫn nạ tạ xạ đi đến trung tâm chỉ huy tác chiến t r o n g đen mở cửa chính đang trung tâm chỉ huy tác chiến đẹp bị nghe tiếng cửa mở quay đầu nhìn lại nhìn thấy từ bên ngoài dẫn nạ tạ xạ đi tới lò kè có manh mối sao còn không đẹp bị đứng dậy nhìn về phía trên màn ảnh lớn chính đang nhanh chóng bị kiểm tra phân tích thành phố nựu r ố t các đại quản chế hình ảnh nói rằng tạm thời còn chưa phát hiện có khả năng đã trốn đi nạ tạ xạ cao mày nói vợ lạ bị thương đẹp bị nhìn về phía lò kè lò kè gật đầu gật, gật đầu đẹp bị lập tức hướng về nạ tạ xạ nói rằng căn cứ cùng vằn nhà bỡ lạ xạ rời đi không o thời tinh hình ảnh h điểm cuối đến xem, cùng cũng vệ k có. chuyện. lực được chưa? có chúng đó, Lò kẹ nghe đến đó, nghĩ đến tinh hình ảnh mất đi hiệu lực nguyên nhân người thống hiệu hệ đi một mất tra Tra ta Vệ ra ra, ở biết ê n trong trồng vào v r Hazitzer. u s Chelsea Ai? Không b có phải là chính mình cảm giác sai đứng ở một bên nạ tạ xạ rất rõ ràng có thể cảm giác được ở đẹp bị nói tới người này tên thời điểm trên mặt không hề che giấu xuất hiện căm ghét cùng buồn nôn vẻ mặt không đơn thuần là đẹp bị chính đang trung tâm chỉ huy bên trong cái khác nữ đặc công cũng là hiện ra tương tự vẻ mặt nạ tạ xạ có chút ngạc nhiên nói cái này c h ắ c s i ha z i s t s r lò kẽ quay đầu liếc mắt nhìn nạ tạ xạ lắc đầu nở nụ cười một tiếng sau đó hướng về đẹp bị gật gật đầu đẹp bị hiểu ý đi tới nạ tạ xạ bên cạnh quay về nạ tạ xạ lỗ thai nhỏ giọng nói lên cùng mới vừa trên mặt hiện ra căm ghét cùng buồn nôn vẻ mặt đẹp bị như thế theo đẹp bị g i ả n giải g nạ tạ xạ trên mặt cũng hiện ra vẻ kinh ngạc sau đó căm ghét cùng buồn nôn vẻ mặt cũng xuất hiện ở trên mặt của nàng lò kẽ nhìn tình cảnh này nội tâm nở nụ cười một tiếng cái này chassi hazit sở là trung tâm chỉ huy tác chiến một tên phụ trách tin tức thông tin nữ đặc công một trong đồng thời nàng cũng là sẹn tín nổ sệ vịn xịt lén lút tìm ra dở dạ cụ lạ huyết phó một trong nhưng nàng bại lộ thời gian có thể so với cái khác huyết phó bại lộ thời gian muốn muộn chuẩn xác tới nói cái này chassi hazit sở là ngày hôm qua buổi sáng đi ra ngoài truyền đạt bờ lạ ra khỏi lồng tin tức thời điểm mới bạo lộ ra phòng chừng không ai có thể nghĩ đến nàng đem dở dạ cụ lạ tư trương khắc vào nơi nào môi nhưng không phải trên mặt môi nạ à y vẫn là đ ẹ、si、tạ xà nghe n truyền chassi e hazit sở tư trương vị trí nội tâm không khỏi nổi lên buồn nôn đồng thời nàng ở đẹp bị kể xong sau khi đi tới lò kẽ bên cạnh có chút không hiệu thấp giọng hỏi sống mãi có lớn như vậy sức mê hoặc sao lò kẹ liếc mắt liếc mắt nhìn tựa hồ thật sự không hiểu nạ tạ xạ lắc lắc đầu nhàn nhạt, nhạt trả lời ngươi là ăn nhạt mới biết thương m ẹ o nạ tạ xạ năm nay bao nhiêu tuổi nàng giấy chứng nhận trên biểu hiện chính là năm 1984 sinh ra chỉ bị lọc đại cái hai tuổi người nào tin người đó là kẻ ngu si có điều nạ tạ xạ cũng chưa từng nói cho lò kẹ kỳ cụ thể tuổi tác lò kẹ cũng không có hỏi tới tuổi tác đối với bất kỳ nữ giới mà nói đều là một cái rất chuyện riêng tư tới nhưng có thể khẳng định chính là nạ tạ xạ trải qua rét run cải tạo lấy mất đi năng lực sinh sản để đánh đổi đại đại trí hoãn kỳ già yếu tốc độ bởi vậy để một cái trong tương lai thời gian dài bên trong không cần cân nhắc cùng lo lắng cho mình dung mạo giả yếu vấn đề mỹ nhân đi tìm hiểu những người vì khuôn mặt đẹp trường tồn mà dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào nữ giới nay cùng để một đầu không hề lo lắng tự do cất bước ở trên đại thảo nguyên sư tử đi tìm hiểu tại sao con chuột đều là hèn m ọ n nhân màn đêm xuất hành khác nhau ở chỗ nào nhưng lò k ẹ có thể lý giải sống mãi la khác vào người phương đông trong xương cốt cái này cũng là hắn lúc đó tại sao cân nhắc đến giờ dạ cụ lạ tác dụng phụ nhiều như vậy còn nói giờ dạ cụ lạ năng lực phi thường có giá cả so với nguyên nhân không giống với người phương tây cho rằng sống mãi là người rủa người phương đông cho rằng sống mãi là phúc lợi không cho phản bác loại kia dù cho hắn ở biết chassi hazit sờ đem dở dạ cụ lạ tư trương văn ở nơi nào cũng chỉ là kinh ngạc một hồi cũng không có cùng đẹp bị còn có nạ tạ xa như vậy lộ ra cái gì khinh bị cùng buồn nôn vẻ mặt hắn có thể hiểu được có điều lý giải sắp xếp giải phản bội chính là phản bội vì lẽ đó chassi hazit sờ đã ở ngày hôm qua theo những người bị tìm ra huyết phó như thế đóng gói đưa đi s ẻ n tìm nổ sẹ vịn xịt ở ba là ở hải ngoại phòng thí nghiệm về phần bọn hắn ở bên kia sẽ tao nộ cái gì vậy hay cùng hắn không có bất cứ quan hệ gì lò kẻ nghĩ đến bên trong nhỏ rộng, thấp giọng hỏi đến nạ tạ xạ vì lẽ đó ngươi đến cùng bao nhiêu tuổi nạ tạ xạ trực tiếp cho lò kẹ một cái khinh thường、Cút. được lò kẹ biết nghe lời phải cười cận rời đi đề tài hướng về đẹp bi nói rằng vạn xạ trụ sở quản chế sao đẹp bi hơi xứng sở lắp lắc đầu lập tức nhìn về phía phụ trách điều khiển đặc công đặc công cũng là phản ứng lại bỏ ra không tới một phút thời gian liền tìm đến v ă n xạ trụ sở đem v ă n xạ vị trí căn hộ phụ cận quản chế truy cập đến trên màn ảnh lớn diện không ai đặc công nhìn đối diện quản chế nhìn qua đen thui căn hộ quay đầu trả lời đến lò kẽ nhìn quản chế hình ảnh vây quanh hai tay một tay tìm tỏi c ầ m của chính mình lầu ba từ trái hướng về phải thứ năm lò kẹt h e o đặc công lời nói nhìn lại trong hình căn hộ lầu ba thứ năm cửa sổ bị rèm cửa sổ chặn chặt chẽ nhìn qua đen thui tìm dưới xế chiều hôm nay hoặc là buổi sáng quản chế video vâng đặc công gật đầu lập tức ngón tay đặt ở trên bàn gõ bắt đầu thao tắt lên video online lò k ẹ nhìn video trên biểu hiện buổi chiều hai điểm hai giờ cũng không có kéo lên rèm cửa sổ quản chế nợ nụ cười tìm tới chương sáu mươi sáu nữ vương cặp đợt ì n chương sáu mươi sáu nữ vương cặp đợt ì n cái gạt t à n thuốc bỗng nhiên bị c ă n g r a sau đó phát sinh bịch một tiếng động tĩnh trực tiếp nện ở một con chính túi đầu d i ờ dạ cụ lạ trên c h á n d i ờ dạ cụ lạ bị va lảo đảo một cái máu tươi chảy r ò n g nhưng cứ thế mà không có kêu ra tiếng bây giờ súng bắn chim đổi pháo mặc một bộ màu đen tơ tằm quần áo ở nhà quỳnh hai tay ấn lại bàn dùng có thể ăn thịt người ánh mắt nhìn mặt trước túi đầu phục tùng d i ờ dạ cụ lạ thuộc hạ thời khắc này k h ắ c nào thời gian truyền lưu mười mấy ngày trước hắn còn cùng trước mắt cái con này túi đầu phục tùng g i dạ cụ lạ thuộc hạ như thế khác nào đi đi đối mặt ỉ cồn cũng không dám thở mạnh nhưng sau mười mấy ngày hắn đã thành ỉ cồn n à y cảm giác rất thoải mái từ hôm nay trở đi ta không muốn bất luận người nào có thể ở trước mặt ta nói chuyện lớn tiếng q u y ý n rất hưởng thụ hiện tại cảm giác hắn muốn vẫn hưởng thụ xuống mà muốn làm được điều này hắn nhất định phải làm bị c ồ n chuyện muốn làm thức tình huyết thần trở thành huyết thần mà có quan hệ làm sao thức tình huyết thần bước đi ở buổi trưa hôm nay rốt cục bị phá giải đi ra vì lẽ đó hắn một khắc đều không muốn chờ trực tiếp phái ra lại thuộc đi bắt phục sinh huyết thần then chốt môi giới bở lạ phái ra huyết phó giết chết tên kia biết hắn hắc lịch sử x e thì nổ sệ vìn xịt đặc ô n g q u ý n vĩnh không quên được lúc đó ở phòng an toàn thời điểm lò kẹ nh k i n h bị ở trên cao nhìn xuống vênh vá hung hăng cùng hắn đã từng chủ nhân ỷ cồn nhìn hắn ánh mắt giống như lúc hắn biết ánh mắt này ý tứ mặc kệ là ỷ cồn cũng hoặc là cái này lọ kẹ nhìn hắn quỳnh cũng như cùng xem một con có cũng được mà không có cũng được chó hoang như thế có thể hiện tại ỷ cồn đã chết rồi vì lẽ đó lọ kẹ cũng phải chết chỉ cần hắn chết rồi như vậy quỳnh mới sẽ yên tâm từ nay về sau lại không người nào có thể đứng ở trên đầu hắn đi đái thậm chí ỵ sau đó hắn quỳnh chính là giờ dạ cụ lạnh tụ duy nhất cũng sẽ không bao giờ có người biết quá khứ của hắn vợ là chạy phái ra đi ám sát lọ kẹ ở nờ y hột huyết phó cũng thất bại quỳnh vôi mới bắt đầu nói chuyện ngữ khí rất nhẹ nhưng theo lời nói âm lượng cũng từ từ tăng cao nói xong lời cuối cùng hầu như là quay về đứng ở trước mặt hắn dở dạ cụ l ạ g ạ o thét lên tiếng cái kia con mẹ nó chết tiệt chính là người bình thường này đều có thể thất bại vợ là chạy hắn có thể hiểu được dù sao vợ là sức chiến đấu ở bên kia bày đặt vì lẽ đó hắn làm tốt bắt lấy thất bại chuẩn bị có thể lọ kẹ bên kia hắn không thể lý giải vì một đòn giết chết hắn nhưng là vận dụng nịu rót sở cảnh sát bên trong lẩn giấu sắp tới mười con huyết phó mục đích chính là vì tới c ử a thời điểm hạ thấp lọ kẹ cảnh giới tâm sau đó dùng số lượng đến bảo đảm có thể làm được một đòn giết chết có thể kết quả đây sắp tới mười con huyết phó toàn quân bị d i ệ t này chơi rời hạ quyền trong đầu lại một lần nữa hiện ra thời đó lọ kẹ nhìn về phía hắn cái k i a lạnh lùng cùng xem run dế như thế hình ảnh hắn thậm chí đã nghĩ đến không bao lâu nữa lọ kẹ liền sẽ mang theo x e n tìm nộ sệ vịt tổ đoàn xung hắn cao ốc hình ảnh q u y n hít sâu một hơi nỗ lực muốn đem bộ hình ảnh này từ trong đầu của chính mình đánh tan、tìm. quyền hầu như là từ trong giang nhanh diện bỏ ra đến đồn công an có dở dạ cụ lạ còn có máu phó tìm cho ta lấy tốc độ nhanh nhất cho ta đem bợ lạ tìm ra hiện tại biện pháp duy nhất chính là mau chóng tìm tới bợ lạ sau đó lấy tốc độ nhanh nhất dùng bợ lạ thành tựu môi giới cho gọi ra huyết thần hắn sắp trở thành huyết thần trên đời phía dưới dở dạ cụ lạ vội vã theo tiếng sau đó xoay người rời đi ngay ở dở dạ cụ lạ chuẩn bị đi ra ngoài thời điểm đột nhiên tựa hồ nghĩ tới điều gì dưng bước xoay người nhìn về phía q u y ề chủ chủ nhân nói cái kia cái kia lạ là... quyền vũ bản hướng về giờ dạ cụ lạ phát sinh to lớn dích đảo hắn con mẹ nó mới vừa nỗ lực bên hình ảnh lại một lần nữa hiện lên ở trong đầu giờ dạ cụ l à cả người run tự chạy ra ngoài uyên nhìn đóng kín cổng lớn châm mặc một hồi suy nghĩ một chút ánh mắt rơi vào để ở một bên trên điện thoại di động n à y điện thoại di động là ý cồn hiện tại rơi vào trên tay của hắn cũng chính là dựa vào bộ này điện thoại di động hắn mới có thể trong thời gian ngắn như vậy ngồi vững chính mình là ý cồn trước khi chết chỉ định di sản người thừa kế nếu không thì lời nói hắn một cái ý cồn nô bột cùng tài xế muốn ngồi vững vàng vị trí này nhưng là rất khó có điều dù vậy vẫn có một phần ý cồn thủ hạ không phục hắn hắn hết cách rồi chỉ có thể đem những người kia đưa đi tìm ý cồn đoàn tụ bọn họ giờ dạ cụ là coi như chết rồi linh hồn cũng là đi không được địa ngục vì lẽ đó hắn không lo lắng chút nào ý cồn gặp phục sinh tới cửa tìm hắn quyền nghĩ tới chỗ này không thể giải thích được n ở nụ cười một tiếng sau đó tìm tới danh bạ bên trong những ngày qua hắn duy nhất không có gọi quá số điện thoại dãy số ghi chú nữ vương đối với cái này nữ vương hắn biết đến không nhiều quyền nhìn mình trên ngón tay mang theo cũng từng thuộc về ý cồn nhẫn c h i ế c nhẫn này tựa h ồ chính là cái này nữ vương cho hắn nhớ tới đã từng có một ngày y côn nhận được một cú điện thoại sau đó sắc mặt thay đổi để hắn lăn ra ngoài một ngày kia hình ảnh u vì lúc đó rất tò mò tại sao này cú điện thoại có thể để đối mặt mười ba tuần huyết dở dạ cụ lạ trưởng lão đều không biến sắc y côn thay đổi màu sắc vì lẽ đó ngày đó hắn lúc rời đi gian phòng sau khi cũng không có đi xa mà là cẩn thận từng ly từng tí một đem lô thai đặt ở trên cửa chăm chú lắng nghe y côn gọi điện thoại âm thanh nữ vương hắn nhớ tới y côn chuyển được cú điện thoại này sau khi chính là như thế xưng hô đối diện sau đó ỷ côn nói tới chuyện chiếc nhẫn nói chung chính là dù hắn đã từng muốn nhiều cung kính thì có cỡ nào cung kính ngựa k h i cùng đầu bên kia điện thoại nữ vương biểu trung tâm cái gì cũng chính là ở một ngày kia hắn biết rồi chiếc nhẫn này bí mật đeo trên chiếc nhẫn này giờ dạ cụ l ạ sẽ không còn e ngại ánh mặt trời cùng tia cực tím có thể ở ban ngày tự do cất bước điều này làm cho q u ỳ n h rất cao có điều hiện tại hắn không cần nước a o nhất u ì hắn q u ỳ n h c ú i đầu nhìn trên tay nhẫn nguyên bản hắn là không chuẩn bị cùng cái này nữ vương liên hệ bởi vì hắn không muốn lại để cho mình nhiều hơn nữa một cái chủ nhân nhưng trước mắt hắn nghĩ tới rồi đào tàu bỡ lạ sau đó lại nghĩ đến phái gia huyết phó kết quả ám sát thất bại l ọ kè ta nhất định phải tăng cường thẻ đánh bạc quy nhìn dây số ánh mắt trần trờ lập lòe sau đó lẩm bẩm nói dường như thuyết phục chính mình như thế sau đó đẻ xuống cái số này dây số rất nhanh bấm điện thoại chuyển được y cồn một cái quặng c u vẽ dường như thung lũng thổi qua gió mát âm thanh ở quyển vang lên bên thai quy n một cái giật mình nữ vương ngươi không phải y cồn ngươi là ai chính đang lo sang dơ lết một nơi trên bờ cát nằm ở bãi cát trên đế mang một bộ kính dâm nắm giữ hoàn mỹ vóc người cắt đỡ dỉn tỉ ở sở từ trên bờ cát ngồi dậy